Trước 174, Đạo Thư, trên cấm địa Bạch Long Đàm, Tô Lam Tử trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống Bạch Long Bờ Đầm, cũng không gặp động tác, chỉ là quan sát Bạch Long Đàm cùng đại thác nước. Bạch Long Đàm để trong Long Cung, chính đang ngủ say Lão Long đột nhiên thức tỉnh, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía không đỉnh, liền nhìn thấy một vị bạch y mỹ nhân đứng ở bờ đầm. Đây là Lão Long hơi kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, chui ra Long Cung. Bạch Long mặt đầm trên rầm một tiếng, Lão Long to lớn giữ tận đầu lâu phá tan mặt nước, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Lam. Nhiều năm như vậy không gặp, tiền Bối có mạnh khỏe? Tô Lam ngửa đầu, khẽ mỉm cười, sau đó tiến lên trước vài bước, lăng không hư độ, đứng ở lão long đầu lâu trước, cùng lão long nhìn thẳng. Ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên Hồ lĩnh tiểu Thiên Hồ. Lão long lắc lắc đầu, từ ký ức nơi sâu xa nhảy ra liên quan với Thiên Hồ lĩnh không ít ký ức. Hiếm thấy tiền Bối còn nhớ ta. Tô Lam nở nụ cười xinh đẹp. Lão long muốn quên cũng không thể quên được, ngươi cái này bướng bỉnh con vật nhỏ, đã từng sấn ta không chú ý, rút ta một cái dâu rổng, để lão long đau tốt hơn một chút năm. Lão long nửa đầu, lộ ra hoài niệm vẻ mặt miệng hắn hai bên râu rồng nhẹ nhàng đung đưa, sau đó cong vòng thành một đoạn, chỉ lo lần thứ hai bị Tô Lam rút đi. Ha ha, tiền bối nói dỡn, lúc đó văn bối quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, vì lẽ đó quá mức bất hảo. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, văn bối sẽ không lại bướng bỉnh rồi. Tô Lam cười nói, một đôi đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười, nghĩ thầm này lười nhát Lão Long vẫn là nhát gan như vậy. Đúng, là nhát gan. Cho dù Lão Long phi thường mạnh mẽ, xa xa vượt qua cho nàng, thế nhưng con rồng già này phi thường kỳ lạ, là loại kia nhát gan sợ phiền phức tính cách, cho dù so với hắn nhỏ yếu đại yêu chỉ cần không phải lão Long đối thủ một mất một còn, cũng có thể ở lão Long trên người chiếm chút tiện nghi, tiền đề là biết muốn sở rõ ràng lão Long tính khí, không nên chọc giận hắn, biết điểm này đại yêu không nhiều, vừa vặn Tô Lam đó là trong đó một vị. Năm đó Tô Lam còn lúc nhỏ, liền bắt nạt quá con này trải qua thiên hồ lĩnh lão Long, nhớ tới lúc trước phi thường mạnh mẽ, nhưng là vừa phi thường nhát gan lão Long, Tô Lam liền xuất phát từ nội tâm buồn cười. "Đây, tốt lắm, hiểu chuyện là tốt rồi, nếu là không hiểu chuyện, lão Long dâu rồng còn phải gặp xui xẻo." Lão Long ra mặt du lên, dâu rồng một lần nữa răng ra Ở trong gió không ngừng đong đưa, hiển nhiên đã không sợ Tô Lam bướng bỉnh sẽ đem nó nhổ. Ha ha, tiền bối vẫn là giống như quá khứ, thần thái như trước, thực sự là thật đáng mừng a. Tô Lam lập tức định hớp nói, năm tháng ăn mòn tác dụng đối với chúng ta Thương Long bộ tộc tới nói ảnh hưởng không lớn, thế nhưng cô độc dạy vọt nhưng như bóng tối vĩnh viễn luẩn quẩn không đi, vì lẽ đó Lao Long ta già rồi. Lao Long thở dài một tiếng, sau đó mới một lần nữa nhìn kỹ Tô Lam, nói, ngươi đã hóa hình thành tiên, cũng không tệ lắm, không giống Lao Long, sức mạnh của thân thể quá mức khổng lồ, hầu như không có hóa hình khả năng. Tôi lam biết, như là thương long chờ to lớn chủng tộc, thân thể kết cấu quá cứng hãn, hầu như không có hóa hình thành người khả năng, bọn họ chỉ có thể trung thân duy trì nguyên lai thể hình. Thông thường mà nói, thể hình càng là to lớn cự thú, càng là khó có thể hóa hình. Như trước mắt lão long, thể hình to lớn con dài, mạnh mẽ đến gần như bất hủ, muốn hóa hình, liền cần tướng long cốt, vảy rồng, huyết nục tất cả đều lột xác, này không chỉ cần tiêu hao sức mạnh khổng lồ, còn có thể phi thường thống khổ, hóa hình sau khi, sức mạnh còn có thể sụt Vì lẽ đó man hoang cự thú bình thường đều không đi lựa chọn hóa hình thành người. Tô Lam thở dài một tiếng, nói: "Vạn Bối đã cảm nhận được tiền bối trên người nồng đấm mộ khí, này lẽ ra không nên mới là, xem ra, tiền bối muốn tiến hành một lần triệt để mà thoát thai hoán cốt lộ sát mới được, bằng không đại nạn đến, tiền bối chỉ sợ sẽ ở trong giấc ngủ say vĩnh viễn không hồi tỉnh." Lão Long gật đầu, "Có thể làm cho ta Thương Long bộ tộc tử vong vĩnh viễn không phải kẻ địch, cũng không phải thời gian dài giang giặc, mà là thương Long tự thân, vì lẽ đó có thể làm cho ta vĩnh hằng trầm miên không phải vật gì khác, mà là chính ta, lão Long này một đời trải qua quá nhiều, đã không còn muốn sống." Lão Long cũng tưởng tuần hoàn ta tự thân ý nguyện, không có lưu luyến, không có sợ hãi địa tiến vào vĩnh viễn trầm miên. Đó là bởi vì tiền bối quá lâu không có bất kỳ thay đổi duyên cớ, cho nên mới phải cảm giác không còn muốn sống, lúc này mới để nặng nghề mộ khí quấn quanh tự thân. Nếu là tiền bối có thể lột xác, từ thân thể cùng về mặt tâm linh đều chiếm được nhất là thâm triệt biến hóa, lại như chết héo cây già một lần nữa phát sinh tân cảnh, vậy thì không giống nhau. Đến lúc đó, tiền bối thì sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới tràn ngập sinh thú, cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở giàn mua lầm cầm thái độ, lao long trở nên trầm mặc, con ngươi nhắm lại, tựa hồ là đang tiến hành nhất là thâm triển suy tư. Tô Lam cũng không nóng nảy, chỉ là ở một bên lặng lặng mà chờ đợi. Một lát, Lão Long rốt cục mở mắt ra, một đôi cơ trí trong suốt con ngươi tựa hồ có thêm vừa phân thần hải. Tiểu Thiên Hồ, ta nghĩ ngươi là đúng. Lão Long đã cực kỳ lâu không có thay đổi quá, hay là ở ta tự nguyện tiến vào vĩnh viễn trầm miên trước đó, cần tiến hành một lần từ thân thể đến tâm linh sâu nhất triệt thay đổi, tỏa ra tuổi trẻ tư tưởng cùng với cái thế giới này hiếu kỳ cùng thăm dò. Chỉ là muốn thay đổi, phi thường khó khăn. Tiểu Thiên Hồ, ngươi có đề nghị gì sao? Lão Long cơ trí, hắn đã sớm biết tô Lam đến đây tìm hắn, sẽ không không có mục đích. Nếu nàng tướng đề tài dẫn dắt đến tân sinh trên, như vậy đây chính là tiểu thiên hồ đến một trong những mục đích. Tiền bối hay là còn không biết hiểu, văn bối có thể hóa hình thành tiên, là bởi vì văn bối tự nghĩ ra một môn yêu pháp, tên là thiên hồ giá y. Này yêu pháp là văn bối thủ sáng, cũng có thể gọi yêu nguyên giá y luyện thần thuật, tên như ý nghĩa này yêu pháp có thể phân liệt thần hồn, chọc ra ký ức, tướng thuần tuỳ thần hồn tái giá đi ra ngoài, chồng vào phụ nữ có thai thai nhi bên trong, chuyển sinh thành nhân. Tân sinh trẻ con sẽ không nắm giữ tiền bối bất kỳ trí nhớ gì chỉ có thể một lần nữa trải qua người bi hoan ly hợp, loại này giống nhau trên tờ giấy trắng vẽ xấu là cực kỳ sâu sắc, theo trẻ con từ từ lớn lên thì sẽ từ từ thức tỉnh, như vậy hết thể ký ức, trạng thái tinh thần đều sẽ bị tiền bối kế thừa, tiền bối hẳn phải biết, trong đó không thiếu trận. Ngập tuổi trẻ cùng phân chân dấu ấn tinh thần, đây mới là tiền bối cần. Thiên nhân chuyển sinh. Lão Long thần nhãn sáng ngời, lập tức lại lắc đầu nói, không phải thiên nhân chuyển sinh, vẫn không có trở thành thiên nhân, làm sao có khả năng sẽ là thiên nhân chuyển sinh. Đây chỉ là tương tự thiên nhân chuyển sinh một loại phép thuật. Ân, Thiên Hồ Giả Y, yêu nguyên Giả Y luyện thần thuật, cũng thật là thú vị đây. Tiền bối quá khen rồi." Tô Lam cười nói. "Tiểu Thiên Hồ, ngươi cần cái gì?" Lão Long trầm mặc một lát, đột nhiên trịnh trọng nói rằng. "Tô Lam nở nụ cười xinh đẹp, tiền bối nếu sảng khoái như vậy, tốt lắm, vạn bối vậy thì nói rồi, vạn bối cần một quyển sách, ngay khi thư viện Bắc Hàn thư lâu lòng đất bí điện bên trong. Thánh nghiệp năm chuyển kinh chú. Nguyên lai like ngươi muốn dương gia tiểu tử tự viết." Lão Long mắt lại, như cực kỳ một cái gian thương. "Ha ha, tiền bối cơ trí, không có sai." Vạn Bối chính là muốn cái kia một quyển tự viết. Tô Lam gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc. Lão Long ánh mắt đột nhiên sáng toang, phóng đến Tô Lam trên người, tựa hồ phải đem nàng nhìn thấu, Tô Lam cũng không nói lời nào, tùy ý lão Long quan sát, một hồi lâu, lão Long mới kinh ngạc nói, người đang tu luyện thánh đạo, đã tu luyện ra hạo nhiên chính khí, cho nên mới phải cần dương ra tiểu tử tự viết. Chính như tiền bối nói, không biết tiền bối có đề nghị gì sao? Tô Lam cười nói. Lão Long nhắm mắt lại, một lát lại mở, nói rằng, Bắc Hàn Thư lâu lòng đất bí điện, nặng bao nhiêu trận pháp bảo vệ còn có hai vị tông sư quanh năm trấn thủ, muốn thần không biết quỷ không hay mà thâu lấy ra, hầu như không có khả năng lắm. Chỉ có thể đánh cháo, Tiên Bối hẳn phải biết, ta Thiên Hồ có đủ loại bí thuật, trong đó ẩn thân độn hình phép thuật thiên hạ nhất tuyệt. đến nay Cửu Châu hoàng triều vẫn không có bất kỳ địa phương nào là vãn Bối không cách nào lẻ vào. Vãn Bối có lòng tin thần không biết quỷ không hay mà tiến vào cái kia bí điện, chỉ là lại nghĩ thần không biết quỷ không hay đưa tay thư đánh cháo đi ra, liền không có cách nào rồi. Cũng không phải là không có biện pháp. Lão Long suy nghĩ một chút, giơ lên móng vuốt, một đoàn long lực ở trong tay ngưng tụ dần dần hình thành một cái long lớn bừa chú, cái này bùa chú là một cái màu vàng quyển quyển, mặt trên chạy xôi vô số long ngư phù văn, nhìn qua phi thường thần bí. đây là bộ chạy long môn, chỉ cần tướng sức mạnh truyền vào, liền có thể cấp tốc mở ra một con đường hầm không gian. do đó bộ chạy, bộ chạy địa phương là lão long long cung, lão long dựa vào pháp thuật này, rất nhiều lần hóa giải nguy cơ. tiểu thiên hồ, chỉ cần ngươi có nó, sau này ai cũng nếu không cái mạng nhỏ của ngươi, hay là ngươi còn cần một quyển lấy giả đánh cháo hàng ái, như vậy mới sẽ thần không biết quỷ không hay. lão long nói ra chính mình kiến nghị. Long ấn đùa chú chậm rãi bay tới, rơi xuống tô lam trên tay. Tô lam nhận lấy, tướng Long ấn đùa chú nắm tại trong lòng bàn tay. Một hồi lâu, đùa chú hóa thành vô số kim quang phù hiệu, từng cái chui vào tô lam trong cơ thể. Tô lam yên nhiên cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, cái kia hàng ngái văn bối đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá kẽ hở rất nhiều, kính xin tiền bối hoàn thiện một thoáng. Tô lam ống tay áo vung lên, một quyển sách cổ bay ra, sau đó chậm rãi triển khai, lăng không đứng ở lão Long trước mặt. Nguyên lai này một quyển tự viết, kỳ thực là một cả thoáng ố vàng trang giấy, chỉnh tề chết chồng lên nhau, hình thành một quyển tự viết mặt trên liết nha lít nhít viết tự là dùng thánh đạo chi bút viết, mặt trên thư pháp rất có đặc sắc, tiểu chữ dày nặng hùng trầm, như đao phủ phép khác. đây chính là thái đạo thánh nhân đặc biệt đao phủ thân địa. Lão Long chỉ liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, không được không được. cái kia bản tự viết năm đó Lão Long xem qua phong bì, cùng thật sự kém quá xa, thánh đạo khí tức cũng không đúng, không cần một phút thì sẽ bị chấn thủ tông sư phát hiện không đúng. Lão Long nghĩ đến một hồi, hai cái râu rồng đống nhiên vung lên, ở trang sách trên chậm rãi mưa chớn, một luồng long lực đột nhiên phân giải biến hóa, hình thành một đoàn hùng trầm hùng vi thánh đạo khí. Này cỗ khí mạnh mẽ hòa vào trang sách trên, bám vào mỗi một cái văn tự tiến lên. Thật lâu, lão long mới nói, được rồi, thánh ngạo khí tức đã có 9 phần 9 tương tự, bất quá nội dung liền không cách nào giả tạo rồi. Trang sách từng cái chồng chất lên, sau đó bay xuống tô làm trên tay, tô làm quan nhìn mấy lần, thỏa mãn cười nói, không hổ là tiền bối, lúc này mới chỉ trong chốc lát, này hàng nhái nhìn qua hầu như lấy giả đánh cháo, phòng trường văn bối tướng thật sự đánh cháo đi ra, bọn họ cũng sẽ không phát hiện đây. Chương 175, đạo Thương, bên trong. Không bị phát hiện là không thể, chậm thì 10 ngày nửa tháng. Nhiều thi một năm nửa năm, khẳng định là cũng bị phát hiện, chỉ cần có nho sư là xem, cũng nhất định sẽ bị phát hiện là giả, liền xem vận khí đi. Lao Long nói rằng, ha ha, nắm bắt tặc nắm bắt tang, chỉ cần không phải cùng ngày bị phát hiện là tốt rồi, qua đi bị phát hiện, bất luận người nào cũng không tìm được vãn bối cùng tiền bối trên đầu. Tô Lam nợ nụ cười, nàng lại muốn một hồi, nói rằng, vì hấp dẫn sự chú ý, tiền bối còn cần giúp cái việc nhỏ, ở một cái nào đó thời gian làm ra một điểm vàng động đến. Tô Lam ngón tay búng một cái, một viên tiểu ốc xin như thế dương chi bạch ngọc rơi vào Lão Long dòng trên. Dương Chi Bạch Ngọc bên trong có một cái thiên địa linh văn, chỉ cần Tô Lam đồng ý, cái này Dương Chi Bạch Ngọc sẽ chấn động phát sáng, dùng để lan truyền tin tức không thể tốt hơn. Có thể, đến thời điểm ta làm cái tiểu địa chấn được rồi. Lão Long gật đầu, đa tạ tiền bối. Tô Lam xoay tay, một viên ngọc bài chậm rãi phi, lão Long liền vội vàng đem ngọc bài năm lấy, chỉ thấy ngọc bài trên điêu khắc vô số yêu văn, này chính là yêu nguyên giá ý luyện thần thuật, lão Long nhìn phép thuật, không khỏi hít một hơi, hiển nhiên hắn cũng bị cái môn này huyền diệu dị thường yêu pháp cho chấn động rồi. Cáo từ rồi. Tô Lam ấp lễ, dưới chân một điểm Gió thổi qua, người đã tản ra thành khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả lão Long cũng không biết Tô Lam là đi như thế nào. Ha ha, còn thật là có chút môn đạo, không trách dám đánh bí điện chủ ý. Bắc Hàn Thư Lâu là một mảnh quần thể kiến trúc, trước sau các ba tiến vào, phía trước ba tiến vào đối với thư viện hết thảy nho sinh mở ra, sau ba tiến vào là đối với thư viện hết thảy nho sư khai phá. Đương nhiên, một ít viện chức giả thông qua phê phục xin đơn, cũng có thể tiến vào kiểm tra tư liệu, trong này có thật nhiều nho sinh không thể tiếp xúc trung thượng thừa thánh đạo phép thuật. Chỉ vì tiến vào Bắc Hàn thư lâu sau 3 tiến vào, trong thư viện hết thảy nho sinh đều vấp đến nhọn cả đầu muốn trở thành viện trước giả. Tô Lam người mặc một bộ khá đại trung hóa nho y, đầu đội bạch ngọc cao quan, đứng ở Bắc Hàn thư lâu trước, ngước nhìn tầng tầng lầu các, dọc theo đường đi tình cờ có một hai danh nho giả trải qua, có chính là rời đi Bắc Hàn thư lâu, có nhưng là tiến vào thư lâu đọc sách. Tô Lam không cần thu lại khí tức, chỉ tỏa ra nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, liền không cần lo lắng bị người chú ý, nàng nhìn xung quanh, xác định không có ai sau khi, lúc này mới triển khai một cái kỳ lạ đến cực kỳ hiếm thấy phép thuật. Nhàn nhạt trong suốt vòng sáng lập tức bọc lại từ thân, sau đó vòng sáng thu nhỏ lại, nàng cũng theo thu nhỏ lại, mãi đến tận vòng sáng dường như một hạt cúc áo kích cỡ tương đương, nàng cả người cũng biến mất rồi. Tô Lam giấu ở ven đường trong bụi cỏ, lặng lặng chờ đợi cơ hội, mãi đến tận một vị hăng hái, Đắc ý Vinh váo Nho sư xuất hiện ở Tô Lam trong tầm mắt, Tô Lam mắc đi cầu thức đến, nàng cơ hội tới. Vị này Nho sư tên là Từ Rộng Dã Nguyên, bụng vệ, vóc người không chỉ có ải, còn khá là mập, như vậy hình dạng như cực kỳ những tia ngồi không mà hưởng đại gian thương. Bất quá Từ Rộng Dã Nguyên không phải là những thương nhân kia mà là một vị tinh nghiên trận pháp nho sư ở trận pháp cùng phù pháp bên trên, hắn có kinh người trình độ, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay may mắn bắt được tiến vào lòng đất bí điện ở bài. Từ rộng rãi nguyên sắc thực rất hưng phấn, hắn hăng hái, vội vã mà hướng đi bắt hàng thư lâu, hắn cảm giác cả người đều tung bay lên, dưới chân uy thế hương hực, trong đầu ngoại trừ đối với bí điện bên trong đông đảo bí điện khát vọng, không còn gì khác. Phản phất những kia trưng bày ở bí điện bên trong điện tịch đều là từng vị mỹ lệ sự nữ đang chờ hắn đi là xem, đi thưởng thức, cho tới hai con mắt của hắn có chút đỏ chót, còn có chút dài gái, lộ ra hết sức khát hao. Cái tên mập mạp này vội vội vàng vàng đi tới, hoàn toàn không có chú ý tới, một viên so với cúc áo còn nhỏ hơn một ít đồ vật bỗng nhiên từ trong đùi có không được dấu vết nhảy lên đến, kẻ sát tới hắn nho y lần sau trên, nho y gần như kéo dài tới trên đất, cho tới không có ai chú ý tới. Tên béo xuyên qua ba vị trí đầu tiên vào lâu cát, thẳng đến sau ba tiến vào lầu cát, đó là ba tòa ba tầng lâu chất gỗ đại điện, xuất hiện ở kỳ nho sư ngọc Bài sau khi, tên béo xuyên qua cái thứ nhất đại điện, bên trong có không ít nho sư chính đang lật xem điện tịch. Những này điện tịch đều không phải nguyên bản, mà là bản sao, hết thảy nguyên bản chỉ có thể tồn để xuống đất bí điện bên trong. tên béo đối với trần Phóng ở đây bản sao xem thường, bởi vì hắn lập tức liền có thể tiến vào tha thiết ước mơ bí điện. Thẳng đến đến tầng thứ ba đại điện, ở dẫn tới lòng đất trước thêm đá. một vị hồng nho ngăn cản đường đi, tên béo lập tức đưa ra bên hông ngập bài, đây là một viên thu được thư viện viện chủ tạo đạo nguyên thân phát ngập bài, mặt trên điêu khắc nam minh hồ cùng một đống lầu cắt tiểu tranh vẽ, mặt sau viết một cái to lớn bí tự, mặt trên còn mang vào bí ẩn ý niệm khí tức. thủ vệ hồng nho xem qua ngập bài, câu thông trong đó ý niệm, lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt tên béo. tên béo hưng phấn nói. Ta nói vị huynh đại này, đừng xem ta từ rộng rãi nguyên dáng giúp này, nhưng ta nhưng là xứng danh học cứu, ta ở trận pháp cùng phù pháp trên trình độ phi thường kinh ngợi, ngay khi mấy ngày trước, ta trợ giúp hai vị bự chú tông sư hoàn thành một loạt tân bữa chú nghiên cứu, vì là chúng ta thư viện làm ra cực kỳ chắc việc cống hiến, không phải ta khoe khoang, chỉ sợ huynh đại ngươi đối với thư viện cống hiến còn chưa kịp ta một nữa. Ngươi chắc chắn chứ?" Thủ vệ nho sư một mặt không thích. Tên béo không để ý chút nào, vung lên hắn bụ bằng mặt tròn, kiếp chỉ còn dư lại một cái khe con mắt, miệng đầy nước bọt bay ngang nói, "Cái này tự nhiên vì lẽ đó ở hai vị tông sư bảo vệ nâng dưới viện chủ mới ngoại lệ cho ta tiến vào bí điện cơ hội là ba lần cơ hội nha ngày hôm nay là lần thứ nhất ở sau này ba ngày ta sẽ mỗi ngày đều muốn đi vào hừ được rồi vào đi thôi thủ vệ nho sư cơ hồ bị nước bọt bắn tới trên mặt không khỏi hừ lạnh một tiếng vội vã để từ rộng rãi nguyên thông qua ha ha đa tạ huynh đại tên béo cười to hai tiếng dương dương tự đắc đi xuống thềm đá thủ vệ nho sư không quên tiêu lên muốn thủ quy củ không cho bí mật mang theo không cho sao nếu là phát hiện làm trái quy tắc Đưa ngươi khai trừ thư viện, thủ tiêu tất cả công danh. An An, ta biết rồi, chúng ta là nho sư, có thể đã gặp qua là không quên được, chẳng lẽ còn cần phải liền sao mang giáp hay sao? Thanh âm của mập mạp truyền đến, thủ vệ nho sư nhíu như mày, không có hé răng, nghi thẩm cái tên mập mạp này biết cái gì, bí điện bên trong có không ít tự viết, mặt trên ý niệm mới thật sự là của cải, chỉ sợ mập mạp này địch không được mê hoặc, lén lút nắm cái một hai bản, vậy thì là thư viện tổn thất. Hồng Nho nghĩ thẩm đợi được tên béo đi ra, mình nhất định muốn từ trên xuống dưới kiểm tra rõ ràng mới được. Tên béo hưng phấn đến đầy người thịt mỡ đều run rẩy lên, hắn bước nhanh chạy xuống thềm đá, bảy quải tam loan, cũng không biết thềm đá có bao nhiêu cấp, mãi đến tận hắn chạy trốn thở hổn hổ. Con bà nó, này bậc thang làm sao dài như vậy, mỗi lần đi vào chỉ có thể ngốc 6 cái canh giờ, chỉ là cắt thoát dai liền tiêu hao không ít thời gian. Tên béo ván giận vài câu, rốt cục đến mặt đất, xuất hiện ở tên béo trước mắt chính là một cái không gian khổng lồ, trên dưới phải trái vượt quá ngàn mét, bốn phía đều là đen tùi thui, phản phất bầu trời đêm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, không gian bốn phía đều bày xuống tầng tầng trận pháp mặt trên vô số ánh sáng loẹt loẹt thánh đạo văn tự mơ hồ có thể thấy được bất luận người nào nếu không dựa theo quy củ đến đều không thể tiến vào nơi này hắn đứng ở một cái thẳng tắp đi ra trước đi ra phần cuối là một tòa đại điện toàn dùng gỗ thô xây dựng mặt trên mỗi một tức đều trải qua thánh đạo thuật luyện quá vĩnh viễn không bao giờ mục nát một tòa tiểu lầu các đứng ở đi ra trước tên béo đi vào chỉ thấy một vị tông sư chính khoanh chân ngồi ở trên một đại cao tên béo đi tới tông sư liền mở mắt ra chăm chú vào tên béo viên vô cùng trên khuôn mặt tên béo lông tơ trực chuẩn vội vã ấp lê nói van bối từ rộng rãi nguyên muốn đến bi điện quan duyệt thư tịch lệnh bài tông sư mặt không chút thay đổi nói tên béo vội vã lấy ra ngọc bội, nâng ở trên tay người tông sư kia chỉ liếc mắt nhìn gật đầu nói biết quy củ không biết biết tên béo con gà con mổ thóc bàn bắt đầu đi thôi chỉ có thể ngốc 6 cái canh giờ tông sư vung vung tay lần thứ hai nhắm mắt lại tiến vào chợp mắt bên trong tên béo không dám thất lễ không lưng ấp lễ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bước nhanh đi qua thật dài đi ra đẩy ra bí điện cửa lớn đi vào tiện tay tướng cửa lớn đóng lại đi vào đại điện Tên béo ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người. Chỉ thấy trên đại sảnh không là một đoàn thánh đạo khí, khối không khí bên trong vượt quá 2.000 ngàn sách sách cổ ở khối không khí bên trong chìm chìm nổi nổi. Được, thực sự là phát đạt, nhiều như vậy nguyên bản. Tên béo hưng phấn đến toàn thân run rẩy, hắn cảm giác được thánh đạo khí bên trong mỗi một quyển sách đều tỏa ra không thể tưởng tượng nổi siêu mạnh mẽ ý chí. Tên béo bước nhanh đi lên trước, ngẩng đầu nhìn một hồi, giơ tay nắm vào trong hư không một cái, một quyển thẻ tre rơi xuống trên tay, mập mạp tay mở ra vừa nhìn, hắn hạnh phúc suýt chút nữa ngất đi. À hà hà. Đây là 200 năm trước Thánh Nhân Công Tôn nhiều tự viết Xuân Thu Bút Pháp 36 mươi quyết thước. Tên béo say sưa ngon lành địa nhìn một lần, mãi đến tận xem xong, vẫn cứ yêu thích không buông tay. Bởi vì mặt trên mỗi một cái cây thăm bằng chút thậm chí mỗi một cái văn tự cũng đã trở thành bảo vật. Tên béo cảm nhận được mặt trên Thánh Nhân khí tức, hạnh phúc mắt sáng ngát quang, lại như là đói bụng ba ngày sói hoang nhìn thấy dê béo như thế. Con bà nó, rốt cuộc biết tại sao không thể sao không thể bí mật mang theo. Nguyên lai Thánh Nhân ở lại mặt trên ý chí đồng dạng là quý giá nhất của cả nhà. Tên béo ngồi xếp bằng xuống, lưu Liên tướng thẻ che đặt ở trên đùi. Lúc này mới giơ tay một chảo, lại nhấc hạ xuống một quyển hơi ố vàng bí tịch. Lần này bí tịch không phải thẻ tre, mà là trang giấy loại sách cổ, chỉ có 40, 50 hiện, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi một cái văn tự đều là dùng đỏ đậm như máu chu sa tạ thành. Đây là 300 năm trước phù pháp đại tông sư Nghiêm Vại Đạo, Chu Sa Kim quyết Kinh, ông trời à, này đều là sau 3 tiến vào thư lâu không có bí điện, nó làm sao có thể để ở chỗ này chỉ để số ít người xem đây, này không phải Minh Châu bị long đong là cái gì? Tên béo hầu như phát điên. Hắn như đó như khát địa mở sách tịch, một mực một nhóm thật nhanh xem ra, này đã là hắn đọc sách chậm nhất tốc độ, bình thường đọc sách hắn đều là đọc nhanh như gió. Tiên béo xem xong, thở ra một hơi, lại sẽ sách vợ đặt ở trên đùi, vô cùng không muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn một hồi, lại vô xuống một quyển sách, đây là một quyển trôi nổi ở tối đầu trên sách cổ. Lần này hắn nhìn một chút tên sách, Thánh nghiệp năm chuyện kinh chú, phía dưới là dương dịch người bốn cái đào phủ thân bia chi văn tự. Tên béo con mắt lập tức bị hình ảnh ngắt quãng, hai con mắt trường lớn lao đại, con ngươi không ngừng có rút lại cùng thư giãn. Tên béo cũng lại bình tĩnh không được, hắn đột nhiên nhảy lên đến, Zen gì nói, ai đi à, ông trời quan tâm, đây là Thái đạo thánh nhân tự viết nha, không trách trong sách này ý chí mênh mông như vậy khủng bố. Tên béo xem sách trên mỗi một chữ, hắn hầu như đã quên hô hấp nhẹ thở lên, phảng phất phía trên kia mỗi một cái văn tự đều có mạnh mẽ ma lực, phát sinh như núi lớn khí tức dày nặng, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Hắn từng chữ từng chữ địa gian nan xem xong tự viết, vào lúc này đã qua năm cái canh giờ, song song năm cái canh giờ, mới nhìn ba quyển sách, ta tiên thiên tài này trước kia dự định tướng hết thảy thư toàn bộ cường nhớ kỹ. Ba ngày à, ba ngày nơi nào đủ nhà, chính là 30 ngày cũng không đủ à. Tên béo hoảng lên. Chương 176, đạo thư, hạ. Tựa ở cạnh cửa tiểu kim trung gõ một cái, "Đây là đã đến giờ." Tên béo từ rộng rãi nguyên thống khổ cầm lấy đầu, rất không nỡ bỏ mà đem đồ vật từng cái ném tới thánh đạo khí bên trong, bí tịch một lần nữa trôi nổi ở giữa không trung. "Quá đáng ghét, 6 cái canh giờ, ta làm sao mới nhìn bốn bản bí tịch, ta đây là ở phí thời gian thời gian nha." Tên béo hảo náo cực kỳ, hắn lưu luyến địa liếc mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung sách cổ, thở dài một tiếng, lắc đầu một cái đẩy cửa ra đi ra ngoài. hắn còn có hai lần tiến vào nơi này cơ hội, còn có thể nhìn thêm mấy quyển. Như không phải như vậy, tên béo nhất định sẽ không chịu đựng được mê hoặc, làm cái kia sao chép bí mật mang theo, có nhục nhã nhận việc. cửa lớn đóng lên, trên mặt đất, so với cúc áo còn nhỏ một cái đồ vật đột nhiên lớn lên, hình thành nhàn nhạt, nhạt vòng sáng. tô lam hai tay vừa thu lại, vòng sáng biến mất rồi, nàng rơi xuống đất trên, ngước đầu nhìn lên trôi nổi ở giữa không trung mấy ngàn sách cổ. mà mặt, mặt kia cũng thật là tên rất lợi, vài cuốn sách liền nhìn sáu cái canh rở bạch mù hắn cặp kia mắt nhỏ. tô lam cười lạnh một tiếng tay nắm vào trong hư không một cái, ở vào chỗ cao nhất cái cơ bản, thánh nghiệp năm chuyển kinh chú, lập tức rơi xuống trên tay. cũng không cần mở ra, vừa nãy nàng đã xem qua, tuyệt đối là thứ tốt, có nó, thánh đạo tu hành tất cả sẽ không còn có bất kỳ bí mật. tô lam tướng thái đạo thánh nhân tự viết để vào trong tay áo, sau đó tay một phen, một quyển hàng nhái sách cổ xuất hiện ở trên tay, nhẹ nhàng ném đi, sách cổ một lần nữa trôi nổi ở thánh đạo khí bên trong. tô lam tỉ mỉ quan sát một thoáng, phát hiện không có mảy may vấn đề, chỉ cần không đưa tay thư lấy xuống mở ra, dựa vào khí tức tuyệt đối nhận biết không ra. giả Hoàn Mỹ. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, xem ra sách này viện an nhàn hơn 400 năm, phòng trừng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm coi trời bằng vùng tới nơi này ăn cắp, vì lẽ đó phòng bị như thế thư giãn. Tô Lam nhìn trôi nổi sách cổ, phía trong lòng cũng hơi ý động, nàng có thể cảm giác được, mặt trên sách cổ, tất cả đều ẩn chứa khổng lồ ý chí, đó là viết giả ở thuật thời điểm tướng thánh đạo khí ở lại mặt trên duyên cớ. Bạch Long Đàm Thư Viện chính là thái đạo thánh nhân tuyên chỉ, Xây dựng, không hổ là Hoàng Châu đệ nhất Thư Viện, gốc gác quả nhiên rất lớn bất quá nghe nói như vậy thư viện bây giờ ở hoàng triều bên trong còn bại không tiến vào 10 vị trí đầu cũng không biết những kia 10 vị trí đầu thư viện là cái gì quan cảnh tô lam hơi nghi hoặc một chút nghĩ lại vừa nghĩ thật vất vả đến một chuyến nhiều như vậy sách cổ nếu là không mò một cái chẳng phải là thiệt tỏi tô lam lúc này đưa tay trộn một cái hơn 300 bản sách cổ dồn dập bay xuống hạ xuống huyền ở trước mặt của nàng những này sách cổ khí tức đều là cường đại nhất cái khác nàng còn không là mắt ống tay áo vung lên thanh bạch hai sát hạo nhiên chính khí tuôn ra bao vây lấy những này sách cổ một hồi lâu Hết thể hạo nhiên chính khí thu hồi lại, chỉ ngưng tụ thành to bằng lòng bàn tay một khối ngọc bài, thanh bạch hai sắc, mặt trên trôi nổi này vô số thiên địa linh văn cùng yêu văn, phi thường quỷ dị. Tô Lam liếc mắt nhìn ngọc bài, tương đương thỏa mãn, liền như thế một khối lòng bàn tay vật lớn, đã ẩn chứa 312 bản sách cổ nội dung, những này sách cổ không có chỗ nào mà không phải là tông sư cùng thánh nhân ghi lại, trên thị trường căn bản sẽ không tìm được. Ông tay háo vung lên, hết thể sách cổ một lần nữa trôi nổi lên, Tô Lam cảm giác gần đủ rồi, từ trong tay áo lấy ra một khối ô sen trạng dương chi bạch ngọc, khẽ chấn động một thoáng. Cách xa ở Bạch Long Đàm cấm địa, lão Long đột nhiên quay đầu, nhìn một viên giống nhau như nục dương chi bạch ngọc chấn động lên, phát sinh lóe lên lóe lên ánh sáng. Xem ra đã đắc thủ rồi. Lão Long đột nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm, rơi lên vuốt rồng hư không vỗ một cái, ầm ầm, toàn bộ Long cung chấn động một chút, to lớn sóng chấn động nghị bốn phương tám hướng phóng xạ mở, sóng chấn động tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền khuyết tán đến toàn bộ thư viện. Trên mặt đất, không ít nho sinh bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Bắc Hàn thư lâu lòng đất bí điện, Bảo vệ một vị tông sư cùng với chính đang tiến vào bí điện giao tiếp ban một vị khác tông sư, tất cả đều sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn về phía Bạch Long Đàm cấm địa phương hướng. Đúng vào lúc này, Tô Lam giơ tay chỉ tay, một đạo hào quang màu vàng nóng đánh vào trước người hư không trên, nhất thời bỏ chạy Long Môn mở ra, Tô Lam lắc mình mà vào, Long Môn bỗng nhiên một thoáng đóng biến mất, cũng lại tìm không được bất kỳ tung tích nào. Sóng chấn động rất nhanh biến mất rồi, bí điện trong ngoài khôi phục lại yên lặng, không có ai nhận ra được Tô Lam đến rồi lại đi, coi là thật là thần không biết quỷ không hay. Cấm địa Bạch Long Đàm, Long cung bên trong một tòa bỏ chạy long môn trận pháp vàng trói lọi, tô lam từ trong hư không một bước bước ra, rơi xuống long cung lưu ly li trên sàn nhà. tiểu thiên hồ, xem ra ngươi đã đắc thủ rồi. lão long ở trên cao nhìn xuống nhìn tô lam, đa tạ tiền bối hỗ trợ rồi. tô lam vung lên ống tay áo, thánh nghiệp năm chuyển kinh chú bay ra ngoài, mở ra hoàn toàn, hình thành một cái thật dài chỉ diện, mặt trên mỗi một cái thánh đạo văn tự đều là màu vàng, ẩn chứa khổng lồ thánh đạo khí tức, cả trang giấy diện tỏa ra từng làn từng làn sán lạn mỹ lệ ánh sáng. lão long ánh mắt cỡ nào sắc bén, chỉ là mấy hơi thở, liền đem bản chính sách cổ xem xong. Thật không hổ là Dương Gia Tiểu Tử tự viết, này thánh nghiệp năm chuyển kinh chú ngưng tụ hắn vô thượng trí tuệ, không hổ bắt đầu thánh đạo tiền lệ nhân vật, đối với thánh nghiệp mỗi một cái giai đoạn đều giải thích được sâu sắc nhập bên trong. Lão Long thở dài một tiếng, không thể không than thở thái đạo thánh nhân cái này hậu bối trí tuệ, sắp thực kinh diễm tuyệt luân. Chính là này bản thánh nghiệp năm chuyển kinh chú, mở ra thánh đạo tiền lệ, này bản tự viết, vô luận nói như thế nào, đều là bảo vật vô giá, không trách thư viện xưa nay không đem công bố, mà là giấu ở bí điện bên trong, giữ bí mật không nói. Thánh nhân tự viết, tự nhiên không hề tầm thường. Tô Lam gật đầu cười, tướng sách cổ thu hồi, sau đó rơi chân một điểm, người đã chậm rãi nhảy lên. tiền bối đối với yêu nguyên giá ý luyện thần thuật hẳn là cũng có một chút lĩnh hội chứ. tô lam cười nói, hừm, là có chút cảm nộ, quá một quãng thời gian, lão long ta sẽ triển khai cái này bí thuật, linh hội một thoáng bí thuật uy lực, nhìn có thể hay không thanh trừ nặng nghề mộ khí. lão long có chút phân chấn, tốt lắm, cái kia liền cầu chúc tiền bối thành công, việc nơi này, văn bối cáo từ rồi. tô lam một cái xoay người, người hóa nhập trong không khí, biến mất không còn tâm hơi. lão long lắc đầu một cái, kế tục tìm hiểu yêu nguyên giá ý luyện thần thuật. Này một môn yêu thuật hắn còn muốn cân nhắc quá, nếu là có thể, hắn còn có thể đính chính một ít không thích hợp bản thân chi tiết nhỏ, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng sau mới có thể triển khai pháp thuật này. Lại nói Tô Lam ra cấm địa, nghĩ lại vừa nghĩ, tạm thời không trở về Hiện gia Lăng Ba, mà là hướng về Lâm Thủy Sơn trang đi, nàng mấy ngày nay đã nghe nói, thư viện Lâm Thủy Sơn trang là luyện chế linh đan địa phương. Liền Tô Lam biết, cái kia linh đan chính là Lữ dương luyện chế, lần trước hắn từ bản xà cốc cầm không ít đan tài trở lại, phòng trừng cũng là vì luyện chế linh đan. Hiện gia Lăng Ba từ một ít con đường cho tới một bình nhỏ tiểu hoàn đan công hiệu đối với nàng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng tô lam biết tiểu hoàn đan đối với tầm thường nho giả dự hiệu cũng biết những linh đan này đối với hoàng triều ý nghĩa, hắn cần đi nhìn một lần lữ dương, nếu như có thể cho tới một ít mở ra trí tuệ linh an, này sẽ ban ơn cho toàn bộ thiên hồ lĩnh một mạch hồ tộc. như hôm nay hồ lĩnh ngoại trừ mấy chục con thuần trùng huyết thống thiên hồ ở ngoài, còn có một nhánh linh hồ bộ tộc, số lượng vượt quá 3.000, linh hồ không thể so thiên hồ, nhất định phải trải qua vài 10 năm thậm chí hơn trăm năm mới sẽ bắt đầu trí tuệ, nếu là có linh đan giúp đỡ, thiên hồ lĩnh một mạch tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Tô Lam liếc mắt nhìn Thuần Dương cư, lập tức cảm ứng được lư Dương đang tu luyện năm hoàng kiếp kiếm khí, từng sợi từng sợi kiếm khí năm màu ở Thuần Dương ở giữa ẩn nút khuấy động, Thuần Dương cư có vẻ như bình tĩnh, trong đó nhưng nổi lên kiếm khí bao tác, nếu là mất khống chế, toàn bộ Thuần Dương cư sẽ bị kiếm khí ở trong chớp mắt xoắn thành một mịn. Lại nhìn một chút Đường cư, phát hiện Hoàng Nho sư không ở, vừa vặn trực tiếp đến nhà quên đi. Tô Lam bóng người loại lên, cũng không gặp môn đợi ra, thế nhưng nàng đã tiến vào Thuần Dương cư phòng khách, tựa hồ khiến chính là địa sát phép thuật bên trong độn địa thuật. Do hắn một đối. Tô Lam giơ tay chỉ tay một luồng yêu lực tướng cửa thư phòng đẩy ra hóa hình thành một con hung thú hướng về bên trong thư phòng nhẹ răng niét miệng ai lữ dương đột nhiên cả kinh lập tức lưng phát lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên trong thư phòng như ý trưởng khống năm hoàng kiếp kiếm khí lập tức thay đổi phương hướng đánh về phía cái kia một con đột nhiên xuất hiện hung thú hung thú đột nhiên há mồm hút một cái hết thể kiếm khí đều bị thôn phệ ha ha cũng không tệ lắm tô lam bóng người lói lên đã tiến lên trước một bước xuất hiện ở lữ dương trong tầm mắt hung thú biến mất tay phải của nàng trên một đoàn kiếm khí bao táp đang bị bắt được áp suất thành một đoàn lộ ra muôn màu muôn vẻ ánh sáng. Tại sao là ngươi? Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, vô cùng kinh ngạc nhìn đột nhiên giá Lâm Hồ Tiên, cầm trên tay thừa ảnh tiền cũng một lần nữa để vào trong tay áo. Làm sao không thể là ta, bạn tiên là tới thăm ngươi một chút. Tô Lam nở nụ cười xinh đẹp, nhỏ và dài tay trắng một chảo, kiếm khí trong tay báo táp lập tức vô thành vô tức địa tắt đi, không để lại một tia hỏa khí. Lữ Dương con ngươi xúc lên, lại là bội phục, lại là bất đắc dĩ, người nói, Tô cô nương, chúng ta giao tình không ít, vì lẽ đó cô nương tới cửa liền tôi, làm sao còn muốn đùa cợt cho ta? ở cô nương trước mặt, ta điểm này đạo hạnh tầm thường quả thực là không đáng một cười chứ. Tô Lam trực tiếp ngồi ở trên một cái ghế, cười nói, cái kia đến không đến nỗi, ta đã nói qua kiếm khí của ngươi không sai rồi. vậy thì đa tạ khích lệ, không biết tô cô nương hôm nay đến nhà bái phỏng vì chuyện gì. Lữ Dương ấp lê nói, đương nhiên có chuyện, bản tiên vừa nãy nghĩ đi một chuyến Lâm Thủy Sơn trang thâu chút linh đan, bất quá nếu ở thuần Dương cư gặp được ngươi, thâu linh đan vẫn là quên đi, ngươi tùy tiện cho một ít đi, cũng đỡ phải ta khó khăn. Lữ Dương nghe xong lời này, trong lòng phát khổ, trước đây không biết này hồ tiên năng lực. Nhưng nhìn thư viện Đông Đảo điện tịch ghi đi chép, thế mới biết Hồ Tiên là Đông Đảo yêu tiên bên trong am hiểu nhất tẩn ngấp cùng đột pháp, muốn thâu linh đan, phòng trường một câu một cái chuẩn. Hơn nữa Hồ Tiên bí thuật Đông Đảo, đó là thánh nhân ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt được. Tô Cô Nương không nên đùa giỡn, thâu Linh Đan vẫn là không nên làm như được, cô nương muốn linh đan, cùng ta nói một tiếng liền được, muốn linh đan Lữ Dương dâng lên là được rồi. Bất quá lấy cô nương tu vi, phổ thông linh đan chỉ sợ cô nương không lọt nổi mắt xanh. Lữ Dương trầm ngâm một hồi, lại nói, như vậy thôi Ta tướng luyện đan phương pháp truyền cho cô nương, lấy cô nương tung hoành thiên hạ năng lực, đó là luyện cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão tiên đan cũng là bình thường, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngươi thật chịu tướng thuật luyện đan dạy ta. Tô Lam nhưng là xứng sốt, đôi mắt đẹp vì đó sáng ngời. chương 177, Sơn sơ trang. Lữ Dương vội vã cười nói, thô cô nương nói chính là nơi nào thoại. Cô nương cùng ta đó là cái gì giao tình, chỉ là thuật luyện đan, Lữ Dương đương nhiên sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, lấy cô nương tung hoành thiên hạ bản lĩnh, nói không chừng sẽ luyện ra cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão tiên đan đến đến thời điểm lữ dương phòng chừng còn dày hơn da mặt cầu ngươi tứ trên một hạt đây. Lữ dương nói tới cực kỳ thanh khẩn, còn có một chút lấy lòng ý vị ở bên trong, vẻ mặt động tác rất là thân cận, điều này làm cho tô lam lòng sinh cảm động. trong lòng nàng một bên sắc thực hài lòng, nguyên bản là không hy vọng có thể đến này thuật luyện đan, chỉ hy vọng có thể lấy được một ít linh đan liền thôi, không nghĩ tới lữ dương sẽ rộng rãi như vậy, hơn nữa còn rất coi trọng cùng mình giao tình, này giao tình một phản, ngươi tới ta đi, giao tình liền thâm, người cũng thân cận. lữ công tử, ngươi quả nhiên là có tình nghĩa người, ta tô lam không có nhìn lầm rồi. Tô Lam mừng rỡ cười nói, Lữ Dương cười cười, thôi đẩy một cái trên đầu khăn vông, một luồng năm hoàng cẩm tú khí tuôn ra, ngân một quyển hoàn toàn có năm hoàng cẩm tú khí ngưng tụ luyện đan điện tịch, đan đạo. Này trong thiên hạ, này bản luyện đan chi thư có thể nói là phần độc nhất, đang không có chính thức công bố thiên hạ trước đó, giá trị vô hạn. Cho dù công bố thiên hạ sau khi, cũng sẽ giá trị vô lượng, bởi vì nó đều sẽ thay đổi toàn bộ hoàng triều tu hành phương thức, thậm chí sâu sắc ảnh hưởng phía thế giới này tất cả tất cả. Tô Lam vui vẻ ra mặt, một đôi đôi mắt đẹp quan sát, đan đạo, bây giờ đan đạo rõ ràng đã xong. Đồng thời phong phú cùng hoàn thiện không nội dung dung. Tô Lam là nhân vật cỡ nào? Nàng sau khi xem xong, trực tiếp nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi, lúc này mới mở con mắt ra, con ngươi nơi sâu xa lấp loé vô số tia sáng kỳ dị, lại như trong bầu trời đêm muôn sao, phóng ánh cực kỳ. Nàng sâu sắc nhìn Lữ Dương một chút, Lữ Dương tâm phảng phất bị cây bướm mạnh mẽ và chạm một thoáng, hầu như muốn đình chỉ. Tô Lam một đôi con mắt, bị đến yêu dị, phản phất có thể đem người linh hồn hấp nhiếp đi vào, để linh hồn triệt để cam nguyện địa châm luân. Lữ Dương nơi nào còn dám xem? Lúng túng tăng hứng một cái. Mượn cơ hội tách ra đôi mắt kia, lại để Lữ Dương nhìn xuống, phòng trừng xảy ra đại sự. Tô Lam cười khúc khích, nhất thời nhật quang vì đó lờ mờ, tinh nguyệt vì đó tối tăm, vị này Hồ Tiên chỉ là một cái nụ cười, liền thể hiện ra hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn chi phong tình. Vô cùng tốt, này đang đạo sát thực có thể mở tiền lệ, bất kể là lò luyện đan hay là luyện đan thủ pháp, cùng với linh đan phương pháp phối chế, mỗi một dạng đều có ảo diệu, tuyệt đối không phải không tưởng có khả năng nghĩ đến, nếu là ngươi không đem Đan đạo công bố, phòng trường hoàng triều bên trong người 3 năm năm bên trong khó có thể tìm tòi ra đến. Lữ Dương lắc đầu một cái, "Tô Cô Nương hay là quá khinh thường người trí tuệ, ta nếu là không đủ mở này bản thuật, phòng trường một năm sau khi, trên thị trường cũng sẽ có cái khắc linh đan xuất hiện, chỉ là dược hiệu khá là tra, không sánh được ta hiện tại luyện linh hiệu." Tô Lam cũng không phủ nhận, gật gù, một lát mới nói, "Được rồi, nếu nhìn ngươi đang đạo chi thư, này thuật luyện đan ta xem như là rõ ràng đạo lý trong đó, bất quá vẫn cần muốn xem thử xem thực tế luyện đan thao tác." "Cái này dễ dàng, Tô Cô Nương xin theo ta đến Lâm Thủy Sơn trang một chuyến là tốt rồi, nơi đó hiện tại mỗi một ngày đều ở mở lô luyện đan." Lữ Dương nói. Tốt lắm, đi thôi. Tô Lam đối với thuật luyện đan vẫn rất có hứng thú, chỉ vì phía thế giới này vô tận rộng lớn thiên sơn vạn thủy bên trong, nhiều nhất chính là đa tài, có thể dự kiến lấy nàng năng lực, nếu là tinh nghiên thuật luyện đan, phỏng chừng có thể luyện ra tuyệt thế tiên đan đi ra, hay là thật có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Lữ Dương cũng không kiên kỵ, chủ yếu nhất chính là tương lai thuật luyện đan là muốn công bố, trước hết để cho Tô Lam biết kỳ thực vấn đề không lớn, hơn nữa còn có thể lôi kéo vị này hộ tiền Lữ Dương kỳ thực còn thèm nhỏ dãi đại đông sơn bên trong thải chi bất tận linh dược. Đó là chỉ có chiếm giữ với trong núi Dương Vương Dương Bá Tiên mới có năng lực hái được. Lữ Dương có thể tưởng tượng, trải qua 10 năm, 20 năm, thậm chí hơn trăm năm, theo thuật luyện đan đại hành kỳ đạo, không thể quy mô lớn trồng linh dược quý giá đều sẽ càng ngày càng hiếm có. Yêu thích, cuối cùng chỉ có thể là ít dấu chân người sâu trong núi lớn cùng với man hoang mới sẽ có linh dược quý giá sản xuất, là lấy, thích hợp lôi kéo một vị yêu tiên, chỗ tốt vô cùng vô tận. Lữ Dương ra ngoài, dẫn Tô Lam đi tới Lâm Thủy Sơn Trang, bây giờ Lâm Thủy Sơn Trang lại cùng mấy ngày trước đó rất khác nhau, những ngày qua thư viện xưởng náo nhiệt vô cùng ở tào đạo nguyên đại lực sắp xếp dưới liên tục di thiên lại đây vài tòa lầu đài đều làm tân đan phòng mấy trụ khẩu bụng bự lò luyện đan càng là cuộn cuộn không ngừng di đưa bên trong lâm thủy sơn trang quy mô đã so với ban đầu thời điểm mở rộng gấp 10 lần có thừa bây giờ lãnh địa đã đem toàn bộ ngã sông cùng với dưỡi lương tảng lớn khâu hắc cùng sườn núi tất cả đều có lại phạm vi mười mấy khuynh gần như tướng địa cuốn tới thuần dương cử đến, đến rồi sơn trang có trong ngoài hai tầng ở ngoài trùng không có tu tường cao chỉ là di ngã xuống 7 8.000 cây thụ cây thông bách thụ thụ nô đồng sam thụ cây huệ bồ đề Mấy chục cây giống, vây quanh Sơn Trang đan phòng trồng, một bên tụ tập linh khí, đồng thời tướng Sơn Trang nghiệm hộ lên. Di tài đại thụ loại này việc đối với thư viện tới nói bắt vào tay, vào lúc này, tu hành chỗ tốt liền thể hiện đi ra, chỉ năm, 6 ngày, 7, 8000 ngàn cây đại thụ cũng đã toàn bộ di tài xong xuôi, hơn nữa sẽ không có một thân cây bởi vì di tài mà không thể sống. Sơn Trang diện mạo đã hoàn toàn thay đổi, xuyên qua linh khí rồi rào rừng cây, dọc theo trong rừng trải phiến đá con đường đi tới, liền thấy một tòa tường cao, toàn bộ là dùng màu xám nham thạch sửa chữa, tường cao bên trên còn có tiểu lâu một đội mặc áo giáp cầm binh khí chiến sĩ tuần tra ở tường cao trong ngoài bất kỳ tới gần sơn trang người đều sẽ bị bọn họ phát hiện nhìn thấy lữ dương đến tuần tra giả đều sẽ đối với lữ dương xa xa ấp lễ bởi vì bọn họ cũng đều biết lữ dương là lâm thủy sơn trang thực tế nắm giữ giả tô lam chỉ liếc mắt nhìn liền cười nói cũng thật là phòng bị nghiêm mật bất quá đối với tu vi cao tuyệt người có thể không phòng ngừa được tô cô nương loại bỏ tông sư cùng thánh nhân là nhất muốn mặt mũi kiên quyết sẽ không làm chuyện như vậy nếu là tô cô nương người như vậy đến đây cũng chỉ có thể tận lực mà thôi bất quá ta muốn nếu là tổn hại thư viện lợi ích quá mức thư viện cũng sẽ không giảng hòa. Xin mời." Lữ Dương làm cái thủ thế, ra hiệu Tô Lam tiến vào một cái cửa lớn. Bảo vệ cửa lớn chính là tinh huệ, đầu lĩnh chính là chính là Vu đại trụ, này một đội tinh anh không chỉ có mặc áo giáp, cầm binh khí, bên người còn theo từng con thuần phục linh thú, hoặc là con cọp, hoặc là vồ lớn, hoặc là chim diều hâu cùng linh thú. Vu đại trụ chạy tới, đón nhận Lữ Dương, cung kính nói, "Tiểu giáo viên đến, đến rồi, mời đến mời đến, hai ngày nay ông nội ta đều ở lẩm bẩm tiểu giáo viên đây." "Ha ha, ta biết rồi, các ngươi kế tục tổ tra. Lữ Dương vỗ vỗ Vu đại Chủ vai, bây giờ Vu Đại Trụ bởi vì dùng Linh đan duyên cớ người trở nên tinh trắng cái đầu cũng cất cao không ít cả người nhìn qua khí thế lắm người Vu Đại Trụ nhìn thấy Tô Lam lúc đầu còn không để ý lắm nhưng là chăm chú nhìn thêm lập tức thay đổi sắc mặt cầm trên tay tiêm thương lập tức kính lên hắn ngự thú thuật trình độ không thấp có thể phân biệt ra được Tô Lam ẩn sâu ở khí tức trong người cái kia khí tức để hắn bản năng cảm thấy bất an cùng sợ hãi tựa hồ trước mắt nhìn thấy không phải cái gì tuyệt thế gia nhân mà là đại hoang hùng mạnh nhất cử thú nhìn thấy Vu Đại Trụ như vậy như gặp đại địch Lữ Dương vội vàng nói không cần xuất sáng Đại Trụ Đây là bằng hữu của ta, ngươi không nên mạo phạm. Nhanh đi tuần tra, có chuyện gì ta sẽ xử lý. Vu Đại trụ đáp ứng một tiếng, nghi hoặc mà nhìn Tô Lam một chút, vung tay lên, mang theo đội ngũ kế tục tuần tra. Nhìn Vu Đại trụ bóng lưng, Tô Lam cười nói, nếu ta không có nhìn lầm, đó là Vu Hàm thôn tiểu tử, hắn vẫn không có nhận ra ta thân phận chân chính. Bất quá hắn đã nhận ra được sự lợi hại của ta, cái tiếng ngự thú thần thông cũng thật là bất phàm đây, chí ít có thể nhận ra được ta thu lại khí tức. Trên người ngươi cũng có ngự thú thần thông, đó là Vu Hàm thôn trưởng thôn truyền ra chứ. Tô Lam quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Lữ Dương một chút. Người sau vội vàng nói, chuyện gì đều giấu không được Tô cô Đường, không có sai. Lữ Dương may mắn đến lao thôn trưởng chuyển ngự thú thuật, hiện tại đúng là có thể câu thông linh thú cùng loài chim. Chờ thêm chút thời gian, ta còn muốn lại làm một con linh thú, lại như lão thôn trưởng đầu kia như thế, ngươi muốn chảo một con linh thú làm hộ pháp. Tô Lam hơi kinh ngạc, đúng đấy, bây giờ ứng tiền bối bảo vệ ta không có vấn đề, nhưng là ta còn thiếu thiếu một cái thay đi bộ vật cưới. Ta nghĩ đến muốn đi, vẫn là làm một con linh thú tốt nhất, bởi vì linh thú phi đến cao, tốc độ nhanh có thể bay qua đại đông sơn ưu thế rất lớn muốn với lên thật linh thiếu vậy thì cần đến đại đông sơn nơi sâu xa linh thiếu ngọn núi nơi đó mới sẽ có lợi hại nhất linh thiếu vu hàm thôn đầu kia ở linh thiếu phong chỉ có điều là tiểu lâu la mà thôi tô lam cười nói tiểu lâu la còn có chuyện như vậy lữ dương có chút giật mình tô lam cười to đây là đương nhiên ngươi cho rằng người trưởng thôn kia lớn bao nhiêu bản lĩnh có thể cầm phục thật lợi hại linh thiếu ngươi chính là đánh giá quá cao người trưởng thôn kia tiểu tử cũng đánh giá thấp linh thiếu nguyện nghe tưởng ta có thể nói cho ngươi Linh thiếu phong tuyệt đối là linh thiếu sinh lợi thánh địa, đại đông sơn toàn bộ bầu trời lĩnh vực, linh thiếu hầu như là vô địch bá chủ. Theo ta được biết, linh thiếu phong có ít nhất mấy trăm ngàn đầu linh thiếu, trong đó sống hơn một nghìn năm đại yêu liền có mấy chục đầu, còn giống như ta tiên thì có ba con. Ngươi nghĩ, lợi hại như vậy bộ tộc, ai có thể làm sao đạt được? Mặc dù là hoàng triều mấy vị trên đời thánh nhân cùng xuất hiện, phòng trường cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ linh thiếu bộ tộc. Lữ Dương không thể nào tưởng tượng được, hắn càng ngày càng cảm giác mình đối với đại đông sơn cùng man hoang hiệu rõ quá mức nông cạn. Nếu thật sự như tô lam từng nói hắn vẫn đúng là không dám đến linh thiếu phong đi chịu chết có thể chảo một con như lão thôn trưởng như vậy linh thiếu làm hộ pháp là được không hy vọng xa vời quá lợi hại tô lam liếc nhìn lữ dương một chút lắc đầu một cái quá kém không thể được như vậy đi có thời gian ngươi thông báo bản tiên ta sẽ trợ ngươi thu phục một con cánh vàng song đầu linh thiếu đó là có thượng cổ cự linh huyết thống linh thiếu nếu là có linh đan phụ trợ tương lai hóa hình thành tiên tiềm lực sẽ rất lớn đối với ngươi cũng là một cái trợ lực tô lam xoay tay tướng một viên uốc sen trạng dương chi bạch ngọc đưa tới lữ dương tiếp nhận liền nhìn thấy Dương Chi Bạch Ngọc bên trong ngưng tụ một cái tinh tế cực kỳ thần bí yêu văn, hắn lập tức biết dùng như thế nào. Đại khái tướng sức mạnh truyền vào, chấn động trong đó yêu văn, tô lam thì sẽ cảm ứng được, này không thể nghi ngờ là một loại khá là thực dụng đồ chơi nhỏ. Đây là Hoa Minh yêu văn chế tác tiểu ngọc phù, gọi là Hoa Minh ngọc phù, ngươi biết dùng như thế nào chứ? Biết, chấn động yêu văn là được. Lữ Dương liền vội vàng nói, tô lam gật gù. Lữ Dương thu cẩn thận cái này Hoa Minh ngọc phù, lúc này mới dẫn tô lam xuyên qua cửa lớn, chỉ thấy trước mắt rộng dài sáng sủa, kéo dài chập trùng ngọc sông, có bãi sông cùng câu hát tương đương chống trải, từ bãi sông đến hai bên trên sườn núi khắp nơi đứng vững từng tòa từng tòa đan phòng đại đa số đan phòng đều có đan khí bốc lên cực kỳ nồng nặc đan khí tràn ngập bốn phía làm cho phụ cận cây cỏ dị thường ung tùm đại thụ cũng dài đến mức dị thường cao to sinh mệnh khí tức ở đây nồng nặc cực kỳ chỉ cần nhẹ nhàng khúi một hơi thì sẽ cảm giác toàn thân khoan khoái người bình thường thường ở chỗ này liền có thể cường thân kiện cốt, bách bệnh công sinh nếu như có thể ở đây thổ nạp liền có thể ích cóc dưỡng sinh còn thật là có chút quy mô xem ra ngươi cùng thư viện đều bỏ ra vừa lớn Tô Lam cũng sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp tránh qua kỳ quang, nàng không nghĩ tới Lâm Thủy Sơn Trang có khổng lộ như vậy đan phòng quần. ở nàng nghĩ đến, nhiều lắm chính là ba, bốn tòa đan phòng thôi. phóng tầm mắt nhìn, tràn ngập đan khí hẳn là mở lô thời điểm không cách nào phòng ngừa điệu tàn mát đi ra. từ nồng nặc trình độ xem, này Lâm Thủy Sơn Trang nghiễm nhiên đã trở thành tu hành bảo địa. như vậy nồng nặc hỗn hợp đan khí, so với linh khí còn cao cấp hơn gấp trăm lần. ở đây tu hành, chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng. Tô Lam thậm chí nhìn thấy mấy con bạch hổ cùng màu đen vượn lớn, chính đang gò núi bên trong biếng năm Thỉnh thoảng ngẩng đầu tàn nhẫn mà thu nạp lượng lớn lượng lớn đan khí, từng cái từng cái hưởng thụ đến quên hết tất cả. Phung phí của trời. Tô Lam trong đầu đống nhiên xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Chương 178: Quan sát. Tô Cô nương xin mời. Lữ Dương dẫn Tô Lam dọc theo đá cội lát thành con đường đi tới, chỉ chốc lát sau liền trải qua một tòa đàn phòng, đàn phòng trên chính bước lên nồng đậm đan khí, những tia đan khí là màu vàng kim nhạt nhạt, lộ ra Thái Dương cùng ngũ cốc mùi, người lên nồng nặc cực kỳ. Chỉ cần ngửi một cái, liền cảm thấy được đói bụng tiêu trừ. Còn không tiến vào đàn phòng, Lữ Dương cũng đã nghe được đàn phòng bên trong truyền đến nhiệt nhiệt nháo nháo âm thanh. Nơi này hẳn là chuyên môn luyện chế hắc cốc đan đàn phòng, nếu không chúng ta đi vào còi trộm một chút. Tô Lam nói rằng. Tô Cô nương muốn nhìn liền xem, xin mời. Lữ Dương dùng tay làm dấu mời, hai người song song tiến vào đàn phòng, chỉ thấy đàn phòng kết cấu nghiêm nhiên cùng trước đây đệ nhất tòa kết cấu gần như, cả đống đàn phòng chỉ có một cái đại điện, khung đỉnh tối quang, bên trong cung điện hiện hình chữ phẩm đứng thẳng ba vị cao ba thực bụng bự lò luyện đan, lò luyện đan bên còn thiết có cây thang. Trong đó hai cái lò luyện đan chính đang luyện chế cốc đan. Giang đậu như thế hung hăng thanh từ to lớn trong lò luyện đan truyền đến. Vị thứ ba lò luyện đan, da đan khẩu đã mở ra, nhàn nhạt màu vàng đan khí phun trào khỏi đến, tràn ngập toàn bộ đan phòng. Không ít đan khí từ khung đỉnh thông khí khẩu lan ra bên ngoài. Bên trong cung điện mười mấy cái luyện đan đồng tử đang tiến hành căng thẳng luyện đan bài tập, trong đó ba cái hợp lực khống chế lò lửa, còn có mấy cái dẫn dắt thích cốc đan ra lò, suốt sáng mà vội vàng thu đan. Còn có đan đồng chạy chậm đến cất giữ ngũ cốc nhà kho, vận chuyển một túi túi ưu tuyển ngũ cốc đi ra, chuẩn bị một vòng luyện chế ngũ cốc đan làm chuẩn bị. Lữ Dương thần thức quét qua. Phát hiện những tiên ngũ cốc đại thể là lúa, bắp nô cùng hạt đậu, tất cả đều là tốt đẹp giống. Mau mau nhanh, gia tăng bố trí thật ngũ cốc, một hồi thu đan hoàn thành, lập tức tiến hành vòng kế tiếp linh đan luyện chế, không thể làm lỡ công phu, ngày hôm nay còn có 8 lô ích cốc đan chưa hoàn thành, đại gia dành thời gian. Chỉ huy đồng tử môn chính là một vị vu hàm thôn thiếu niên, hắn là sớm nhất đi tới Lâm Thủy Sơn trang tiếp xúc luyện đan thiếu niên, bây giờ đã bị điệu đến cái này, đan phòng đến chuyên môn luyện chế linh đan. Thủ hạ của hắn tổng cộng có 30 người, tất cả đều là thư viện phân phối lại đây ngoan ngoãn hiếu học đồng tử. Bọn họ tương lai đều sẽ trở thành thư viện thầy luyện đan, bây giờ đang tiến hành rèn luyện, 30 tên đồng tử chia làm 2 bang ngã, cũng mỗi ngày làm việc 8 lúc nhỏ. Ba cái bụng bự lò luyện đan, mỗi ngày đại khái có thể luyện chế 18 lô ix cốc đan, mỗi một lô có thể ra hơn 300 hạt tích cốc đan. Nhìn thấy Lữ Dương đi tới, thiếu niên kia vội vã chạy tới, cung kính nói: trang chủ, ngài đã tới, không biết có cái gì huấn thị?" Lữ Dương vung vung tay cười nói: "Chính là lại đây nhìn một cái, này ba vị lò luyện đan một ngày có thể ra bao nhiêu ix cốc đan?" Về trang chủ, khoảng chừng hơn 6000 điểm chủ yếu là đồng tử môn khống hỏa trình độ có hạn, vì lẽ đó mỗi một lô đan cần thời gian dài ra điểm, hơn nữa ngũ cốc cũng chỉ đầu lò luyện đan có khả năng chứa được lượng lớn nhất một nửa, có thêm không khống chế được, ảnh hưởng nghiêm trọng mỗi ngày sản xuất lượng, đợi được bọn họ luyện nữa một luyện, sản lượng sẽ vững bước tăng lên trên. Thiếu niên cung kính nói: "Không có chuyện gì, làm rất tốt, ngày hôm nay chuyển cho ta xuống, cái này đan phòng một lúc hoàn thành dự định việc, mỗi người phát 20 hạt thích cốc đan làm tưởng thưởng." Lữ Dương vung tay lên, lập tức phát ra ân điện, Đà tạ trang chủ. Thiếu niên liền vội vàng không người ấp lễ, cái khắc đan đồng đại hĩ Dồn dập áp lê nói cảm ơn. Tô Lam nhìn một hồi, rất mau nhìn đến luyện chế Lục Cốc Đan hết thể quá trình, quả nhiên đều là tuần hoàn, đan đạo, mặt trên nguyên lý. Tô Lam với tay, mấy hạt nhàn nhạt, nhạt màu vàng Lục Cốc Đan phi rơi vào trên tay, nàng nhìn vừa nhìn, trực tiếp há mồm dùng 3 hạt, một lát mới cười nói, quả nhiên lỡ dạ, bất quá bằng ta năng lực, mỗi ngày một hạt tích Cốc Đan căn bản không dùng được, ta chí ít một lần cần dùng 40, 50 hạt mới sẽ miễn cưỡng báo. Tô cô nương tu vi kinh người, tự nhiên không dùng được, không cần bực này phẩm chất thấp cấp linh đan, mà là hẳn là dùng hạo nhiên chính khí đan cái kia hạo nhiên chính khí đan mỗi một hạt đều có thể bổ sung không ít hạo nhiên chính khí, không phải là ít cốc đan có thể so với. Lữ Dương cười nói, cái kia liền đi nhìn một cái, thuận tiện cho ta mới bình, còn có những kia cái trúc cơ đan, ta cũng cần mấy bình. Ta chiếc thuyền kia trên có tốt hơn một chút tiên tư không sai nữ tử, vừa vặn cần trúc cơ đan. cái này dễ dàng. Lữ Dương theo Hồ Tiên đi ra đan phòng, sau đó lại tham quan chuyên môn luyện chế hạo nhiên chính khí đan cùng trúc cơ đan đan phòng. Hạo nhiên chính khí loại linh đan cùng luyện chế trúc cơ đan đan phòng đã dùng tới thư viện nho sinh. Pham là là dũng cảm đến đây đan phòng phát triển nho sinh, đại thể đều là bởi vì tư chất không cao, mấy năm hạ xuống khó có thể thăng cấp, vì lẽ đó tự nguyện xin đến Lâm Thủy Sơn trang đến, ngược lại làm thầy luyện đan, không thể không nói, bởi vì thư viện nho sư tuyên truyền rất đúng chỗ, không ít nho sư đều trực tiếp đề cử chính mình không quá có thành tựu đệ tử đến Lâm Thủy Sơn trang đến, bởi vì làm thầy luyện đan cũng là một cái tiền đổ vô lượng nghề nghiệp, thậm chí có vài vị nữ tu sinh, dĩ nhiên tự nguyện đến Lâm Thủy Sơn trang đến chuyên tu thầy luyện đan này trước nghiệp, không thể không khiến người ta kính nể. Tu sinh luyện chế hạo nhiên chính khí loại linh đan ưu thế hết sức rõ ràng, trúc cơ đan cũng giống như vậy, tu sinh luyện chế lên càng thêm thành thạo điều luyện. Lữ Dương mang theo tô lam tiến vào sơn trang tận cùng bên trong một tòa đàn phòng, hai tên nữ tu sinh đang cùng Vu Tiểu Linh căng thẳng luyện chế một lò trúc cơ đan. Đây là một đại lô trúc cơ đan, đã luyện chế vượt quá 12 canh giờ, hai tên nữ tu sinh tuy rằng trải qua hai ban ngã, cũng thế nhưng vẫn cứ vô cùng vui vẻ. Luyện chế trúc cơ đan cần ngưng tụ tâm quang ý niệm hòa vào linh đan bên trong, trải qua không ngừng nghiên cứu cùng thay đổi, luyện chế quá trình cùng phương pháp đã rất hoàn mỹ. Tiểu giáo viên, ngươi đến rồi. Vu Tiểu Linh chạy chậm tới, nàng đã có tốt hơn một chút Thiên chưa từng thấy Lữ Dương. Mặc dù là Lữ Dương tham gia lục nghệ viện so với nàng cũng không có thời gian đến xem. Tiểu Linh, cực khổ rồi. Lữ Dương vô vô vu Tiểu Linh bay. Hai tên nữ tú sinh cũng lên mau thăm hỏi. Lữ Dương vung vung tay, đều không cần đa lễ, các ngươi đều hãy làm cho thật tốt nhé. Tương lai trở thành một tên hợp lệ thầy luyện đan, nhân sinh của các ngươi còn có gia tộc của các ngươi đều sẽ bởi vậy được kết lợi vô cùng. Tô Lam đi tới luyện chế trúc cơ đan đại trước lò luyện đan, nhìn kỹ một chút. Sau đó bắt đầu tiếp thu tiến hành luyện chế, Vu Tiểu Linh khá là căng thẳng, mới vừa muốn ngăn cản, bị Lữ Dương ngăn trở nói, vị này chính là Tô Cô Nương, làm cho nàng tùy ý được rồi. Nhưng là, đó là một lò trúc cơ đan, luyện chế phi thường không dễ dàng, nếu là không cẩn thận luyện thành phế đan, vậy thì gây go rồi. Vu Tiểu Linh lo lắng nói, cái khác hai vị nữ tú sinh cũng là đồng dạng căng thẳng. Yên tâm đi, ngươi muốn đối với Tô Cô Nương có lòng tin, nếu là luyện hỏng rồi ta phụ trách. Lữ Dương bảo đảm nói. Tô Lam hai tay ở trước lò luyện đan động tác một luồng hạo nhiên chính khí đã xuyên thấu qua lò luyện đan, khống chế bên trong lò luyện đan bộ tinh vi kết cấu, khống chế thái dương chân hỏa, cũng chuyển vào hạo nhiên chính khí cùng tâm quang ý niệm. A nàng làm sao rót vào nhiều như vậy hạo nhiên chính khí cùng tâm quang ý niệm? Ai nha, này trúc cơ đang chỉ sợ muốn vượt xa bình thường trúc cơ đan phạm chủ. Vu tiểu linh đột nhiên trợn to hai mắt, nàng nhìn thấy tô lam dốc vốn mà đem chính mình hạo nhiên chính khí cùng tâm quang ý niệm rót vào đến trong lò luyện đan, khống chế thủ pháp càng là không thể tưởng tượng nổi. Thập phần vi diệu, toàn bộ quá trình luyện chế, luyện đan thủ pháp gần như hoàn mỹ. Tô lam quay đầu cười nói. Lữ công tử, ở ta luyện chế dưới, này một lò linh đan dược hiệu sắp sửa xa xa vượt qua cái khắc trúc cơ đan, vì lẽ đó ta muốn phân một nửa. Lữ Dương gật gù, yên tâm đi, đều y ngươi. Tô Lam càng ngày càng hư vấn, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện chế trúc cơ đan, quá một canh giờ, tiến vào bao hàm đan giai đoạn. Tô Lam lúc này mới ngừng tay, tướng dư thừa hạo nhiên chính khí thu lại trở về. Lò luyện đan bình tĩnh lại, bên trong tiếng vang cũng biến mất rồi. Lò luyện đan này liền như thế đặt một canh giờ. Có thể rồi. Tô Lam quay đầu đối với Vu Tiểu Linh cười nói, ngươi chính là Vu Hàm thôn Tiểu Nha đầu đi đi thu đan đi. Vâng. Vu Tiểu Linh tựa hồ cũng cảm nhận được tô làm trên người ẩn giấu khí tức, không khỏi run lẩy cập, vội vã ngoan ngoãn đi mở lô thu đan. Những người còn lại cũng đều nên đi lên hỗ trợ. Dừng. Một luồng trắng sáng mang theo màu xanh đan khí bắt đầu bay lên, tràn ngập toàn bộ đan phòng. Đó là một loại dị hương, nồng nặc phi phảng. Vu Tiểu Linh hít một hơi thật sâu, lộ ra mê say vẻ mặt, thật là lợi hại trúc cơ đan, dược hiệu tuyệt đối tăng cường gấp mấy lần. Vu Tiểu Linh đợi được đan khí tản ra, phát sinh vắt khí, tướng bên trong lò luyện đan linh đan dẫn dắt đi ra. Hai tên nữ tu sinh đã cầm trong tay bình ngọc tiến hành thu thập. Lữ Dương đưa tay đã nắm một hạt, nắm ở trên tay tỉ mỉ quan sát, phát hiện này một hạt trúc cơ đan cái đầu càng to lớn hơn một vòng, thanh mật vẻ, tỏa ra nồng nặc khí tức. Dược hiệu chí ít tăng lên mấy lần, nếu để cho học sinh dùng, phòng trừng có thể có 99% tỷ lệ ngưng tụ tâm quang, bước vào thánh đạo. Lữ Dương than thở, đối với Tô Lam nói, "Tô cô nương quả nhiên là lợi hại nha." Lữ Dương bội phục cực kỳ. Tô Lam cũng đã nắm một hạt trúc cơ đan, tỉ mỉ quan sát một lát, mới hài lòng nói, "Đúng là thật đan." so với tầm thường trúc cơ đan dược hiệu càng mạnh hơn, rất tốt, cuối cùng cũng coi như là không hề phí phạm. Có lần này thí luyện, ta thuật luyện đan đã nhìn thấy hai ba phần mười, hơn trăm hạt trúc cơ đan lô hàng hai cái bình ngọc, lữ dương tiếp nhận một cái, đưa cho tô lam cười nói, xem ra hiện ra lăng ba trên người trốn lầu xanh có phúc, thuốc này hiệu mạnh mẽ mấy lần trúc cơ đan đủ khiến mấy chục nữ tử thành công ngưng tụ tâm quang bước vào thánh đạo, như vậy linh đan quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là gây nên thư viện hoặc là triều đình biết, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn minh ngôn. Tô lam tiếp nhận bình ngọc, hết sức hài lòng. Thế nhưng đối với Lữ Dương cảm khái không để ý lắm, xác thực thay đổi học sinh dựa vào thiên tư cùng chăm chỉ mới có thể ngưng tụ tâm quang phương thức. Hiện tại lại nhiều một con đường tử, chỉ cần có thể mua được trúc cơ đan, bất kỳ thiếu niên cũng có thể thánh đạo trúc cơ thành công. Viên thuốc này vừa ra, tương lai sẽ tạo nên bao nhiêu thiên tư có hạn học sinh đi vào thánh đạo cung điện. Thánh đạo bên trong người muốn tràn lan, không biết đây đối với Hoàng Triều tới nói là phúc vẫn là hoạn. Lữ Dương thở dài một tiếng, quay đầu đối với hai tên nữ tu sinh nói, hai vị từ tiến vào sơn trang ngày thứ nhất, hẳn phải biết bảo mật chế độ chứ như vậy Linh đan đi ra sơn trang cửa lớn, bất luận một chữ nào đều không cho nhắc lên. Trang chủ yên tâm, chúng ta biết quý củ, loại kia vi phạm thỏa thuận hành vi ta thánh đạo bên trong người xem thường với làm. Hai tên nữ tu sinh ép lên nói. Vậy thì tốt, các ngươi cũng cực khổ rồi, mỗi người nắm hai hạt đi, cái khác nhưu cố. Lữ Dương vung vung tay, lại bắt đầu phái phát lâm thời phúc lợi. Chương 179, đưa thượng. Tô Lam đạt được linh đan, trong lòng tự nhiên vui mừng, đặc biệt chính mình tự mình tham dự luyện chế trúc cơ đan, loại linh đan này là vì là thánh đạo trúc cơ, trợ người bước vào thánh đạo tu hành ngưỡng cửa có thể tưởng tượng như vậy linh đan một khi đại hành kỳ đạo toàn bộ hoàng triều Cửu châu tất nhiên sôi trào sau này hoàng triều ngàn tỷ con dân bên trong có thể bước vào thánh đạo người tu hành mấy con sợ sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đây chính là một cái chuyện không bình thường tất nhiên sẽ sung kích toàn bộ hoàng triều Cửu châu chính trị cùng kinh tế các cục đối với hoàng triều mỗi cái phương diện sản sinh sâu xa ảnh hưởng lấy tô lam xem ra thuật luyện đan nhất định sẽ để thánh đạo đại dương quang lữ công tử ngươi đến ta có lời muốn cùng ngươi nói tô lam nhìn lữ dương một chút liếc mắt ra hiệu lữ dương hiểu ý. Vị này Hồ Tiên xem ra là muốn đơn độc nói chuyện cùng chính mình, kiên kỵ người bên ngoài nghe trộm. Lữ Dương tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng nhưng tùy theo Hồ Tiên, đem mang tới phụ cận một gian mật thất. "Lữ công tử, biết ta lần này thư đến viện mục đích chứ? Tô Cô nương nguyên bản không phải là muốn đến Thủy Sơn Trang Thâu Linh đan sao?" Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. "Thâu Linh đan? Bản tiên là thân phận gì, sao lại vì chỉ là mấy hạt linh đan?" Tô Lam thở dài một tiếng, "Linh đan này đối với bản tiên mà nói, thực sự là hiệu quả rất ít, bản tiên tất yếu đến đâu sao?" "Cái kia Tô Cô nương lần này đến Bạch Long Đàm thư viện làm cái gì?" Lữ Dương hiếu kỳ lên. "Thâu đồ vật." Tô Lam lạnh nhạt nói. Lữ Dương sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười, "Ha ha, như vậy Tô cô nương trộm món đồ gì đây?" Thư. Bác Hàn thư lâu thư." Tô Lam liếc mắt nhìn Lữ Dương, phảng phất ở kể ra một chuyện nhỏ. "Cô nương dĩ nhiên trộm Bác Hàn thư lâu thư." Lữ Dương có chút bất ngờ, Bác Hàn thư lâu nhưng là thư viện tảng thư trọng địa, mặc dù đối với nho sinh cùng nho sư mở ra, thế nhưng tuyệt đối không thể đem thư lấy ra thư lâu. Bất quá ngẫm lại, Tô Lam chính là một hồ tiên, thần thông quảng đại, thâu trên một ít sách liền trọng đi cũng không có cái gì kỳ quái. tô cô nương, chúng ta người đọc sách có một câu nói, gọi là trộm sách không tính đâu. gọi thiết lấy cô nương thân phận, thiết vải cuốn sách cũng không có cái gì đại không được. cô nương có thể thiết thư viện thư, đó là thư viện quan Vinh, cũng là cho thư viện mặt mũi. lữ dương phi thường vô liêm sỉ địa chấn ăn nói. ha ha, ngươi đúng là có chút ý tứ, ngươi không đi mà báo, phải biết ngươi nhưng là thư viện nho sinh. tô la mặt mày một tấm, nhìn kỹ lữ dương. lữ dương lòng mang bằng thẳng, không chút nào quý nói, tô cô nương, ngươi đại khái còn không biết tính cách của ta chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ta mặc dù là thư viện nho sinh, nhưng ta vẫn là cô nương đạo hữu của ngươi. Thư viện thư trộm liền trộm, cũng không thể bởi vậy hỏng rồi ta cùng cô nương tình cảm chứ. Lại nói đó là trông coi thư viện nho sư trách nhiệm, mắc mớ gì đến ta. Nếu là phổ thông thư tịch, ngươi đúng là có thể nhẹ như mây gió điệu nói một câu chuyện không liên quan tới ngươi, thế nhưng bản tiên thâu không phải là tầm thường thư tịch, mà là thái đạo thánh nhân tự viết. Tô làm lại thêm một cái liêu. Cái gì? Thánh nhân tự viết. Lữ Dương Hà to miệng tập trung hồ tiên tuyệt thế không chút thì vết mặt người một lát phương mới cảm giác được có chút thất thố, liền vội vàng hỏi là vị nào thánh nhân tự viết lén ra đến không có nếu là lén ra đến cho ta cũng nhìn một cái đi ta không sợ chia của tô lam cảm thấy cao hứng hắn vẫn đối với lữ dương biểu hiện hết sức hài lòng từ không chút nào keo kiệt chuyển thuật luyện đan cho nữa linh đan đến biết mình trộm sách mà không mật báo hiện tại càng là muốn xem một chút chính mình thâu thánh nhân tự viết phàm mỗi một loại này liền cùng những kia cổ hữu nho giả không giống nhau tô lam làm sao biết lữ dương cá tính đặc biệt thế giới quan cùng nhân sinh quan được hai đời ảnh hưởng quá sâu, thậm chí có chút hận đời. hắn chỉ nói lữ dương đặc biệt, không phải hủ nho có thể so với, rất đúng tính tình của mình. ngươi nếu không sợ, vậy thì nhìn được rồi. tô lam tướng thánh nghiệp năm chuyển kinh chú lấy ra, tiện tay ném đi, ném vào lữ dương trong lồng ngực. lữ dương tiếp nhận, một chút nhìn lại, chỉ thấy phong bì mấy cái đại tự, thánh nghiệp năm chuyển kinh chú, dương dịch người, tự tự như đau phủ khắc, hạo nhiên dâng chào thánh đạo khí nhào tới trước mặt, ép tới hắn hầu như không thở nổi. cũng thật là thái đạo thánh nhân tự viết. lữ dương trợn to hai mắt. Nếu là những khác thánh nhân tự viết cũng là thôi, thế nhưng Thái đạo thánh nhân tự viết không phải chuyện nhỏ. Thái đạo thánh nhân chính là hoàng triều mở hướng thái tổ, một đời đạo nghiệp cùng tu vi nối thẳng thiên nhân, tự viết của hắn tự nhiên là vạn kim khó cầu, hơn nữa thần mà thánh tri, bất kỳ nho giả nếu là bắt được quyển sách này, tất nhiên sẽ hận không thể đem cung phục lên. Đây chính là thái đạo thánh nhân tự viết địa vị cùng giá trị. Lữ Dương xưa nay chưa từng nghe nói thư viện ẩn giấu thái đạo thánh nhân tự viết, nghĩ thầm thư viện thực sự là giấu đi đủ tầm a, thực sự là chưa từng nghe thấy. Tô Cô Dương, đây là từ nơi nào làm ra? Lữ Dương đệ xuống kinh hãi trong lòng, liền vội vàng hỏi: "Bạn tiên không phải đã nói rồi sao? Là từ Bắc Hàn thư lâu đâu? Bắc Hàn thư lâu có quý giá như thế thư sao? Tuy rằng ta không vào được sau ba tiếng vào lầu cát, thế nhưng theo lý thuyết nơi đó không nên gửi quý giá như vậy tự viết mới là. Hơn nữa Lão sư cũng chưa từng đề cập, chẳng lẽ quyển sách này là giấu ở bí mật địa phương? Lữ Dương một mặt vô cùng kinh ngạc, đương nhiên không phải mặt trên lầu cát, ta là ở thư lâu dưới nền đất bí điện bên trong bắt được. Lúc đó là có tông sư bảo vệ, nhưng đáng tiếc là người tông sư kia chính là một đại dấp Bạch mù một đôi mắt chó, liền bản tiên trà trộn vào đi đều vô tri vô giác. Tô Lang cười, tựa hồ phi thường đã ý. Nguyên lai thư lâu dưới nền đất còn có một cái bí điện, không trách. Thì ra là như vậy à? Ta nói Thái đạo thánh nhân tự viết là quý giá bực nào, thành thật là cũng bị cung phụng cùng bí ẩn đi. Lữ Dương lúc này mới thả ra sách vở nhanh chóng xem lướt qua một lần, lập tức rõ ràng đây là một quyển giảng giải Thánh đạo đạo nghiệp tuyệt thế sách quý. Thánh đạo là Thái đạo thánh nhân khai sáng, tổng cộng chia làm vì là 5 cái giai đoạn, cũng chính là bên trong sách nói 5 chuyện. Đệ nhất chuyển lập tâm, đệ nhị chuyển lập luôn, đệ tam chuyển lập mệnh, đệ tứ chuyển thành tiểu tông sư, đệ ngũ chuyển thành tiểu thánh nhân. Đây chính là Thánh đạo năm chuyển đạo nghiệp, hiện nay Lữ Dương ở vào đệ nhất chuyển, lập tâm đạo nghiệp tầng thứ 2, ra cẩm tú khí. Lữ Dương liếc nhìn thánh nhân tự viết, hai tay khẽ run, bởi vì hắn quá quá kích động, không run không được à. Thái đạo thánh nhân liên quan với thánh nghiệp năm chuyển tự viết, đây chính là thánh đạo đầu nguồn, hiện tại hoàng triều thiên thiên vạn vạn người đọc sách, đều dựa theo trong quyển sách này chỉnh bày đạo lý tu luyện. Mặt trên tự tự màu vàng, Lữ Dương nhìn lại, vô số dân chào ý chí tràn vào thần đỉnh. Trước mắt văn tự không phải thiên địa linh văn cũng không phải bảo văn cùng chân văn nhưng là so với chân văn còn cao cấp hơn thần văn lữ dương não hải phảng phất chịu đến thể hồ quán đỉnh giống như vậy tràn vào vô số thánh đạo khí ở thần đỉnh bên trong dần dần ngưng kết thành một quyển tự viết răng dấp, nhưng là cùng trên tay tự viết giống nhau như lúc. thật là lợi hại nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo thánh đạo năm chuyển đạo nghiệp lại không có bất luận cái gì huyền bí rồi lữ dương thở dài một tiếng hắn hiện tại đạo nghiệp quá thấp tinh tế nhìn một lần cũng chỉ tìm hiểu thấu đáo tướng cẩm tú khí thăng hoa thành hạo nhiên trinh khí huyền bí cái này huyền bí cũng là chính mình trước mặt đạo nghiệp cần nhất. nếu là không có xem qua Thái đạo thánh nhân luận thuật thánh nghiệp năm chuyển tự viết, Lữ Dương tin tưởng chính mình trong vòng một năm cũng có thể miễn cưỡng lên cấp lập tâm đạo nghiệp tầng thứ ba, tu ra hạo nhiên chính khí. thế nhưng hiện tại, nhìn này bản tự viết, tất cả rộng rãi sáng sủa, tin tưởng chi cần một hai tháng, liền có thể xông lên lập tâm đạo nghiệp tầng thứ ba, trở thành một tên quang vinh tu sinh. trước 180, đối lập, Lữ Dương phục hồi tinh thần lại, khi thấy hồ tiên một đôi yêu dị con người, không khỏi hơi kinh ngạc, ta nhìn bao lâu? Lữ Dương liền vội vàng đem trong tay thánh nhân tự viết đưa lên. Hồ tiên đưa tay thư thu rồi, tay trắng một phen, xuất hiện to bằng lòng bàn tay một khối ngọc bài, thanh bạch hai sắc, mặt trên trôi nổi này vô số thiên địa linh văn cùng yêu văn, phi thường quỷ dị. Không bao lâu, chỉ nhìn một cái giờ, ta nghĩ vật này ngươi cũng có thể nhìn một chút, đối với thánh đạo tu hành luôn có chỗ tốt." Hồ tiên cười nói. Lữ Dương tay vồ một cái, ngọc bài rơi xuống trong tay, thần thức không lọt chỗ nào thẩm thấu nhập cả khối ngọc bài, một chốc cái kia, Lữ Dương cả kinh hốt vào ngụm khí lạnh, nguyên lai like hắn phát hiện ngọc bài bên trong là hơn 100 bản thánh nhân hoặc tông sư thuật, nhưng đáng tiếc không phải tự viết nguyên bản, mà là bản sao. Mặc dù bản sao cũng được, đều là lữ dương chưa bao giờ xem qua, những thứ này đều là quý giá nhất kinh điển, không chỉ có trên thị trường không có, chính là Bắc Hàn thư lâu cũng không nhất định sẽ hướng về nho sư tổ mở, hay là chỉ có thu được cho phép nho sư mới có thể may mắn quan quan sát đến. Những này điển tịch trên không có thánh nhân hoặc tông sư ý chí, xem lên liền dễ dàng rất nhiều, bất quá điển tịch thật giống cũng mất đi trọng yếu nhất đồ vật, càng ngày càng không dễ dàng tìm hiểu. Lữ Dương bây giờ đạo nghiệp thấp kém, tự nhiên còn không có năng lực lý giải những thứ đồ này, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là qua loa đại khái chỉ tướng nội dung bên trong từng cái ghi vào náo hải. Ở thần đình bên trong, từng sợi từng sợi thần thức cùng năm hoàng cẩm tú khí dựa theo ý nguyện của mình nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái từng cái văn tự, không cần thiết nửa canh giờ, Lữ Dương liền ở thần đình bên trong ngưng tụ toàn bộ thánh đạo điện tịch, Lữ Dương hy vọng ngày sau đạo nghiệp tinh tiến thời điểm, có thể nước chảy thành sông điệu tìm hiểu thấu đáo những này kinh điển, nếu là thật sự có thể tìm hiểu 7,8 phần 10, chính mình phòng trường liền có thể trở thành tông sư hoặc là thánh nhân hàng ngũ. Đa Tạ Tô Cô Lương, những này điện tịch đầy đủ ta nghiên tập rồi. Lữ Dương tướng ngọc bài trà về, Hồ Tiên cười nói, chỉ cần Lữ công tử không sợ bị thư viện chào tạng là tốt rồi. Hồ Tiên nở nụ cười xinh đẹp, hướng Lữ Dương bình áp, người đã theo gió tản vào không khí, không thấy bóng dáng, nhanh như vậy liền đi, cũng không lại lưu một lúc. Lữ Dương nhìn theo Hồ Tiên rời đi, lắc đầu một cái, thoáng thất lạc. Lữ Dương đi ra một thất, liếc mắt nhìn đã đi vào quỹ đạo Lâm Thủy Sơn Trang, trong lòng khá là thỏa mãn, dựa theo cái này xu thế phát triển, chính mình liền muốn phát đạt, này một cái trăm viên, đó là hắn Lữ ra trăm đời cơ nghiệp. Quay lại Thuần Dương Cư, liền nhìn thấy Lữ Kiêm gia ngồi ở ngưỡng cửa trước tâm tình khá là phiền muộn, lữ dương không khỏi cười nói, ta muội, ngươi đây là làm sao? ai chọc giận ngươi không tao hứng. nhị ca, ngươi đi nơi nào? sáng mai còn có vòng thứ ba sạ nghệ tỉ thí, ngươi làm sao còn chạy loạn khắp nơi? hẳn là rất tu luyện mới là. lữ kim gia chu miệng nhỏ, lữ dương yên lặng, hóa ra hóa ra là chính mình chọc giận nàng không tao hứng. tiên tâm đi, ngươi nhị ca ta ngày mai nhất định cầm sạ nghệ châu so với tư cách chính là, kiên quyết sẽ không có bất kỳ bất ngờ. lữ dương vung vung tay, cười ha ha đi vào thư phòng. lữ kim gia theo đi tới giúp đỡ lữ dương thu thập án thư trên hỗn loạn trang giấy nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn phát hiện lữ dương chính chắp tay đứng ở bên tường quan sát hạo nhiên chính khí đồ cùng ân hoàng lãng nguyệt đồ lữ dương trên người mơ hồ có từng tia từng dòng năm hoàng cẩm tú khí ở bước lên lữ kim gia hơi lấp điện biết lữ dương đây là ở chính tâm dưỡng khí đối với nho giả tôi nói này đó là hàng ngày tu hành này hai tấm đồ rất nhiều lai lịch lữ kim gia đều vô cùng yêu thích bình thường cũng thường thường quan sát chỉ là đoạn được không nhiều này hai tấm đồ một tấm là hoàng nho sư họa quả thật có thể bồi dưỡng chính khí khác một tấm đồ là tiền triều cung đình họa thánh bút tích thực, mặt trên còn nói ra Lữ Dương hai bài thơ. "Nhị ca, này ân hoàng lãng nguyệt đồ, nhưng là đạo hận tỷ yêu thích đồ vật, nàng tướng đồ đưa cho ngươi, phải hay không có ý gì?" Lữ kiêm gia chần chờ một hồi, chung quy vẫn là mở miệng hỏi dò. "Quỷ nha đầu." Lữ Dương quay đầu cười, nhìn muội muội một chút. Lữ kiêm gia thổ thổ cái lươi thơm to, nói, "Phải hay không đạo hận tỷ yêu thích Nhị ca, vì lẽ đó đưa tấm này bảo đồ. Ta nghe nói bức tranh này nhưng là bảo vật vô giá, thế gian chỉ này một tấm." Lữ Dương thở dài một tiếng, vừa vặn ngược lại Sư tỷ đây là muốn đoạn tuyệt ta niềm nghĩ, cho nên mới buông tha bức tranh này. Ngươi không thấy ta ở phía trên để thơ sao? Nếu là nàng yêu thích, liền sẽ không tướng đổ xá đi ra rồi. Lữ Kiêm Gia vô cùng kinh ngạc, không thể nào, nhị ca để nhưng là tuyệt hảo thơ, ta nghe ất nói, đạo ẩn tỷ rất yêu thích đây. Lữ Dương không tiếp tục nói nữa, bầu không khí có chút nặng nề. Lữ Kiêm Gia thổ thủ cái lưỡi nhỏ, cũng không nói cái gì nữa, nàng nho nhỏ cẩn thận lui ra thư phòng, tướng môn khép hờ được, lúc này mới chạy đi tìm hoàng ớt ớt hỏi thăm đầu đuôi sự tình. Lúc buổi tối, Lữ Dương lại đến hoàng nho sư thư phòng tiếp thu giảng bài. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người đều đi tới Nam Minh Hồ quan sát vòng thứ ba Sảng Nghệ viện so với lần này, Lao Thôn trưởng cùng Vu Tiểu Linh ba huynh muội tất cả đều đến đây chống đỡ. Nam Minh Hồ trên vẫn như cũ người ta tập nập, vòng thứ ba Sảng Nghệ viện so với chỉ có 4 vị nho sinh, Lữ Dương, Trương Tuấn Sinh, Vương Thiên Hà, còn có một vị gọi Du Tung Năm. Đoạt quan ứng cử viên tiếng hô cao nhất chính là Vương Thiên Hà, vị này cầm trong tay cựu Thiên Diệu Nhật kiếm tu sinh bị thư viện ca tụng là Sảng Nghệ số 1, bất quá hiện tại Lữ Dương lực lượng mới xuất hiện, thanh danh lớn lao, cũng rất nhiều vấn đề ba vị trí đầu hy vọng. Lữ Dương danh vọng đã sớm trải qua không ngừng tích lũy, đã dần dần vững chắc. Lúc trước bảy bộ thành thơ, tên của hắn liền trở thành toàn bộ mặt lang phủ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Sau đó vượng nghi trên lầu phú thơ, cuối cùng càng là tướng tập thơ khan phát thiên hạ, khiếp sợ thiên hạ. Đồng thời thể chương hồi tiểu thuyết loại này tân thể tài cũng thịnh hành ra. Lữ Dương tả vài quyển tiểu thuyết tất cả đều đạt được thành công lớn, tiểu thuyết cùng triều điên cùng hơn bao phủ cựu châu, để vô số người đọc sách mê, đặc biệt người thanh niên trẻ cùng khuê các nữ tử, nếu là đầu giường không có một hai bản Lữ Dương tả thể chương hồi tiểu thuyết, bọn họ đều thật không tiện ra ngoài. Bây giờ Lữ Dương càng là lấy học trò nhỏ thân phận thu được năm nghệ châu so với tư cách, đã sớm đánh vỡ thư viện tương quan ghi chép, chỉ cần quá ngày hôm nay, Lữ Dương liền có thể thu được toàn lục nghệ châu so với tư cách. Này có cọc, một kiện kiện khiến người ta dâm gian đại sự, đã đem Lữ Dương danh vọng đẩy tới chỗ cao. Xem qua Lữ Dương trước hai vòng sàng nghệ viện so với người, cũng không dám nữa coi thường Lữ Dương vị này như sao trổi giống như quật khởi học trò nhỏ. Con con con. Tiếng trung vang lên, tất cả mọi người dồn dập tăng nhanh tiến vào tái trưởng Vòng thứ ba nghệ viện so với chỉ có bốn người. Ba cái võ đài chỉ cần dùng hai cái. Phụ trách trọng tài Nho sư đã triệu tập bốn vị nho sinh đạo trước mặt đến, Lữ Dương nhìn cái khác ba tên đối thủ, đã trong lòng hiểu rõ. Nho sư nói rằng, dựa theo trước đó rút thăm, các ngươi tỷ thí trình tự đã định ra đến, đến rồi, hiện tại tất cả mọi người đều không có dị nghị chứ? Không dám có dị nghị. Bốn người đáp, tốt lắm, trên võ đài đi. Nho sư phất tay một cái, lần thứ hai gọi người gõ chung. Trương Tuấn Sinh nhìn Lữ Dương một chút, dưới chân một điểm, người đã nhẹ địa rơi xuống trên võ đài, Lữ Dương lộ ra một nụ cười, chậm rãi đi tới võ đài nhìn trương tuấn sinh cười nói không nghĩ tới trương huynh cũng tiến vào vòng thứ ba như vậy cũng được cuối cùng cũng coi như để ta có thể lĩnh giáo trương huynh chân văn nghiên mực lữ Huynh đệ không nên phí lời nhanh bắt đầu đi ngươi nhất định phải thay ta lối ra mở miệng ác khí vương hống ở bên lôi đài hùng tận kêu to lữ dương nhất thời ngạc nhiên vương tay cười nói vương Huynh, ngươi đây là để ta đắc tội người a vương hống cười hát hác nói ta có thể quản không được nhiều như vậy nói chung ngươi muốn mạnh mẽ đem nàng đánh gục. vương hống chỉ vào trương tuấn sinh còn kém chỉ mặt gọi tên trương tuấn sinh sắc mặt không vui chào phúng nói Vương Hống, ngươi cái này bại tướng dưới tay, bớt ở chỗ này kêu to, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Vương Hống trên mặt lại thanh lại hồng, nói thật, hắn một cái đại lao ra, bị một cô gái đánh bại, thực sự là rất mất mặt. Lần này hắn cũng không tranh luận, cười mỉa hai tiếng, lui xuống đi ngồi xuống, chuẩn bị quan sát Lữ Dương cùng Trương Tuấn Sinh tỷ thí. Một bên khác, Vương Thiên Hạ cùng Du Tung Năm đã lên đài, cũng chuẩn bị đấu võ. Lữ Minh, mời. Trương Tuấn cuộc đời ấp, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, tam bảo như ý chậm rãi ở bên người vây quanh, tầng tầng hạo nhiên chính khí tuôn ra. Các người mình ngưng kết thành một cái hộ thân cháo, hộ thân cháo hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, hoàng bên trong mang bạch, mơ hồ ngưng tụ thành từng bó từng bó bạch liên, trong đó còn kèm theo vô số ánh sáng lấp lóe thiên địa linh văn. Mà trong tay nàng, chăm chú cầm một khối màu vàng đất nhiên mực, mặt trên chân văn lưu chuyển này chính là nàng lại chi lấy thắng lợi hai đại thánh đạo pháp khí, một công một thủ, ảo diệu vô cùng. Lữ Dương xem qua nàng cùng vương hống tỷ thí, biết này hộ thân cháo phòng ngự kinh lợi, nếu là thêm vào đối phương Lô hỏa thuần thanh xúc địa độ thuật, xác thực ở một trình độ nào đó có thể đứng ở thế bất bại. Thêm vào phía kia chân văn nhiên mực. Thực lực mạnh phi thường kình, thảo nào tử có thể ở 16 tên trong tinh anh bộc lộ tài năng. Xin mời. Lữ Dương không dám thất lễ, trong tay cầm thừa ảnh tiên, nhìn kỹ đối phương, cùng đối phương ngưng mắt nhìn, song song bất động, Lữ Dương chiến lược cũng đơn giản, lấy bất biến ứng và biến, chơi thân pháp, chính mình không sánh được Trường Tuấn Sinh, liền rất khoát như vậy. Không sử dụng kiếm. Trường Tuấn Sinh cùng Lữ Dương đối lập nửa nén hương thời gian, một cái khác võ đài đã đấu võ. Mà bên này, hai người quan đứng, bầu không khí tựa hồ rất nghiêm nghị. Đánh. Mau đánh. Ngoài sàn đấu đã có người gọi dậy. Yên lặng. Yên lặng. Khi trọng tài Nho Sư Dương giọng hét lớn, lập tức chấn áp lại không an phận ra hỏa. "Trương huynh, xin mời." Lữ Dương lần thứ hai cười nói, tay cầm thừa ảnh tiền, phóng khoáng ngông nên. Thử. Trương Tuấn xinh khẽ cắn răng, vẫn không có bất luận động tác gì, nàng hết sức kiêng kỵ Lữ Dương trong tay thừa ảnh tiền, đó là một cái so với nàng chân văn nghiên mực càng thêm lợi hại đồ vật, không thể không phòng. "Thôi, Trương huynh quá mức cẩn thận, vẫn là ta xuất thủ trước được rồi." Lữ Dương giơ roi vừa kéo, bóng roi hóa ra mười mấy đạo bóng đen đánh út về phía đối phương. Lăng Ba vi bộ, dưới chân Trương Tuấn Sinh đột nhiên chia làm một số đạo bóng mờ, né tránh bóng, roi, người hét vang một tiếng, trong tay Chân Văn Nghiên ngự hóa một đạo tia sáng chói mắt nhằm phía Lữ Dương. Được. Lữ Dương cũng không né tránh, trong tay thừa ảnh tiên lần thứ hai chấn động, đột nhiên giật một roi, đùng đùng đùng vài tiếng, roi mạnh mẽ đánh vào chân văn trên nghiên mực, cái kia nghiên mực vô cùng linh trí, mặt trên màu vàng đất chân văn lập lòe, mỗi một lần bị rút chúng, đều sẽ khiêu một thoáng, kế tục bắn nhanh hướng về Lữ Dương. Lữ Dương sau lưng, bóng người loé lên, Trương Tuấn Sinh đã lấy xúc địa độn thuật lặn xuống Lữ Dương phía sau, cái này nữ tu sinh vô cùng tuyệt vời. Một bước tiến lên trước, Phấn Quyền hướng Lữ Dương hậu vệ chính là một đòn. Bên trong, Trương Tuấn Sinh gương mặt tuấn tú trên tránh qua vẻ đắc ý vẻ, đây là Dương Đông kích Tây chiến thuật, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công, hắn liền không tin Lữ Dương có thể ngăn trở nàng hồng quyền một đòn. Chương 181, 3 tháng, giờ hoạt. Lữ Dương cười lạnh một tiếng, cũng không xoay người, ống tay áo vây một cái, một đạo hắc mang đánh ra, vừa vội vừa nhanh, một tiếng vang ầm ầm, hắc mang cùng phấn quyền mạnh mẽ đụng vào nhau. Trương Tuấn Sinh phảng phất một quyền đánh vào một tòa trên ngọn núi lớn, to lớn lực phản chấn như sóng lớn giống như vậy mạnh mẽ lên ở trên người chính mình, nàng không khỏi rên lên một tiếng, lập tức lấy xúc địa độn thuật vọt đến bên lôi đài, lộ ra vẻ hoảng sợ. nàng một đôi con mắt nhìn trong chọc Lữ dương phía sau hắn mang, cái kia rõ ràng chính là một khối cái chặn giấy, toàn thân đen u, mặt trên tỏa ra từng làn từng làn huyền sắc vân vân, tình cờ còn có mấy cái màu đen chân văn lưu truyền, dĩ nhiên cũng là một cái chân văn pháp bảo. trương tuấn sinh vô cùng kinh ngạc, nàng đưa tay ở trên khỏe môi của chính mình trà sát một thoáng, một vệt vết máu đỏ tươi nhuộm đỏ ngón lũ đầu. lưỡi dương đã xoay người lại, cười nói, ta nói trước minh. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nếu là kỹ chỉ ở đây, vậy ta liền muốn thắng rồi. Có đúng không? Cái kiếm nếm thử ta thánh đạo bút tài nghệ. Trương Tuấn Sinh xoay tay, một nhánh ánh sáng màu xanh trong vắt cỡ lớn thánh đạo bút chộp vào trên tay. Hoa địa vì là lao, quần trấn chư nguyên. Trương Tuấn Sinh hét vang một tiếng, thánh đạo bút xoạt xoạt xoạt họa ra từng cái từng cái viên, nhất thời toàn bộ võ đài không gian tựa hồ cũng bị cầm cố lại, từng vòng hạo nhiên chính khí từ đầu trên chân áp xuống. Phá! Lữ Dương giơ roi đánh, thật là đúng dịp không khéo chính đánh ở Lữ Dương trước người không gian, một tiếng vang ầm ầm nổ vang không khí đều bị nổ tung vây lên đến vòng tròn tàng ra nguyên khí hỗn loạn thương mừng nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lữ dương cũng không thường công chỉ là cầm trong tay thừa ảnh tiên rất nhiều một roi ở tay thiên hạ ta có tư thế coi là thật là hăng hái núi non trùng điệp khí áp sơn hà trương tuấn sinh sắc mặt có chút hồng thở hổn hển hiển nhiên sử dụng thánh đạo bút tiêu hao nàng không ít văn khí bất quá nàng không chút nào dừng lại trên tay soạt soạt soạt, soạt viết từng cái từng cái sơ tự thời gian một cái nháy mắt liền có hơn trăm cái sơn tự từ dưới ngòi bút bắn ra đến vừa nhanh vừa vội khiến người ta hoa cả mắt. Càng kỳ dị chính là mỗi một cái sơ tự đều là ánh vàng trong vắt, thấy phong liền trướng, bay đến lữ dương trên đầu thời điểm. Từng cái từng cái văn tự đã phồng lớn thành núi nhỏ khâu kích cỡ tương đương, rất giống từng tòa từng tòa bay tới phong mục tiêu rất rõ ràng, chính là phải đem lữ dương trực tiếp chấn áp chết. Cũng thật là, lữ dương không nói gì, đối với trương tuấn sinh thánh đạo bút trên tu vi hắn cũng không khỏi không bội phục, chỉ ít chính mình ở trên đầu bút có như vậy trình độ xa xa không cao siêu như vậy, chí biết thước chân văn nghiêng mực lại tới trước mắt thánh đạo bút. Tấm này tuấn sinh tinh thông đồ vật cũng thật là một bộ một bộ, chỉ bằng một cây bút, liền tú sinh trình độ tới nói, đã cường đại đến tu đỉnh, hay là đã có thể lấy truy đuổi trên tầm thường tú tại, càng hiếm thấy hơn chính là, nàng còn là một vị nữ. Không có cách nào, Lữ Dương chỉ có toàn lực ứng phó, vẫn như cũng là vung lên thừa ánh tiên, cây này khuê long tinh khí luyện chế roi đã là chính mình pháp khí mạnh mẽ nhất, Nam hoàng kiếp kiếm khí không sánh được, đại hồng trung cũng không sánh được, vừa tẩy luyện tiên nhất chân thủy cái chặn giấy cũng không sánh được. Dầm dầm dầm. Vô số đạo đen kịt bóng roi đánh về phía giữa không trung tướng từng cái từng cái núi nhỏ khâu như thế văn tự nuốt lại này một bó lôi kéo từng cái từng cái đè chết người không đền mạng sơn tự dồn dập rất xuống nên ở võ đài trên mặt băng nhất thời vang lên to lớn tiếng nổ văng rền rộng rãi cực kỳ võ đài nhất thời lay động không nứt bị to lớn áp lực nặng nghề tạm đến doan người chấn động đến mức kinh thiên động địa toàn bộ nam minh hồ trên mặt băng tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải trên mặt băng chạy xuôi bảo vệ ánh sáng bị ép tới phá nát toàn bộ mặt băng hầu như muốn tan vỡ lợi hại lợi hại cô gái này công tử một tay thánh bạo bút thực sự là khí thế bằng bạc vì mạnh cực kỳ ngay cả ta chật đều gặp xui xẻo rồi ngoài sàn đấu người sức mạnh nhỏ yếu ngã trái ngã phải không nói còn bị vô hình sóng chấn động áp bức lại đây lập tức bị thương thổ huyết bất quá cũng có tốt vẹn vẹn chỉ là sóng chấn động dư uy, không có ai sẽ bị đánh chết nho sư muôn vội vã triển khai hạo nhiên chính khí chăm chú bảo vệ chấn động đung đưa mặt băng có nho sư đã biến sắc chỉ lo mặt băng lập tức không chịu nổi đột nhiên tăng vỡ như vậy vừa đến trên mặt băng đến đây quan sát hơn một vạn người chỉ sợ đều muốn rơi vào nam minh trong hồ trở thành nước súng như hôm nay trời lạnh lạnh người nếu là rơi vào trong hồ khó tránh khỏi sẽ thụ hàn, nho sinh liền thôi. Những kia thân không văn khí người bình thường chỉ sợ sẽ lưu lại mà bệnh. Nếu thật sự là như vậy, thư viện mặt mũi liền mất hết. đều bảo vệ mặt băng, quyết không thể để mặt băng nứt ra rồi. Tào Đạo Nguyên đã bay lên đến, lấy hồng âm chỉ huy nho sư môn đồng thời hành động. ầm ầm ầm, kéo dài không ngừng sơn tự như giọt mưa giống như lập xuống, phảng phất dốc vốn tự, Trương Tuấn Sinh đã không thèm đến xỉa, nàng hai mắt đỏ chót, Hiển nhiên đã điên cuồng lên. Nhưng mà mỗi viết ra một chữ sân tự, sắc mặt của nàng sẽ trăng sáng một phần, đến cuối cùng, khoe miệng của nàng đã lần thứ hai tràn ra huyết. Chương Tuấn Sinh cũng là một cái tính cách quật cường, kiên nghị kiên cường người. Tiêu hào không để ý tới mình tình trạng cơ thể, trái lại thôi thúc hết thể văn khí, liên tục hét lớn, liên tiếp triển khai hoa địa vì là lao cùng núi non trùng điệp. Một mặt ý đồ ràng buộc Lữ Dương động tác, một phương khác dùng chính mình mạnh nhất tài nghệ ý đồ đập ngã Lữ Dương. Mặc dù tạm bất tử, cũng phải mệt ngã Lữ Dương. Lữ Dương đã dùng ra toàn lực, may nhờ hắn tích lũy năm hoàng cẩm tú khí vô cùng to lớn, thân thể trải qua hai lần thoát thai hoàn cốt, đã sớm trở nên không phải nhân loại, sức lực toàn thân lớn đến mức lạ kỳ. Trong tay thừa ảnh tiên vận chuyển như ý chỉ là bây giờ có chút nghiêm nghị, mỗi kéo xuống một cái sơ tự, đều muốn chịu đựng bộ phận trọng lượng, cả người hầu như cũng bị ép lo lưng, tay phải bởi vì sức mạnh tiêu hao mà khẽ run. Đây là một hồi ý chí và sức mạnh quyết đấu, bất quá Lữ Dương tình huống hiển nhiên khá hơn một chút, liền tố chất thân thể tới nói, chính là một đại ưu thế. Trái lại Trương Tuân Sinh, thân thể vô cùng đơn bạc, sắc mặt đã trắng bệnh, hay cùng chết rồi cha mẹ tự, tuy rằng vẫn không có chịu vừa, thế nhưng mắt thấy đã là tưởng lỗ chi chưa. Song, vẫn là không sánh được hắn, ta đường đường tu sinh, tu luyện chính là hạo nhiên chính khí lại vẫn không sánh được cái kia ngũ sắc cẩm tú khí công nhận trương tuấn sinh vừa vội vừa giận càng nghĩ càng không cam lòng không khỏi giận dữ công tâm quá không cam lòng tâm a nguyên bản tu luyện hạo nhiên chính khí chính là một cái ưu thế thật lớn ở trương tuấn sinh nghĩ đến lữ dương tuyệt đối háo bất quá nàng mới là chưa từng nghĩ lữ dương năm hoàng cẩm tú khí sinh sôi liên tục tuần hoàn không ngừng dường như vô cùng vô tận giống như vậy chỉ thấy ngưng trệ nhưng không thấy yếu bớt điều này làm cho trương tuấn sinh tuyệt vọng rồi hoa trương tuấn làm ăn trí một tiết người liền cũng lại không chịu nổi đột nhiên phun ra một ngụm màu đến đem trước người siêu ý nhúng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Thánh ngạo bút tài nghệ cũng lại triển khai không đi xuống, chỉ có thể co hứng ngã nhào trên đất, nàng dùng tay chống đỡ địa, lại không mảy may khí lực, toàn thân phảng phất như là tản đi giá tự, lại lui lại đau Dĩ nhiên, dĩ nhiên thua, không cam lòng. Trương Tuấn sinh viên mắt đã có nước mắt ở đảo quanh, nhưng chính là cố nén không có rơi xuống. Lữ Dương cũng thu rồi thừa ảnh tiên, điều tức một thoáng trong cơ thể hỗn loạn ngừng trệ năm hoàng cầm tú khí, này năm hoàng cầm tú khí quả nhiên ảo vô cùng, phối hợp khí trong phủ trung ương mậu kỵ thần thạch, ba bốn hô hấp cũng đã áp đảo cũng làm theo trong cơ thể khí huyết sắc mặt cũng do trắng xám ngược lại hường hào. chính mình vẫn không có phản công liền miễn cưỡng đem đối thủ mài đến bại trận như vậy chiến tích để lữ dương hào khí tăng vọt nhìn đã không có sức phản kháng trương tuấn sinh lữ dương vẫn là rất kính nể nếu là nam lữ dương không ngại lại đánh một roi thế nhưng đối phương là một cái nữ này thì có chút không hạ thủ lữ dương cũng không nói lời nào chỉ là chắp tay đứng nhìn kỹ trương tuấn sinh đợi thêm chờ đối phương tiếp theo thành tựu. trương tuấn sinh nghỉ ngơi một lúc lúc này mới có một chút khí lực nàng từ trong tay hảo lấy ra một cái bình ngọc liền ngã một hạt tiểu hoàng đan cùng một hạt thương hoàng đan, vước vào trong miệng một cái nuốt lấy, sắc mặt của nàng lúc này mới tốt hơn một chút, rốt cục đứng lên. Nhìn thấy Lữ Dương khí định thần nhàn, Trương Tuấn Sinh cũng không còn mảy may không cam lòng, bởi vì nàng đã thấy chênh lệch, chênh lệch này là to lớn, cũng không phải nhỏ tí theo. hơn nữa Lữ Dương không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, này đã là hành vi quân tử, là lấy, cũng không thể nào đoán hận, không thể nào không cam lòng. Tuấn Sinh chịu thua rồi. Trương Tuấn Sinh thở dài một tiếng, áp lễ, xoay người chậm rãi đi ra võ đài. Người xem cuộc chiến có không nói gì, có thở dài có không cam lòng nói cạnh tranh quá kịch liệt trương công tử còn kém một cái còn kém như vậy một cái liền có thể đem lữ công tử cho tuốt xuống bên cạnh liền có người lắc đầu bác bỏ nói đó là thế nào một cái đây chính là chỉ lệnh chỉ thiếu một chút đó là ngàn giảm vạn và... giảm y bản thân xem ra này không phải là kém một cái hai cái sự tình lữ công tử gốc gác thâm lắm ngươi nhìn hắn không thở gấp mặt không đỏ căn bản sẽ không sử dụng ép đáy hòm tài nghệ vì lẽ đó tấm kia công tử tuyệt đối thắng không rồi tất cả mọi người là có mắt cái này đánh giá khá là đáng tin nhất thời thu được phụ cận đa số người tán thành một cái khác trên võ đài, vương thiên hà cùng du tung năm chính đánh cho kịch liệt, tựa hồ vương thiên hà vẫn cũng không có đụng tới bên hồng treo lơ lửng cựu thiên diệu nhật kiếm, du tung năm sử dụng chính là một cái huyền nguyệt kiếm, chỉ cần chấn động kiếm trong tay, liền có vô số viên nhận giống như kiếm khí như rải ra con mắt tự, xét qua từng đạo từng đạo huyền diệu đường vòng cung, đan vào đánh về phía đối thủ, cảnh tượng này phi thường lóa mắt, kiếm thuật như thế, cũng coi như cao siêu. lữ dương xa xa liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vương thiên hà mỗi một lần đều là cũng chỉ một đống, liền có rực rực tia sáng chói mắt từ trên đầu ngón tay bắn ra đến tướng kéo tới kiếm khí từng cái đâm bạo nhưng lại không có một đề sót là lấy lại là kịch liệt kiếm khí đều không thể tới gần thân thể hắn một trượng phạm vi, hiển lộ hết thành thạo điêu luyện phong thái thái cựu thiên diệu nhật kiếm cũng thật là xứng danh không biết thanh kiếm kia ra khỏi vỏ là cỡ nào quan cảnh lữ dương tâm tư khẽ động liền cảm ứng được đối phương kiếm sắp xuất hiện sao rào toàn bộ trên võ đài hảo quang rừng rực long lánh, trong chớp mắt cũng đã tràn ngập toàn bộ nam minh hồ tia sáng này so với nhật quang bạch sĩ gấp trăm lần thế nhưng là không nóng dực lữ dương mơ hồ cảm giác con mắt đâm nói bản năng lẩn tránh Quay đầu nhắm mắt lên, trong lòng đã ngơ ngác, bởi vì hắn thực sự không nhìn thấy đối phương làm sao rút kiếm, làm sao xuất kiếm, thì lại làm sao vật kiếm. Lữ Dương chưa từng thấy gì cả, chỉ nhìn thấy khắp nơi rừng rực hào quang, liền phảng phất đứng ở vô hạn buông xuống cửu thiên chi diệu nhật dưới, bộ dạng không cách nào ẩn đốn, không cách nào tránh né, ánh sáng vô biên vô hạn, người có vẻ nhỏ bé như giun dế, căn bản không biết làm sao chống đỡ, cũng không thể nào chống đỡ. Một cái hô hấp qua đi, hết thể hào quang đột nhiên thu lại, tầm mắt của mọi người mới khôi phục như cũ, chỉ thấy Du Tung năm cầm kiếm, cả người ngơ ngác mà tựa hồ có hơi không thể tin được dáng vẻ. Thật là lợi hại kiếm, thật là mêng mông quang. Du Tung cuối năm cứu vẫn là thở dài một tiếng, xoay người đi ra võ đài, chỉ thấy hắn cầm kiếm ống tay áo đã bị kiếm khí cắt đi, vải vóc như từng mảnh từng mảnh tơ đồng, bay xuống hạ xuống. Ngày mai xin nghỉ, bởi vì phải đi xa nhà, phòng trừ ngày kia buổi chiều mới có thể đến, đến ra, vì lẽ đó ngày mai là lại càng không hiểu rõ. Chương 182, thích rồi dừng. Chương mới hơi trễ, xin lỗi. 4. Vòng thứ ba xạ nghệ viện so với Lữ Dương cùng Vương Tiên Hà thắng được, hai người kia Thế tất còn muốn tranh đấu một lần, lấy định cao thấp. Mà hai vị khác tu sinh cũng phải lại so với một hồi, tranh cấp người thứ ba thứ tự, đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là phi thường then chốt một hồi tỷ thí, bởi vì Châu so với tư cách chỉ ở ba người đứng đầu. Bất quá đối với Lữ Dương tới nói, những này cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn đã toàn lục nghệ thu được Châu so với tư cách, đây chính là Bạch Long Đảm thư viện từ trước tới nay nhất làm cho người ước ao thành tích, đủ để trở thành tiêu ngạo tư bản. Bao phủ ở Lữ Dương trên đầu vầng sáng quá mức chói mắt, mới vòng thứ ba nghệ tỷ thí kết thúc. Mặc tử, Lữ Kim gia, Vu đại trụ ba huynh muội, Tiền Lai huynh đệ, Du Minh, Cố phòng đám người đã không thể chờ đợi được nữa chào đón. Sư Minh, chúc mừng, toàn lục nghệ châu so với tư cách đều bị ngươi bắt được, nhiều như vậy tiêu chuẩn tập trung ở trên người một người, khiến người ta ngạc cao. Hoàng Ngất Tất một mặt vẻ hâm mộ. Huynh trưởng Vi Vũ, chúng ta trên mặt cũng có mặt mũi rồi." Du Minh cười. Lữ Kim gia chui vào hưng phấn nói, "Nhị ca, ta đã khiến người ta đi báo tin, cha cùng nương sáng mai liền có thể thu được tin, bọn họ nhất định nhị ca hứng, đợi được đầu tháng sau một châu so với thời điểm Kiêm gia tự mình đi tướng cha cùng nương đều nhận được thư viện đến, xem nhị ca làm sao đoạt điện so với tư cách. Tiền Lai lập tức gật đầu cười nói, là cực kỳ cực, lữ huynh lợi hại như vậy, nhị lao nhất định phải tới thăm xem. Kiêm gia muội tử, ngươi yên tâm đi, đến thời điểm ta cùng ngươi đi đón bá phụ cùng bá mẫu, để bọn họ cũng nhìn lữ huynh dũng đoạt điện so với tư cách anh tư. Lữ Kiêm gia trợn mày nói, ngươi là ta cái gì người nào? Ngươi không thể đi, chỉ ta cùng nhị ca đi đón cha ta cùng ta nương là được, không mắc mớ gì đến ngươi, một bên đi đi, đỡ phải người khác hiểu lầm. Tiền Lai lung túng, vội vàng nói, đúng đúng đúng đều nghe kim gia muội tử, không trải qua một hồi ta cũng đã gặp bá phụ bá mẫu, bọn họ làm sao sẽ hiểu lầm? Ta nói không cho ngươi đến liền đừng đi, ảnh hưởng không được. La la la, là, là có chút ảnh hưởng không tốt. Thiên lai bất đắc dĩ than bùng tay, lữ kim gia mới mặt giãn ra kê tục hỏi. Một lúc tỷ thí một vòng cuối cùng, nhị ca có thể muốn cố gắng so với, tốt nhất có thể đoạt số một. Được rồi, cuối cùng này một hồi tỷ thí ta cũng định từ bỏ rồi. Lữ dương lắc đầu nói, đây là tại sao? Lữ kim gia cùng tất cả mọi người đều sừng sốt một chút, vu tiểu linh vội vã kêu lên, tiểu giáo viên ngươi cũng không thể như vậy, đây là hơn một cơ hội tốt. Nếu là bắt được Sạng Nghệ số 1, sau này tiểu giáo viên ở thư viện liền triệt để ủy phong rồi. là cực kỳ cực. Lữ Minh, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, không nên hành động theo cảm tình. tuy rằng cái kia Vương Thiên Hà lợi hại, thế nhưng ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Tiền Lai vội vã khuyên bảo, những người còn lại cũng đều dồn dập khuyên can, bọn họ nghĩ thầm, nếu Sạng Nghệ đã cầm trước hai, đương nhiên muốn tranh một chuyến đệ nhất mới là, không có lý do gì túng. mọi người bàn ra tán bảo, Lữ Dương lông mày vừa nhíu, dương tay quát lên, được rồi so với không thể so ta tự có chủ trương, cuộc kế tiếp tỷ thí, ta đã quyết định không thể so, cứ như vậy đi. Lữ Dương đẩy ra đoàn người đi ra võ đài, đi về phía Nam Minh bên hồ đi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hiển nhiên không hiểu Lữ Dương tại sao không thể so. lẽ nào là sợ cái kia Vương Thiên Hà, cảm thấy không có hy vọng mới từ bỏ sao? Lữ kiêm ra chạy chậm, kéo Hoàng Đạo ẩn ống tay áo, Vị Quất nói, Đạo ẩn tỷ, nhị ca nói hắn cùng Vương Thiên Hà tỷ thí hắn từ bỏ, nếu là không thể so, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Đạo ẩn suy nghĩ một chút, đã rõ ràng Lữ Dương tâm tư nàng không khỏi thở dài một tiếng nói, không thể so cũng được, này ngược lại là toàn không ít lòng của người ta tư. Đa hận tỷ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nên đi khuyên một khuyên ta nhị ca mới là. Hắn tối nghe lời ngươi rồi. Lữ Kiêm Gia lôi kéo Hoàng Đạo Hận ống tay áo đoan lúc nói, Hoàng Đạo Hận lắc đầu một cái, chuyện này ta cảm thấy sư đệ làm tốt lắm, ta là chống đỡ hắn, dù sao hắn có chính mình cân nhắc, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra quyết định như vậy. Lữ Kiêm Gia không nghe theo, có thể có làm sao cân nhắc? Lẽ nào là nhị ca sợ cái kia Vương Thiên Hạ? Lữ Kiếm Gia nghĩ đến Vương Thiên Hà cái kia hạo nhiên khó lường ánh kiếm, không khỏi run lên trong lòng. Nàng không khỏi lắc đầu nói: sẽ không. Nhị ca là tối có dũng khí, làm sao sẽ sợ đây? Tuy rằng vị kia Vương Huynh Đài ánh kiếm lợi hại, thế nhưng nhị ca không có lý do gì liền từ bỏ nhà. Chạy tới tiền Lai, Cố Phong, Du Minh, Hoàng Tất, Vu Gia huynh Ngụy mấy người cũng đều không hiểu Lữ Dương tại sao nói không thể so liền không thể so, tất cả đều không hiểu. Hoàng đạo Ưẩn cười nói: Đại gia không nên bắn bỏ, đó cũng không là Lữ sư đệ sợ sệt cái gì, mà là không cần như thế. Hoàng Đạo ẩn quay đầu đối với Lữ Kiêm ra nói, "Ngươi vẫn không rõ ngươi nhị ca tính tình sao? Hắn có lúc là coi trọng nhất thực tế lợi ích, vô dụng thậm chí là thai hại sự tình, hắn là sẽ không đi làm. Này một vòng cuối cùng sạ nghệ viện so với chính là như vậy. Cùng Vương Thiên Hà tỷ thí có cái gì hại hay sao? Vậy cũng là dương danh vạn giảm sự tình, không thể so đáng tiếc rồi." Du Minh vội và nói, "Hắn cũng thực sự không có cách nào lý giải, ở trong thư viện xạ nghệ đệ nhất tên tuổi so với cái khác năm nghệ đệ nhất tên tuổi muốn vang dội gấp 10 lần, hắn liền không hiểu, Lữ Dương nói không thể so liền không thể so, này quyết định cũng quá đột nhiên." Một lúc đại gia vẫn chờ quan sát Lữ Dương cùng Vương Thiên Hà xã nghệ viện so với đây, như thế làm khán giả nhưng là sẽ rất thất vọng. Như vậy tiếp đó chỉ có Trương Tuấn Sinh cùng Du Tung 5 tỷ thí này đặc sắc trình độ nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Hoàng Đạo ẩn lắc đầu, Lữ sư đệ hiện tại đã thanh danh văng rồi hắn không cần làm tiếp cái gì, hơn nữa toàn lục nghệ châu so với tư cách cũng làm cho hắn bắt được, hắn danh dự đã rất lợi hại, không có cần thiết sẽ cùng Vương Thiên Hà so với, nếu là lại so với, trái lại tốt quá hóa dở, ha ha. Hoàng Đạo Hưởng không hề nói tiếp, Lữ Kiêm ra nói, làm sao sẽ tốt quá hóa dở? Không phải càng Vi Phong, danh tiếng không phải sẽ càng thêm vang dội sao? Hoàng đạo ẩn thở dài, hưởng không vang dội ta không biết, bất quá ta lại biết, thư viện danh tiếng tất nhiên sẽ không càng vang dội, thư viện hết thảy tú sinh danh tiếng cũng sẽ không càng vang dội. Lữ sư đệ nếu là lại so với, bất luận thắng thua, đều là ở đánh thư viện hết thảy tú sinh mà a. Làm sao sẽ? Lữ Kiêm ra sự sốt. đương nhiên biết, ngươi nghĩ, Lữ sư đệ nếu là tú sinh cũng là thôi, một mực hắn chỉ là một vị học cho nhỏ, đạo nghiệp trên lệch ở nơi đó bày đây. Nếu là hắn thắng, thư viện tú sinh tướng làm sao chịu nổi? này không phải làm mất mặt là cái gì, không phải bạch long đàm thư viện ở ngoài nho sinh nhất định sẽ không nói chúng ta bạch long đàm thư viện ra một vị thiên tài, chỉ có thể nói chúng ta thư viện tú sinh đều là vô dụng, liên khu khu một tên học trò nhỏ cũng không sánh bằng. Trọng yếu nhất chính là, bất luận thắng thua, người khác đều là nói như vậy. Nếu như vậy, tạm thời bất luận đúng sai, đều sẽ đối với thư viện không được. Lữ Kiêm ra suốt sang nói, này không nên à, người khác làm sao có thể như thế nghị luận, này không phải phỉ báng cùng bố trí sao? Vì mắt mũi, phỉ báng cùng bố trí là khẳng định tin tưởng hiện tại không ít nho sư đều ở bất đắc dĩ đây, lữ sư đệ đạt được toàn lục nghệ châu so với cũng là thôi, cái kia đã là để ép toàn thư viện hết thệ tú sinh một đầu, nếu là lại để lữ sư đệ ở sạng nghệ viện so sánh với để ép hết thệ tú sinh một đầu, ngươi nói sư đệ sau đó ở thư viện cố nhiên phong quang, thế nhưng lâu dài dưới, có thể thật được không? Thiên Lai Lung lay mặt tròn đầu, thản phục nói, đúng là, kha kha, lữ Minh cũng thật là quỷ nha, vẫn là hắn thấy rõ rõ ràng, vì lẽ đó cùng Vương Thiên Hà tỷ thí, bất luận thắng thua, đối với thư viện, đối với hết thệ tu sinh. Đối với hắn chính mình cũng không có gì hay nơi, nếu là lời của ta, ta cũng không thể xoa so rồi. Hiện tại tên tuổi đã sớm đủ va dội cần gì phải làm cho quá mức, tổn hại thư viện cùng tú sinh danh tiếng. Chính là cái đạo lý này. Hoàng đạo ẩn gật gù, lại đang muội muội Hoàng Ngất Tất bên thai nói rồi mấy câu nói, Hoàng Ngất Tất gật gù, vội vã chạy chậm đi tìm cha của mình Hoàng Tông Hi. Hoàng Tông Hi sau khi nghe xong Hoàng Ngất Tất báo cáo, gật gù, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân trung, phải hay không thuần dương có chuyện gì? Lục thương nhìn Hoàng Tông Hi vẻ mặt, không khỏi hiếu kỳ. Tiến bước Là Chuẩn Dương từ bỏ cùng Vân Thiên Hà tỷ thí rồi." Hoàng Tông Hi thở dài một tiếng, sắc mặt lộ ra một tia vui mừng vẻ. Lục Thương bắt đầu cười ha hả, "Này kiên quyết không phải ngươi dạy hắn chứ?" "Được rồi được rồi, Thuần Dương tên tiểu tử này, quả thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn có thể tâm tư như thế cùng lòng dạ, ngươi cái này làm lão sư xác thực thực đủ bất lo rồi." Hoàng Tông Hi tựa hồ cũng có chút tiểu đắc ý, cười nói, "Chuẩn Dương tư chất xác thực không thể chê, không nghĩ tới sự sự cũng từ từ em dịu, ha ha, chiếu như thế xem ra, hắn tương lai không khó thành liền đại nghiệp." Hoàng Tông Hi hướng lục thương ấp thi lễ, sau đó đến viện chủ Tào Đạo Nguyên bên người, cẩn thận từng ly từng tí một ở tại bên tai nói ra một câu. Tào Đạo Nguyên gật gù, không thể không thở dài một tiếng. Một lát, Tào Đạo Nguyên mới ngoắc ngoắc tay, dặn do thủ hạ nho sư, tướng Lữ Dương không thể so tin tức trong bóng tối truyền đi, chỉ chốc lát, tin tức liền bị lưu truyền đến mức đồn náo toàn bộ Nam Minh hồ trên nghị luận sôi nổi. Cái gì? Cái kia Lữ Công Tử tự giác không sánh được Vương Công Tử, đã chịu thua, từ bỏ hạng nghệ quan tỷ thí. Không sai cái kia lữ công tử vừa nãy nhìn thấy vương công tử đại triển thần uy bại du tung năm tuyệt thế kiếm thuật, cho nên lúc đó liền nói cùng vương công tử tỷ thí coi như thôi, hắn không thể so rồi. Nói như vậy, vương thiên hà số 1, hắn chỉ có thể đành phải đệ nhị. Ha ha, như vậy mới đúng rồi. Muốn cái kia vương thiên hà công tử nghệ nghiệp cỡ nào kinh người, lữ công tử tuy rằng bất phàm, nhưng đều là có chút chính lệ. Mặc dù là chúng ta nhìn vương công tử kinh thế kiếm thuật cũng cảm thấy không thể chống đối. Vương công tử đạo nghiệp vốn là lớp người trùng, lữ công tử không địch lại cũng là phải làm chỉ là không có nghĩ đến lữ công tử dĩ nhiên không thể so. Xem ra vương công tử kiếm thuật làm gốc thư viện đệ nhất đúng là thực đến tên quy. Đó là, đó là, ta đã sớm nói, lữ công tử tiên pháp lợi hại đến đâu, cũng không địch lại kiếm thuật. Ngươi muốn à, kiếm chính là quân tử chi khí, chính thống nhất thánh đạo pháp khí, ở đâu là roi có thể so với? Đáng tiếc, một hồi đặc sắc tỷ thí xem như là bị nhỡ, bất quá cũng còn tốt, còn có trương công tử cùng du công tử tỷ thí, tạm thời nhìn một chút được rồi. Tin tức lan truyền ra, dư luận cuối cùng cũng coi như là hướng về thật phương hướng trên phát triển không ít tú sinh nghe được mọi người nói như vậy, trong lòng sát thực tở phào nhẹ nhõm. chương 183, bù cống, trên nếu là thư viện tú sinh đi tới chỗ nào cũng nghe được tú sinh không bằng học trò nhỏ chảo phúng, tin tưởng tú sinh môn đều sẽ không ném nổi cái kế mặt. hiện tại được rồi, vương thiên hà triệt để ngăn chặn lữ dương, thậm chí trở thành không đánh mà thắng chi binh, đúng là tuyệt diệu, mặt mũi cái gì xem như là bảo vệ. vương thiên hà nghe được thư đồng mang về lữ dương từ bỏ tỷ thí tin tức, chỉ là gật gù nói ta biết rồi. vương thiên hà tướng khi bình tĩnh, trên mặt xem không ra bất kỳ hỉ nộ vẻ rất nhiều vinh nhục không sợ hai thái độ có thể thấy được này dưỡng khí công phu sát thực đủ tốt tào đạo nguyên thở phào nhẹ nhõm xoay người đối với hoàng tông hi nói vẫn là thuần dương lo lắng đến chú đáo ngươi trở lại đối với thuần dương nói thư viện nhận tình của hắn ta biết rồi hoàng tông hi gật gù nhìn về phía võ đài chỉ thấy trương tuấn sinh cùng du tung năm tỷ thí liền muốn bắt đầu rồi hai vị này tú sinh sắp sửa tranh cướp dạng nghệ đệ tam thứ tự bị thua tướng không thăng ngộ thêm dạng nghệ châu so với trương tuấn sinh mới vừa rồi còn bị thương văn khí cũng rất là hao tổn thế nhưng trải qua các loại linh đan địa phục Thân thể cấp tốc khôi phục, không chỉ không có một kia ám thương, liền ngay cả văn khí cũng khôi phục thất thất bát bát, này ở trước đây là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng hiện tại, hết thể đều trở thành khả năng, này có thể đều là Lữ Dương luyện chế linh đang công hiệu. Bất kể nói thế nào, tất cả những thứ này biến hóa, đều là Lữ Dương mang đến nhà, chính hắn một đệ tử, có thành tựu như vậy, đủ khiến người vui mừng. Hoàng tông hi tuổi già á lòng, Lữ Dương có thể có chừng có mực, mà không phải một mực dũng cảm tranh số một, đây là cần trí tuệ cùng lòng dạ, này vốn là cũng là Lữ Dương đối với tự thân thử thách hiện tại lữ dương biểu hiện xác thực có thể quyền có thể điểm không có bị liên tiếp thắng lợi làm đầu vóc tròn vắng nếu là không có châu so với lữ dương cũng không cần như thế làm thế nhưng châu so với là ở bạch long đàm thư viện tiến hành đến thời điểm hoàng châu 13 nhà thư viện tinh anh đều sẽ tụ với một đường tiến hành điện so với tư cách đấu võ vào lúc ấy vì đã kích đối thủ phòng trường miệng lưỡi trên bố trí sẽ không thiếu chính là miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt này miệng lưỡi lợi hại có lúc thật liền so đao kiếm làm đến sắp bén vì lẽ đó hết thảy đều lấy thư viện lợi ích làm trọng Những kêu cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình vẫn là thiếu làm như tốt. Thư viện là sẽ không nói thẳng để Lữ Dương thế nào thế nào, dù sao chèn ép thiên tài sự tỉnh, nho sư môn cũng không muốn làm, cũng không có mặt đi làm, dù sao có đấu kỵ người tài hiếm nghi, ai đi làm cũng không tốt. Vạn hạnh Lữ Dương có thể nhìn rõ ràng trong đó lợi hại, có chừng có mực, này liền để không ít nho sư lòng sinh cảm phục. Ở trong lòng bọn họ, Lữ Dương dĩ nhiên không giống như là 17 tuổi người trẻ tuổi nên có tâm tính trí tuệ, càng như là mà đứng sau khi tâm tính trí tuệ em dịu hiểu rõ mới có biểu hiện. Nói chung chính là một câu nói từ bỏ cùng vương thiên hà tỷ thí xác thực toàn không ít lòng của người ta tư lữ dương không chỉ không có tổn thất nửa phần vô hình chung càng được nho sư môn tôn sủng phải biết lữ dương hiện tại vẹn vẹn chỉ là một vị học trò nhỏ tương lai ở thư viện thời gian còn trường muốn tốt nghiệp phòng trường 1 năm hai năm bên trong khẳng định là không được như vậy tiền đồ đã rất tốt cao hướng dưới hoàng nho sư cũng không nhìn trương tuấn sinh cùng du tung năm tỷ thí trực tiếp trở về đường cư thuần dương nghe nói ngươi bất hòa vương thiên hà tỷ thí rồi hoàng nho sư tiến vào thuần dương cư liền hỏi lão sư tin tức linh thông Này sẽ không là sư muội nói chứ?" Lữ Dương cười nói, Hừm, La Ứt Ứt nói cho ta, ngươi có thể như thế làm, sắp thực ra ngoài sư phụ dự liệu, đồng thời cũng ra ngoài Tảo viện chủ dự liệu." Lữ Dương thở dài một tiếng, "Lão sư, này không vừa vặn sao?" Một tú với Lâm Phong tất tội tri, này tốt quá hóa dở đạo lý đệ tử vẫn là rất rõ ràng, bây giờ đệ tử muốn chỉ là một cái lục nghệ châu so với tư cách, mà không phải cái gọi là số 1, này đệ nhất hay là chói mắt, thế nhưng đối với ta vẫn là quá mức rồi, đợi được một ngày kia đệ tử lên cấp sinh bắt thư viện đệ nhất mới sẽ danh chính ngôn thuận, bằng không lấy học trò nhỏ tên bắt số 1, không chỉ có không phải chỗ tốt, trái lại là chỗ hỏng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền được, ta viện chủ nói rồi, sẽ nhờ ơn của ngươi." Hoàng Tông Hi cảm thấy vui mừng. Đệ tử không phải là đập viện chủ lệnh nọ, mà là vì chính mình cân nhắc thôi, này có thể không tính chuyện gì." Lữ Dương cười nói. Hoàng Tông Hi gật gù, dặn dò Lữ Dương an tâm chính là, lúc này mới rời đi thuần dương cư. Lục nghệ viện so với xem như là hạ màn kết thúc, đầu tháng sau một, liền bắt đầu trâu so với, cái kia lại là khác một phen quan cảnh. Đến thời điểm không chỉ Hoàng Châu gấp đôi náo nhiệt, toàn bộ hoàng triều Cửu Châu đều là như vậy. Lại nói viện so với kết thúc sau khi, trên lý thuyết thư viện thu được châu so với tư cách chính là 18 người, thế nhưng có chút tư cách là lặp lại, thí dụ như Lữ Dương, một người liền chiếm lấy 6 cái tiêu chuẩn, quả thật có chút khiến người ta cảm ghét. Cái khác thư viện cũng là như thế, vì lẽ đó Hoàng Châu Lục Nghệ Châu so với thời điểm, người cạnh tranh nhân số muốn ít hơn 234 người, phân phát, mỗi một cái lục nghệ hạng mục ít hơn 39 người. Trải qua Bạch Long đảng thư viện thống kê, quyển sách viện thực tế tham California so với nhân số chỉ có 30 người, thí dụ như nói Hoàng Đạo Uyển, cũng là nắm giữ hai hạng nghệ nghiệp châu so với tư cách, còn có mấy người không thiếu thành tích như vậy. Tào đạo nguyên tiếp nhận thống kê số liệu thời điểm, chính cùng Lâu bầu không khí có chút nghiêm nghị, bởi vì chính cùng Lâu đến rồi một nhóm bất ngờ chi khách, nói là bất ngờ chi khách, bởi vì nhóm người này đến từ thần đều, hơn nữa đến từ bên trong hoàng cung đình. Liên chính cùng Lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, viện chủ cùng các vị viện giám đều đến đông đủ, chính cẩn thận từng ly từng tí một buổi tiếp hai vị đại nhân vật. Người cầm đầu là một vị Hoa quan. Họ Dư, Thiên Nguyên, ba, bốn tuổi dáng dấp, da mặt trắng nõn nà, nhắn nhủi đến giường như nữ nhân giống như vậy, người mặc một thân hoạn quan áo choàng, mặt trên treo màu vàng hoa văn cùng thánh đạo văn tự, nhìn qua vô cùng cao quý. Hoạn quan cái ghế bên cạnh trên, ngồi một vị tròm râu xám trắng hoàng gia cung phụng, tính Diêm, tên Thế Phiên, đạo đã đạt tông sư. Diêm cung phụng phía sau, đứng thẳng một vị ngàn như vệ tướng quân, cái gọi là ngàn như vệ tướng quân, chính là nội vệ thủ lĩnh một trong. Dư công công, Diêm cung phụng, hai vị nếu là lĩnh hoàng kém đến ta Hoang Châu đến vì là thánh thượng tuyển công phẩm. Cái kia đó là ta Hoàng Châu thư viện Vinh Hạnh, chỉ là hiện tại năm quan sắp tới, năm nay tuyển cung cùng tiến cống cũng đã ở trong năm kết thúc, tại sao thánh thượng để mấy vị đại nhân vạn vạn xa xôi đi tới Hoàng Châu đủ cống? Đây có gì dụng ý, kính xin hai vị đại nhân bảo cho biết." Tao đạo nguyên nói, trong chiều Quan dư nguyên cùng cung phụng Diêm Thế Phiên Bình áp. "Không dám, cao việt chủ, không nói gạt người, bởi vì Bạch Long Đàm thư viện ra ghê gớm độ vận, cũng chính là thọ dương điện hạ dâng lên đi linh ăn Ha ha, không chỉ có thánh thượng yêu thích, hoàng tử hoàng nữ còn có trong cung nương nương môn đều rất yêu thích, vì lẽ đó thánh thượng là không kịp đợi." Cố ý rơi xuống ngân chỉ, muốn Bạch Long Đàm thư viện thừa dịp năm vì là quá thời cơ, bù cống một nhóm linh đan không phải. Bên trong Quan dư nguyên cười nói, thì ra là như vậy. Tốt lắm, nếu là thánh tượng ngân chỉ, vậy chính là ta Bạch Long Đàm thư viện quang vinh, không biết dư công công dự định muốn chọn mua bao nhiêu công phẩm. Ta Bạch Long Đàm thư viện toàn lực phối hợp chính là, tao đạo nguyên hết sức cao hứng, nghĩ thầm Bạch Long Đàm thư viện lại nhiều hơn một loại công phẩm, nếu là hàng năm cúng phụng, này hàng năm chỉ là cùng vừa chọn mua, liền năng lực thư viện mang đến một số lớn thu vào, sau này cũng không tiếp tục sợ thư viện kinh phí không đủ. Hơn nữa tiến cống cũng không có thiếu ngoài ngạch chỗ tốt, này liền không nói, vẫn là cố gắng tướng cống phẩm đưa lên, để quân nhan vô cùng vui vẻ quan trọng hơn. Không ngừng hoàng gia cần tiến cống, sau đó còn hẳn là phái người tướng một nhóm linh đan đưa đến Bách Thánh Thái Miếu, đây mới là đạo lý. Tào Đạo Nguyên trong lòng tự định giá, vừa nghĩ tới thánh thượng cùng Bách Thánh Thái Miếu các thánh nhân cao hứng, hắn liền có chút mở cờ trong bụng. Chương 184, bù cống, hạ. Bên trong Quan dư Nguyên nhìn thấy Tào Đạo Nguyên như vậy phối hợp, không khỏi mừng rỡ, bất quá hắn là bên trong hoàng cung quan, chuyên quản tuyển cung cùng tiến cống việc chỉ cần đến địa phương trên, không người không đến đây lìn bợ Nay bạch long đàm thư viện viện chủ tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng phải khách khách khí khí với chính mình mới được. Bất quá bạch long đàm thư viện sau này muốn phong quang, bởi vì thư viện ra một loại gọi là linh đan đồ vật, để thánh thượng cùng bách thánh thái miếu các thánh nhân rất để bụng. Nghĩ tới đây, giữ nguyên con ngươi nơi sâu xa dị quang lấp lóe, hắn lần này hạ xuống, có thể không đơn thuần chỉ là năm cái kia mấy hạt linh đan, này bạch long đàm thư viện liền thập đại thư viện đều không xếp hạ tới, dựa vào cái gì nắm giữ để thánh thượng cùng bách thánh thái miếu các thánh nhân coi trọng đồ vật? vì lẽ đó bạch long đàm thư viện nắm giữ linh đan đó là hoài bích chi tội đương nhiên có tư cách nắm giữ linh đan chỉ có thể là thiên hạ chúng thư viện đứng đầu quá thư viện một niệm đến đây dương nguyên liền hạ quyết tâm dù như thế nào nhất định phải tướng linh đan bí mật chiếm được đến thời điểm dâng lên quá thư viện liền có thể thay thế bạch long đàm thư viện có thể tiến cống cho thánh thượng cùng bách thánh thái miếu cái này cần là bao lớn một hồi phú quý tao viên chủ nếu là thánh thượng dưới ân chỉ bù cống tự nhiên là chọn mua hết thể linh đan bạch long đàm thư viện có bao nhiêu linh đan bản quan tất cả đều bảo chọn dương nguyên cười nói. Tào Đạo Nguyên cùng mấy vị khác viện giam liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm hạ xuống. Tào Viên Chủ, phải hay không có chuyện gì khó xử? Dư Nguyên sẹ mặt xuống bỉ, sắc mặt thoáng không vui. Tào Đạo Nguyên tâm tư hơi động, tựa hồ cảm giác được Dư Nguyên không quen, phía trong lòng cảnh giác tăng vội, vội vàng nói: Dư bên trong quan có chỗ không biết, linh đan là do quyển sách viện xuất ra không giả, thế nhưng cũng không phải là quyển sách viện luyện, này luyện chế linh đan chính là thư viện một tên nho sinh, hiện tại chuyện luyện đan nghi đều là hắn ở làm chủ. tao Viên Chủ, cái này không thể nào đi, lớn như vậy một chuyện. Thư viện làm sao có khả năng tùy ý một tên nho sinh làm chủ?" Một bên Diêm Thế Phiên đột nhiên nói rằng, "Cũng thật là như vậy, Tào đạo nguyên dặn dò một tên nho sư tướng liên quan với Lâm Thủy Sơn trang cổ quyền thư lấy ra, đưa cho tới." Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên xem thôi, tâm thần tập trung cao độ. Chỉ vì này một phần cổ quyền thư mặt trên nhẹ nhàng sạch sẽ ghi chép Lâm Thủy Sơn trang cổ quyền phân phối, tổng cộng chỉ có tứ gia cổ đông, một nhà là Lữ Dương, cổ phần chiếm 51%. Còn lại ba nhà là Hoàng Tông Hi, thư viện cùng với Thọ Dương công chúa điện hạ cái này cổ phần là trải qua điều chỉnh sau cuối cùng hình thành, lữ dương chiếm cứ chủ đạo cùng vận doanh quyền lực, này ở cổ phần thư trên cũng tả đến rõ ràng rõ ràng. Hoàng Tông Hi, thư viện cùng thọ Dương công chúa đang không có trở thành đệ nhất cổ đông thời điểm, liền không thể nhúng tay Lâm Thủy Sơn Trang kinh doanh. Người ngoài không biết chính là, lữ dương ở trả giá gần như một nửa cổ phần sau khi thu hoạch rất lớn. Đầu tiên Lâm Thủy Sơn Trang có thể không đơn thuần là một ngọn núi trang đơn giản như vậy, còn bao gồm các nơi chính đang xây dựng vườn thuốc, cùng với chính đang nghị kiến mấy cái phòng. Cho nên nói Lâm Thủy Sơn Trang sản nghiệp ở Hoàng gia Thọ Dương công chúa và thư viện nhập cổ sau khi, quy mô đã trở nên rất khổng lồ, đã bao trùm hoàng triều Cửu Châu. Những thứ này đều là người ngoài không biết, lấy ra phần này cổ quyển thư cũng là không hoàn toàn, cũng không hề tướng những tình huống này để người ngoài hiểu rõ, bởi vì những kia vườn thuốc mới là quy mô lớn luyện đan thiên chốt. Thọ Dương công chúa điện hạ dĩ nhiên là Lâm Thủy Sơn trang cổ đông. Phải hay không chỉ có Lâm Thủy Sơn trang mới có thể sản xuất linh đan. Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên liếc mắt nhìn nhau, đều khá là kinh ngạc. Không có sai. tao đạo nguyên gật gù. Vậy vị này Lữ Dương là cỡ nào thân phận? Dư Nguyên cũng đoán được vị này nắm giữ 51% Lâm Thủy Sơn trang cổ gần nho sinh hẳn là chính là phát minh thuật luyện đan người. Dư bên trong quan dĩ nhiên không biết Lữ Dương. Tào Đạo Nguyên vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói, "Này không nên nhà." Dư bên trong quan dĩ nhiên chưa từng nghe tới bảy bộ thành thơ. Cái kia tổng biết phong hoa tuyết nguyệt tập thơ cùng bây giờ truyền vang thiên hạ thể chương hồi tiểu thuyết chứ? Dĩ nhiên là hắn. Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên hơi kinh ngạc, Tào Đạo Nguyên vừa nói như thế, bọn họ đúng là đồng thời nhớ tới đến, bây giờ thần đều cùng cửu Châu các nơi đang có một loại thể chương hồi tiểu thuyết khởi rất nhiều hình thành phong trào tư thế người khởi sướng chính là một tên gọi là Lữ Dương nho sinh hơn nữa Lữ Dương tên đã giản ở đế tâm hắn viết tập thơ nghe nói trở thành thánh thượng án thư cùng đầu giường sách học bởi vậy này thấy cái kia bản tập thơ là làm sao tuyệt vời chính mình tuy rằng không có từng đọc cái kia bản tập thơ thế nhưng không chút nào dám xem thường tác giả bởi vì người như vậy tiền đồ vô lượng Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên đều là nhân tình tự nhiên biết trong này nặng nhẹ hắn vẫn là Thọ Dương điện chờ chiếu bây giờ là chính cựu phẩm viên chức hắn lần này đoạt được quyển sách viện toàn lục nghệ châu so với tư cách như vậy tư chất năm sau đầu xuân là muốn đi tới thần đều quá thư viện tiến hành điện so với có thể nói người này tiền đồ không thể đo lường tương lai càng là ta bạch long đàm thư viện hy vọng vị trí tào đạo nguyên mỉm cười lần thứ hai gia tăng lữ dương phân lượng viên chức điện so với dương nguyên cùng diêm thế phiên lần thứ hai khiếp sợ không nhỏ đồng thời một tấm nét mặt già mua đã khó coi lên bọn họ lần này là trên người chịu trọng trách mà đến có hoàng mệnh càng có tư tâm vốn định đoạt này luyện đan phương pháp không nghĩ tới luyện đan giả căn cơ đã lớn như vậy nguyên bản chỉ là cho rằng luyện đan giả không bối cảnh gì nhiều nhất chính là hoàng châu nhà giàu thế gia, một cái biên hoang phủ thành cái gọi là nhà giàu, đặt ở thần châu, đặt ở thần đều, phòng trường liền cái giấm cũng không bằng. vì lẽ đó dư bên trong quan cùng diêm thế phiên giác hoàng mệnh hạ xuống, sau lưng lại giấu diếm bao nhiêu thần đều thế lực giao phó, vốn tưởng rằng lập tức lấy đại thế đại xuống, tướng luyện đan phương pháp còn có luyện đan nhà xưởng cho đoạn, đó là bạch long đàm thư viện cũng không dám che chở, chưa từng nghĩ, bây giờ luyện đan giả tựa hồ sớm có thấy xa, rất sớm tướng thư viện, thọ dương công chúa và bản địa thế gia chăm chú bảng ở cùng nhau, lần này có chút phiền phức rồi. tào đạo nguyên chỉ điểm tới đây không tiếp tục nói nữa. Dương Nguyên nghĩ đến một hồi, nói, nếu thư viện không làm chủ được, cái kia vậy trước hết mời Lữ Đái Chiếu đến đây đi. bản quan là bên trong hoàng cung quan, lần này hạ xuống chuyên môn phụ trách linh đan bù cống, đây chính là đại sự, là Thánh Thượng tự mình dặn dò mới làm, quyết không thể thất lễ rồi. Tốt lắm, Thánh Thượng sự không việc nhỏ, bản viện này liền để Lữ Đái Chiếu đến đây, dư bên trong quan muốn thu mua bao nhiêu linh đan, chỉ để ý cùng Lữ Đái Chiếu thương lượng. Tào Đạo Nguyên lập tức phát tay, dặn dò bên người một vị nho sư lập tức đi xin Lữ Dương. Thuần Dương cư ở ngoài, Lữ Dương nghe được chính cùng lâu tình huống tìm đến nho sư lại vô tình hay cố ý ám chỉ chính mình phải cẩn thận châm trước lữ dương liền biết lần này bên trong hoàng cung quan đến đây bù cống chỉ sợ không đơn giản sư đệ ngươi mà lại chờ một chút hoàng đạo hẩn hướng lữ dương vấp ngắt tay sư tỷ có dặn dò gì lữ dương nói sư đệ đây là bù cống hẳn là thánh thượng tự mình hỏi đến người phía dưới mới sẽ hạ xuống ban sai nếu là thật bù cống cái kia cũng chẳng có gì bởi vì dựa theo bù cống quý củ chọn mua giá cả đều sẽ rất cao nếu là hoàng đạo vẫn có chút trăn chờ sư tỷ cứ nói đừng ngại Lữ Dương trong lòng hơi lạnh lẽo, linh đan việc dưới cái nhìn của ta giá trị rất lớn, chỉ sợ sẽ để rất nhiều người ghi nhớ. Nếu là trong kia quan ngoại trừ Bụ Cống ở ngoài còn có mục đích khác, vậy thì không dễ xử lý. Tuy rằng Lâm Thủy Sơn Trang có Điện Hạ cùng Thư Viện Cháo, thế nhưng cũng không thể bảo đảm người khác sẽ không khiến ám chiêu, vì lẽ đó sư đệ nhất định phải dựa theo nguyên tắc làm việc, dựa vào lý lẽ biện luận. Hơn nữa không thể để cho bên trong quan dẫn người đi tới Lâm Thủy Sơn Trang phòng ngừa xuất hiện. Ngoại Y muốn khác sự kiện, Hoàng Đạo ẩn nói rằng, ta biết rồi, không biết hiện tại Lão sư ở nơi nào. Phụ thân trời vừa sáng thăm bạn đi tới, phòng trừng còn không nhận được tin tức. Bất quá ta đã phát tin tức, tin tưởng phụ thân một hồi liền có thể trở về. Vì lẽ đó sư đệ không cần quá lo lắng. Rồi Hoàng đạo vẩn an ủi, ta biết phải làm sao. Đa tạ sư tỷ để điểm. Lữ Dương bình ấp, xoay người hộ tống đến nho sư đi tới chính cùng lâu. Chính cùng lâu trung khí phân có chút nghiêm nghị. Lữ Dương lúc tiến vào cũng đã phát hiện, liếc mắt nhìn ngồi ở chủ vị tào đạo nguyên, cùng với bên trái các vị viện giam, nhìn lại một chút ghế khách trên hai vị thần đều đến đại nhân vật. Lữ Dương giơ tay ấp lễ, viện chủ đại nhân, các vị viện giam đại nhân mấy vị đại nhân, lữ dương có lễ. Ha ha, lữ đại chiếu, ngươi đến rồi, bản viện vì ngươi giới thiệu, vị này chính là hoàng cung đến dư bên trong quan, vị này chính là hoàng gia cung phụng diêm cung phụng, ngươi mà lại gặp, tào đạo nguyên lập tức vì là lữ dương từng cái giới thiệu, lữ dương không dám thất lễ, đều từng thấy. lữ đại chiếu thực sự là thiếu niên anh kiệt, nghe nói ở bạch long đàm thư viện viện so với bên trong một lần đoạt được toàn lục nghệ châu so với tư cách, dư nguyên thể diện giật giật, mỉm cười nói, đó chỉ là may mắn thôi, dư bên trong quan quá khen rồi, lữ dương kiềm tốn diêm thế phiên hí mắt. Đánh giá Lữ Dương một phen, đang quan sát đến Lữ Dương thoát thai hoàn cốt thể chất cùng với sừng sững như núi khí chất sau khi vi lấy làm kinh hãi, Lữ đại chiếu qua khiêm tốn, Bạch Long Đàm thư viện nhưng là Hoàng Châu đệ nhất thư viện, có thể đoạt châu so với tư cách, cái kia mắc đi cầu vị thu được điện so với không phải vấn đề lớn, Lữ đại chiếu có thể lục nghệ tất cả đều tinh thông, này ở thần đều cũng không từng thấy, Lữ đại chiếu thật đúng là thiên tài nha. Đa tạ Diêm cung phụng khích lệ, thần đều vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, Lữ Dương điểm này bé nhỏ đạo nghiệp không dám cùng thần đều thiên tri tiêu tử đánh đồng với nhau. Lữ Dương lại khiêm. Ha <cười> ha. Lữ đại chiếu khí chất bất phàm, mời ngồi đi. Hôm nay xin ngươi lại đây, chính là muốn phải hỏi một chút linh đan việc. Dương Nguyên cười nói, đại khái ngươi cũng biết, bản nội cung là Phụng Hoàng mệnh chuyên đến đây chọn mua linh đan, làm năm nay chi bổ cống, linh đan này dược hiệu phi phàm, đã rất được thánh thượng yêu thích, bằng không thánh thượng cũng không sẽ phái lao nô hạ xuống làm chuyện này. Chỉ cần năm nay bổ cống rõ ràng, sau này hàng năm linh đan đều muốn làm vì là cống phẩm tiên cống, đây chính là thiên đại thủ vinh. Linh đan có thể trở thành cống phẩm, đây chính là chuyện tốt to lớn. Lữ Dương mừng rỡ, ấp lên nói, cảm tạ hoàng Ân Cảm tạ dư bên trong quan cùng diêm cung phụng đến đây thu mua linh đan, xin trước tiên cho phép Lữ Dương tướng linh đan tình huống hướng hướng về hai vị đại nhân giới thiệu một chút. Ha ha, tốt lắm, bản quan cùng diêm cung phụng dựa thai lắng nghe. Dương Nguyên mỉm cười. Lữ Dương chậm rãi mà nói nói, hiện nay Lâm Thủy Sơn trang có thể luyện chế linh đan có 13 loại, phân biệt là Bồi Nguyên chính tâm đan, ích tốc đan, Nương khí đan, An thần đan, Thanh độc đan, Tiểu hoàn đan, Đại hoàn đan, Điệu hoàng đan, Phệ tùy đan, Tráng cốt đan, Sâu sắc đan, Cẩm tú đan cùng Thương hoàng đan, ngoại trừ Bồi Nguyên chính tâm đan ở ngoài cái khác cũng có thể lượng lớn luyện chế. Lữ Dương tướng 13 loại linh đan công hiệu từng cái nói một lần, Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên chân chính là chấn động, cái kia tiểu hoàn đan cùng lức cốc đan bọn họ đã từng thấy, tự nhiên biết dược hiệu, thế nhưng hiện tại Lữ Dương nói cái khác linh đan cũng đều không sai, chí ít mỗi một loại linh đan đều có tác dụng lớn. Có có thể tích lũy văn khí có có thể tẩy tủy phát cốt, cải thiện thể chất có có thể điều trị khí huyết có có thể chữa thương có có thể giải độc, đây chính là từng tòa từng tòa đảo không xong núi vàng núi bạc a. thực Lữ Dương vẫn không có tướng thánh đạo trúc cơ đan loại này có thể giúp học tập tử ngưng tụ tâm quang chợ người bước vào thánh đạo ngưỡng cửa linh đan nói ra, bằng không Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên còn không khiếp sợ tử. Chương 185, nguyên tắc. Nghe xong Lữ Dương giới thiệu, Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên đã mắt sáng ngắt hết, cũng không trách bọn họ khiếp sợ cùng tham lam, cho dù Lữ Dương cái gì cũng không nói, bọn họ sớm đã có tâm mơ ước, bởi vì linh đan vừa ra, bất kể là loại nào linh đan, đều sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ hoàng triều tu hành phương thức, đối với hoàng triều mỗi cái phương diện sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là sâu sắc, này đã là một ít tiếp xúc linh đan có thức chi sĩ nhận thức trùng. Tuy rằng hiện tại có thể bắt được linh đan đều là số ít mấy cái tay mắt thông thiên nhân vật, thế nhưng như vậy nhận thức chung đã đầy đủ nói rõ vấn đề, nhất định phải lấy xuống. Đây chính là Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên lần này vạn giảm xa xôi hạ xuống mục đích. Lữ Dương hí mắt, cười nói, hai vị đại nhân cũng biết, đan phòng mới lập, linh đan cực kỳ có hạn, không biết hai vị đại nhân chuẩn bị thu mua bao nhiêu, đương nhiên phải bao trọn. Dư Nguyên há mồm liền đến, không chút do dự. Lữ Dương con ngươi lộ ra một tia dị dạng ánh sáng, hắn xem như là rõ ràng, nguyên lai like hai vị đại nhân này đều là lòng tham không đáy hạng người. Này vừa lên tiếng liền muốn bao hết, cái kia không phải ác bá là cái gì, bọn họ có còn hay không kiêng kỵ đến người khác, người đều ăn xong đủ, còn không hưng người khác ăn canh, có như thế làm việc sao? Lữ Dương biết tại sao Tào Đạo Nguyên cùng bọn họ không thể đồng ý, miễn cưỡng muốn chính mình đứng ra, hóa ra là có chuyện như vậy nha. Lữ Dương suy nghĩ một chút, trong lòng hạ quyết tâm, cũng được, chính mình hiện nay người nhỏ, lời nhẹ không quan trọng gì, đúng là có thể không kiêng dè chút nào cùng đối phương đàm điều kiện, nếu để cho Tào viện chủ cùng cái khác viện giáng đến, lo lắng quá nhiều, trái lại không tiện ra mặt rồi. Như thế nào? Lữ đại chiếu sẽ không có khó khăn gì chứ. Phải biết đây chính là thánh thượng bản giao chuyện kế tiếp, chúng ta có thể đều không qua loa được nha. Dương Nguyên hí mắt, tinh quang lộ ra đến, rơi xuống Lữ Dương trên mặt. Nếu là người nhát gan, khẳng định lập tức bị này Dương Nguyên yêu nhiệt như thế ánh mắt cho làm cho khiếp sợ. Nhưng Lữ Dương là là ai cơ chứ? Dưỡng năm Hoàng cẩm tú khí, trong lòng ngực chấn trung ương mậu kỳ thần thạch, đó là thánh nhân ngay mặt, Lữ Dương cũng có thể đúng mực. Lữ Dương cười cười, không còn cố kỵ nữa. Quả quyết nói, tất cả đều bao viên không thể được. Phải biết Lâm Thủy Sơn trang mới lở, sản lượng cực kỳ có hạn hơn nữa sơn trang tứ gia cổ đồng đều cần phê cho một ít đây là đạo lý tuy nói thánh thượng thu mua linh đan đó là đối với linh đan yêu thích nhưng chắc chắn sẽ không có bao viên vừa nói như thế bởi vì dựa theo thông lệ thu mua đều là có pháp luật chúng ta tất cả đều dựa theo thông lệ đi thôi đỡ phải đến thời điểm chọc người chơi trách dương nguyên cùng diêm thế phiên lập tức thay đổi sắc mặt hai người hừ lạnh một tiếng hai con mắt bắn ra so đao tử còn muốn ác liệt ánh sáng lạnh nhìn kỹ Lữ dương tựa hồ lữ dương chính là kẻ thù của bọn họ hận không thể tướng lữ dương ngàn đao thấy tử đó là tào đạo nguyên cùng đang ngồi viện gia môn cũng đều dồn dập ở trong lòng than thở một tiếng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Lữ Dương như thế kiên quyết từ chối bên trong hoàng cung quan vô lễ yêu cầu, không biết giúp thư viện chém tới bao nhiêu phiền phức. Ha ha, được được được, Lữ Lái chiếu quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, không có sai, Thánh thượng là Thánh quân, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó Thánh thượng cùng giải quyết các đại thần ban bố tuyên cung, tiến cống các loại pháp luật, chính là vì bảo đảm tiến cống giả lợi ích, không cho triều đình cùng dân tranh lợi do đó tổn thương dân lợi. Chỉ là chúng ta vì là Thánh thượng ban sai sốt ruột, mới sẽ để yêu cầu như thế, sắp thực kiếm cân nhắc. Dương Nguyên cười to lên, tuy rằng đây là tại hạ bậc thang, thế nhưng Lữ Dương rõ ràng cảm giác được loại kia không kiêng dè chút nào hung uy bá đạo. Lữ Dương trên mặt bình tĩnh, cười nói, "Vậy thì đa tạ dư bên trong quan lý giải rồi." Tự nhiên là lý giải, được rồi, Lữ đại chiếu, ngươi đại khái có thể tiến cống bao nhiêu linh an? Phải biết vậy cũng là tiến cống đến hoàng cung, quyết không thể ít đi. Dương Nguyên hí mắt nói, "Đương nhiên sẽ không ít, thế nhưng thánh thượng cũng hẳn phải biết, Lâm Thủy Sơn trang đan phòng hiện nay vẫn là mới lập, sản lượng có hạn. Như vậy đi, nay một chuyến sơn trang chỉ có thể nắm ít cốc đan 50 ngàn Tiểu Hoàng Đan, sâu sắc Đan, cẩm tú Đan cùng thương Hoàng Đan các 10.000 ngàn hạt, còn lại Đan dược các 5.000 ngàn hạt, tổng cộng 13 vạn hạt. Đợi được tháng sau bắt đầu, sản lượng sẽ có một cái tăng lên. Đến thời điểm lại hiệp thương số lượng như thế nào, hai vị đại nhân, lần này hài lòng chưa? Đây chính là Lâm Thụy Sơn Trang có thể lấy ra cực hạn, nhiều hơn nữa trong thời gian ngắn có thể không bỏ ra nổi đến, đến rồi. Lữ Dương buông tay, một bức bất đắc dĩ lại tận lực vẻ mặt. Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên nhìn nhau một chút, thở phào nhẹ nhõm. Lữ Dương đưa ra linh đan số lượng, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ, vốn cho là có thể lấy được 10 20000 hạt đã không sai, có thể báo cáo kết quả, không nghĩ tới vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Lâm Thủy Sơn trang năng lực luyện đan. 13 vận hạt, như vậy rất tốt, Lữ Đại Chiếu quả nhiên là trùng với quân thượng, vì là thánh thượng giải quyết khó khăn chi thần, ta cùng Diêm cung phụng sẽ ở thánh thượng trước mặt vì là Lữ Đại Chiếu nhiều nói ngọt. Dương Nguyên lập tức giơ tay hướng Phương Bắc Bình ấp, cười. Vậy thì cảm ơn hai vị đại nhân. Lữ Dương vội vã ấp lễ. Dương Nguyên cười nói, là chúng ta muốn cảm ơn Lữ Đại Chiếu vì là quân phân ưu trung tâm, còn giá tiền dễ bản, cứ dựa theo hiện nay giá thị trường trở lên điệu 30% được rồi bất quá có một cái lữ đại chiếu nhất định phải bảo đảm, vậy thì là linh đan chất lượng nhất định phải thượng thừa nhất. Lữ Dương đại Hỷ, vội vã vô ngực nói, hai vị đại nhân cứ việc yên tâm, Lâm Thủy Sơn trang luyện chế linh đan, chỉ có chất lượng hợp lệ mới có thể xuống núi trang cửa lớn, tiến cung linh đan càng là muốn chọn thượng thừa nhất, linh đan giao hàng trong vòng 3 ngày, phàm là phát hiện không hài lòng, thư viện giống nhau vô điều kiện bao lùi bao đổi, sau 3 ngày, thư viện liền đối với linh đan tổng thể không phụ trách, vì lẽ đó hai vị đại nhân muốn ở trong vòng 3 ngày kiểm tra linh đan chất lượng. Diêm Thế Phiên sắc mặt không thích, trầm giọng nói: Linh Đan nếu là ăn người chết, ngươi Lâm Thủy Sơn Trang cũng không chịu trách nhiệm. Diêm Thế Phiên lời này liền nghiêm trọng, viện chủ tạo đạo nguyên cùng mấy vị làm tiếp viện giam tất cả đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không được, nghị thẩm này Diêm Thế Phiên quả nhiên không có lòng tốt, nếu là lấy vấn đề thế này, chất vấn cùng hãm hại Lâm Thủy Sơn Trang, quả thực khó lòng phòng bị. Lữ Dương cười nói, mỗi một hạt Linh Đan đều sẽ hợp lệ ra trang, luyện chế Linh Đan dùng đa tài, không một là có thể để người ta trí mạng độc dược, làm sao sẽ luyện chế ra ăn người chết Linh đan đến? trừ phi người kia lung tung dùng một trận đem nguyên bản một ngày một hạt, vì là Nghi Linh đang lập tức coi như ăn cơm, đây chính là sẽ chết no người. Đối với tình huống như thế, sơn trang tổng thể không phụ trách, phải biết, đó là ăn cơm, nếu là ăn được quá nhiều, cũng sẽ ăn người chết. Còn có, tất cả mọi người đến đây để đan, đều cần trước tiên kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau khi ký tên đồng ý, lúc này mới có thể để đi, vì lẽ đó này liền ngăn chặn độc đan khả năng, nếu là thật xuất hiện độc đan, cái kia cũng chỉ có một cờ hở. Khả năng đó là bụng dạ khó lường người hám hại cùng âm mưu. Lữ Dương nói tới mạch lạc rõ ràng, Hoàn toàn tự tin. Viện chủ Tào Đạo Nguyên cùng Viện Giang Môn mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ giờ mới hiểu được tại sao trước đó Lữ Dương vì là Lâm Thủy Sơn trang luyện đan tiêu thụ chờ chút mỗi cái phân đoạn ký kết nhiều quy củ như thế, hóa ra là vì phòng ngừa những phiền phức này. Thí dụ như nói linh đan ra gia hóa giao hàng, cái tiêu tất nhiên ở song phương giao hàng thời điểm trước tiên kiểm tra rõ ràng, xác định linh đan không có bất cứ vấn đề gì, ký tên đồng ý sau khi mới có thể để đi hóa. Nếu là ký tên đồng ý sau khi lại xảy ra vấn đề, vậy thì không phải sơn trang sự mà là chuyện của người khác, bởi vì lúc đó để hóa thời điểm. Đã xác định linh đan không có vấn đề. Được được được. Diêm Thế Phiên cùng Dư Nguyên hít mắt, phía trong lòng thực sự là vừa giận vừa sợ, Lâm Thủy Sơn trang như vậy giao hàng cơ chế đúng là nghiêm mật, nếu là mình nhắc tới linh đan, giao hàng thời điểm không có vấn đề, sau đó nhưng xảy ra vấn đề, cái kia chính là trách nhiệm của mình rồi. Nơi nào nơi nào, này đều là tầm thường lối buôn bán, hai vị đại nhân chuyên quản trong cung tiến cống công việc, đối với chuyện như vậy hẳn là khinh xe ngựa thủ. này cống phẩm lui tới, càng sẽ nghiêm ngặt kiểm tra mới là, tại sao có thể có thất lễ đây? Lữ Dương ấp nói, không nhìn ra là Phúng vẫn là Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên không tìm được cái hở, một lát, Diêm Thế Phiên nói, "Lữ Đại Chiếu, xin dẫn đường đi, chúng ta muốn đi một chuyến Lâm Thủy Sơn Trang." Nhìn linh đan là làm sao luyện chế. Cái này? Lữ Dương chần chờ một thoáng, quay đầu nhìn về phía Tào Đạo Nguyên, Tào Đạo Nguyên gật gù lại lắc đầu, "Có ý riêng." "Làm sao?" Lữ Đại Chiếu, "Lẽ nào ngay cả xem luyện đan cũng không được sao?" Dương Nguyên lạnh lùng nói, "Hiện tại là không được, phải biết linh đan này luyện chế hiện nay đều vẫn là cơ mật bên trong cơ mật, phòng trừng luyện đan phương pháp sẽ ở một năm 2 năm sau khi mới sẽ công bố thiên hạ, vì lẽ đó trước đó" Lữ Dương lắc đầu một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Chúng ta cũng không phải muốn nhòm ngó linh đan bí mật, lẽ nào điều này cũng không có thể xem sao? Dương Nguyên Âm chậm nói, hai vị đại nhân nếu là tuyển cung một cái nào đó loại ngự tiểu, phải hay không cũng phải tướng nên tiểu chế riêng cho quá trình từng cái xem qua đây? Lữ Dương dò hỏi. "Ây." Dương Nguyên cùng Diêm Thế Phiên sắc mặt càng thêm không thích, nếu là tuyển ngự tiểu, đối với nên tiểu chế riêng cho quá trình bình thường cũng không cần hiểu, chỉ cần đánh tra tiểu chất lượng có hay không hợp lệ là được, cái cất rượu quá trình chính là bí phương, không đối ngoại nói toàn bộ thiên hạ cửu châu, kiêng kỵ nhất chính là xem nhân gia cất rượu, học trộm Bỉ Phương. Tào đạo nguyên trong lòng thầm quát một tiếng, vì là Lữ Dương đúng mực khen hay, này không yêu cầu hợp lý hai vị bên trong quan giám nhắc tới, hắn người viện chủ này xác thực không tiện cự tuyệt, thế nhưng Lữ Dương liền không giống nhau, nên từ chối liền từ chối, không, cái gì có thể hàm hồ. Đứng ở Diêm Thế phiên phía sau ngàn như vệ tướng quân đã chọn tròn đôi mắt, hắn một tay đặt tại trên chuôi kiếm, sát khí bức người, Lữ Dương hơi híp mắt lại, trên dưới đánh giá, kinh ngạc nói, vị tướng quân này đại nhân cớ gì lộ ra sát khí? chẳng lẽ là Lữ Dương đã từng đắc tội rồi quá tướng quân hay sao? Lữ Đại Chiếu, ngươi thật là to gan, chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, ngươi dám ra sức khước tử, ngươi có biết tội của ngươi không? ngàn như vệ tướng quân hét lớn, sát khí lần thứ hai bạo phát. Lữ Dương bất đắc dĩ nói, vị tướng quân này nói gì vậy? Vì phối hợp dư bên trong quan cùng Diêm Cung Phụng Thư viện nhưng là một hơi vì là hoàng cung tiến cống 13 vạn hạt linh đan, này dù như thế nào đều hẳn là chịu đến mọi khen, ở đâu là ở ra sức khước tử? Diêm Cung Phụng vung vung tay, ra hiệu Ngạn vệ tướng quân không cần nói chuyện, cái kia vệ tướng quân họ Đỗ. Tên một chữ một cái ý tự, chính là chinh chiến sa trường, giết địch vô số người, bình thường nhất cử nhất động đều lộ ra sát khí, nếu là động sát cơ hoặc là giận dữ, sát khí càng nặng. Diêm Thế Phiên ra hiệu dưới, hắn mới thu lại sát khí, đứng ở một bên. Diêm Thế Phiên lại không hứng thú cùng Lữ Dương cái cọ, bởi vì Tào Đạo Nguyên cùng mấy vị viện giam đều ở một bên chế giễu. Ở hắn nghĩ đến, Lữ Dương chính là một cái lính hầu, thư viện viện chủ còn có cái khác viện giám mới là có thể thoại sự người, cùng Lữ Dương đàm lời không hợp ý, đồng thời cũng là lãng phí thời gian cùng bộ mặt, không đáng giá. Chương 186, cấp dẫn Nam Minh Văn Hồ, vui sướng lâu. Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên đứng ở làn can trước, nhìn khói sóng mênh mông Nam Minh Hồ, tâm tư khá không bình tĩnh. Ngay khi vừa nãy, thư viện phái người đưa tới 13 vạn hạt linh đan, toàn bộ dùng 100 mở ra ấm thiên thuật hộp ngọc phong sắp xếp bọn, thư viện nhanh chóng như vậy động tác, càng làm cho hai vị hoàng kém đại đại khó chịu. Phản phất thư viện là ở phái ăn mày, chỉ lo ăn mày lại không đi đây. Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên đều mỗi người có tâm tư riêng, chỉ thu mua đến linh đan còn còn thiếu rất nhiều, bọn họ cần chính là luyện đan phương pháp cùng với luyện đan dụng cụ. Từ linh đan trên căn bản suy lý không ra chính xác luyện đan phương pháp cùng dụng cụ. Nghe nói hoàng cung ngự tạo viện cùng bách thánh thái miếu ý đồ luyện chế linh đan, thế nhưng đều thất bại. Bọn họ luyện ra đều là phế đan, xa xa không có lâm thủy sơn trang luyện linh đan phẩm chất. Từ một điểm này trên xem, luyện chế linh đan tuyệt đối là một cái tinh tế việc. Cần tuyệt đối huyền diệu luyện đan dụng cụ, đan tải phối so với hỏa hầu khống chế chờ chút phối hợp, bằng không luyện không ra có tác dụng lớn linh đan. Nho sư môn từ chối bọn họ, hai vị bên trong quan đều vô cùng căm tức, nghĩ thẩm tiểu tiểu bạch long đạm thư viện cũng quá không biết thời vụ rồi. Diêm cung phụng cái kia lâm thủy sơn trang không chỗ dưới miệng nhà dương nguyên ánh mắt lấp lóe diêm thế phiên con ngươi tinh quang đang nhấp nháy trầm rãi nói rằng liền lâm thủy sơn trang đều không cho tham quan chúng ta chưa từng như thế bất cứ quá dương nguyên đoán hỏi nói không sai bản quan là hoàng cung bên trong quan đi tới chỗ nào đều nên có người tới định bợ mới đúng diêm thế phiên gật gù vì lẽ đó chúng ta cũng không có mặt hoàn hồn đều dư bên trong quan ngươi có thể có cái gì quyết đoán dương nguyên hai con mắt lộ ra tàn ánh sáng khoe miệng vung lên cười nói không được liền xông vào được rồi chúng ta là bên trong hoàng cung quan Đại biểu chính là Thánh thượng bộ mặt, lượng đến cũng không có ai đối với chúng ta dám làm cản, chúng ta chỉ cần thường ít thứ trở lại, không khó hiểu Bạch Luyện Đan phương pháp. Cái biện pháp này được. Diêm Thế Phiên quay đầu kêu một tiếng, Ngàn như vệ tướng quân đệ ý đi ra, cấp tốc ở phía sau hai người ấp lên nói, mặt tướng đệ ý ở, xin hỏi hai vị đại nhân có dặn dò gì. Người cấp tốc mang 20 tên Ngàn như vệ, đi tới Lâm Thủy Sơn Trang, tướng một tòa đan phòng đồ vật đều chuyển về. Diêm Thế Phiên nhàn nhạt nói, "Vâng, ti trước lĩnh mệnh." Đệ ý như chặt đinh chém sắt đáp ứng, sau đó lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười. Hắn đã sớm không ngỡ Lữ Dương hung hăng, Diêm cung phụng là cỡ nào cao quý, thế nhưng chỉ là một cái học trò nhỏ cũng dám cùng hoàng gia cung phụng hò hét, này không phải thọ tinh lao thác cổ, muốn chết sao? Đệ ý nghĩ thầm, ngày hôm nay dù như thế nào, đều phải cho Lữ Dương cùng Lâm Thủy Sơn trang một bài học, bằng không dù là ai cũng dám đối với hoàng cung phái hạ xuống hoàng kém bất kính. Đệ ý vội vã điểm 20 tên ngàn như vệ, hết thể ngàn như vệ đều là hoàng cung cấm vệ, bây giờ theo thiên sứ đến đây Hoang Châu chính là vì củng cố hoàng quyền uy nghiêm bảo vệ Khâm Sai uy nghiêm, bây giờ Khâm Sai uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, bọn họ cảm động lay các anh em, đồng đội môn, chúng ta là thánh thượng ngàn như vệ, thánh thượng phái chúng ta đến đây hoang châu, không phải là muốn muốn linh ăn. thế nhưng lâm thủy sơn trang nhưng ra sức cưỡng tử, vì lẽ đó chúng ta chỉ có rút dao đi lấy rồi. đệ Ý rơi lên cao lợi kiếm trong tay kêu lên, vì là thánh thượng hiệu tử, ngàn như vệ đồng loạt quát lên. được, xuất phát. đệ Ý phát tay, trước tiên vượt lên một thất liệt mã, lôi kéo dây cường, liệt ngựa hí kêu một tiếng, ngẩng lên thật cao. còn lại ngàn như vệ cũng rồn dập lên ngựa, đệ y dương giọng cao cùng một tiếng, bùi bầm tung bay. 21 kỵ vượt nộ mã hướng về Lâm Thủy Sơn trong đi. Dư Nguyên nhìn ngàn lưu vệ bóng người, con ngươi dị dạng ánh sáng ở lay động, cho đến ngàn lưu vệ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới quay đầu nói, Diêm cung phụng, chúng ta là thần đều phái hạ xuống tiên sứ, thư viện người sẽ không gan to bằng trời, có can đảm cùng chúng ta đối kháng chứ? Diêm cung phụng suy nghĩ một chút, thấy buồn cười, nói, dư bên trong quan, ngươi cho rằng ai dám, hắn không muốn sống. Kha kha, đừng xem thư viện những kia nho sư từng cái từng cái đạo nghiệp không sai, nhưng đều là cẩn thận chặt chẽ hạ người, chúng ta chỉ cần lấy ra một ít hoàng quyền uy nghi. Còn sợ bọn hắn cản trở hay sao?" Dư Nguyên suy nghĩ một chút, cười to, "Không sai, không sai, nho sư môn nào dám ra mặt, bọn họ công danh có thể đều ở lại bộ trong tay năm đây, một khi có cái xuống tới, đại cái coi rẻ hoàng kém danh tiếng, công danh cho dù đến cùng rồi. Chỉ cần chúng ta bản trong đan phòng đồ vật, ân, cũng không cần nhiều, chỉ cần mấy một tòa đan phòng là tốt rồi, vậy chúng ta liền có thể sẽ hoàn hồn cũng, ngự tạo viện, các đại thế gia, các vương gia, hoàng tử hoàng nữ có thể đều ngóng trông lấy cho đây, đến lúc đó chúng ta liền công đức vô lượng rồi." Diêm Thế Phiên cười nói, sợ chỉ sợ thọ dương điện hạ đến đây cản trở, chúng ta tuy rằng thần co hoàng kim lưỡi bài, nhưng là không tốt đắc tội rồi công chúa. Trên đời an có xong toàn phương pháp, Vì phú quý tiền đồ ai còn quản này rất nhiều, dư bên trong quan cứ yên tâm đi, chúng ta chỉ cần động tác nhanh, chỉ cần bàn một tòa đan phòng, lập tức đăng chú, không cần thiết hai ngày, liền có thể trở lại thần đều, đến thời điểm ngoài tầm tay với, đó là thọ dương công chúa đến đây cũng không làm gì được rồi. Diêm thế phiên chỉ vào bỏ neo ở cách đó không xa một chiếc vân tế tàu cao tốc, nụ cười càng thêm xa lạ. Diêm cung phụng nói tới là nếu hạ xuống một chuyến nói thế nào cũng không thể một chuyến tay không, này một hồi đại phú quý, chúng ta muốn Dương Nguyên cười to, cốc cốc cốc cốc. Nhan Lưu vệ môn tới ngựa buôn ba ở rừng rậm trên đại đạo, càng ngày càng tiếp cận lâm thủy bên trong sơn trang trùng. Chính đang bên trong sơn trang kiểm kê kho hàng lữ Dương lập tức nhận được khẩn cấp thông báo, lập tức sắc mặt tâm trầm, cấp tốc mang theo Lão thôn trưởng, Vu gia ba huynh muội cùng một đám đội hộ vệ ở trước cửa xin đợi. Lữ công tử, chuyện gì thế này? Nơi này không phải thư viện sao? Làm sao còn có thể có người dám to gan đến đây gây sự? Lão thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Lão thôn trưởng đó là bên trong hoàng cung viện phái ra bù cống bên trong quan cùng ngàn như vệ thị vệ lữ dương nói rằng ngan như vệ cái kia không phải đại nội thị vệ sao còn có bên trong quan vậy cũng là hóa quan lao thôn trưởng xứ sở lúc này cả giận nói bọn họ muốn làm gì không phải đã đem một nhóm linh đan giao hàng cho bọn họ sao lẽ nào còn chưa biết thế nào là đủ muốn cấp giật ta lâm thủy sơn trang tiền hàng sao lữ dương gật đầu bọn họ là không biết đủ hay là bọn họ còn dự định thưởng một ít lò luyện đan cùng toa đan thuốc phòng trường còn có thể thưởng mấy người vu tiểu linh sau khi nghe xong cả giận nói. Thực sự là giặc cước, vậy nhanh lên thư thông báo viện Nho sư môn, bọn họ sẽ không ngồi xem những tên ngàn lưu vệ hồ đồ. Lữ Dương xua tay, đi gọi cảnh báo đi, đám gia hỏa này là cần kinh sợ một thoáng rồi. Vu Tiểu Linh liền vội vàng xoay người, hướng về trung lâu đi. Trong mấy mắt, 21 vị ngàn lưu vệ đã đi tới trước cửa. "Ta là Vũ Lâm ngàn như vệ tướng quân đệ ý, hiện tại phụng dư bên trong quan cùng Diêm cung Phụng chi mệnh coi phòng luyện Đan, lấy bảo đảm Linh Đan an toàn, các ngươi những người này tất cả đều tránh ra." Đệ ý kéo dây cương, 21 kỵ toàn đều dừng lại. Lữ Dương đi lên trước một bước, cười lệnh nói, Lâm Thủy Sơn trang là thư viện trọng địa, bất kỳ người không phận sự miễn tiến vào, Đỗ tướng quân, ngươi nếu là muốn tiến vào, trước tiên đi viện chủ nơi đó muốn thủ dụ." Đệ ỷ cười gần một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nói, "Ta là ngàn nưu vệ tướng quân, hoàng gia đại nội thị vệ, thiên hạ này còn có bổn tướng quân không thể đi địa phương sao?" Lữ đại nhân, một mình ngươi nho nhỏ chờ chiếu, an dám ngăn cản bổn tướng quân đường đi, mau mau tránh ra, bằng không giết không tha." Đạo ỷ tăng một tiếng rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào Lữ Dương. Cái khác ngàn như vệ đồng thời hét lớn một tiếng, rút ra bảo kiếm, sát khí bốn nét Quả nhiên cùng giặc cấp không cách nào nói lý. Lữ Dương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau Vu đại trụ đã hét lớn một tiếng, 13 con cao hơn 10 mét màu đen vượn lớn từ một bên rừng rậm từ nhảy ra, ầm ầm ầm vài tiếng, kêu ở ngàn như vệ trước mặt, ngăn cản đường đi. Này 13 con màu đen vượn lớn là từ Đại Đông Sơn nơi sâu xa bắt lấy trở về, đã cùng Vu Hàm thôn thiếu niên đều ký kết khế ước, mỗi ngày dùng các loại linh đan bổ dưỡng, làm bảo vệ Lâm Thủy Sơn trang mạnh nhất thú bảo vệ. Cao hơn 10 mét vượn lớn là khái niệm gì? Cái kia có chừng 3 tầng lâu cao, người cho dù ngồi trên lưng ngựa, cũng cần ngưỡng mộ. Những này là đại đông sơn dị trùng vật lớn, nắm giữ man hoang huyết thống, bởi vì quanh năm ăn đại đông sơn nơi sâu xa thiên tài dị bảo, thức tỉnh rồi huyết thống sức mạnh, mới có thể lớn như vậy. Màu đen vượn lớn to lớn nhất đặc sắc chính là da dày thịt béo, sức mạnh to lớn, hơn nữa thân hình còn rất nhanh nhẹn, là đại đông sơn quần cư sinh mệnh, phi thường khó chơi khủng bố. Vì bảo vệ lâm thủy sơn trang, lão thôn trưởng cố ý tổ chức nhân lực vật lực, dốc hết sức bình sinh mới cùng 13 con vượn lớn ký kết khế ước, trở thành thú bảo vệ, trong đó có một con vẫn là vu đại trụ bảo vệ linh thú. 21 con ngựa khỏe nhất thời nhất thời trấn kinh. Dồn dập hí lên, tướng trên lưng ngàn nhiêu vệ tất cả đều là tùng, bốn phía chạy vội chạy tàn đi. "Ngươi, các ngươi." Ngàn nhiêu vệ môn tử trên ngựa nhảy xuống, từng cái từng cái sắc mặt đột nhiên biến, bọn họ ngước nhìn 13 con vượn lớn chặn ở trước cửa, từng con dũng mãnh cực điểm, tỏa ra hung thú giống như khí tức của bạo. "Như thế nào, có bản lĩnh các ngươi liền đến đi, bất quá chớ trách chúng ta ngôn chi không dự, phản tới gần đan phòng giả, đều sẽ bị chúng ta những này bảo vệ linh thú xé nát." Lữ Dương cười nói. hứng, Lại là từng tiếng hổ gầm truyền đến, 40 mươi đầu một người cao màu trắng đại lão hổ từ bốn phương tám hướng xuống lại lại đây, những này con cọp cũng là vu hàm thôn chuyên môn nuôi dưỡng, dùng để bảo vệ lâm thủy sơn trang. Bình thường những đại lão này hổ đều dùng linh dược điều trị, cái đầu trở nên to lớn không nói, còn rất thông minh, chúng nó trên người lượn lờ này màu trắng sắc khí, đã thoát ly phàm vật hàng ngũ, tiến hóa đến yêu cấp bậc. Ngang như Vệ nhìn thấy mình bị vây quanh, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, nếu để cho bọn họ một chọi một hoặc là một chọi hai còn có thể đọ sức, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy đầu hùng manh yêu thú, bọn họ nhưng là không có bất kỳ phần thắng nào. Rát hết thề đều là rất rưởi. một cái lớn lao âm thanh truyền đến, dư bên trong quan cùng diêm cung phụng vượt không mà đến. một đạo vàng rực rỡ kim bài ném đi, treo ở giữa không trung. một luồng mênh mông quần cuộn kim quang lập tức tản ra, chấn áp xuống. không được. lữ dương mắt sắc, lập tức nhìn thấy kim bài chính phản hai mặt viết một cái ngự cùng một cái chấn tự, cái kia rõ ràng là ngự tứ hoàng kim ngự bài, nắm giữ vô thượng diệu dụng, dùng để chấn áp nguyên khí cùng kinh sợ yêu vật. gào gào gào. đám vượn lớn từng cái từng cái thống khổ giống to, sau đó cuộn hứng ngã xuống đất, tất cả đều bỏ ở trên mặt đất dây rủ không. Từng làn từng làn kim quang từ trên xuống dưới, không ngừng đặt ở chúng nó trên người. Mấy chục con hổ yêu cũng là như thế, từng con nghẹn ngào một tiếng, nằm ở trên đất, lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người trấn áp từng làn từng làn kim quang. Lao thôn trưởng, Lữ Dương đám người cùng với một loại tuần tra hộ vệ tất cả đều đặt ngông ngồi sập xuống đất, kim quang từ trên xuống dưới bao phủ ở trên người, làm cho thân thể nặng nghề như núi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích một thoáng. Chương 187, ra tay. Thật là lợi hại thánh đạo pháp khí. Lữ Dương sắc mặt nghiêm túc, này hoàng kim ngự bài chính là thánh nhân luyện chế tản mát ra chính là thánh đạo khí, chấn áp nhân hỏa vật dễ như ăn cháo. Chờ đến tất cả mọi người đều bị chấn áp lại, ở trên cao nhìn xuống đứng ở giữa không trung dương nguyên cùng Diêm Thế Phiên cười nói, sách này viện thái bình mấy trăm năm, một chút phòng bị đều không có, thư viện thực sự là bị hồ đồ rồi. Diêm Thế Phiên cười lạnh, tựa hồ vô cùng bất ngờ Lâm Thủy Sơn trang chỉ có phòng vệ lực như thế lượng, đây cũng quá bạc nhược, quả thực khó mà tin nổi. Bất quá nghĩ lại ngấp lại, cũng có thể lý giải, bởi vì nơi này là Bạch Long Đạm Thư Viện, có đại nho, tông sư tỏa chấn, ai dám đến thư viện đến ngang ngược? Công con con con bên trong sơn trang trung lâu nhất thời truyền đến vang rội tiếng chuông đây là cảnh báo toàn bộ thư viện sư sinh tất cả đều nghe được ha ha nguyên lai like còn có cảnh báo không phải hoàn toàn không có phòng bị mà dương nguyên cười nói ai nói sơn trang không có phòng bị một đạo độn quang tử phụ cận bay tới treo ở giữa không trung hiện ra lục thường cô đơn kết lập bóng người nhìn thấy lữ dương bóng người lữ dương thở phào nhẹ nhõm căn cứ thư viện sắp xếp lục thương tiền bối liền tọa chấn ở đàn phòng phụ cận lấy bảo vệ đàn phòng an toàn nguyên lai like còn có tông sư bảo vệ dương nguyên hí mắt cười nói Ta nói ngươi không nhìn thấy thánh thượng hoàng kim ngự bài sao? Ngự bài như thấy thánh thượng, ngươi còn không hành lễ?" Lục Thương hướng ngự bài bình áp một thoáng, không tiếp tục nói nữa. "Ngươi, ngươi dám coi rẻ hoàng quyền?" Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên nhất thời giận dữ, trong đôi mắt bắn ra hàn quang. Lục Thương ha ha cười nói, "Một khối ngự bài mà tôi, các ngươi cũng dám cáo mượn oai hùng. Nói cho các ngươi, chính là thánh thượng đến nơi này, ta cũng là một cái bình áp mà thôi." Hung chi hiện tại là có người mượn danh nghĩa thánh thượng ngự bài hành cái kia cưỡng đoạt việc, nếu là chuyện này bị thánh thượng biết được, Hai người các ngươi quan mũ chỉ sợ cũng bị lấy xuống. Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên vừa giận vừa sợ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương quyết tâm. Động thủ! Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên hét lớn một tiếng, một trước một sau hai cái bóng người đánh về phía lục tường, sau đó hai bóng người một phần, một đạo cùng lục thương triển đấu lên, một đạo nhưng đánh về phía gần nhất một tòa còn ở bước lên đan tức giận đan phòng. Này một bóng người là Dư Nguyên, ống tay áo của hắn vung lên, một đạo thánh đạo khí bao phủ xuống, một tiếng vang ầm ầm, cả tòa cao mười mấy mét đan phòng bị nổ tận gốc, Dư Nguyên quát to một tiếng dung khổng lồ thánh đạo khí miễn cưỡng nâng đỡ một tòa đa phòng cười to hai tiếng chúng ta là phụng ý chỉ đến đây thu thập linh đan tiến cống cho thánh thượng linh đan này hảo diệu vô cùng chúng ta cũng chỉ là muốn lấy thêm một tòa đa phòng trở lại thật tiến vào hiến cho thánh thượng thôi các ngươi bạch long đàm thư viện nhưng ra sức khước từ bất đắc dĩ bản quan cũng vừa hay chính mình lấy Đê tiện thực sự là đê tiện thánh thượng cũng coi như là thánh đức chi quân đoạn sẽ không giới bực này hoàn mệnh đều hận ngươi trở chó săn quyến rũ trên chúng ta chính trực nó giả làm sao có thể cho ngươi lục thương tức giận đến râu tóc đều dương Thế nhưng trùng bất quá Diêm Thế Phiên dây dưa, chính cùng lâu. Tiếng chuông truyền đến, chính đang chính cùng lâu xử lý thư viện sự vật viện chủ Tạo Đạo Nguyên cùng các đại viện giam môn dồn dập tinh hãi, bọn họ phân biệt ra được, cái này tiếng chuông truyền tự với Lâm Thủy Sơn Trang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thủy Sơn Trang là thư viện trọng địa, người nào ăn can báo, dám quấy nhiễu Lâm Thủy Sơn Trang. Tạo Đạo Nguyên đột nhiên đứng dậy, đương nhiên nghĩ đến Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên ngay khi thư viện, hiện tại Lâm Thủy Sơn Trang đột nhiên vang lên tiếng chuông, chuyện này liền rõ ràng. Viện chủ, nhất định là Dư bên trong quan cùng Diêm cung phụ nghị vào hoàng mệnh tại người mạnh mẽ xông vào Lâm Thụy sơ trang, một tên nho sư trên mặt vừa giận vừa sợ, không thể không nói, đầu óc của hắn vẫn là đầy đủ linh hoạt, một đoán một cái chuẩn, chúng ta không phải tướng cống phẩm giao hàng sao? Hai vị kia đại lao ra an dám như thế? Nho sư muôn quần tình xúc động, thực sự là lòng tham không đáy. Tào Đạo nguyên lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, viện chủ, làm sao bây giờ? Trong kia quan cùng diêm cung phụng nhưng là trong cung quyền hoạn, bọn họ dám làm như thế, chỉ sợ là cáo mượn oai hùng, nếu là xung đột lên, chỉ sợ thánh thượng trên mặt không dễ nhìn. Một tên nho sư vội vàng nói. Lâm Thủy Sơn Trang là ta thư viện trăm đời cơ nghiệp, há để người khác mơ ước, ta mặc kệ bọn họ đây là muốn làm gì, đều muốn dừng lại với Lâm Thủy Sơn Trang ở ngoài, chư vị đồng liêu, đi theo ta, để chúng ta gặp gỡ cái kia hai cái Tham Lam Gia Hỏa. Tao Đạo Nguyên nói rằng cuối cùng đã không khách khí lên, xưng hô hai vị bên trong quan vị là Tham Lam Gia Hỏa, này ngược lại là để Nho Sư Môn hơi kinh ngạc. Hơn 10 vị Nho Sư điều động độn quang từ chính cùng lâu lao ra, tốc độ rất nhanh, lao thẳng tới Lâm Thủy Sơn Trang. Ngay khi tiếng trung tướng Nho Sư Môn kinh động lúc đi ra, Dư Nguyên một tay giơ lên cao, Phát sinh hùng vi thánh đạo khí nâng đỡ một tòa đàn phỏng, thình linh biến sắc nói: Không được, các nơi nho sư bị đã kinh động, chúng ta đi mau. Đang cùng lục thương đánh đến hung diêm thế phiên ống tay háo vung lên, cái viên này này ngăn chặn lữ dương mọi người chúng thu hoàng kim ngự bài bay lên, quần cuộn thánh đạo khí lập tức tướng lục thương bọc lại, vị này vừa lên cấp tông sư không đến bao lâu đan thanh đại thánh tay nhất thời không chống đỡ được, người từ giữa không trung rung động mà rơi xuống, ép đến trên đất, trên người từng làn từng làn, làn kim quang chân áp xuống, làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Đây là thánh nhân luyện chế ngự bài, kim quang cũng là thánh đạo khí cô động mà thành. Xa, xa không phải hắn cái này vừa lên cấp tông sư có thể so với. mắt thấy hai người liền muốn chạy trốn, Lữ Dương đã sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói thực sự là quá tốt rồi, thực sự là mang ngọc mắt tội, ta xem như là thấy rõ, nếu là không chặt đứt những này dỗi ra đến móng nước, không đủ để kinh sợ những kia tham lam người. Lữ Dương đột nhiên ngửa đầu, hướng bạch long đàm phương hướng sắc mặt có chút dữ tợn nói, tiền bối, xin mau mau ra tay, đem người đều đánh giết, ngươi nói điều kiện, ta đều đáp ứng rồi. được. bầu trời một chốc cái kia đen xuống, lão long vô cùng mênh mông âm thanh bỗng dưng vang lên chấn động đến mức toàn bộ thiên địa một mảnh tốc xác, trong thiên địa nguyên khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại, một sợi râu rồng, một con vớt rồng đột nhiên từ trong hư không rũa ra đến, đùng đùng hai tiếng, vỗ vào đang muốn chạy trốn dư nguyên cùng Diêm Thế Phiên trên người. "Chúng ta là Khâm Sai, các ngươi dám?" A. Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên kêu thảm một tiếng, ngoài thân hộ thể thánh đạo khí bị đánh nát, kể cả toàn bộ thân thể cùng trận nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu, cái gì nội tạng, cái gì bạch cốt, hết thảy đều bị đánh thành bột Vừa vặn chạy tới viện chủ Tạo Đạo Nguyên cùng các vị nho sư thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt quát mồm, không được Đây là thương lòng tiền bối ra tay. Bọn họ chết rồi, tại sao lại như vậy? Cái kia một tòa bị nâng lên đan phòng rơi xuống trên đất, suốt cái nát tan, bên trong đan phòng lò luyện đan cùng đã luyện xong một lò ích cốc đan rơi mất một chỗ. Hừ hừ, hai cái tiểu rắc rưởi, cũng dám ở ta cháu trên mặt đất làm cản, đáng đợi để ta đánh giết. Được rồi, linh đan của ta, đem ra. Lao long âm thanh cuồn cuộn như lôi, chấn động đến mức tất cả mọi người màng thai đau lớn. Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khá hơn một chút, ngửa đầu nhàn nhạt nói, "Đa tạ tiền bối ra tay, tiền bối chính mình nắm đi." Dứt tiếng Một luồng khổng lồ long lực bao phủ xuống, sơn trang đan phòng các nơi, từng viên một linh đan bay ra ngoài, có chừng 10 vạn hạt linh đan, vọt lên giữa không trung, cấp tốc hội tụ đến đồng thời, hình thành một cái đường kính một số mét vòng tròn lớn cầu, sau này bỗng nhiên một tiếng hướng về Bạch Long Đàm cấm địa bay đi. Ha ha, được, lão long quá thỏa mãn rồi. Bạch Long Đàm cấm địa mơ hồ truyền đến một tiếng to lớn rồng gầm, cái kia trong thanh âm lộ ra vô tận bất ngờ cùng vui mừng. Chương 188, bai Bình. Sự tình phát sinh quá sắp rồi, dư bên trong quan cùng Diêm cung phụng trong chớp mắt liền bị lão long đập chết. Từ bầu trời đen xuống đến hai người bị đập chết cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Mọi người thậm chí không nhìn thấy lão long bóng người, chỉ nhìn thấy một sợi râu rồng cùng một con đuôi rồng, cùng với nghe được quẩn cuộn như tiếng sấm. Dư bên trong quan chính là lập mệnh đạo nghiệp tầng thứ ba, nhân sương hồng nho. Mà diêm thế phiên là trăm phần trăm không hơn không kém tông sư đạo nghiệp tầng thứ hai, so với lục thương tông sư đạo nghiệp tầng thứ nhất còn cao hơn một tầng. Thế nhưng hai người kia ở lão long trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Bạch long đàm thương long là phi thường lợi hại, năm đó thái đạo thánh nhân đều không làm gì được, này lão long đập chết một vị hồng nho cùng một vị tông sư cao thủ lại như đập chết hai con con rồi đơn giản như vậy, thế nhưng thu được thù lao nhưng đủ khiến hắn hưng phấn không thôi. 10 vạn hạt các loại linh đan, lão Long cảm thấy quá đáng giá, bất quá là tiện tay đập chết hai cái tiểu rất rưởi, liền cho tới 10 vạn hạt trở lên linh đan. Ở Bạch Long Đàm cấm địa trong long cung, lão Long nhìn trôi nổi ở trong long cung hết thảy linh đan, phát sinh vui sướng tiếng rồng âm, rồng gầm cao vút, hết thảy nghe được người đều có thể cảm nhận được trong đó vui sướng. 10 vạn hạt linh đan, bên trong có 70 ngàn hạt trở lên là lục cấp đan, còn lại 30 ngàn hạt nhưng là các loại linh đan đều là lâm thủy sơn trăng ngày hôm nay một ngày luyện đan thành quả có linh đan là luyện hảo có vẫn là bán thành phẩm hết thề thậm chí còn là đan khí trạng thái đại thể đều là chưa kịp nhập khố, bởi vì nhập khố là cần đợi được buổi tối kiểm kê thống kê sau khi mới thống nhất nhập khố. lão long có thể cảm giác được những linh đan này ẩn chứa vô cùng to lớn đan khí đó là sinh mệnh khí là chư nguyên khí là văn khí tựa hồ hết thể những này khí đều bị thái dương chân hỏa luyện quá vô cùng tinh khiết thông thường mà nói tinh khiết khí dễ dàng nhất bị người tu hành hấp thu luyện hóa thế nhưng một mực trong giới tự nhiên các loại khí đều là hồn nguyên khí cũng không tinh khiết muốn tìm được tinh khiết khí phi thường khó khăn cũng chỉ có chịu khổ khổ luyện mới có thể luyện thuần tiên nhiên khí lão long nhìn thu hoạch linh đan thân thức khẽ nhúc nhích hết thảy linh đan lập tức tự mình tách ra sắp xếp rõ ràng mười mấy loại linh đan từng cái tách ra xếp thành một đống sau đó lão long há mồm hút một cái đầu tiên là hơn bảy vạn hạt nhàn nhạt màu vàng lấp cốc đan nhảy vào miệng lão long khách khách khách ngay nghiền ngâm lên sau đó rầm một tiếng tất cả đều nuốt xuống long đũ chỉ chốc lát lão long đánh một cái ở no trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn gì nói thật một bữa từ lớn Dĩ nhiên để lão long ta ăn no, thực sự là không dễ dàng à, lão long ta bao nhiêu năm không có ăn no, là 100 năm vẫn là 700 năm, hoặc là 1000 năm. Lão long lắc đầu một cái, hắn đã không nhớ rõ lần trước cảm giác ăn no là từ lúc nào, nói chung đó là cực kỳ lâu thời điểm trước kia. Có thể làm cho một con rồng cảm giác no rồi, này tương đương không dễ dàng, hơn 7 vạn hạt tích cốc đan, mỗi một hạt đều là dùng đủ lượng năm loại thượng đẳng ngũ cốc tinh luyện, chất chứa chính là ngũ cốc tinh khí, chỉ cần một hạt, liền có thể để học sinh cùng học cho nhỏ như vậy nho sinh rồng dã một ngày không cảm giác được đói bụng. Như vậy hơn 7 vạn hạt tích quốc đan ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hơn 7 vạn người một ngày lượng cơm ăn, vì lẽ đó con rồng già này khủng bố a, một cái nuốt rồng giá hơn 7 vạn người một ngày khẩu phần lương thực, này mới cảm giác được no rồi, kinh khủng như vậy lượng cơm ăn quả thực khiến người ta trợn mắt nuốt mồm. Trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể dưỡng nổi lượng cơm ăn lớn như vậy thương long, không trách thương long rất nhiều năm không có bao quá, mặc dù là như trang, mỗi tháng mấy trăm con nhiều, cũng bất quá là miễn cưỡng để lão long đánh bữa ăn ngon, hơi hơi bổ sung một thoáng mà thôi. Lâm Thủy Sơn trang trước 21 tên ngàn lưu vệ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hay cùng chết rồi cha mẹ tự, bọn họ quả thực không thể tin được, dư bên trong quan cùng tông sư tầng thứ 2 Diêm cung phụng trong nháy mắt liền bạo chết rồi. Trên đời này, có thể một cái tát đánh chết tông sư tầng thứ 2 nho giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, phòng trưng mặc dù là thế nhân, muốn đánh chết tông sư tầng thứ 2 người, cũng phải mấy lòng bàn tay chứ. Thế nhưng vừa nay cái kia một sợi râu rồng, một con vua rồng, chỉ một chút liền làm đến. Đó là một con rồng, cái kia minh ngông uy nghiêm long lực bao phủ xuống, thiên địa vì đó lờ mờ, chư nguyên tất cả đều bị trấn áp. Dư bên trong quan cùng diêm cung phụng không có một tia sức lực chống đỡ lại, chớ bị đánh chết. Long lực biến mất, bầu trời khôi phục thanh minh, chưa thêm ở mọi người trên người ràng buộc cũng biến mất rồi. Ngàn ngưu vệ môn phảng phất trải qua một hồi ác ngợng, hiện tại rốt cục tỉnh lại, tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần, tự giác gấp sát tới, cầm trong tay lợi kiếm, như cha mẹ chết địa bị vượn lớn cùng hổ thú bao quanh, bọn họ hiện tại nào dám chạy? Viện chủ tào đạo nguyên cùng nho sư môn đã phục hồi tinh thần lại, một mặt ngưng trọng rơi xuống trên đất, đi tới lữ dương đám người trước mặt, tào đạo nguyên nhìn ra rõ ràng, là lữ dương cùng lão long tiến hành rồi giao dịch. Lúc này mới nhờ được Lao Long ra tay đánh chết dư bên trong quan cùng diêm cung phụ. Nay liền không được hiểu rõ, dư bên trong quan cùng diêm cung phụ nhưng là từ trong cung phái ra, hiện tại với trong thư viện chết oan chết uổng, thánh thượng nếu là trách tội xuống, tất cả mọi người đều chịu không nổi. Nho sư môn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, bọn họ biết, thư viện không có một người có thể đảm nổi trách nhiệm này. Thiên sứ khâm sai, ở thư viện bên trong chết oan chết uổng, trách nhiệm này ai gánh chịu nổi? Thánh thượng cơn giận, ai có thể chịu được? Tao đạo nguyên đang muốn nói cái gì, trên bầu trời, Hoàng tông hi điều động đội quang bay tới, rơi xuống lư dương trước người. Hắn trước tiên nhìn trung quanh phát hiện sụp đổ đàn phòng cùng với bị linh thú vây nuốt ngàn như vệ, còn có thư viện nho sư đáng người Thuần dương ngươi không sao chứ hoàng tông hi trên dưới đánh giá lữ dương không có chuyện gì đa tạ lao sư quan tâm vừa nãy chúng ta cũng không hề động thủ bằng không còn không biết sẽ như thế nào thế nhưng lục lao tiền bối vì ngăn cản đối phương tựa hồ bị thương rồi lữ dương quay đầu ngón tay lục thương lão phu không có chuyện gì chính là để diêm thế phiên cái kia tặc tử dùng hoàng kim lựu bài cầm cố một thoáng lục thương vung vung tay sau đó đưa tay mở ra rõ ràng là khối này Hoàng Kim lừa bài. Hiện tại hai vị Thiên sứ bị Lão Long đập chết, việc này không phải chuyện nhỏ, nên làm gì? Lục Thương một mặt nghiêm nghị, chuyện này tựa hồ tương đương vướng tay chân, tất cả mọi người đều nhìn phía viện chủ Tào Đạo Nguyên. Tào Đạo Nguyên thở dài một tiếng, nếu sự tình đã phát sinh, lại oán giận cũng vô dụng. Lâm Thủy Sơn trang là ta Bạch Long Đảm Thư Viện trong đợi cơ nghiệp, tuyệt đối không thể để cho người ngoài xâm phạm. Dư bên trong quan cùng Diêm Cung Phụng mượn dành nghĩa Hoàng Quyền Hành cái kia tư lợi việc, tội ác tay trời, chuyện này ta sẽ bẩm tấu lên Thánh thượng tiến hành trần thuật cùng tự biện. Ban điện cũng sẽ bẩm tấu lên Vụ Hoàng. Đối với cấp độ kia lòng ngương dạ thú hạ người muốn tiến hành nghiêm tra. Thọ Dương công chúa âm thanh truyền đến, chỉ chốc lát liền thấy Thọ Dương công chúa lấy độn địa thuật lóe lên lóe lên mà đến, rất sắp tới trước đại môn. Thọ Dương công chúa sắc mặt hết sức khó coi, khí còn có chút thở, hiển nhiên cũng là vừa nghe được tiếng chuông mới chạy tới, công chúa một đôi mắt vượng lánh khóc cực kỳ, đầu tiên là nhìn 21 tên ngàn ngưu vệ một chút. Thấp hèn, gặp điện hạ. Đệ ý sắc mặt trắng bệch, dẫn dắt một đám ngàn nưu vệ chỗ mai phục liền bái, cái khác nho sư đám người thì lại không lương ấp lễ, Lữ Dương lão thôn trưởng cùng với một đám sơn trang nhân viên cũng đều không lường gấp lễ, chờ đến nho sư tiến lên tướng sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Thọ Dương công chúa nhìn thấy lữ Dương không chuyện gì, sơn trang hộ vệ cũng không có tổn thương gì, sơn trang chỉ phá hủy một tòa đàn phòng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hòa hoan không ít. Đại gia yên tâm đó là, sơn trang cùng chư vị đều không có việc gì, giữ nguyên cùng diêm thế phiên tuy rằng phụ hoàng phái hạ xuống thu mua cấm phẩm, thế nhưng bọn họ cũng quá mức lớn mật, dĩ nhiên lướt qua điểm mấu chốt, thực sự là chết chưa hết tội. Bạch Long đàm thư viện luôn luôn do Thương Long chiến thủ bọn họ có can đảm ở trong thư viện làm cản, bị thương long đánh giết, chết rồi đó là chết vô ích, khà khà, con rồng già kia, đó là thái tổ thái đạo thánh nhân ở thì cũng chỉ có thể thật nuôn hết nước, bản điện sẽ bẩm tấu lên phụ hoàng, tướng dư nguyên cùng diêm thế phiên bị thương long đập chết sự tình bẩm báo, phụ hoàng nắm cái kia lão long không cách nào, sẽ không hàng tội lớn, thọ dương công chúa khuyên lơn, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai vị thiên sứ là lão long đập chết, xác thực không phải bọn họ động thủ đánh chết, như vậy chịu tội đẩy lên lão long trên người liền thành ngược lại chính là thánh thượng đến, đến rồi, cũng không làm gì được lão long. Nguyên bản Tào viện chủ cũng là như thế một cái ý nghĩ, hiện tại Thọ Dương công chúa có thể như thế nghĩ, coi là thật là anh hùng nhìn thấy hơi cùng, chỉ cần hai phân tấu chương trình lên đi, phòng trường 89 phần 10 sẽ không có tội trách hạ xuống được. Điện hạ, vậy những thứ này ngàn nưu vệ xử trí như thế nào? Ta đạo nguyên chỉ vào ngàn nưu vệ, cũng thực tại đau đầu, những này ngàn như vệ là bên trong hoàng cung vệ, vạn vạn không giết được, vậy cũng là đại biểu thánh thượng bộ mặt. Tào viện chủ ý kiến đây." Thọ Dương công chúa nói. "Mặc cho điện hạ xử trí mới được." Viện chủ viện chủ nói. Thọ Dương công chúa gật gù. Nghĩ thầm những này ngàn như vệ là hoàng gia nội vệ người ngoài sắc thực không thể xử trí chỉ có chính hắn một công chúa thân phận mới có thể xử trí xin mời điện hạ tha thứ chúng ta cũng là bị dư bên trong quan cùng diêm cung phụng mệnh lệnh không dám làm trái à còn nữa chúng ta cũng không có xông vào sân trang càng không hề động thủ kính xin điện hạ xem ở chúng ta chung với thánh thượng phần trên mở ra một con đường một vị ngàn như vệ dọa sợ vội vã cao giọng thỉnh cầu lên được rồi các ngươi lên lập tức cho ta chạy trở về thần đều thọ dương công chúa khẽ quát một tiếng chuyện này kính xin điện hạ cứu cứu ta các loại chúng ta sau này nhất định duy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó đệ ủy cũng lo sợ mau mau thỉnh cầu cái khác ngàn như vệ vội vã cầu mãi bọn họ cũng đều biết liền như thế trở lại nhất định chịu tội khó thoát thọ dương công chúa trên mặt biến nào không ngừng thật lâu mới nói cũng được tướng thu mua đến linh đan tất cả đều mang tới theo ta lập tức trở về thần đều bản điện sẽ đích thân tiến cùng gặp mặt phụ hoàng trần thuật việc nơi này tỉnh Tại điện hạ ngàn như vệ trở về từ coi chết vội vã bái tạ có thọ dương công chúa mang theo sau khi trở về mạng nhỏ đến bảo vệ Thọ Dương Công chúa quay đầu đối với Lữ Dương nói: Lữ đại chiếu, ngươi chấn kinh, việc nơi này, ngươi có thể động viên sơn trang trên lên dưới, có tổn thất gì chờ bản điện trở lại hằng nói. Lữ Dương không người ấp lễ, nói một tiếng là: Tào Đạo Nguyên cùng Hoàng Tông Hi cũng biểu thị nói: Điện hạ yên tâm đó là, việc nơi này không phải việc nhỏ, tính xin điện hạ nhọc lòng chuẩn bị. Tào Đạo Nguyên cùng Lữ Dương nói chuyện, lập tức khiến người ta từ kho hàng bên trong nói ra bảy tám cái hộp ngọc linh đan đi ra, đây là cho điện hạ chuẩn bị dùng, bởi vì hai tên bên trong quan đột tử với bạch long đàm thư viện, tuyệt đối không phải việc nhỏ, muốn bãi bình. Không phải ra đại huyết không thể. Thọ Dương công chúa cũng không chối từ, này Lâm Thủy Sơn Trang cũng có nàng cổ phần, tương đương là nàng sáng nghiệp, vì lẽ đó che chở Sơn Trang là nhất định. Thọ Dương công chúa dẫn theo ngàn nô vệ cùng hộ vệ bên cạnh, tướng thủ mua đến linh đan cùng chuẩn bị dùng linh đan tất cả đều mang tới Vân tế tàu cao tốc, hướng về thần đều đi tới. Vì động viên Sơn Trang trên dưới, Sơn Trang lại lấy ra một ít linh đan, mỗi người phân một chút, xem như là đổ tất cả mọi người miệng. Liên như vậy, chuyện này, cho dù hạ màn kết thúc. Chương 189, quyết định. Lâm Thủy Sơn Trang một ngôi lầu các bên trong. Tào Đạo Nguyên cùng Chư Vị Nho Sư ngồi xuống, Lữ Dương, Lão Thôn trưởng mấy người cũng ngồi xuống một bên. Thuần Dương, lần này nhờ có ngươi quả đoán, nếu không là để vị kia ra tay, chỉ sợ tòa kia đan phòng liền bị cướp đi rồi. Như đan phòng bị cướp, này thuật luyện đan cũng không còn bất kỳ huyền bí, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Tào Đạo Nguyên nói, đưa tay thượng thanh lý giải đến tổn thất số liệu lan truyền cho Hoàng Tông Hi. Viện chủ đại nhân, một tòa đan phòng không tính cái gì, Lữ Dương nhục đau chính là những kia linh đan, lần này không duyên cớ tổn thất hai mươi mấy vạn hạt linh đan, nếu là trở lại mấy lần. Chúng ta Lâm Thủy Sơn chẳng có thể không chịu nổi. Lữ Dương bất đắc dĩ nói, "Tào Đạo Nguyên tự nhiên cũng đau lòng cực kỳ, hai mươi mấy vạn hạt linh đan nếu là toàn bộ đổi thành bậc, dòng, cái kia ít nhất là 1.2 triệu 2, cái này tổn thất liền lớn." Bất quá Tào Đạo Nguyên biết, chỉ ít nước phủ xa không có lưu người ngoài điện, khoảng chừng hơn trăm ngàn hạt cho Bạch Long Đàm lão long, đó là để nó ra tay đánh đổi, cái kia thương long cũng có thể nói là thư viện người bảo vệ, có nó ở, thư viện vững như long sơn, ở hoàng triều Cựu Châu Cảnh Nội, không người dám ở trong thư viện năng ngược, mặc dù là thánh thượng đích thân tới, cũng sẽ có kiêng rẻ Lần này có thể xá ra một ít linh đan để con rồng già kia ra tay, có thể nói là mở ra một lần lệ, sau này nếu là thư viện còn gặp được không đi hạm, là có thể dùng linh đan thỉnh cầu đầu kia rồng lười, phải biết trước đây lão long không chạm đến lợi ích của mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Lão long ra tay, nhất định sẽ làm kinh sợ những kia mơ gước Lâm Thủy Sơn trang người, từ đó về sau, tin tưởng trong thời gian ngắn bên trong lại không ai dám mấy chuyện xấu tâm. Một vị bên trong quan hồng nho, một vị tông sư cũng phụng, nói giết liền giết, trừ phi thánh nhân đích thân đến, bằng không không người dám với liệu linh sát thân nguy hiểm ở Lâm Thủy Sơn trang gây sự từ một điểm này trên xem, lần này tổn thất điểm linh đan để lão long chiếm tiện nghi vẫn là đằng giá. một nhóm khác tổn thất linh đan liền để cho thọ dương công chúa làm trên dưới chuẩn bị tác dụng có tới 10 vạn hạt, những này có thể cũng là muốn tặng không đi ra ngoài chuẩn bị trên dưới quán thông giao thiệp tiêu tốn. từ quảng cáo góc độ trên xem, hoa đến cũng đáng. mọi người nghĩ như vậy, cũng không lại xoắn xuýt lần này tổn thất. như vậy đi, lâm thủy sơn trang an toàn còn muốn tăng mạnh, ngoại trừ lục nho sư ở ngoài, bản viện còn có thể lại sắp xếp một vị tông sư, hai vị hồng nho thay phiên bảo vệ, mãi đến tận luyện đan chi sách báo phát thiên hạ mới thôi. Tào Đạo Nguyên nói, như vậy cũng được, như vậy liền không có sơ hở nào rồi. Hoàng Tông Hy gật gù, Thuần Dương, Linh Đan đã ở mặt Lang Phủ lưu truyền đến mức nôn nao, hơn nữa chuyện này quyết định là giấu không được thiên hạ, vì lẽ đó chúng ta đang chuẩn bị mở cửa tiệm đi. Tào Đạo Nguyên kiến nghị lên, Lữ Dương gật gù, có chút không tốt lắm ý tứ, vạn bối gần nhất đều đang toàn lực ứng phó chuẩn bị lục nghệ viện so với sự tình, vì lẽ đó sơn trang sự tình vẫn không có tinh lực theo vào, cũng không biết hiện tại cửu Châu các đại phủ thành còn có thần đều ngọc kinh thành cửa hàng đều chuẩn bị đến thế nào rồi. Tào Đạo Nguyên vung, vung tay cười nói chuyện này không cần xin lỗi ngươi tình huống thế nào thư viện lại tòa nho sư môn đều rõ ràng ngươi bây giờ trên người chịu cường điệu mặc cho vì là nhưng là chúng ta thư viện vinh quang đợi được châu so qua sau không thể thiếu đến thần đều tiến hành điện so với chúng ta thư viện vinh dự cũng đều hệ cho ngươi thân chuyện này mới là người thứ nhất còn những kia việc vặt bản viện cùng với hoàng nho sư công chúa điện hạ liền thương lượng làm như vậy liền được lữ dương vẫn cần nguyện nghe tưởng lữ dương cười nói cựu châu các đại phủ thành cùng thần đều cửa hàng cũng đã trang trí xong xuôi chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền có thể mở cửa tiệm thụ đan đương nhiên cửa hàng là chuẩn bị kỹ càng thế nhưng linh đan vẫn không có lên vận chỉ cần từ thư viện điệu vài tên luyện đan đồng tử đi ra ngoài liền có thể mở bán tào đạo nguyên nói lại thêm khẩn ý lớn một nhóm tuyên truyền đơn công khai ít giá phòng trường cần 1-2 ngày thời gian như vậy đi có vân tế tàu cao tốc cũng thuận tiện nếu là có thể chúng ta liền định sau 4 ngày giữa trưa mở bán không biết thời gian kịp sao lữ dương nói rằng là có chút khẩn bất quá vẫn là kịp việc này để bản viện phụ trách tướng linh đan áp giải trực cửu châu các đại phủ thành nhiều nhất cần hai ngày mà thôi Bất quá tuyên truyền đơn vẫn cần trước tiên một ngày phát ra ngoài, chỉ là cái giá này, tao đạo nguyên có chút không quyết định chắc chắn được. Vật lấy hy vì là quý, trước tiên dựa theo hiện tại giá thị trường, phiên cái năm lần đi bán, đợi được cung cấp vững vàng sau khi, giá cả lại từng bước hạ xuống được rồi. Lữ Dương vung tay lên, nói ra một cái tương đối đen tâm dự định. Đang ngồi nho sư vừa nghe tất cả đều vui vẻ, từng cái từng cái vui vẻ ra mặt. Hoàng triều cửu châu đất rộng của nhiều nhân khẩu phồn thịnh, trăm năm thế gia chỗ nào cũng có, có tiền chủ nhiều vô số kể, mặc dù là linh đan giá cả vượt lên gấp 10 lần. Phỏng chừng cũng không lo bán, đặc biệt Bồi Nguyên chính Tâm Đan, Tẩy Tủy Đan, Tráng Cốt Đan, Địa Hoàng Đan, Tiểu Hoàn Đan cùng với Sâu Sắc Đan, Cẩm Tú Đan cùng Hạo Nhiên chính Khí Loại Linh Đan, những này có thể đều là thánh đạo bên trong người. Nhất định phải đồ vật, ta xem giá cả còn phải vượt lên gấp 10 lần tiền lợi mới được. Lữ Dương ngẫm lại cũng là, với bắt đầu linh đan khẳng định không đủ bán, bởi vì hiện tại dự trữ cũng có hạn, nếu là toàn hoàng triều thánh đạo bên trong người cùng nhau tiến lên, cũng thật là nhiều sư ít đến, tuyệt đối không đủ phân. Thí dụ như Bồi Nguyên chính Tâm Đan cùng Sâu Sắc Đan, Thích hợp vẫn không có ngưng tụ tâm quang cùng vương ngưng tụ tâm quang quần áo học sinh dùng những người này sau lưng cái nào không có gia tộc hoặc là gia trưởng dốc lòng bồi dưỡng chính là quý so với hoàng kim phỏng trừng bọn họ cũng cam lòng mua vì hai tử tương lai chính là ăn khang biết món ăn đập nồi bán sắt cũng không thể thiệt thòi đời kế tiếp loại hiện tượng này bất kể là ở đâu cái phồn hoa thịnh thế đều sẽ tồn tại đặc biệt ở hoàng triều cựu châu nhà người có tiền càng là như vậy đặc biệt là thương gia vì đào tạo ra bên trong đệ tử tuyệt đối là tận hết sức lực tẩy tùy đan tráng cốt đan địa hoàng đan thì lại thích hợp toàn hoàng triều cựu châu hết thể người đọc sách bởi vì thiên nhân võ đạo tu hành thiếu hụt hoàng triều người đọc sách thể phách bình thường đều đối lập gây yếu tuy rằng tu luyện có văn khí thế nhưng văn khí cùng cái khác nguyên khí không giống nhau lắm chỉ chung với cùng tinh thần ý chí dung hợp nhưng không quen luyện thể cũng không quen cải thiện thể chất vì lẽ đó hoàng triều người đọc sách bình thường thể chất đều không ra sao thậm chí có bởi vì rèn luyện tinh thần quá độ liên đối tinh lực thiệt tỏi bại gây yếu nhiều bệnh là lấy tẩy tùy đan tráng cốt đan cùng có thể tráng khí tráng dương điều tiết bên trong thể khí huyết cùng bộ phận cơ chế địa hoàng đan tuyệt đối muốn bán đi rồi phải biết đây chính là toàn hoàng triều người đọc sách phục công đang ngồi nho sư môn đều đối với này ba loại cải thiện thể chất linh đan biết chi rất sâu bọn họ yêu thích trình độ thậm chí so với hạo nhiên chính khí loại linh đan càng lớn hơn cho rằng quý trọng trình độ muốn vượt qua cái khác linh đan bởi vì này ba loại linh đan là thay đổi người đọc sách thể chất trọng yếu nhất vật tất yếu thí dụ như nói cái kia địa hoàng đan tráng khí trăng dương đang ngồi nho sư đều từng trải qua uy lực của nó cũng thanh lâu trước đó phục một hạt bảo đảm như hổ như sói có thể chinh chiến cả một đêm mà sẽ không thiệt tỏi khí huyết cùng tinh khí. Đây chính là Địa Hoàng đan diệu dụng, đối với thường thường lưu lên khói hoa nơi người đọc sách tới nói quả thực là thiên đại phúc âm. Phòng trưng có Địa Hoàng đan mở bán, toàn hoàng triều Cửu Châu thanh lâu nghiệp đều sẽ nên đón một cái tân mùa xuân. Những ngày ảnh hưởng, nho sư môn đều đã từng tình tế suy tính quá, đây không tính là không biết, tính toán dần mình, cái này cũng là tạo Đạo nguyên kiến nghị Lữ Dương mau chóng mở bán linh đan nguyên nhân. Mỗi nhiều mở bán một ngày, thư viện sẽ nhiều một ngày tài nguyên cuộn cuốn, đợi được Lữ Dương tướng luyện đan thuật khan ấn tiên cái kia khắp thiên hạ đều sẽ bắt đầu luyện đan cùng chiều đến thời điểm linh đan giá cả thế tất sẽ một hạ lại hạ, lúc đoạn không lại, giá cả ưu thế cũng sẽ không lại. đương nhiên vào lúc ấy vẫn là có thể tài nguyên không ngừng, dù sao cũng là ăn con cua người số một, danh tiếng tất nhiên đã đứng lên đến, có hàng hiệu hiệu ứng. Thuận Dương, cái kia Thánh Đạo Trúc Cơ Đan có muốn hay không mở bán? Tào Đạo Nguyên trần chờ một chút, nói rằng Lữ Dương trầm mặc một lát, đối với Thánh Đạo Trúc Cơ Đan phải hay không muốn mở bán, đây tuyệt đối là một cái cần cẩn thận đại sự, bởi vì Thánh Đạo Trúc Cơ Đan tuyệt đối cùng cái khác linh đan không giống nhau. Thử nghĩ một thoáng, đó là giúp học tập tử ngưng tụ tâm quang bước vào thánh đạo cánh cửa linh đan, linh đan này vừa ra, nhất định chấn động toàn hoàng triều Cửu Châu. Chỉ cần có thể cho tới thánh đạo trúc cơ đan, trên căn bản những kia còn ở tư thuộc bên trong khổ sở học tập, khổ cực lĩnh ngộ tâm quang nho nhỏ các học sinh, cũng có thể đang uống thánh đạo trúc cơ đan sau khi trong một đêm lên cấp trở thành học sinh. Thánh đạo trúc cơ đan giúp học sinh trúc cơ tuy rằng có tỷ lệ thành công nhất định, thế nhưng cái tỷ lệ này Bạch Long Đàm thư viện nho sư đã nghiên cứu qua, chỉ cần là tiến vào tư thủ học tập 2 năm trở lên tiểu học tử, 89 phần 10 có thể một lần lên cấp trở thành học sinh, mặc dù thất bại cũng có thể trải qua một ít thời gian, lần thứ hai dùng xung kích cảnh giới, như thế có thể lên cấp, hơn nữa tỷ lệ càng miệng lớn hơn. Loại linh đan này đối với hoàng triều ý nghĩa liền không phải chuyện nhỏ, nó đã không phải trắng cốt, trị thương hoặc là tăng cường văn khí đơn giản như vậy, nó đã từ căn cơ trên đại đại tướng cường cùng lật đổ thánh đạo tu hành phương thức. Thử hỏi nếu là mở bán thánh đạo trúc trúc cơ đan, lập tức sẽ có bao nhiêu học sinh đột nhiên lên cấp trở thành học sinh? Đến lúc đó cựu châu các đại thư viện học sinh đều sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có đại bạo phát thư viện học sinh số lượng khẳng định là hoàng triều hơn 400 năm đến số một này một loại linh đan chính là một loại chiến lược vũ khí thay đổi nhưng là vật nước này không thể kìm được tào đạo nguyên không cẩn thận cái khác đang ngồi nho sư cũng đều cẩn thận cực kỳ bọn họ lấy lướt ao ánh mắt nhìn phía lữ dương làm linh đan người khai sáng lữ dương thu được bọn họ tôn trọng lữ dương thở dài một tiếng viện chủ đại nhân các vị nho sư này thánh đạo trúc cơ đan không phải chuyện nhỏ một khi mở bán ảnh hưởng to lớn khó có thể tưởng tượng các ngươi có đầy đủ tự tin không cho thánh thượng cùng triều đình dưới chỉ tướng trúc cơ đan toa đan thuốc thu về quốc hữu sao tào đạo nguyên lắc đầu một cái không thể bảo đảm ai cũng không thể bảo đảm Dù sao Thánh đạo trúc cơ đan ảnh hưởng quá lớn, triều đình không nhúng tay vào là không thể. Cứ chúng ta suy tính, một khi đẩy ra Thánh đạo trúc cơ đan, triều đình sẽ tướng loại linh đan này thu quy nhất nơi, thống nhất chuyên bán, lại như quốc tri diêm thiết cùng hòa dược, không cho phép tư nhân chế bán. Cái kia phải làm sao? Lữ Dương cao mày nói, có thể mang chuyên doanh quyền lấy tới, chỉ cần để Thọ Dương điện hạ toàn lực hoạt động, trên dưới chuẩn bị, cái này tuyệt đối làm được. Tào Đạo nguyên cười nói, Lữ Dương ánh mắt đột nhiên sáng lợi, không khỏi cười ha ha, quả nhiên là rượu A cũng không hưởng phí chúng ta tướng điện hạ cây to này quấn vào đồng nhất trên chiếc thuyền này nếu như có thể có chuyên doanh quyền vậy thì là một tòa đảo không song núi vàng núi bạc đối với thư viện tới nói là trăm đời cơ nghiệp cũng không quá đáng nói như vậy ngươi là đồng ý tào đạo nguyên mừng dỡ lên cả người hắn đứng lên đến đi tới đi lui ta đồng ý bất quá việc này còn muốn cùng điện hạ tỉ mỉ thương lượng qua trước hết để cho điện hạ thử hoạt động một thoáng có chuyên doanh nắm chặt lại đẩy ra không muộn bằng không chút lam mốc nước công dạ chẳng vậy thì thiệt tỏi lớn rồi ha ha cái này chúng ta biết được việc này cũng không cần ngươi thu xếp lấy thư viện cùng điện hạ dành nghĩa đến làm nhất định có thể thành nho sư muôn cười ha, ha. hoàng tông hì càng là cười đến hoan trong trong mắt lóe lên phấn chấn kỳ quang hắn đạo ý thức được bọn họ hoàng gia lập tức liền bởi vì lữ dương bởi vì lâm thủy sơn trang hưng thịnh đăng thịnh lại như lữ dương nói đây là trăm đời cơ nghiệp vạn năm phú quý trước 190, tiết kiến thân đều ngọc kinh thành sừng sững hoàng cung đại quang hoàng đế lúc này đang ngồi ở thượng thư phòng án thư trước cũng không phê duyệt tấu trường mà là ánh mắt mừng rỡ quan sát án thư trên có một cái màu trắng đĩa sứ Mặt trên chứa đựng 13 viên linh đan, đây chính là thọ dương công chúa vừa mang về cống phẩm. Văn Hoàng đầu tiên là đánh giá một toán còn ở trước điện Quỷ Thỉnh tội thọ dương công chúa, trong con ngươi lộ ra một tia không muốn, lúc này Ôn Nhu nói: "Được rồi, 13, ngươi đứng lên đi, chuyện này cũng không tính đại sự gì, cái kia hai cái đồ đáng chết, chết rồi sẽ chết, chấm kiêng, kỵ chính là con rồng giả kia, năm đó thái tổ cũng bắt hắn không có cách nào, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nó còn chưa chết nha. Không đúng rồi, nó cũng có thể chết nhanh chứ. Này số tuổi thọ hẳn là đến. Tạ phụ hoàng, Thọ Dương công chúa đứng lên, trong lòng vui mừng, Dư Nguyên cùng Diêm Thế Phiên sự tình xem như là bãi bình. Hừm, 13, đến bên trên đến, cho chấm nói một chút những linh đan này, có chút linh đan chấm vẫn là lần thứ nhất thấy, vẫn còn không biết công dụng. Thọ Dương công chúa liền vội vàng tiến lên, từng cái tướng 13 loại linh đan phân trần rõ ràng, Văn Hoàng vô cùng kinh ngạc liên tục, đến cuối cùng, hắn đã vui vô cùng, 13 nha, linh đan này xứng là quốc nặc khí, cái kia lữ khanh gia thực sự là thiếu niên tiên tài nha, chấm thực sự là hận không thể gặp lại. Thọ Dương công chúa cười nói, Phu hoàng không cần phải gấp Lữ Đại Chiếu bây giờ đã đoạt được toàn lục nghệ châu so với tư cách, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra. Năm sau đầu xuân sẽ đến chúng ta thần đều đến rồi, đến thời điểm phụ hoàng liền có thể nhìn thấy hắn. Nếu là hắn biết phụ hoàng coi trọng như vậy hắn, vậy còn không đến sướng đến phát rồi rồi. Không tội không tội, Lữ Ái khanh quả nhiên là thiên tài, toàn lục nghệ châu so với tư cách đều bị hắn cẩm, vậy cũng là hoàng châu chuyện xưa nay chưa từng có chứ. Văn Hoàng Trầm ngâm nói, đúng, phụ hoàng cũng biết, Bạch Long Đàm thư viện là hoàng châu đệ nhất thư viện, trong viện kiệt xuất quan ép toàn bộ hoàng châu, Lữ Đại Chiếu đến thần đều điện so với là khẳng định. Văn Hoàng gật cù, như vậy là tốt rồi. Đến thời điểm Lữ Ai khanh đến thần đều, chấm nhất định là muốn triệu hắn đến trước điện tự thoại. Hắn năng lực hoàng triều sáng tạo ra thuật luyện đan, này đó là công ở thiên thu đại sự. Ân, chỉ là không biết hắn, Đan Đạo, lúc nào có thể khan phát thiên hạ. Ha ha, phụ hoàng đây là có chút không kịp lợi. Thọ Dương Công chúa cười nói, đúng, chấm thật là có chút không kịp đợi, Hoàng Nhi không biết thuật luyện đan đối với hoàng triều ngàn ngàn vạn người đọc sách trí vị như thế nào sao? Văn Hoàng vung vung tay. Thọ Dương Công chúa vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, nói, phụ hoàng, cái này Nhi thật biết. Thuật luyện đan mang ý nghĩa càng nhiều thánh đạo bên trong người, mang ý nghĩa càng mạnh hơn thánh đạo bên trong người, càng mang ý nghĩa mở rộng đất đai bên dưới. giới. Ha ha, nói đúng, trâm chăm lo việc nước ít năm như vậy, liền quyết chí thể quét bình nam hoàng, uy hiếp phương bắc, vì là đại quang mở rộng đất đai bên dưới, giới, thành tựu bất thê công lao, có thuật luyện đan, như vậy kế hoạch lớn vĩ nghiệp sẽ thuận lợi rất nhiều. Phu hoàng lòng dạ thiên hạ, giáo nhi thần kính ngưỡng, phụ hoàng yên tâm đi, lữ đái chiếu đã nói, đợi được hắn trở thành tú sinh sau khi, thì sẽ khan phát luyện đan chi thư, thật giáo người trong thiên hạ đều có thể đến hưởng linh đan tuyệt diệu, phụ hoàng cũng biết. Hắn dự định lấy khan phát luyện đan chi thư thu được hùng vi thánh đạo lực lượng một lần tướng thiên địa linh văn đẩy tới khó mà tin nổi cấp độ, như thần tính toán, hắn nhanh nhất sẽ ở năm sau đầu xuân đến chúng ta thần đều thời. Điểm có thể lên cấp." Thọ Dương công chúa cười nói. Hừm, có chút đạo lý, điện so với trên tảng Long Ma Hổ, mỗi một vị đều là danh chân Cựu Châu tài nệ trấn áp thiên hạ tinh anh, muốn ở điện so với bên trong rực rỡ hào quang, nhất định phải tu luyện ra hạo nhiên chính khí, bằng không vẫn đúng là không, cái gì cạnh tranh lực." Văn Hoàng gật đầu cười, bất quá chấm còn thật là có chút không kịp đợi, như vậy đi, người đến chấm bên trong thư phòng. Tướng chấm, thật hoàng bản chép tay, cầm cho lữ khanh ra tham tưởng, trợ hắn mau chóng lên cấp tu sinh, cũng làm cho người trong thiên hạ sớm ngày được huệ. Phu hoàng phải đem thật hoàng bản chép tay bàn cho lữ đại chiếu. Thọ Dương công chúa trợn to hai mắt, văn hoàng nhìn thấy dáng dấp, cười nói, không sai, cái kia phân bản chép tay sắc thực tuyệt vời, ghi chép các đời tiên hoàng đối với thánh nghiệp năm chuyển tâm đắc lĩnh hội, còn ghi chép tốt hơn một chút riêng một ngọn cờ thánh đạo pháp thuật, xứng là đệ nhất thiên hạ sách quý. Hoàng tử bên trong, ngoại trừ thái tử, những người khác đều không có từng đọc, bất quá chấm vì người trong thiên hạ. Liền tướng này bạn bạn chép tay ban xuống được rồi, lữ ái khanh có thể nói là một cái công ở tiên. Thu đại sự, đến này tưởng tưởng cũng không quá đáng, phải biết sớm ngày khan phát thuật luyện đan, thế nhân liền sớm ngày được lợi. Nhi thần thế lữ đại chiếu đa tạ phụ hoàng ban Ân, bất quá phụ hoàng, nhi thần phải hay không cũng có thể nhìn một chút đây. Thọ Dương công chúa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cầu nói, bướng mình Văn hoàng nợ nụ cười, cũng được, muốn nhìn liền xem đi, bất quá có thể muốn nói rõ trước, việc này không cho truyền ra ngoài, bằng không nhưng là phải gây nên sóng lớn minh ngôn. Nhi thần đỡ phải, bất quá phụ hoàng. Ngài để lữ đái chiếu sớm ngày khan phát luyện đan chi thư, chỗ ấy thần cùng thư viện phòng luyện đan có thể muốn tổn thất nặng nề, không biết người muốn làm sao đổi thưởng nhi thần cùng thư viện. Văn Hoàng suy nghĩ một chút, nói: Như vậy đi, miễn đi hai người các ngươi năm thương thuế được rồi. Đa tạ phụ hoàng. Thọ Dương công chúa đại hỉ, miễn đi hai năm thương thuế, đây chính là một số lớn. Thánh thượng, Thánh thượng đại hỉ sự, đại hỉ sự. Một cái bên trong quan hoan hô, chạy chấm đi vào. Chuyện gì? Văn Hoàng cao mày, bất quá nghe được là đến báo hỉ, lông mày nhất thời triển khai. Bên trong quan quan nói về thánh thượng là từ hoang châu bạch long Đảng thư viện chuyển quay lại tin tức nói là thư viện qua mấy ngày muốn ở Cửu châu các đại phủ thành mở bán linh đan thần xuống hỏi thăm chúng ta thần ở thành nam thành tây thành đông đều có một gian đại cửa hàng đã trang trí thỏa đáng tên gì đại lý hết thề cửa hàng trang trí phong cách đều giống nhau điểm tên cũng như thế gọi kim đan nhất phẩm đường kim đan nhất phẩm đường văn hoàng niệm hai lần tên cười nói còn thực sự là tiên không tệ ngươi nói hết thề cửa hàng trang trí phong cách đều giống nhau điểm tên cũng như thế đúng thánh thượng cái này gọi là đại lý bên trong quan mỉm cười nói. Không sai, chú ý này vô cùng tốt, xem ra thư viện cũng thật là tốn không ít tâm tư, này đại lý ý nghĩ có thể nói là muốn nổi bật, riêng một mặt cửa, chấm tỉ mỉ cân nhắc, trong đó diệu dụng rất nhiều. Văn Hoàng nhìn về phía Thọ Dương công chúa, cười nói: "13, đại lý sự tình ngươi có biết? Về phụ hoàng, nhi thần biết đến, này đại lý diệu dụng ngay khi với thống nhất phong cách, thống nhất điểm tên, thậm chí hàng hóa giá cả cũng phải thống nhất, có thể nói không dối trên lửa dưới, mọi người ở Cửu Châu các nơi bất kỳ một gian cửa hàng đều sẽ có như thế cả người cảm thụ." Thọ Dương công chúa giải thích: "Ha ha, không sai, Xem ra thư viện cũng bắt đầu cũng lên. Văn Hoàng từ đĩa sứ bên trong bóc lên một hạt chính tâm đan, nhìn kỹ một chút mặt trên lưu chuyển thánh đạo văn tự, thở dài nói, linh đan này cũng thật là tinh xảo, quả thực là một cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, chỉ là vẻ ngoài liền không sai, liền chấm đều không nỡ bỏ ăn. Văn Hoàng mặc dù nói không nỡ bỏ ăn, nhưng vẫn là phục rồi một hạt, nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức qua đi mới mở mắt ra, cười nói, thực là không tồi, loại linh đan này thích hợp học sinh cùng quần áo học sinh dùng. Văn Hoàng bản thân tu vi đã sớm là tông sư tầng thứ ba đã không cần linh đan gì. Thân thể của hắn tố chất cũng đã sớm trải qua cao thâm tu vi cải thiện, miễn cưỡng có thể cố thọ, bất quá sinh lão bệnh tử chính là thiên địa phát tác. Nếu là không có đạt đến thiên nhân đến cảnh, sinh tử vẫn không thể lị chuyển. Những linh đan này bên trong có thể cải thiện thân thể liền không xuống ba loại, có thể nói là toàn bộ hoàng triều người đọc sách phúc âm liền ngay cả văn hoàng bản thân cũng cũng định muốn thường xuyên dùng lấy đạt đến củng cố tuổi thọ mục đích. 13. lần này tiến cống linh đan không ít, ngươi nắm một ít tự mình đưa đi cho hoàng thái hậu cùng thái hoàng thái hậu đi. Văn hoàng nói, vâng, nhi thần tôn chỉ. Thọ Dương công chúa nhìn thấy Văn Hoàng Phất Tay một cái, vội vã ấp lê lui ra. ở một tên bên trong quan dẫn dắt đi, Thọ Dương công chúa đến bên trong thư phòng, ở một cái trên giá sách lấy một quyển gia thú bản chép tay, này một quyển bản chép tay chế tác phi thường tinh tế, mỗi một hiệt đều là do không biết tên hoang thú gia thú chế tác mà thành, dũng động khổng lồ thánh đạo khí, trang sách trên ẩn chứa vô số ý niệm cùng thánh đạo văn tự, những kia văn tự không phải bất động bất động, mà là tại mọi thời khắc lưu động. Thọ Dương công chúa chỉ phiên một hồi, liền khép lại bản chép tay, thở dài một tiếng, phụ hoàng vẫn đúng là cam lòng nha, vật này không phải vàng ngân có thể cầu. Bất quá cũng được, Lữ Dương có phúc rồi. Lấy thật hoàng bản chép tay, Tướng Sách vợ cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong tay áo, lúc này mới đi tới hậu cung chiêu cùng điện vấn an mẹ mình, qua đi còn muốn đi Bắc cung Di viên yết kiến Hoàng thái hậu cùng với Thái hoàng thái hậu. Lại nói Văn Hoàng phê một lúc tấu chương, lúc này mới đứng dậy ra thượng thư phòng, đi tới hậu cung mới xây một tòa đàn phòng, tiến vào đàn phòng, liền thấy một chiếc đỉnh lô đứng ở bên trong đàn phòng ương, vài tên lão cung phụng chính đang đỉnh lô trước chỉ huy bên trong quan môn luyện chế linh đan. Đùng đùng đùng đùng. Thanh âm cổ quái ở trong lò luyện đan nổ vang, bên trong quan môn trên mặt đứng trệ lộ ra thần sắc cổ quái, cung phụng môn nhất thời sắc mặt cuống hứng, kêu lên, không được, không được, làm sao vẫn không được. Nay hỏa hầu đã điệu đến vô cùng tốt, nhưng là làm sao liền ngưng không được đan, lẽ nào là đan tải phối so với không đúng? Vẫn là nói lò luyện đan này không được. Vài tên lão cung phụng gãi đầu bạc, tụ ở tất cả nghiên cứu lên, đỉnh lô thì bị bên trong quan môn mở ra, một đoàn không có ngưng tụ thành hình màu vàng đan khí bước lên đi ra, còn mang theo từng tia một thái dương chân hỏa chi hỏa khí, hấp hơi toàn bộ đan phòng khô nóng cực kỳ, may nhờ trên người mọi người đều đeo một viên hàng ngọc phù văn mới không cảm giác được khô nóng. Mấy vị lão cung phụng quan sát một lúc đan khí, lắc đầu một cái, về lại nói, luyện chế thời gian hiển nhiên còn chưa đủ, đan khí cũng không hề triệt để dung hợp, hỏa khí vẫn tồn tại. Như vậy đan khí nếu là ngưng tụ thành đan, người bình thường ăn đi, khẳng định bị tàn dư cương cường thái dương chân hỏa tiêu chết. Như vậy viên thuốc ở đâu là linh đan ăn gì? Rõ ràng chính là độc đan. Lão cung phụng muôn lại lấy ra, vừa tiến cống đến một bình tiểu hoàn đan, tướng linh đan nắm ở trên tay cẩn thận từng ly từng tí một thưởng thức, nói rằng, đây chính là trên lợi Muốn suy luận chính xác luyện đan phương pháp quá khó khăn. Này thuật luyện đan chính là tình tế hoạt, sai một ly liền đi 1000 lần dặm, là lấy chúng ta luyện ra đều là phế đan, muốn luyện ra hợp lệ linh đan vẫn cần đánh giá thời gian cùng thí nghiệm, còn luyện ra cùng cống phẩm như thế phẩm chất, không có cái một. Năm hai năm căn bản không thể. Chương 191, đêm trước. Văn Hoàng đi tới, lão cung phụng môn dồn dập hành lễ. Văn Hoàng nói, "Chư vị cung phụng, châm luyện chế linh đan đến thế nào rồi?" Về thánh thượng, chúng ta vô năng, hiện nay còn không có gì tiến triển." Cầm đầu cung phụng nói, phất tay một cái, để một tên tiểu bên trong quan đem ra một cái bình ngọc, tướng bình miệng mở ra, đổ ra mười mấy hạt màu nhũ bạch linh đan. Thánh thượng mà lại xem, đây là chúng ta luyện chế hít cốc đan, bỏ ra ba canh giờ, tiêu hao 1.365 cân ngũ cốc, chỉ luyện đến này 23 hạt thô giáp hít cốc đan. Cung phụng nói rằng, Văn Hoàng cẩn thận bước lên hít cốc đan nhìn lên, chỉ thấy mấy hạt tích cốc đan màu sắc là màu nhũ bạch, lộ ra kim quang nhạt nhạt, thế nhưng xa xa không kịp Lâm Thủy Sơn trang luyện chế hít cốc đan. Đầu tiên là vẻ ngoài, Lâm Thủy Sơn trang luyện chế đan lại lớn lại tròn, đan khí nồng nặc thuần hậu, dùng sau khi khí tức mềm mại lâu dài, không thương ngũ tạng lục phủ, không thương kinh mạch. Mà này mấy hạt, màu sắc cùng đàn khí đều phai nhạt một ít, hơn nữa cái đầu còn rất nhỏ, Văn Hoàng tướng một hạt ném vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở lắc đầu nói, vẫn không được, phẩm chất chênh lệch vài tiệt, cái này đích cốc đan dùng sau khi, lập tức sẽ rất báo, thế nhưng đỉnh không được nửa ngày, người sẽ cảm giác được đói bụng. Lao cung phụng môn thể diện đường đỏ, đều cảm giác được nóng lên. Chư vị, không phải chấp quá nghiêm khắc, mà là linh đan này sát thực cùng Lâm Thủy Sơn trang luyện chế ra đến chênh lệch quá lớn, quả thực chính là không ra hồn. Văn Hoàng thở dài nói, chúng ta biết thánh thượng tâm tư vì lẽ đó thần dưới nhất định sẽ đem hết toàn lực nghiên cứu triệt để, tranh thủ cải thiện cùng tăng cao luyện chế công nghệ, tranh thủ ở trong vòng một năm luyện ra ngang nhau trình độ linh đan đến. Cung Phụng Môn cùng nhau ấp lên nói. Một năm sau. Văn Hoàng Nhĩ nhíu mày, Thỉnh giáo nói, chư vị Cung Phụng, các ngươi xác thực cần thời gian lâu như vậy sao? Đúng, Thánh thượng, thần dưới không dám lừa gạt, chỉ vì này thuật luyện đan là hoàn toàn mới đồ vật, chúng ta vẹn vẹn dựa vào những linh đan này dáng dấp liền suy luận toàn bộ linh đan quá trình luyện chế, trong đó gặp phải khó xử so với tưởng tượng nhiều nhiều lắm. Một năm này kỳ thực vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Bất quá nếu là chúng ta có thể đến Bạch Long Đàm thư viện thăm một chút, hết thể đều giải quyết dễ dàng rồi." Văn Hoàng lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, "Bạch Long Đàm thư viện đàn phòng nhưng là cấm địa, người ngoài không tốt tiến vào, mặc dù là chúng ta cũng giống như vậy, bởi vì nào sẽ tổn hại thư viện lợi ích, vì lẽ đó chấm cũng không muốn làm như vậy. Chấm lần này lại đây, nói cho các ngươi hai cái tin tức đi, một trong số đó, luyện đan chi thư phòng trường đầu xuân sẽ khan phát thiên hạ, chúng ta nếu nghiên cứu không ra, không thể làm gì khác hơn là đợi được vào lúc ấy lại nghiên cứu luyện đan chi thư được rồi, ngược lại thời gian cũng gần rồi." chỉ là trâm thật sự không quá cam tâm, sớm ngày biết luyện đan phương pháp, liền sớm ngày dự trữ linh đan, thì lại thiên hạ có nhiều người hơn được lợi, thực sự là không thể bị dở dang. Thứ hai, qua mấy ngày cựu châu các, đại phủ thành sẽ mở cửa hàng kim đan nhất phẩm đường, chính thức mở bán linh đan. này chính là chúng ta hết thảy người đọc sách chuyện may mắn, chỉ là mở bán linh đan nơi nào có thể thỏa mãn toàn hoàng triều thiên thiên vạn vạn người đọc sách. trâm thực sự là vì là trâm con dân sốt ruột, lão cung phụng môn càng ngày càng thể diện phát táo trong đó một vị cung phụng lập tức nói, thánh thượng nhân hậu vì thiên hạ người đọc sách chi tu nghiệp lo lắng không đứt thần dưới kính phục chỉ là thánh thượng không biết qua mấy ngày cái kia linh đan mở bán có thể có luyện đan đồng tử nghe nói có một ít luyện đan đồng tử đều sẽ từ thư viện lại đây làm người môn giảng giải mỗi một loại linh đan chỗ tốt văn hoàng gật gù chúng ta không bằng như vậy tướng một tên trong đó luyện đan đồng tử trói lại từ trong miệng thu được luyện đan bí mật lại đem đối phương trả về tất cả liền giải quyết dễ dàng dù sao cũng tốt hơn chúng ta ở đây khổ sở nghiên cứu nói không chừng chúng ta hiện tại nghiên cứu nhiều có sai lầm cho nên mới phải vẫn luyện ra phế đan đến Vị này cung phụng vừa nói, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Văn Hoàng lắc đầu, này không phải là hành vi của tử, như thế cách làm, chỉ khủng tổn hại đạo nghiệp. Nên cung phụng lập tức nói, thánh thượng chỉ khi không biết đó là, lại nói chúng ta sẽ bí mật tiến hành, qua đi tiêu đối phương ký ức, liền có thể không người hiểu rõ, lại nói chúng ta phải luyện đan phương pháp, một không mở cửa tiệm, hai sẽ không thưởng cái kia Bạch Long Đàm thư viện lợi ích, chúng ta chỉ vì thiên hạ người đọc sách kế, ở luyện đan chi sách báo phát thiên hạ trước đó, chúng ta chỉ làm nghiên cứu cùng dự trữ được rồi. Cái khắc cung phụng nghe vậy đều gật đầu đồng ý nói, thánh thượng Việc này do thần hạ xuống làm đi, Thánh thượng liền chờ tin tức được rồi, chúng ta chỉ làm nghiên cứu cùng dự trữ, chắc chắn sẽ không tổn hại cái kia Bạch Long Đàm thư viện lợi ích đó là." Văn Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, "Được rồi, bất quá muốn bí mật tiến hành, không thể khiến người ta suy nghi." Lão cung phụng môn vui mừng khôn xiết, dồn dập áp lễ. Trải qua 3 ngày, một cái đại dương gỗ bị nhấc vào đan phòng, một cái 12-13 tuổi luyện đan đồng tử bị từ dương gỗ bên trong đi ra, cái kia luyện đan đồng tử biết được mình bị đại nội cung phụng bắt cóc sau khi trợn mắt mắt cũng không cần cung phụng muôn mức cung. Cái kia luyện đan đồng tử liền biết gì nói nấy luôn vô bất tận. Chỉ tiếc, cái kia luyện đan đồng tử đối với lò luyện đan cùng toa đan thuốc đều có cơ bản hiểu rõ, bất quá cũng không hoàn toàn biết, hắn chỉ biết rít cốc đan, an thần đan luyện pháp. Bất quá điều này cũng đầy đủ, vẽ hoàn chỉnh bụng bự lò luyện đan cùng viết xuống rít cốc đan cùng an thần đan toa đan thuốc sau khi cung phụng môn hoàn toàn phục khí. Nguyên lai like cái kia luyện chế rít cốc đan bên trong lò luyện đan bộ kỳ thực rất nhiều về liều nếu là chưa từng thấy, chính là suy nghĩ nát cũng không nhất định có thể nghĩ ra được. Đợi được nhìn lò luyện đan đổ sau khi hết thể cung phụng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ từng cái từng cái giậm chân đều khóc không ngớt. Toa đan thuốc cũng là trải qua thay đổi sau khi ngũ gốc tinh khí sẽ không xung đột, thay đổi thăng hoa thành ổn định đan khí. Ngoài ra, hỏa hầu trọng yếu hơn, luyện đan đồng tử cũng tướng hỏa hầu kinh nghiệm nói một lần, cuối cùng lão cung phụng môn thưởng hắn một bát không lo thang, để hắn quên rồi chuyện đã xảy ra hôm nay, thả trở lại. Kim đan nhất phẩm đường rất nhanh phát hiện có cái luyện đan đồng tử mất tích sau nửa giờ đi mà quay lại, cả kinh mang đội nho sư chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại vừa hỏi cái kia luyện đan đồng tử, vừa hỏi ba không biết, sau khi kiểm tra mới xác định Tên này luyện đan đồng tử uống không lo thang, ngày hôm nay phát sinh sự tất cả đều không nhớ rõ. Nho sư môn thương lượng một chút, lập tức đem tin tức truyền quay lại thư viện, rồi hướng luyện đan đồng tử tiến hành rồi bảo vệ biện pháp. Kim đan nhất phẩm đường căng thẳng không ngớt, tự nhiên không biết thuật luyện đan đã tiết lộ cho trong hoàng cung lão cung phụng môn, lại nói lão cung phụng môn đạt được luyện chế thuật, bắt đầu rèn đúc lò luyện đan, cải tiến luyện đan phương pháp, theo toa đan thuốc bắt đầu luyện đan. Lò thứ nhất tích cốc đan đi ra, quả nhiên phẩm chất tăng mạnh, nhưng là cùng tiến cống đến cốc đan còn có không ít lệnh. An thần đan cũng là như thế. Bất quá này đã là hỏa hầu cùng thủ pháp luyện đan vấn đề, không liên quan công nghệ chuyện gì, chỉ cần luyện đan quá trình quen thuộc, tự nhiên có thể luyện ra hợp lệ linh đan. Cho tới cái khác linh đan, chỉ cần lại cân nhắc cân nhắc 10 ngày nửa tháng, không khó suy nghĩ ra được. Cung phụng môn rất là hứng vấn, bắt đầu rồi luyện đan đại nghiệp. Văn hoàng tự mình đến đây coi, hương vấn đến liền rơi xuống vài đạo ý chỉ, một trong số đó là dặn dò thủ hạ khống chế 3.000 tòa hoàng trang đều muốn cải loại luyện chế hích cốc 5 loại ngũ cốc đan năm loại ngũ gốc Thứ hai là chuẩn bị bố trí cựu châu các nơi bắt đầu một vòng mới khai hoang nhiệm vụ. Trước tiên đệ trình nội các thảo luận cùng lập ra chính sách, không ngày sau phát các châu thiết thực thực hành. Lại nói Thọ Dương công chúa trải qua mấy ngày, đi tới một chuyến mẹ mình nơi đó, lại yết kiến hoàng thái hậu cùng thái hoàng thái hậu, hiếu kính không ít linh đan, hợp đi tới mấy vị hoàng huynh cùng hoàng thúc quý phủ, trên dưới chuẩn bị một lần, thực tại khơi thông không ít giao thiệp, đạt được không ít ấn nghĩa. hiện tại Thọ Dương công chúa nghiễm nhiên đã trở thành rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong được hoan nghênh nhất một vị, mỗi người thấy nàng đều sẽ thấy sang bắt quang lẳng họ. Thọ Dương công chúa từ khi trở lại thân đều, quả thực là xoay trái xoay phải, sống được cái kia thoải mái à? liền ngay cả thái tử đều muốn đến đây lịch bỡ, bất quá nàng cũng bị đoạt không ít linh đan, cùng mấy vị có thực quyền hoàng tử, hoàng nữ cùng thúc vương quan hệ tốt càng thêm tốt. thọ dương công chúa bận điệu trước bận điệu sau, lại muốn chạy đến xem thần đều mấy cái kim đan nhất phẩm đường cửa hàng tình huống, thư viện hiển nhiên đã sớm bỏ ra vô lớn. ở thần đều mấy gian đại lý đều là lựa chọn người người lưu lượng to lớn nhất, gia đình giàu có tập trung nhất, phụ cận có thập đại thư viện phồn hoa đoạn đường mở cửa hàng. khai trương trước một ngày, các loại uy tinh mỹ tuyên truyền đơn bắt đầu mãn phố lớn phân phát, phàm là cầm trong tay tuyên truyền đơn người đi tới chỗ nào. Nơi nào liền vì đó sôi trào, trên đường cái giao thông đều tắc. Đại khuynh hoàng triều thế đạo cũng khá, ở người đọc sách chúa tể thế đạo dưới, thành thiện bầu không khí còn không có trở ngại, chí ít ở thần đều, tuyệt đối có thể đem không cần đóng cửa, có thể thấy được hoàng triều đa số lương thiện tử dân. Những kia tuyên truyền đơn, mọi người cướp tới lĩnh, mà không phải xem thường. Còn nói móc châm chọc, xoay người liền đem tuyên truyền đơn đạp ở dưới chân tình huống tuyệt đối không có. Phố lớn hai bên trà lâu, quán rượu, thậm chí là nhà phường, thanh lâu, trong khoảng thời gian ngắn đảm luận đều là liên quan với kim Đan nhất phẩm đường sự thọ dương công chúa ở một đám gia thần bảo vệ dưới đi tới ngọc kinh thành to lớn nhất từ lâu liền nghe được đang dùng cơm uống rượu các khách nhân nghị luận sôi nổi ha này phồn hoa thịnh thế thực sự là ra chuyện lý thú mấy vị huynh đài mà lại nhìn cái kia cái gọi là kim đan nhất phẩm đường muốn bán một loại viên thuốc tuyên truyền đơn trên nói tới thiên hoa loạn truy bất qua giá tiền này mà quý đến kinh người, cái kia từng viên một con vật nhỏ quả thực là dùng trắng toát bạc lắm mà. ta xem là kim độ làm ngươi xem cái kia vài loại linh đan quả thực quý so với vàng giỏng ai biết này ai cam lòng hoa lớn như vậy giá tiền ha ha Quan hay nói, không phải là mấy tỏi bạc dòng sao? Ta có thể nghe nói cái kia địa hoàng đan, có thể tránh khí trắng dương, ăn một hạt, có thể chiến một đêm, như vậy linh đan chính là đắt nữa gấp đôi, bổn công tử cũng muốn đi bán mấy hạt tử một lần, nếu là thật có hiệu quả, bổn công tử còn có 500 lạng vàng dòng, liền đều ném cho Kim Đan kia nhất phẩm đường cũng không sao, nếu là không hiệu quả, bổn công tử không thể thiếu tìm người đi hủy đi hắn ra bằng hiệu. Bội phục, bội phục, Dương công tử không hổ là phong lưu nhiều kim thiếu niên lang đe trai, ngày nào đó bổn công tử cùng ngươi cùng đi. Thọ Dương công chúa mắt thấy lục lộ hai ngày bắt phương dần dần khỏe miệng vung lên vô biên ý cười đi theo một bên thượng quan nghi cũng cười nói điện hạ kim đan này nhất phẩm đường còn chưa mở trường liền đã bị xào đến nôn áo, tất cả mọi người đang bàn luận đây ta còn nghe nói một ít thế gia đã phái không ít gia đình bắt đầu đang không có khai trương kim đan nhất phẩm đường hàng trước đội rồi cái gì đã có người bắt đầu xếp hàng không phải ngày mai giữa trưa mới sẽ chính thức khai trương doanh nghiệp sao thọ dương công chúa vi lấy làm kinh hãi ai nói không phải đây bất quá điện hạ muốn à ngày mai phỏng trừng sẽ có quá nhiều người muốn tước vì lẽ đó không sớm xếp hàng không được Những kia thế gia lão gia chỉ cần tướng ra đình phái tới xếp hàng là tốt rồi, cũng không cần chính bọn hắn tự thân làm. Xem ra hạn chế mua là đúng, thân đều có tiền người thực sự quá nhiều, những kia trăm năm thế gia gốc gác thâm hậu, nếu là bọn họ chịu nện xuống tiền lai, bao nhiêu linh đan mới đủ bọn họ mua. Thọ Dương công chúa đã có thể dự liệu được ngày mai giữa trưa người ta tấp nập tình huống. Chương 192, bán đan, trên Thân đô thành Nam, khoan 25m chu tức trên đường cái, bình thường ngựa xe như nước, hiện tại càng đun nóng hơn áo, kim đan nhất phẩm đường trước, một mảnh đen kịt bọn người đã sớm tướng phố lớn đổ cái nước chảy không loạn. Kim Đan nhất phẩm đường vẫn không có chính thức khai trường, cửa hàng phần mềm học hồng trụ, đeo rủ bằng tung bay, trước cửa mãi cho đến phòng khách giải ra một cái màu đỏ tươi thảm, toàn bộ cửa hàng nhiều hơn mấy phần áo nhiệt vui mừng bầu không khí. Lối vào cửa hàng, chạy đường ngăn cản mãnh liệt đám người, từ ngoài quán có thể nhìn thấy bên trong cửa hàng cũng đang sốt sáng tiến hành chuẩn bị cuối cùng, tổng cộng 10 tổ hộp ngọc đặt ở siêu trường sau quầy, mỗi một tổ hộp ngọc do 13 cái đặc tu luyện chế hộp ngọc tạo thành, mỗi cái trong hộp ngọc đều mở ra ấm bầu trời, cất giữ đủ lượng linh đan. Chỉ cần là ở thần đều ngọc kinh thành, thì có bốn kim đan nhất phẩm đường đồng thời chuẩn bị khai trương, chuẩn bị công tác cũng đều cùng thành nam như thế, lúc này cửa hàng bên ngoài, tất cả đều người đông như mắc gửi. Phu cận trà lâu, quán rượu chờ chút lao trong điểm, từng cái từng cái công tử ca, tiểu nương tử có chút lo lắng ngồi, có đầy hứng thú nhìn phi thường náo nhiệt phố lớn, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái và ngàn. Người địa phương ở thần đều Ngọc Kinh thành sống mấy chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy khiến người ta đổ xô tới sự tình, kim đan nhất phẩm đường khai trương rầm rộ, xem như là trong thiên hạ phần độc nhất. Kim đan nhất phẩm đường cửa hàng là tương đương rộng rãi. Trang trí đến cổ điện nhà trí, hết thảy gia cụ giống nhau dùng thượng đẳng vật liệu gỗ, chủ yếu nhất vẫn là trong đại sảnh quay hàng, đó là dường như hậu thế đại nhà thuốc trường hình quay hàng, hiện báo nắp hình, ngoại trừ quay về cửa này một mặt mở rộng ở ngoài, người đi vào đại sảnh, ngay phía trước cùng hai bên trái phải tới gần vách tường đều là đại quay hàng. Ba mặt quay hàng là nối liền cùng nhau, mỗi một mặt quay hàng dài đến 10 mấy mét, trước quay còn viết đại đại con số đánh số, từ vừa đến 10, tổng cộng 10 tổ tiêu thụ nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim đan nhất phẩm đường bên trái là một nhà lão cửa hàng đồ cổ phô ở thần đều phi thường có tiếng bên phải nhưng là một quán rượu tên là vui sướng lâu thường ngày ban ngày người không nhiều chỉ có đến trạng vạng mới sẽ ngồi đầy thế nhưng lúc này giữa trưa còn chưa tới vui sướng trên lầu đã sớm không còn chỗ ngồi phàm là đến đây chiếm đều là có tiền có thế công tử ca cùng tiểu nữ tử bọn họ một bên uống trà uống rượu một bên nhìn kim đan nhất phẩm đường trước dòng người trong dòng người thì có không ít là người làm của bọn họ bọn họ phái người làm đi vào mua linh đan liền mang bọn họ đây cũng dáng vẻ nóng nảy ai nha kim đan này nhất phẩm đường buôn bán có thể làm được cái này mức. Trong thiên hạ chân chính là phần độc nhất rồi." Một cái bên cửa sổ trước bàn rượu, một tên Bạch ký Nho Sinh nói rằng. Bên cạnh Nho Sinh cũng gật đầu tán thành, "Ai nói không phải đây, ta nghe nói, linh đan này là bù cống cấm phẩm, tiến cống cho thánh thượng linh đan không tới một ngày thời gian liền bị trong cung nương nương môn cùng hoàng tử công chúa môn chia cắt xong, nghe nói có một loại tẩy tủy đan, tráng cốt đan cùng địa hoàng đan, phối hợp dùng, khiến người ta tẩy tủy phát cốt, khử bệnh duyên nhiên, trong cung nương nương môn cũng có người nói không thể chờ đợi được nữa dùng sau khi một thân ô uế sắp xếp ra. Đến, làm cho toàn bộ hoàng cung số khí hơn thiên." bất quá dùng linh đan qua đi, nương nương môn chân chính là tươi cười rạng rỡ, băng cơ ngọc cốt, phảng phất càng thêm tuổi trẻ tiểu diễm, tốt hơn một chút ám thương ẩn tật đều biến mất khỏi hẳn. Bên trong tiểu lâu người lỗ thai tu zin cực kỳ, này nho sinh nói chuyện, tất cả mọi người cũng nghe được, có thì lại rồn rập gật đầu, cảm khái linh đan tuyển rượu, có liền nói, còn có một loại lị cốc đan, chính là dùng ngũ cốc luyện chế, nội hàm ngũ cốc tinh hoa, chỉ để đi tới ngũ cốc chỉ độc, người ăn bảo, có thể một đến trong vòng hai ngày không cơ, ăn gió uống xương thì lại có thể, uống lâu dài có thể để thân thể huyết nục sạch sẽ thông suốt, bách bệnh không sinh. quả nhiên là rượu a. không trách trước tiên tiến công cho trong cung đây, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền có thể ở thần đều mua được rồi. nay có cái gì tốt ngạc nhiên, ta nghe nói hôm nay mở bán không chỉ là chúng ta ngọc kinh thành, toàn cửu châu các đại phủ thành có người nói cũng có giống nhau như lúc kim đan nhất phẩm đường đồng thời khai trương. cao, thực sự là cao a. không biết kim đan này nhất phẩm đường ông chủ là ai. như vậy nhân ra, không cần mấy ngày liền phú khả địch quốc rồi. nghe nói là hoang châu bạch long đàm thư viện hiện nay 13 công chúa điện hạ cũng có phần tử ở chính giữa một bên hóa ra là thọ dương công chúa điện hạ nha nghe nói chút thời gian trước nàng đã đi hoang châu bạch long đàm thư viện vào học không nghĩ tới bạch long đàm thư viện năng lực để công chúa điện hạ cũng lượm tiện nghi lớn như vậy không hổ là bù cống đồ vật nếu dựa theo tuyên truyền đơn trên nói dù cho chỉ có vừa thành một thành hiệu quả vậy cũng là bà bối không trách khiến người ta điên cuồng như vậy khai trương khai trương rồi trên đường cái truyền đến tiếng hoan hô lập tức kim đan nhất phẩm đường trước khuya chiên gõ trống một phen náo nhiệt sau khi điểm trưởng quy đi ra cất giọng nói Kim đan nhất phẩm đường hôm nay khai trương, bởi vì linh đan có hạn, vì bảo đảm càng nhiều người lợi ích, bản điếm trải qua thương lượng, quyết định khai trương đệ nhất chu thực hành hắn mua, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua 13 hạt linh đan, con số này chính là ta kim đan nhất phẩm đường hôm nay bán ra linh đan chủ loại. Được rồi, kim đan nhất phẩm đường hiện tại chính thức khai trương, mong ước đại gia mua sắm vui vẻ. Chủ quán cơm lưng ấp lễ, sau đó cười xoay người tiến vào đại sảnh, cửa tiệm triệt để mở ra, hơn 10 người chạy đường nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu hò hét dẫn dắt xếp hàng người tiến vào đại sảnh, trước kia mọi người còn xếp hàng đến Nhưng khi chân chính tranh mua đến, đội ngũ trong nháy mắt rối loạn, tất cả mọi người đều như điên tràn vào đại sảnh, liền duy trì trật tự chạy đường môn đều bị mánh liệt sóng người nhân chìm. Trong đại sảnh, 10 tổ tiêu thụ viên bắt đầu tiếp đón khách hàng. Mỗi loại linh đan đến 100 hạt. Một tên gia đinh nhỏ tới trước quầy, cầm một tấm 52 kim phiếu vô cùng đại khí vỗ vào trên quầy, tiêu thụ luyện đan đồng tử cao mày, nói rằng: "Xin lỗi, bản tiểu điếm khai trương trong vòng 7 ngày mỗi người mỗi lần hạn mua 13 hạt linh đan, người muốn cái gì? Không thể mua nhiều điểm sao? Công tử nhà ta có cần dùng gấp." Gia đinh sững sở, vội vã cầu mãi. "Vậy không được, ngươi xem một chút mặt sau nhiều người như vậy, hôm nay bản tiểu điếm linh đan có hạ, nếu là không hắn mua, người phía sau liền không mua được linh đan rồi." "Cái kia, vậy thì đến 13 hạt tiểu hoàng đan." Gia đinh nói, Luyện đan đồng tử xoay người liền muốn đi lấy linh đan, gia đinh kia đột nhiên kêu to, "Không đúng không đúng, vẫn là mỗi dạng linh đan đến một hạt, đúng đúng đúng, mỗi một dạng linh đan đều đến một hạt, như vậy ta trở lại mới thật hướng về công tử nhà ta báo cáo kết quả. Những bài khác trước, có hết lớn, không nên theo ta thượng, ta muốn 13 hạt địa hoàng đan." Nghe nói đồ chơi này chính là đánh đêm bắt Phương Tráng Dương dược. Chan vào đại sảnh người vừa nghe cũng điên cuồng. Ta muốn tẩy tủy đan cùng Tráng cốt đan, chỉ có thể mua 13 hạt sao? Nhiều hơn nữa cho ta mấy hạt, ta gấp đội trả thù lao. Không được không được, mỗi người mỗi lần hạn mua 13 hạt, nếu là còn muốn mua, có thể sau khi rời khỏi đây trở lại xếp hàng. Thu đan đồng tử kiên quyết từ chối. Ta muốn 300 hạt sâu sắc đan, 300 hạt cẩm tú đan, 1000 hạt thương hoàng đan, đây là kim phiếu, không muốn nói gì chó má hắn mua, biết ta là ai ra sao? Ta là ương Dương tướng quân người làm. Nếu là không cho ta đầy đủ linh dược, ta để ương dương tướng quân phái người hủy đi ngươi Kim Đan nhất phẩm đường bản hiệu." Một tên ác nô tay cầm kim phiếu uy hiếp nói, "Cút đi. Ta Kim Đan này nhất phẩm đường ông chủ là Bạch Long Đàm thư viện cùng hiện nay thọ Dương công chúa điện hạ, nhà ngươi tướng quân nếu là dám đến quấy rối, nhà ta công chúa điện hạ quay đầu đưa ngươi ra phủ tướng quân một cây đuốc cho đốt." Luyện Đan đồng tử thụ mi tiêu lên. Cái tên ác nô nghẹn lời, khí thế nhất thời nhỏ đi rất nhiều, vậy thì đến 13 hạt tẩy tùy đan. Không, 7 hạt tẩy tùy đan, 6 hạt địa hoàng đan. Ai nha, không đủ không đủ. Muốn ba hạt Bồi Nguyên chính tâm đan, đây là cho ta ra tiểu công tử dùng, nhất định không thể tỉnh, trở lại năm hạt tẩy Tủy đan cùng năm hạt Địa Hoàng đan. Kim đan nhất phẩm nội đường rộn rộn ràng ràng, người đông như mắc gửi, mua được linh đan lại là cao hứng lại là sầu khổ, cao hứng là bởi vì linh đan tới tay, cuối cùng cũng coi như có thể báo cáo kết quả, sầu khổ chính là linh đan quá ít, chỉ có chỉ là 13 hạt, trở lại cũng không biết có thể hay không bị chính mình chủ nhân mạng. Kim đan nhất phẩm đường tiểu lâu bên cạnh trên, mấy cái gia đinh chạy lên lâu, tướng mua được linh đan hai tay hiện cho chính mình công tử. Làm sao chỉ có 30 hạt Chúng ta có chính là bạc, có bạc còn mua không được đồ vật sao?" Một vị công tử phẫn nộ quát. Gia đình cười khổ lắc đầu, "Công tử, ngài có thể muốn bất giận à, hiện tại đã không phải có bạc liền có thể mua được linh đan sự tình, ngài cũng nhìn thấy, hiện tại mua linh đan người đều cấp đỏ mắt, hiện tại kim đan kia nhất phẩm đường trong vòng 7 ngày đều muốn thực hành hắn mua, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua 13 hạt, cái này cũng là tiểu nhân, nhỏ bé liều mạng chen mới mua được." Người công tử kia có khí không thể phát, tướng kim phiếu hướng về gia đình kia trên mặt vỗ một cái, hung hắc nói, tiêu lên buồn công tử hết thảy gia đình, cho ta đi chen mua." Ngày hôm nay không mua được 1 ngàn hạt các ngươi liền khỏi trở về. La la la, tiểu nhân, nhỏ bé lập tức đi làm. Gia đình liên tục đáp ứng hô lôi kéo mang theo mười mấy cái gia đình chạy xuống lâu. Mâu huynh, ngươi không nên tức giận, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, thành này năm người đều điên cuồng, toàn bộ chu tức phố lớn cơ bản đã tác, xem ra rất nhiều gia đình giàu có đều sẽ gia đình phái ra, ai, không hổ là bù cống cấm phẩm, giá cả quý so với hoàng kim, thế nhưng tất cả mọi người đều đổ xô tới, kim đan này nhất phòng đường, thật là không bình thường rồi. Một tên nho sinh đi tới, vô vỗ công tử Ca Vai, Hóa ra là Hóa Nguyên huynh. công tử ca bình áp. Ha ha, Vi huynh ngày hôm nay cũng phải người đi mua, nhưng là đến hiện tại cũng không thấy thật là Tử gia đình đem linh đan mua về. Hóa Nguyên công tử lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn trầm trầm mộ hùng công tử trong tay linh đan. Mộ hùng công tử cười ha ha, cầm trong tay linh đan nắm thật chặt, không dối gạt Hóa Nguyên huynh, người thực sự quá nhiều, phỏng trừng hôm nay không mua được bao nhiêu linh đan. Tiểu đệ trên tay linh đan, ngoại trừ muốn chính mình dùng ở ngoài, còn muốn lấy về hiếu kính cha mẹ trưởng lối. Ha ha, cái này Vi Minh biết, Vi huynh sẽ không thường hiền đệ. Hóa Nguyên công tử lập tức cười nói. Mộ Hùng công tử bắt bí lên một hạt tẩy tùy đan, một hạt tráng cốt đan cùng một hạt địa hoàng đan, muốn ăn bảo, nhìn một chút hiệu quả. Hắn nghe nói ba loại linh đan đồng loại dùng, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể nha. Hóa nguyên công tử vội vã ngăn cản, nói, hiện đệ phòng trừng còn không nghe nói đi, ba loại linh đan ăn bảo, tẩy tùy phạt cốt không nói, toàn thân ô uế đều sẽ bị rửa sạch bức ra. Đến lúc đó nhưng là sẽ vô cùng chật vật, ở tiểu lâu dùng không quá thích hợp. hiện đại vẫn là về đến nhà, dặn dò gia đình chuẩn bị ngựa dũng, cũng chuẩn bị kỹ càng đủ tắm. Đến thời điểm lên nhà xí sau khi, lại tắm rửa một lần, phương là lẽ phải. Cầu thu gom cùng vé mời, đã lâu không cầu phiếu, phiếu phiếu thật là ít đòi. Chương 193, bán đan, hạ. Cầu thu gom cùng vé mời, cảm tạ. 4. Tiểu đệ bị hồ đồ rồi, đa tạ huynh trưởng chỉ điểm. Hoa hùng công tử vội vã ấp lễ nói cảm ơn, hắn hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, âm thầm tự trách mình quá lô mãng, nếu là vừa nãy ăn vào, chỉ sợ rất sắp xấu mặt. Đang khi nói chuyện, bàn cây cận một vị bụng phệ thương nhân sắc mặt đỏ chót, hai tay hắn bưng chính mình lớn quát, "Tiểu nhi, mau mau nhanh, ra ra ngươi ta không nhìn được." Nhà sĩ si ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Ba. Thối lắm âm thanh truyền đến, thương nhân kia trên mặt lại thanh lại hồng, phi thường lúng túng. Trong tiểu lâu chính đang uống rượu người dồn dập to mày, có thì lại cười to lên. Bực này khíu sự cũng không thấy nhiều. Hóa nguyên công tử triệu đến tiểu nhị, phân phó nói, vừa nãy người kia phải hay không dùng linh đan? Tiểu nhị kia gật gù, không sai. Nguyên bản tiểu nhân, nhỏ bé đã nhắc nhở hắn về nhà lại dùng, nhưng là vị kia khách quan chính là không nghe, nói muốn thử thử một lần linh đan hiệu dụng, cho nên khi trường liền dùng ba hạt linh đan, còn nói linh đan nếu là vô dụng hắn ngay lập tức sẽ gọi người xuống đập phá kim đan nhất phẩm đường bạc hiệu, bởi vì vị kia khách quan nói hắn lần thứ nhất thống khoái như vậy địa vì là mấy hạt con vật nhỏ bỏ ra đồng tiền lớn. mộ hùng công tử cười ha ha, xem ra tiểu đệ không cần thử, linh đan này quả nhiên linh nghiệm. hóa nguyên công tử gật đầu nói, tiểu nhị, ngươi một hồi yếu lĩnh người kia về phía sau viện đem táo cho giặt sạch, bằng không trên người hắn quá mức ô ế, chẳng phải là quấy rầy chúng ta uống rượu nhà hứng. là là là, vị công tử này tiểu nhân biết, chắc chắn sẽ không quấy rầy các vị khách quan nhã hứng. tiểu nhị vội va xuống, tự mình theo đi nhà sĩ ở nhà sĩ ở ngoài bảo vệ chỉ nghe được nhà sĩ bên trong truyền đến phốc phốc phốc như sấm rền gậy phân tối lắm âm thanh nhất thời tanh tưởi xung trời thúi không thể ngửi nổi vị kia khách quan liên tục đại hống đại kiếu đợi được hắn từ nhà sĩ bên trong đi lúc đi ra cả người phảng phất mới vừa từ hố phân bên trong bỏ ra ngoài như thế toàn thân màu đen ô huế đầy mỡ đầy mỡ thúi không thể ngửi nổi này có thể đều là từ trên da của hắn bài tiết ra ngoài ô huế cùng dầu mỡ ra ra ta muốn tắm rửa lập tức được được được mời khách quan tiểu nhị cơ hồ bị tinh tưởi hơn ngất liền vội vàng đem mùi ô lên sắc mặt tái nhợt. Mau mau dẫn vị khách quan kia đến rửa giấy phòng. Quá thời gian đốt một nén hương, bụng vệ thương nhân đã thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, cả người tinh thần sảng khoái địa trở lại trước bàn ăn kế tụ uống rượu. Phạm La là, là nhìn thấy vị này thương nhân người đều kinh ngạc đến ngây người, người, nguyên lai like này thương nhân phảng phất biến thành người khác tự, cả người gầy đi trông thấy, da dẻ trở nên trắng mịn, tên mập mạp còn vui cười hớn hở cười nói, "Linh đan quả nhiên huyền diệu rượu, ra ra ta hiện tại tinh thần sảng khoái, thân thể mềm mại, phảng phất lập tức tuổi trẻ 18 tuổi, chỉ là đáng tiếc lúc trước cái kia một thân xiêm y bỏ ra ta mười lạ bạc có người nói là tốt nhất tơ lụa." Đáng ghét Kim, đan nhất phẩm đường, dĩ nhiên làm hại Ra Ra ta siêu y ô hế đến không thể mặc. Nếu không là Ra Ra ngày hôm nay cao hứng, nhất định phải đánh tới muôn đi tìm bồi không thể. Mọi người không nói gì, xem mập mạp kia ánh mắt tràn ngập hèn mọn. Đây chính là cái gọi là được tiện nghi còn ra vẻ, thân thể mới là người thứ nhất, chỉ là một thân siêu y điể. Ô hế liền ô hế, đáng là gì? Bực này phi hóa, còn muốn đánh tới Kim đan nhất phẩm đường đi tìm bồi thường, cũng không nhìn một chút nhân gia sau lưng thư viện cùng thọ Dương công chúa có thể không thể tha cho ngươi. Chân chính là chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi ra hỏa liên như thế vừa ra chuyện cười trong tiểu lâu không ít người bắt đầu dặn dò hết thể gia đình đều đi trên mua linh đan nói chung có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu mặc kệ bài bao nhiêu lần đội cũng sẽ không tiếc lại nói mấy cái canh giờ quá khứ từ giữa chưa mua được buổi chiều thái dương xuống núi thời điểm chạy đường cầm hôm nay đóng cửa ngày mai xin sớm nhãn hiệu bỏ ra đại sảnh đặt ở trước cửa thời điểm tất cả mọi người cũng gọi mà lên trưởng quỹ bất đắc dĩ vội vã đi tới cửa tiệm trước tiêu lên hôm nay linh đan đã đoạn hóa chỉ còn dư lại ít cốc đan tối hôm nay sẽ suốt đêm điều hóa chuẩn bị Ngày mai doanh nghiệp thời gian là giờ thìn đến giờ dậu, không cần ít cốc đan xin tản đi đi, sáng sớm ngày mai mới sẽ có cái khắc linh đan bán ra. Không có cái khắc linh đan, ít cốc đan ta cũng phải. Không ít người hô to lên. Trưởng quỷ bất đắc dĩ, vội vã để chạy đường tướng đóng cửa nhãn hiệu lui lại đi, đổi trên nhãn hiệu viết, ít cốc đan, mỗi người mỗi lần hạn mua 100 hạt. Tất cả mọi người mới hoan hô lên, đi vào mua linh đan đều muốn mua đủ 100 hạt, tất cả đều là dùng trang giấy bọc lại, mua sau khi trở về, người người dùng bình ngọc bọc lại, Hai ngày sau đó Toàn bộ Ngọc Kinh Thành Bình Ngọc cùng Bình xứ Giá cả Tăng Ba Thành. Màn đêm buông xuống, Ngọc Kinh Thành Chu Tức phố lớn, Thanh Long phố lớn, Huyền Vũ phố lớn, Bạch Hổ phố lớn tất cả đều đèn đốt sáng trang, hay cùng quan hệ như thế náo nhiệt, đặc biệt dòng người tối rồi rào đoạn đường, Kim Đan nhất phẩm đường trước tắc không thể tả. Tứ gia Kim Đan nhất phẩm đường đều treo ra hôm nay linh đan đoạn hóa, chỉ còn lại ít cốc đan, muốn mua cái khác linh đan, ngày mai xin sớm nhắn hiệu, mặc dù là như vậy, cửa hàng đại sảnh vẫn như cũ người đông như mắc gửi, trên đường cũng khắp nơi là chen chúc sóng người. Thân đô thành Nam Kim Đan nhất phẩm đường trong hậu viện Trưởng quỹ Lục trung tường nơm nớp lo sợ, phía trước chỗ ngồi, mấy vị khí chất lỗi lạc tông sư an toàn, từng luồng từng luồng vững như núi lớn, khí thế ép tới hắn có chút kinh hoàng. Mấy vị này tông sư tuyệt đối không dễ trọng, bọn họ đều là đại biểu Thần Châu mấy cái đại thư viện tìm tới cửa, này mấy cái đại thư viện, mỗi một cái quy mô đều so với Hoang Châu thư viện phải lớn hơn, vạn vạn đắc tội không được. Các vị tiền bối, không phải tiểu điểm thất lễ, thực sự là mỗi ngày chuẩn bị linh đan đều nắm chắc, hôm nay tiền bối môn cũng nhìn thấy, nhiều người như vậy đến đây mua linh đan, hôm nay tồn kho đã sớm bán sạch, chỉ còn dư lại ít cốc đan mà thôi. Lục Trung Tường cười lạnh nói, một tên tông sư đứng lên, mạnh mẽ lườm hắn một cái, cười lạnh nói, thiếu cho ta nói chút đường hoàng vô liêm sỉ thoại, Bạch Long Đàm thư viện chở bao nhiêu linh đan đến chúng ta thần châu đến, chúng ta đã điều tra đến rõ rõ ràng rằng, chỉ là cái tiệm này, hiện nay các loại linh đan dự trữ, còn có một triệu hạt trở lên, dựa theo các ngươi ngày hôm nay hạn mua như vậy bán pháp, đầy đủ bán trên một tuần thời gian, ngươi còn muốn lắc lư chúng ta hay sao? Lục Trung Tường sắc mặt trắng xanh, vội vã cười làm lành, "Không, dám, không dám, các vị tiền bối, các ngươi hãy tha cho ta đi." Những linh đan này có thể đều là có kế hoạch, tuyệt đối không thể lập tức bán sạch. Bằng không giới một nhóm linh đan vận đến trước đó, Tiểu điếm liền muốn đóng cửa. Đây chính là đại sự cố. Hừ, chúng ta mặc kệ. Nói chung hôm nay bản tông sư đại biểu thư viện tự mình đến nhà, không thể thiếu muốn để đi 10 vạn hạt linh đan, ngươi xem đó mà làm thôi. Chúng ta cũng là như thế, ít nhất phải để 10 vạn hạt linh đan. Bằng không bản tông sư không có cách nào hướng về toàn bộ thư viện bàn giao. Tông sư môn dồn dập tỏ thái độ. Lục Trung thường mồ hôi lạnh hạ xuống, hắn vẻ mặt đau khổ, hầu như muốn khóc lên. Các vị tiền bối. Nếu là các ngươi để đi nhiều như vậy linh đan, ngày mai phòng trưởng toàn thần châu to nhỏ thư viện đều sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm tiểu điếm chính là có ngàn vạn hạt linh đan cũng không đủ chia cắt, ai nha, tiểu điếm làm cái buôn bán cũng không dễ dàng, lẽ nào thật sự phải lấy được chỉ khai trương mấy ngày liền muốn đóng cửa hay sao? Hừ, thiếu cho chúng ta tiêu khổ, các ngươi Bạch Long đảng thư viện đây là được tiện nghi ra vẻ, chúng ta lại không phải là không trả thù lao, ngươi yên tâm đi, tiền quyển sách viện nhiều cho 2 phần 10, tối nay liền muốn để bản tông sư để đi, thư viện hiện tại từ trên xuống dưới đều đưa cổ dài chờ bản tông sư để linh đan trở lại. Ngươi nếu là không cho, bạn tông sư cũng khó mà làm người rồi. Người tông sư kia vừa vỗ bàn tay một cái, từng cái từng cái một ngàn hai kim phiếu bị vỗ tới trên bàn. Có cho hay không ngươi xem đi. Nếu là sẽ không lại cho, bạn tông sư sẽ không chính mình làm sao? Một vị dương hồ thư viện tông sư khả khả cười gằn. Lục Trung Tường cả người lông tơ trực chuẩn, tay đã du lên, hắn chỉ là bạch long đàm thư viện một tên nho nhỏ nho sư, có thể không chịu đựng được nhiều như vậy tông sư áp bức. Lục Trung Tường hầu như muốn khóc lên, hắn gần như lấy lòng nói rằng, việc này văn bối vẫn đúng là không làm chủ được, tốt như vậy. Ta lập tức đi xin Thọ Dương công chúa đến đây, các vị tiền bối chờ một chút. Quá nửa canh giờ, ngay khi mấy vị tông sư có chút chờ thiếu kiên nhận thời điểm, Thọ Dương công chúa hóa một đạo độn quang ngang trời bay tới, rơi xuống thành Nam Kim đang nhất phẩm đường hậu viện. Thọ Dương công chúa nhìn thấy, cửa hàng trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt, không ít người mua linh đan đều không muốn rời đi, còn muốn suốt đêm xếp hàng mua đan, không qua đêm bên trong chỉ bán Lịch Cốc Đan, cái khác linh đan liền không bán. Ngọc Kinh thành tứ đại cửa hàng Lịch Cốc Đan dự trữ nhiều vô cùng, cũng không sợ bán. Thọ Dương công chúa đi vào, mấy vị tông sư dồn dập đứng dậy. Công chúa nào dám để mấy vị tông sư hành lễ, nàng đã trước một bước trở lên, ấp lên nói: "Chư vị tông sư tiền bối, thọ dương đến muộn, xin thứ tội." "Không sao, điện hạ tới là tốt rồi." Nói vậy điện hạ đã biết chúng ta ý đồ đến, hiện nay Thần Châu vài cái đại thư viện đã chiếm được linh đan, chúng ta thư viện vẫn không có, vì lẽ đó phi thường lo lắng. Thọ Dương công chúa vung vung tay, đánh gậy đối phương, cười khổ nói: "Chư vị tiền bối, việc này bản điện biết được, hiện nay mới thôi, quá thư viện, hoàng cung đại nội cùng với bách Thánh Thái Miếu cũng đã co linh đan, đó là bản điện tự mình đưa đi, còn có xếp hạng trước mấy thư viện" cũng phải người đến tìm bản điện, vừa nãy bản điện tại sao đến muộn, bởi vì Ngọc Kinh thành tiệm khác diện cũng đều có người tìm tới đến, còn nhiều hơn Thu mua Linh đan, làm cho bản điện con này đều muốn nổ tung. Rồi, mấy vị tông sư mặt lộ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nghĩ thầm bọn họ đạt được tin tức, cái khác thư viện tự nhiên cũng có tin tức, tìm tới cửa đi cửa sau là khẳng định, chỉ sợ đến sáng mai sẽ có nhiều người hơn tìm tới đến đi cửa sau, Linh đan này tuy rằng dự trữ không biết, chưa chừng ngày mai sẽ phải khô kiệt. Như vậy điện hạ phái bọn họ đi rồi chưa? Một vị tông sư cười nói. Đuổi rồi, Thọ Dương công chúa cười khổ, nếu là không phái bọn họ đi, bản điện nơi nào có thể thoát thân lại đây? Điện hạ là làm sao phái bọn họ? Cho bọn hắn bao nhiêu linh đan? Thông sư môn nhìn kỹ này Thọ Dương công chúa, công chúa cười nói, lần này bản điện là xử lý sự việc công bằng, mỗi một cái đại biểu có thể để đi 30.000 ngàn hạt tích cốc đan, cái khác linh đan các ba ngàn hạt, lúc này mới phái bọn họ đi, vì lẽ đó các vị tiền bối, không phải văn bối lập dị, bản điện cũng là điểm ấy năng lực, các vị tiền bối mỗi người chỉ có nhiều như vậy, mỗi cái đại biểu đều đối xử bình đẳng. Bản điện ngày hôm nay nếu là không xử lý sự việc công bằng, liền khó làm người rồi. Tốt lắm, vậy thì đã tạ điện hạ rồi. Tông sư môn dồn dập đứng lên đến ấp lễ, tuy rằng số lượng thiếu một điểm, bất quá còn có thể tiếp thu, dù sao bọn họ đã biết linh đan tăng nhiều nhục thiếu, có thể nắm nhiều như vậy trở lại, đã có thể báo cáo kết quả. Thọ Dương công chúa cười nói, bất quá nói rõ trước, giá cả muốn so với ngày hôm nay giá thị trường thêm 2 phần 10. Chương 194, tinh tiến. Mặt Lăng phủ rơi xuống một hồi tích tí tách lịch Lãnh Vũ. Hoàng đạo vẫn ăn mặc một bộ màu trắng nhoi, chống ô giấy dầu cất bước ở Nam Minh bên hồ trên đường, Hoàng ngất ngất cùng nàng sóng vai đi tới, trong tay cũng chống một cái màu vàng nhạt ô giấy dầu. Tỷ mỗi mặt của hai người trên lộ ra một tia phấn chấn, bởi vì hôm nay đã là Kim Đan Nhất phẩm Đường khai trương ngày thứ hai, toàn bộ mặt lăng phủ đã sớm vì là Linh đan mà náo động. Hai tỷ mỗi người sáng sớm hôm nay liền đi tới Kim Đan Nhất phẩm Đường mặt Lang Điếm nhìn một chút, kết quả bị ngăn cản ở trên đường cái, tuy rằng rơi xuống lãnh vũ, thế nhưng vẫn cứ không ngăn cản được mọi người mua Linh Dan nhiệt tình. Thật vất vả tiến vào Kim đan Nhất phẩm Đường, ở giải ngày hôm qua cùng ngày hôm nay tiêu thụ tình huống sau khi. Mặc dù là luôn luôn hờ hững Hoàng đạo quận cũng trở nên động dung. Chỉ cần là Mạt Lăng phủ Kim Đan nhất phẩm đường một ngày một đêm liền bán ra 10 vạn hạt linh đan, này vẫn là hạn mua duyên cớ, thêm vào từ các loại tư nhân con đường chạy ra linh đan càng nhiều, từ linh đan tiêu thụ tình huống liền có thể thấy được, Mạt Lăng phủ người có tiền cũng thật là giàu nước đố đổ vách, có trăm năm thế gia thậm chí động viên hơn 1000 danh gia phó đến đây mua linh đan. Một ngày một đêm thời gian, Kim Đan nhất phẩm đường tích lũy kim phiếu cùng bạc dòng cũng đã đạt đến một cái làm người cả người run dậy con số, Hoàng đạo tỷ muội thậm chí không dám tương cái kia con số nói ra được. Chỉ lo đó là một cái không hiện thực con số. Hoàng Đạo vẫn biết, không đơn thuần là Mạt Lăng phủ, Hoàng Triều Cửu Châu phủ thành cùng với Thần Đều Ngọc Kinh thành tổng cộng có 22 kim đan nhất phẩm đường ở ngày hôm qua giữa chưa khai trường, nếu là tình huống đều cùng Mạt Lăng phủ như thế, như vậy kim đan nhất phẩm đường đều sẽ là một cái siêu cấp hấp kim khí, rất khó tưởng tượng, một gian cửa hàng sẽ ở không tới trong vòng một ngày tụ tập nhiều như vậy của cải. Hoàng Đạo vẫn tâm tư linh lung, nàng tự nhiên biết Hoàng Triều Cửu Châu tình huống, Hoàng Châu làm một bên châu, kinh tế trên không tính giàu có phồn hoa, Cửu Châu bên trong Lấy thần đều vị trí thần châu phồn hoa nhất, nơi đó ngày hôm qua tổng cộng mở ra tứ gia kim đan nhất phần đường, tin tưởng nơi đó mỗi một cái cửa hàng thu lại của cải sẽ vượt quá mặt Lăng phủ chi nhánh. "Tỷ tỷ, chúng ta đi một chuyến chính cùng Lâu đi, ta vẫn là không quá tin tưởng chúng ta vừa nãy hiểu rõ đến, đây thực sự là quá điên cuồng, chúng ta mặt Lăng phủ thật sự có nhiều như vậy người có tiền sao?" Hoàng Ất Tất nghiêng đầu hỏi. Trong năm thế gia cùng kinh thương có đạo thương nhân bình thường đều là rất biết điều, so với chúng ta hoàng gia có quyền thế, ở mặt Lăng phủ thực tại không ít, phòng trưng bọn họ đều vì linh đang nện xuống không ít tiền. Dù sao linh đan quá mức gần liền rượu, mọi người đều đồng ý dùng kim tiền lai đổi lấy. Hoàng đạo ẩn phi thường rõ ràng, trăm năm thế gia cùng hào thương môn đối với khỏe mạnh thể phách cùng tử tôn bồi dưỡng xưa nay đều là chú trọng nhất. Vừa vặn linh đan có thể làm cho bọn họ thực hiện hai người này mượn vọng. Ở xuất hiện tụ 13 loại linh đan bên trong, đại thể đều là cường tráng thể phách cùng tăng cường văn khí linh đan, đây chính là linh đan sở dĩ đổ xô tới nguyên nhân lớn nhất. Hai tỷ mọi người đi tới thêm đá, dọc theo con đường trải qua một trùng trùng lầu cát, đến chính cùng lâu. Lúc này chính cùng lâu bên trong nho sư môn từng cái từng cái hứng thú tung bay. Đại thắng, đại thắng, viện chủ đại nhân, thần đều ngọc kinh thành tứ đại chi nhánh ngày hôm qua tiêu thụ tình ứng lấy vân tiên phát lại đây rồi. Một vị nho sư cầm một tấm giấy viết thư một đường chạy vào chính cùng lâu, chỗ đi qua, hết thảy nho sư không khỏi lướt mắt. Nơi này muốn nói một thoáng vân tiên, vân tiên là một loại phép thuật lấy giấy viết thư vì là vật dẫn, vạn dặm cách xa nhau hai nơi, vân tiên chỉ cần một nén nhang hoặc một canh giờ liền có thể đến. Đây là so với vân tế tàu cao tốc phải nhanh vô số lần thông tin phương thức, bất quá phương thức này chỉ có thể dùng mềm mại giấy viết thư làm vật dẫn, mà không cách nào lan truyền vận nặng. Hoàng triều Cựu Châu, mỗi cái Châu phủ đều thiết có một cái vân tiên thự, chuyên môn dùng để gửi thư tín hàm, lan truyền tin tức, cùng vân tế tàu cao tốc thự như thế, đều là nhà nước, tư nhân là không cho phép xây dựng. Nho sư môn tất cả đều ngừng tay trên công tác, hướng về viện chủ tạo đạo nguyên bên này tụ tập lại đây. Trên mặt của bọn họ tất cả đều tràn đầy phân chấn vẻ mặt, không thể tìm được bọn họ không phân chấn, bởi vì ngày hôm qua mặt Lang phủ Kim Đan nhất phẩm đường tiêu thụ tướng bọn họ hoàn toàn chấn động rồi, không có một người không bị loại kia khủng bố cảnh tượng chấn kinh đến ngủ không yên. Hoàng ha ha cười nói. Xem vị kia nho sư như thế quên hết tất cả, phòng trường thần đều tiêu thụ tình huống không phải bình thường được. Tào đạo nguyên tiếp nhận giấy viết thư nhanh chóng nhìn một lần, không khỏi trợn mắt quát mồm, bên cạnh nho sư con mắt quét một thoáng, cũng tướng giấy viết thư xem xong, từng cái từng cái há to miệng. Quá tốt rồi, viện chủ đại nhân, các vị nho sư, chúng ta thư viện từ nay về sau muốn có vô số đến không hết kinh phí, chúng ta có thể xây dựng càng nhiều thư lâu, thư viện cũng phải quy mô lớn xây dựng thêm, nho sinh cũng phải toàn diện quét chiều, nho sư càng lớn hơn lượng mày mọc, ta cũng không tin, chúng ta thư viện vẫn chưa thể bước lên hoàng triều thập đại thư viện chúng ta những ngày nho sư hàng năm đãi ngộ cũng phải để gộp tỷ cao đi, nay tiền lương đã nhiều năm không có tăng cao, dù sao chúng ta sinh hoạt còn không quá như ý nha. một tên nho sư hưng phấn cười nói, cái khác nho sư rồn rập gật đầu, phát biểu nghị luận. tào đạo nguyên vui cười hớn hở địa, lại sẽ giấy viết thư nhìn một lần, mặt trên bày ra một chuỗi xuyến con số, để hắn nhìn ra hai hùng kết vĩa, ta bạch long đàm thư viện đã chiếm cứ một tòa núi vàng núi bạc, như vậy vẫn chưa thể quang đại thư viện, chúng ta cũng hưởng là nho sư rồi. hoàng tông hi quay đầu nhìn thấy hoàng đạo ẩn cùng hoàng ngất lui ra đoàn người, tiến lên đón, nhỏ giọng nói các ngươi tới chính cùng lâu chuyện gì? về phụ thân, vừa nãy ta cùng ất tất đi tới một chuyến kim đan nhất phẩm đường, hiểu rõ đến chỉ là chúng ta mặt lang phủ kim đan nhất phẩm đường liền bán không ít linh đan, tụ tập khổng lồ của cải. con gái liền muốn đến chính cùng lâu hỏi thăm những châu khác phủ kim đan nhất phẩm đường tình huống. hoàng đạo ẩn cười nói, ha ha, vi phụ nói cho ngươi được rồi, đã nhận được các châu phủ kim đan nhất phẩm đường vận tiên, lấy thần đều nhập món nợ to lớn nhất, vượt quá mặt lang phủ 20 lần, này lợi nhuận mà, không nói cũng được, ha ha, đến nay vẫn cảm giác khó mà tin nổi. 20 lần. Hoàng đạo vẩn cùng Hoàng ngất tất đều dàn sạch khẩu hơi lạnh. Nếu là như vậy, chúng ta hoàng gia còn có sư đệ cái kia không phải? Hoàng ngất tất run lập cập, đã nói không ra lời. Hoàng tông hi gật đầu cười nói, không sai, một ngày thời gian đã đủ để cùng trăm năm thế gia mười năm thậm chí mấy chục năm của cái tích lũy, hết sức kinh người. Bất quá này còn chỉ là bắt đầu, dùng không được mấy ngày, nhà chúng ta chống đỡ đi ra ngoài vườn liền có thể một lần nữa mua về rồi. Trong ngay mắt, sư đệ tụ tập của cái đã bù đắp được một ít trăm năm thế gia rồi. Hoàng đạo Hưởng thở dài một hơi. Chuyện như vậy nàng vẫn còn có chút cảm giác được khó mà tin nổi. Thuần Dương sắc thực không phải người bình thường, nói là thiên bẩm tài năng cũng không quá đáng. Hoàng Tông Hi cũng cảm thán lên, "Thuần Dương đây, tại sao không có với các ngươi lại đây?" Sư đệ ở Thuần Dương cư tu luyện, phụ thân yên tâm đi, hắn hiện tại mỗi ngày đều rất cố gắng, không tốn thời gian dài, hắn tích lũy năm hoàng cẩm tú khí sẽ cực lớn đến cực hạn, phòng trừng sẽ tự nhiên thăng hoa thành hạo nhiên chính khí đây. Hừm, vẫn là Thuần Dương bình tĩnh, sư phụ không bằng vậy, ha ha, quan hệ đến gia tộc Hưng Tịnh đại sự, vi phụ cũng miễn không được dễ kích động, trái lại Thuần Dương còn có thể chăm chú tu luyện không dễ dàng rồi hoàng tông hi ngoắc ngó tay tướng hai nữ mang ra chính cùng lâu trở về đường cư chỉ thấy thuần dương lâu dâng lên một luồng nồng nặc năm hoàng cẩm tu khí cái cỗ này khí như từng sợi từng sợi ngũ sắc thần mang như ẩn như hiện không ngừng ở thuần dương ở giữa ở ngoài bơi lội lữ kim gia ngồi xếp bằng ở trước cửa quán trên đường Năm tâm hướng lên trời thổ nạp tu luyện mỗi một lần hô hấp thì sẽ có từng đạo từng đạo năm hoàng cẩm tu khí nhét vào miệng mũi Hiển nhiên nàng chính đang thu nạp lữ dương tản mát đi ra khí tức tiến hành tu luyện hoàng tông hi gật gù thỏa mãn cười nói Kiêm gia tư chất cũng không sai, gần đây tiến bộ tương đương nhanh, không bằng như vậy đi, cũng không cần chờ năm sau đầu xuân, ta để nho sư trực tiếp sắp xếp nàng tiến vào hoa. khoa. Haha, kiêm gia thông minh linh lợi, chỉ là phụ thân, việc này ngươi vẫn là trước tiên tùy theo nàng được rồi, kiêm gia nói nàng hiện tại còn không muốn tiến vào đình hoa, năm sau đầu xuân nàng sẽ đường đường chính chính lái vào đi. Hoàng đạo gần cười nói, như vậy cũng được, phòng trừng nàng là muốn nhiều chơi một ít thời gian. Hoàng Tông Hy lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý, trực tiếp tiến vào đường cư thư phòng. Lại nói Lữ Dương đã đem cẩm tú đan dùng liều lượng tăng gấp đôi. Hắn hiện tại dùng cẩm tú đan chính là nhằm vào hắn năm hoàng cẩm tú khí luyện chế, dùng ngũ hành mặc điều cùng tử dương thiên hỏa tinh luyện, thời gian hao phí muốn xa xa cao hơn phổ thông cẩm tú đan. Này liền luyện chế ra đến không có mảy may tạp chất năm hoàng cẩm tú đan. Mỗi một nhật dùng, Lữ Dương đều muốn dùng non nửa thiên thời gian luyện hóa, phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí. Lữ Dương xoay tay, một nhánh thánh đạo bút xuất hiện ở trên tay, xoát, xoát, xoát Lữ Dương bắt đầu hư không hành thư. Bắc Minh có ngư, kỳ danh vị là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn giả vậy. Hóa mạ vì là điều, kỳ danh vì là bằng, bằng chi bối, không biết mấy ngàn giảm vậy. Nộ mà bay, dực như đám mây che trời. Là điều vậy, hải vận thì lại tướng tỷ với Nam Minh. Nam Minh giả, thiên chỉ vậy. Như phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự sáu khí chi biện, lấy du vô cùng giả, đối phương mà lại ác tử trở thay. Cố viết, trí nhân không kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Thu thủy thì đến, bách xuyên quán hạ. Kính lưu to lớn, hai sĩ chử nhai trong lúc đó, không phân biệt châu ngựa Liên yên, hà bá vui vẻ tự hỉ lấy thiên hạ vẻ đẹp vì là đều ở kỷ tình hoa không thể ngự với hải giả câu với hư cũng sâu mùa hạ không thể ngự với băng giả đắc với thì cũng khúc sĩ không thể ngự với đạo giả buộc với giáo vậy lấy đạo quan chi vật không quý tiện lấy vật quan chi tự quý mà tường tiện lấy tục quan chi quý tiện không ở kỷ lấy kém quan chi nhân đại mà đại chi thì lại vạn vật không ai không đại nhân tiểu mà tiểu chi thì lại vạn vật không ai không tiểu lữ dương hạ bút nước chảy mây trôi dùng chính là hành thảo hương vị chỉ đến văn khí thì lại không trừ một nơi nào những ngày qua hắn không gần như chỉ ở giữa khí hơn nữa còn đang nghiên cứu thánh nhân tự viết, tuy rằng đạo nghiệp từ đầu đến cuối không có đạt được đột phá, thế nhưng một loại sâu xa lớn lao ý cảnh đã sớm xâm nhiễm cả người, này một thân khí độ càng ngày càng siêu nhiên, bút trong tay pháp càng ngày càng không bám vào một khuôn mẫu lên, một nhóm nước chảy mây trôi thiên mã hành không hành thảo tỏa ra ánh sáng năm màu, ẩn chứa lữ dương dâng trào vương thả không bám vào một khuôn mẫu khí phách cùng tự do ý niệm, viết xong trang tử mấy thiên rất có đại biểu tính văn trường, lại ngược lại viết lạc thần phú, Đàng vương các tự chờ mấy thiên tiên tiên, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí vì thế mà chấn động, mơ hồ có lộ sắc thăng hoa chi dấu hiệu. Nguyên Lai Ta chi cẩm tú khí đã sắp muốn tích lũy đến lỗ sắc cấp độ. Lữ Dương Tâm có ngộ ra, không khỏi vô cùng vui sướng, dưới ngòi bút tự nhiên không ngừng nghỉ, bắt đầu ghi lại việc quan trọng. Vẫn biết một hai canh giờ, bên trong thư phòng tất cả đều đầy giấy hùng vĩ năm hoàng cẩm tú khí, mấy chục thiên văn chương và thơ tất cả đều ngưng tụ ở cẩm tú khí bên trong, dạng rỡ tỏa ánh sáng, không ngừng trôi nổi lan lộn. Chờ đến Lữ Dương tạ tận, thần thức thoáng động, hết thể cẩm tú khí và văn chương tất cả đều thu lại nhập trong cơ thể, giấu vào thần đỉnh, Lữ Dương tự giác đạo nghiệp lại có tinh tiến tiến. Chương 195, chào phúng chéo kẹt, thuần dương cư môn bị đẩy ra, lữ dương đi ra, vẫn ngồi xếp bằng ở cửa thổ nạp lữ kim gia vội vã đứng lên đến, kinh ngạc nói, nhị ca tu luyện được rồi, hừm, ngày hôm nay bài tập đã tất, ngươi cũng đi chơi đi, không cần bảo vệ rồi. lữ dương cười, đánh giá muội muội một chút, phát hiện lữ kim gia sâu sắc khí rõ ràng lại thâm hậu một phần, nếu là dựa theo như vậy tiến cảnh tính toán, năm sau đầu xuân, chỉ sợ nàng sẽ đột phá hiện tại đạo nghiệp, thăng hoa gia cầm thủ khí, tốc độ như vậy nếu là đặt ở trước đây, có thể nói kinh người, tuy rằng lữ kim gia tư chất cũng không tệ lắm, bất quá cũng chính là trung thượng phong thái. Kiên quyết không có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Hiện tại có nhằm vào Thánh đạo tu hành linh đan, vậy thì không giống nhau. Kiêm gia, ngươi gần nhất không có xính miệng lưỡi chi muôn chứ? Lữ Dương hỏi. Hừm, ta vẫn luôn nghe nhị ca, dùng ních cốc đan, chỉ ăn gió uống xương, đoạn tuyệt ngũ cốc cùng yên hỏa. Lữ Kiêm gia gật đầu. Lữ Dương gật cù, khá là thỏa mãn. Ban đầu thời điểm nàng để muội muội nhiều lần dùng tẩy tùy đan, tráng cốt đan cùng địa hoàng đan, điều trị trong cơ thể khí huyết, tẩy tùy phát cốt, như vậy một số kém hơn sau, huyết đã tương đương tinh khiết, tiến thêm một bước nữa liền có thể thoát thai hóa cốt. Vì duy trì huyết nhục tinh khiết, hắn yêu cầu Lữ Kiêm Gia không nên ăn ngũ cốc cùng thức ăn chín vật. Bình thường liền phục tốt nhất đích cốc đan cùng trong núi thanh tuyển thủy. Chính là bởi vì như vậy, Lữ Kiêm Gia thể hiện ra thượng giai tư chất tu hành, bất kể là tố chất thân thể, vẫn là thần thức trí tuệ đều có rõ ràng bày qua. Lữ Dương hiện tại thậm chí có thể ngửi được muội muội trên người loại kia trẻ con giống như trong veo hương thơm khí tức, đó là huyết nhục tinh khiết phảng phất trẻ con mới có đặc chất. Hiện tại Lữ Kiêm Gia ở phương diện này đã phạm pháp quy chân, tiếp cận trẻ con. Nếu là muội muội một đời đều có thể duy trì như vậy thì lại có thể sống hai cái giáp trở lên, này đã là người bình thường tuổi thọ cực hạn. Đoạn tuyệt tiên hỏa lâu sau khi người khí chất thì sẽ trở nên không giống nhau. Có một câu nói gọi là không dính khói bụi trần gian, đây là hình dung xuất trần khí. Lữ Dương tin tưởng, mỗi mỗi nếu là cựu không thực ngũ gốc cùng thức ăn chính vật liền có thể khắc chế một ít dục vọng, toàn thân tâm tập trung vào tu hành. Đồng thời đối với ngũ gốc cùng yên hỏa loại đồ ăn không thích, được không được thức ăn bình thường ôu hế. Lữ Dương hiện tại cũng không ăn ngũ gốc cùng yên hòa loại đồ ăn, đường cư vũ em Nô thị thường thường chừng mấy ngày đều không làm một bữa cơm. Hoàng Đạo Huyền Tỷ Mội đã không ăn cơm, Hoàng Tông Hi cũng là như thế, bất quá tỉnh cỡ còn ăn một ít thanh quả. Thuần Dương, mà lại đến thư phòng. Âm thanh từ đường cư thư phòng truyền tới, chính là Hoàng Tông Hi ở triệu hoán. Phải. Lữ Dương hơi ấp lễ, tiến vào đường cư, đến thư phòng. Dưới trướng tự thoại. Hoàng Tông Hi thả tay xuống bên trong cuốn sách cười nói. Lữ Dương ngồi xuống, giơ tay bình nhấp nói, không biết Lão sư Hoán đệ tử có giận dò gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là liên quan với Kim Đan Nhất phẩm đường sự. Nói vậy ngươi còn không biết đi? Ngày hôm qua Kim Dan Nhất phẩm đường khai trường gợi ra toàn cửu châu náo động, không đơn thuần là chúng ta mặt là phủ, toàn bộ hoàng triều cửu châu đều liên cùng, vận chuyển về mỗi cái kim đan nhất phẩm đường linh đan giá cao bán chí ít một nửa, hấp lại thi đấu vàng dòng cùng bạc dòng. Hoàng Tông Hi cười ha hà nói, vậy thì chúc mừng lão sư, xem ra sách lược có hiệu quả, kim đan nhất phẩm đường làm lần đầu đã thành công, từ đây liền có thể tài nguyên quần quận, chỉ là một ngày liền bán một nửa, này tiêu hao cũng quá khủng bố, lẽ nào mỗi cái chi nhánh không có số lượng tiêu thụ sao? Phải biết chúng ta Lâm Thủy Sơn trang dự trữ cũng đã lấy ra đi 9 phần 10. nếu là lập tức bán sạch cửa hàng đoạn hóa không phải là chuyện tốt. Lữ Dương cao mày đã ở hạn mua sắm, bất quá luôn có chút chuyện bất đắc dĩ. Hiện nay đã để sơn trang ngày đêm thay ca, tăng giờ làm việc luyện ăn Viện chủ thương lượng với ta, muốn lại điều một nhóm nho sinh tiến vào sơn trang, bồi dưỡng thầy luyện đan. Không biết ý của ngươi như thế nào. Hoàng Tông Hi nói, việc này có thể, lão sư sẽ cùng sư tỷ, lão thôn trưởng thương lượng làm đi. Việc này đệ tử đồng ý. Chỉ là hiện nay đan tải là một cái vấn đề lớn, thư viện có thể có biện pháp giải quyết sao? Cái này không cần lo lắng hiện nay các nơi đang tài chống đỡ vận chính đang tăng nhanh một mặt ngoại trừ ở các châu thu mua ở ngoài chúng ta thư viện cũng có một chút vườn thuốc chính đang cung cấp không ít trợ giúp đang tài vấn đề đã từ từ có thể cùng lên đến như vậy cũng tốt lữ dương gật gù hắn hiện tại thực sự là phân thân thiếu phương pháp vì lục nghệ viện so với sự hắn nhất định phải mỗi ngày nắm chặt tu hành không có dư thừa tinh lực mọi chuyện tự mình làm hiện nay duy trì sơn trang vận chuyển đều dựa vào hoàng đạo vẩn lão thôn trưởng cùng tào đạo nguyên thuần dương nhóm đầu tiên chia hoa hồng ít ngày nữa liền đem vận chống đỡ làm lâm thủy sơn trang cổ đông lớn này chưa hoa hồng nhưng là một bút khiến người ta trông mà thèm của cải. Ngươi có thể có tính toán gì hay không? kính xin lão sư chỉ giáo. Sư phụ ở phương diện này không cách nào chỉ điểm ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một điểm. Chúng ta thánh đạo bên trong người, trường hợp công khai ít lời lợi là được. Hoàng Tông Hi vung vung tay. Con cháu biết được rồi. Lữ Dương gật cụ, Rõ ràng Hoàng Tông Hi ý tứ, đại khương hoàng triều, người đọc sách đều khá là thành cao, vẫn luôn nằm ở xã hội giai cấp tầng cao nhất, bình thường không sự hóa thực, không nói thương nhân, ở mức độ rất lớn trên đều khá là hèn bọn thương nhân cùng tiện nghiệp. Hoàng Tông Hi như vậy nhắc nhở, là phải nhắc nhở chính mình biết điều. Hoàng triều không ít nho giả, ra bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều liên quan đến hóa thực. Thế nhưng nho giả môn xưa nay không tên Lữ Dương, Lữ Dương đương nhiên sẽ không nốc đạt được nơi tuyên dương chính mình của cải. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, chính mình sẽ bắt đầu trở thành hoàng triều hiếm có phú hào một trong, sau này còn có thể tích lũy con số trên trời giống như tiền tài, cũng không biết nên xài như thế nào. Đây là một cái đầu đau vấn đề, tạm thời còn không kịp ngấm nghĩ nữa. Đi ra đường cư, Lữ Dương hướng về thư viện Thương Ngai đi. Đi rồi một hồi, phát hiện Thương ngay không ít biệt viện nho sinh lui tới nhân số Dĩ nhiên không ít. Lữ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thẩm châu so với dần đến, hoang châu cái khác thư viện người cũng đều lục tục đi tới bạch long đàm thư viện, không trách thương trên đường nhiều như vậy biệt viện nho sinh. Lữ hiền đệ, một thanh âm từ phía trên truyền đến. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng nghi lâu tới gần vị trí bên cửa sổ. Vương Thiên Hà chính bình áp bình cười, hóa ra là Vương Minh, không biết có gì chỉ giáo. Lữ Dương cười nói, không dám, mà lại xin hiền đệ tới một tự. Vương Thiên Hà cất giọng nói, vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh rồi. Lữ Dương đi tới lâu đến Vương Thiên Hà trước bàn chỉ thấy mặt trên không món ăn không thiểu chỉ có một bình thanh thủy Lữ Dương vô cùng kinh ngạc Vương Huynh đây là ha ha ta đã dùng ních cốc đan giới yên hòa Vương Thiên Hà ra hiệu Lữ Dương ngồi xuống Vương Huynh ý chí kiên định Lữ Dương bội phục Lữ Dương ấp lễ ngồi xuống cười nói ha ha việc này nói đến còn phải cảm ơn Lữ Hiền đệ nếu không là Lữ Hiền đệ phát minh này thuật luyện đan ta làm sao có thể như vậy ta hiện tại phát hiện thân thể nhật tiện đạo nghiệp rõ ràng lại có tinh tiến này đều là Hiền đệ công lao Vương Hinh nói giỡn, Lữ Dương nào dám kể công Lữ Dương vùng vung tay. Đang nói chuyện, mấy vị nho sinh đi tới lâu đến, từ bên trái qua, một người trong đó đánh giá Phượng Nghi Lâu, nói khoác không biết ngượng cười nói: "Ta đạo này Phượng Nghi Lâu có cái gì không giống, không nghĩ tới chỉ là một tòa phổ thông tiểu lâu mà thôi, thật là khiến người ta thất vọng, không phải là có người ở lâu này trên không ốm mà rên mấy bài thơ, lợi dụng vì là đây là thiên hạ tên lâu hay sao?" Ha ha, thực sự là buồn cười. Huynh trưởng nói tới là, bất quá là một nho nhỏ nho sinh ngâm vài câu thơ, đảm đương không nổi chuyện gì, huynh trưởng lần này đến Bạch Long Đàm thư viện tiến hành thương nghệ viện so với Khi muốn một lần đoạt giải nhất, quét ngang những kia yêu ma quỷ quái, Lữ Dương nhíu nhíu mày, này mấy cái nho sinh cho là những khác thư viện, bất quá nếu là ở ngoài thư viện nho sinh, đến Bạch Long Đàm thư viện nên biết điều một ít mới là, làm sao từng cái từng cái như vậy vênh váo tự đắc coi trời bằng gông, hiền đệ, để ta giáo huấn một thoáng bọn họ. Vương Thiên Hà cũng có chút cảm tức, này đã không phải chọc phúng Lữ Dương, mà là chào phúng Bạch Long Đàm thư viện, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Quên đi. Lữ Dương vung vung tay, ngăn cản đang muốn đứng dậy Vương Thiên Hà, cười nói, Vương Hinh Bình tĩnh đừng nóng chúng ta chỉ ở châu so sánh với xem hư thực chính là không cần trường ở ngoài tranh chấp không cần như thế ha ha vẫn là hiền đệ rộng rãi ngu minh kính phục vương thiên hà cười ha ha tự mình cho lữ dương rót nước hiền đệ xin đây là đại đồng sơn thấy linh phong nước linh tuyển ngu minh rất dung mới cho tới đang muốn với hiền đệ chia sẻ lữ dương nói tiếng cảm ơn tướng trong chén nước linh tuyển uống một hơi cả sạch một luồng ngọt ngào mát lạnh khí tức từ hết hầu thẳng vào bụng một luồng linh khí bắt đầu bay lên cấp tốc tản mát toàn thân lữ dương tinh thần vì đó dung một cái quả nhiên là thật thủy nha lữ dương không nhịn được cười nói. Hai người liền như vậy, ngươi một chén ta một chén chia cắt xong một bình thủy. Ha ha ha ha, hai cái kẻ ngu si, ở tiểu lâu không uống rượu món ăn, nhu thể quát bạch thủy, hóa ra hai vị không tiền trả tiền vẫn là sao. Một vị tú sinh đi lên, lớn tiếng cười nhạo lên. Cười nhạo Lữ Dương cùng Vương Thiên Hà chính là vừa nãy nói khoác không biết ngượng vị kia nho sinh, Lữ Dương nhìn lại, chỉ thấy người này dài đến đúng là dáng vẻ đường đường, trên người mặc một bộ cẩm sắc nho y, bên hông làm một điệu bạch ngọc đai lưng, quải một thanh quý trọng quân tử kiếm, trên đầu đái mạ vàng bi tao quan, mày kiếm mắt sáng mới nhìn khiến người ta trước mắt vì đó sáng lợi. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn lên, này nho sinh mặt mày cong lên, kiệt ngạo khí đột nhiên sinh. Không biết vị huynh đài này tâm rất tên ai. Vương Thiên Hà cao mày, hoành đối phương một chút. Ta, ha ha, nghe rõ, ta là Thiên lân thư viện trường tự nhiên. Nho sinh ngông cùng nói, hóa ra là trường huynh, không biết ngày xưa trường huynh có thể nhận biết chúng ta. Vương Thiên Hà nhàn nhạt nói, chưa từng, các ngươi là người nào, ta trương đương nhiên phải biết không? Vậy ta chờ ở này uống một mình tự uống quan huynh đài chuyện gì? Đến tiên ngươi đến cờ tay múa chân. Vương Thiên Hà mắt lạnh chừng, người đã đứng lên, một luồng khí thế bức người tàn mắt ra. Vương Thiên Hà vốn là người cao mã đại, thân thể khá là thế thế, miễn cưỡng so với phương cao một cái đầu. Hiện tại đột nhiên đứng lên đến, khí thế tản ra, lập tức ép tới Trương Tự Nhiên ngơ ngác biến sắc. Vị này nho sinh bạch bạch bạch lùi về sau ba bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngươi, ngươi, Trương Tự Nhiên duỗi tay chỉ vào Vương Thiên Hà, lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt, miệng đều run cầm cập lên, lăng là nói lắp. Ha ha ha ha, nguyên lai like ngươi mới là kẻ ngu si, cộng thêm một nói lắp. Vương Thiên Hà cùng Lữ Dương nhìn nhau như thế, đều cười to lên, trong lòng rất sảng khoái. Chương 196: Lễ thuật trên. Chào phúng Lữ Dương cùng Bạch Long Đàm thư viện nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn, bởi vì Lữ Dương là có chân tại thực học, mà thư viện được khen là Hoàng Châu đệ nhất thư viện, cũng là thực đến tên quy. Cái khác thư viện cũng là bởi vì đỏ mắt hơn, mới sẽ tiến hành khinh bị cùng trừ đối, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Từ Vượng Nghi lâu đi ra, cùng Vương Thiên Hà mỗi người đi một ngả, Lữ Dương đi tới Lâm Thủy sơn trang, trang tử trước bến tàu trên. Từng chiếc từng chiếc thuyền lớn ngừng, hô quát thanh liên tiếp, sơn trăng người cũng đang sốt sáng địa vận chuyển cùng kiểm kê vật tư. Đại đa số vật tư đều là các loại luyện đan đan tải, cho tới ngũ cốc, cho tới các loại linh dược, linh thạch, thậm chí là đại đông thèn thủ linh tuyển, ngọc dịch, lê tuyển vân vân. Diễm ngục núi lửa mỗi cái bộ lạc thu hồi lại linh dược, linh thạch lượng cũng ở từng bước tăng lên. Thế nhưng càng nhiều vẫn là từ cựu châu các nơi thu mua trở về đan tải chiếm đa số. Hiện nay mới xây thiết vườn thuốc thực sự là không thể cung cấp dược liệu. Hiện tại vận tiến vào dược liệu đều là từ các nơi dược liệu thương tiến tử tuy rằng giá cả không ít. Thế nhưng xa xa không có linh đan làm đến lại kết sử, vì lẽ đó Lâm Thủy Sơn Trăng có thể kình địa từ toàn Cửu Châu vận tiến vào các loại đan tài, quả thực là đến tận hết sức lực mức độ. Điều này sẽ đưa đến toàn Cửu Châu các loại linh thạch, dược liệu chờ chút thị trường phồn vinh, gián tiếp kéo động không ít liên quan sản nghiệp. Lục Nghệ Châu so với tiến gần, Bạch Long Đàm thư viện dần dần náo nhiệt lên. Hoang Châu tổng cộng có 13 đại thư viện, lấy Bạch Long Đàm thư viện là thứ nhất, vì lẽ đó nhiều lần Châu so với đều sẽ ở Bạch Long Đàm thư viện tiến hành, cái khác 12 đại thư viện nho sinh khoảng chừng có 200 người tham gia lần này Châu so với Thế nhưng tùy tùng những này tuyển thủ đến đây nhân số vượt quá 5000 người, có thể nói thịnh muốn chưa bao giờ có. Vì làm tốt tiếp đón, Bạch Long Đàm thư viện cùng với Mạt Lăng phủ tăng mở ra không ít lâm thời khách sạn, miễn cưỡng có thể thỏa mãn từ Hoang Châu các nơi đến đây nho giả. Mỗi khi vào lúc này, mặt Lăng phủ phủ doanh cùng Bạch Long Đàm thư viện viện chủ đều là cao hứng nhất, bởi vì các nơi nho giả đến đây, bọn họ phủ thành cùng thư viện đều có thể kích thích không ít tiêu phí, để phủ thành cùng thư viện thu vào tăng lên dữ dội không ít. Lục Nghệ Châu so với không đơn tuần là Hoang Châu một chỗ, trên thực tế toàn cựu châu tám đại phủ thành cùng thần đều ngọc kinh thành cũng đều đang tiến hành châu so với là lấy mạnh mẽ nhu cầu kích thích kim đan nhất phẩm đường linh đan tiêu thụ lâm thủy sơn trang linh đan sản lượng đã ở vương bước tăng lên hết thể dự trữ cũng đã khẩn cấp dùng vân tế tàu cao tốc gửi đi đến các đại phủ thành thế nhưng bởi vì tiêu thụ nhu cầu quá lớn toàn cựu châu các nơi linh đan vẫn là cùng không đủ cầu các nơi kim đan nhất phẩm đường không thể không thực hành hạn thụ lần này không phải hạn mua mà là hạn thụ kim đan nhất phẩm đường mỗi ngày định ra lượng tiêu thụ mỗi ngày chỉ cần bán đủ số liền đóng cửa đóng cửa không ít châu phủ kim đan nhất phẩm đường mỗi ngày trời vừa sáng ngăn ngắn trong vòng một canh giờ liền bán xong một ngày hàng hạch, không đến buổi trưa liền bị bách đóng cửa. đóng cửa sau đó còn có người đến đây gõ cửa, quả thực để trưởng bĩ phiền phức vô cùng. ở thần đều ngọc kinh thành có bốn cái chi nhánh, tình huống muốn khá hơn một chút, thêm vào chút thời gian trước thêm vận đến thần đều linh đan số lượng không ít, vì lẽ đó nhu cầu lượng có chậm lại. mặc dù như vậy, càng là tiếp cận châu so với tháng ngày, kim đan nhất phẩm đường chi nhánh sáng sớm còn có cái khắc linh đan bán ra, buổi chiều liền chỉ có cốc đan có thụ, cái khắc linh đan toàn bộ bán xong. Bạch Long Đàm thư viện bay đi Cựu Châu các đại phủ thành vân tế tàu cao tốc lui tới nhiều lần không chỉ gấp 10 lần, điều này làm cho quản lý vân tế tàu cao tốc tự quan chức vui vẻ ra mặt, bởi vì này liền mang ý nghĩa bọn họ thu thuế sẽ có vượt qua gấp 10 lần tăng trưởng, thu thuế tăng cường, bọn họ đồng lộc cũng sẽ tăng cường, chính tích cũng sẽ nước lên thì thề lên, phòng chừng đến cuối năm quan chức sẽ duyệt, bọn họ thì sẽ không giống trình độ thăng quan phát tài. Từ trình độ nào đó trên nói, Bạch Long Đàm thư viện phát triển luyện đan sự nghiệp, giá tiếp kích thích toàn Cựu Châu thương mại phồn vinh, thí dụ như nói đang tại thị trường nhiều lần đại tông thương phẩm giao dịch dẫn đến thương vận phồn vinh vân vân âm lịch tháng chạp mùng một mặt lăng phủ vừa từng hạ xuống một hồi tuyết khắp nơi khắp nơi hoàn toàn trang xóa đại địa bao phủ trong làn áo bạc viễn vọng bạch long đàm thư viện chỉ thấy lầu cắt chẳng trị có hứng thú lâu đỉnh một mảnh trắng thuần nam minh hồ ngoại trừ mới xây võ đài trên mặt hồ có thêm một tầng phủ băng như vậy khí trời người đi đường lẽ ra ít đi mới đúng nhưng là bạch long đàm thư viện nhưng trước nay chưa từng có náo nhiệt tháng này mùng 1 chính là hoang châu chi lục nghệ châu so với ngày thứ nhất cùng nhiều lần tỷ thí như thế mùng một lễ lớp tám ngự mùng 6 thương Sơ chín mấy, 13 nhạc, 15 sạ. Xưa nay tỉ thí đều theo chiếu thời gian này đến, đương nhiên là có bất ngờ tình huống tương ứng duyên sau. Sáng sớm, hãn thước kêu to, Minh Lễ đường ở ngoài, không ít nho sư cùng nho sinh đều hội tụ lại đây, tướng tiên lễ đường ở ngoài sân vây lại đến mức nước chảy không lọt. Viện so với thời điểm, Minh Lễ đường ở ngoài, nhưng là lạnh lẽo vắng vẻ, từ một điểm này trên xem, châu so với rõ ràng muốn so với viện so với càng thêm được coi trọng. Viện so với thời điểm, chỉ có điều là Bạch Long Đàm thư viện nho sinh tiến hành tỷ thí, thế nhưng châu so với liền không giống nhau. Hoàng Châu 13 đại thư viện tinh anh nho sinh cộng tế một đường, tiến hành đấu võ, ba vị trí đầu có thể thu được đi tới thần đều quá thư viện tiến hành điện so với. Đây là liên quan đến mỗi một cái thư viện bình dự đại sự, là lấy không có ai có thể qua loa đối xử. Thọ Dương công chúa mang theo thượng quan nghi cùng một đám hộ vệ đi tới thời điểm, mọi người dồn dập tấp lễ, thế nhưng khi thấy Bạch Long Đảm thư viện viện chủ tạo Đạo Nguyên cùng với các đại nho sư đến đây thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra nhàn nhạt ý. Thọ Dương công chúa đầu tiên là nhìn một chút nằm ở trong sân nho sư, những này nho sư chính là 12 đại thư viện viện chủ cùng nho sư môn. Bọn họ sớm chừng mấy ngày mang theo chính mình Thư viện tinh anh đến đây, chủ nhà Bạch Long Đàm thư viện Nho Sinh không thể nghi ngờ là hết thảy Thư viện quân địch giả. Bạch Long Đàm thư viện, Tân Điệu thư viện, Tượng Sơn thư viện, Thiên Lân thư viện, Vi Hồ thư viện, Sáu Nghiệp thư viện, Thanh Liên thư viện, Năm Liếu thư viện, Tần Sơn kiếm viện. Thọ Dương công chúa từng cái đến một thoáng, phát hiện nên đến người đều đến đông đủ, không khỏi thỏa mãn cười nói, bản điện phụng thánh thượng ý chỉ, đốc thúc này một lần Hoàng Châu lục nghệ tỉ thí, thí, vì là hoang Châu tuyển chọn lục nghệ hạng giống, sau đó đi tới Quá thư viện điện so với vì nước tuyển chọn tinh anh. Lời thừa thai bản điện liền không nói nhiều, duy nguyện các vị viện chủ cùng nho sư có thể đủ công bằng công chính thái độ vì nước tuyển mới. Mọi người lâm liệt, mọi người cùng tề áp lễ, tần điệu thư viện tần viện chủ cái thứ nhất đứng ra, tỏ thái độ nói: "Xin mời điện hạ yên tâm, vì nước tuyển mới chính là đại sự, chúng ta tất nhiên sẽ không nhân tư phế công, lựa chọn hạt giống cuối cùng là muốn tiến hành điện so với, vì lẽ đó chúng ta đương nhiên phải tuân theo công tâm, vì là Hoang Châu tuyển chọn lục nghệ trình độ cao nhất nho sinh, đại biểu chúng ta Hoang Châu đi vào quá thư viện tiến hành điện so với, đây là liên quan đến chúng." Ta Hoang Châu mặt mũi vấn đề Đương nhiên phải đồng tâm công đức, sẽ không nhân tư phế công. Tân viện chủ nói đúng, chúng ta đương nhiên phải tuân theo công tâm, sẽ không nhân tư phế công. Thư viện viện chủ dồn dập tỏ thái độ. Thọ Dương công chúa lúc này mới thỏa mãn, gật gù, giơ tay dùng tay làm dấu mời, cười nói, các vị viện chủ cùng nho sư, xin mời. Không dám, điện hạ trước hết mời. Mọi người nói. Thọ Dương công chúa cũng không lập dị, trước tiên tiến vào minh lễ đường, 13 đại thư viện viện chủ theo sát phía sau, còn lại nho sư cũng không tiến vào minh lễ đường. người Lai like. Lần này Châu so với trọng tài chỉ là 13 đại thư viện viện chủ, cái khác nho sư có thể quan sát, nếu là thật có bất mãn, có thể tiến hành trần thuật đây chính là xưa nay Hoàng Châu Lục Nghệ Châu so với quý cũ. Con con con. vòng thứ nhất tiếng chuông vang vọng thư viện, đây là nhắc nhở nho sinh ra trận tiếng chuông, không lâu lắm 39 danh nho sinh nối đôi nhau mà vào, tiến vào minh lễ đường sau khi dựa theo án thư trên tên tìm đúng chỗ. Minh lễ đường bên trong chỉ xếp đặt 39 cái số ghế, mặt trên đều có tên tuổi, tổng cộng là 39 tên tham gia lễ nghệ Châu so với nho sinh, 13 đại thư viện, mỗi cái thư viện ba người. Bạch Long Đàm Thư Viện Tham Ca California so với chính là Tư Mã Quẩn, Lữ Dương cùng Tào Phạm Vi. Lữ Dương là học cho nhỏ, Tào Phạm Vi là học sinh, tuổi ở tất cả mọi người bên trong nhỏ nhất, nhìn qua chính là một cái chưa dứt sữa tiểu bất điểm, đặc biệt là làm người lưỡi mắt. Tham gia lễ nghệ châu so với đều là tu sinh, ngoại trừ Lữ Dương cùng Tào Phạm Vi ở ngoài, này liền có vẻ hai người có chút hoàn toàn không hợp, bất quá không có ai sẽ xem thường Lữ Dương cùng Tào Phạm Vi, bởi vì có thể ở Bạch Long Đàm Thư Viện đấu võ đi ra nhân vật đều không phải kẻ đầu đường xó Hay là tham gia viện so với nho sinh trình độ vàng thao lẫn lộn thế nhưng châu so với tuyệt không có loại khả năng này những kia trình độ thấp người đều bị quét xuống chỉ có trình độ cao có tiềm chất người mới sẽ bị tuyển chọn đi ra phía trước đã nói qua lễ là hoàng triều của trụ là quốc khí là quốc bản không thể lay động trước hết đưa ra lễ thánh nhân là chín thánh người thứ năm chu lễ hán thường, quan lễ một lá thư xác lập đại quan lễ pháp chi đạo cũng vì hoàng triều đặt vững vạn thế không di căn cơ chính vì như thế lục nghệ bên trong lễ tuyệt đối muốn trước tiên so với lấy hiện ra quốc gia quốc gia sách cùng pháp luật bao nhiêu năm rồi hoàng triều người đọc sách nghiên tập quan lễ bị thuật lễ nghi quốc pháp hoàn thiện hoàng triều các loại pháp luật nếu là hiện tại có học sinh có thể đường lối sáng tạo đưa ra một ít khiến người ta cảm giác mới mẹ thuật luận tất nhiên có thể đoạt giải nhất hoàng triều nhiều lần lục nghệ thi đấu có thể đoạt giải nhất không có chỗ nào mà không phải là như vậy này đều là lời lẽ tầm thường thiên lân thư viện viện chủ nhìn tào đạo nguyên một chút mang theo cười nào ý vị nói rằng tào huynh bạch long đạm thư viện không có tú sinh sao làm sao chỉ có một vị tú sinh Chụp nhập lễ nghệ châu so với tào đạo nguyên vung vung tay phản kích ta thư viện tú sinh tinh anh tự nhiên không ít bất quá học trò nhỏ cùng học sinh bên trong có tiềm lực càng là không ít, chẳng phải người ba năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Điện hạ, là không phải có thể bắt đầu rồi. Một vị viện chủ xin chỉ thị. Thọ Dương công chúa gật đầu, cười nói, chư vị yên lặng, tỷ thí có thể bắt đầu. Minh điểm thời gian hương. Con con con Vòng thứ hai tiếng trung hương, tên lễ đường trên, một nhánh cao hương giấy lên, lượn lờ màu nhũ bạch khói hương bay lên, toàn bộ minh lễ đường bay nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương, có thể trợ nho sinh môn yên ổn thần hồn. Hoàng châu lục nghệ châu so với bắt đầu, nho sinh môn làm luật thuật. Thời gian hai canh giờ làm hạt định. Chủ trì nho sư Dương giọng kêu lên, phía dưới nho sinh hơi dùng mình, bắt đầu để bút, chuẩn bị làm luận. Soạt soạt soạt. Minh lễ đường bên trong, nho sinh bắt đầu để bút mua bút, hành văn như nước chảy thiên địa linh văn ở trước người thư liền, sau đó lơ lửng ở trước người, bay tới minh lễ đường to lớn đường giữa không trùng, tỏa ra dạng rỡ hào quang. Thiên địa linh văn chính là hạo nhiên chính khí ngưng tụ, thuộc tính đa dạng, cùng nho giả tinh thần phù hợp với nhau, lấy thần thức quan sát, một chút có thể cảm ý nghĩa, thông thông, huyền diệu cực kỳ. Chương 197, Lễ thuật, hạ đạo chi lấy cao đức, thể chi lấy lễ, lễ kinh quốc gia, định sa tắc, tự dân người, lợi hậu tự, lễ thiên chi kinh vậy, dân hành chính vậy. người vô lễ thì lại không sinh, sự vô lễ thì lại không được, quốc gia vô lễ thì lại không yên. nho sinh môn bắt đầu làm thuật, vô số thiên địa linh văn bay lên, từng cái lơ lửng ở xa ngang dưới, thọ dương công chúa và 13 đại thư viện viện chủ ngẩng đầu tức thấy. ha ha, cũng không tệ lắm, tuy rằng thường đảm không cao thấp, then chốt là xem thuật so sánh triển khai có hay không là ý. tao đạo nguyên mỉm cười, cái khác viện chủ gật gù, đều tán thành này lý. Chư vị thư viện viện chủ đều là bác học nho sư, đạo nghiệp đều ở tông sư hàng ngũ, ánh mắt tự nhiên không phải bình thường, lòng dạ càng là tầm thường nho sư không cách nào so với. Bạch Long Đàm thư viện viện so với thời điểm phán xét nho sư đa dụng ý mới làm tiêu chuẩn, bởi vì nhiều lần liên quan với lễ luận thuật, đa số lời lẽ tầm thường, vì lẽ đó ý mới cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng ở tông sư môn trong mắt, ý mới cố nhiên trọng yếu, thế nhưng một ít vĩnh cựu đạo lý tuyệt không có cái gọi là tân cựu phân chia, mà chỉ có cao thấp khác biệt, đây chính là cái gọi là lập ý cao thấp, một phần thuật luận, tông sư một chút dưới cao thấp liền có thể lập phán, điều này cũng thể hiện tông sư cùng không phải tông sư không giống ánh mắt và khí độ. Minh lễ đường bên trong viện, nho sư môn dương mắt từ lúc mở trong cửa sổ ở ngoài thư nội đường nhìn tới, một chút liền có thể thấy toàn bộ, tất cả thuật luận đều liếc mắt một cái là rõ một một. như vậy, có nho sư đã cùng nhau nói nhỏ lên, có nho sư gật gù, có thì lại lắc đầu, có mặt lộ vẻ ý cười, có cao mày không nói. hiển nhiên có chút nho sinh thuật luận khiến người ta thỏa mãn, có thì lại không đạt tới mong muốn, khiến người ta thất vọng. lữ dương cũng không nóng nảy, nhìn một hồi cảm giác hết thảy nho sinh ý mới cùng lập ý cũng không quá quan tâm cao, không khỏi tâm trạng bung lỏng, lúc này mới thoải mái để bút, bắt đầu viết, này viết chính là khí độ bất phàm, văn ý tung bay lại khí. Lễ giả, nhân đạo cực điểm vậy. Thượng cổ lúc trước, quần sinh ngu muội, chính là như cầm thú, là vì là man hoang, sau đó chứ lễ tự mà dần sinh, trật tự khởi nguồn nhiên, cố lễ giả, trật tự vậy. Tiên dân chi có trật tự, lòng người tụ tán, bộ lạc chính là sinh, kết hôn chi lễ, nhân luân chi đạo, chư thánh định luân, người đạo thủy xương. Lữ Dương lưu loát tả đến, cẩm tú ánh sáng văn tự không giống với thiên địa linh văn, tự tự như lưu ly ngũ sắc có ánh, quang ngột đừng dễ thấy bắt mắt. mười ba đại thư viện viện chủ dồn dập đưa mắt đưa tới, đầu tiên nhìn nhìn thấy lễ giả, nhân đạo cực điểm cũng lập tức lòng sinh cảm khái, lại nhìn phía dưới thuật luận triển khai, có lễ có tiết, khá hợp thường luận, chợt có sâu sắc nói như vậy, người này đó là vị kia liền đoạt lục nghệ châu so với tư cách lữ dương rồi. hết thảy viện chủ trong lòng sẹt qua một tia hiểu ra, đã sớm nghe nói cái tia lữ dương chính là nhân tài mới xuất hiện, tiếng tâm chi thịnh đã danh chấn cửu châu, thậm chí lữ dương tên truyền vào triều đình giản ở đế tâm, đây chính là ghê gớm danh tiếng. Bao nhiêu tầm thường một đời nho giả muốn có thành tựu này mà không thể được. Thế nhưng một mực lữ dương như thế một cái con cháu nhà họ đồng, không lên tiếng thì thôi. Một mình kinh tiên, bảy bộ thành thơ cũng được, phượng nghi lâu làm thơ phong hoa tuyết dạ cũng được, đều không kịp khai sáng tân văn thể thể trương hồi tiểu thuyết làm đến khiến người ta khiếp sợ cùng thán phục. Có người nói bây giờ náo động cửu châu thuật luyện đan càng là xuất từ tay. Bao nhiêu nho giả hỏi tham được cái này tin tức, không biết phát sinh bao nhiêu lao đại đổ bi thường thán luôn Minh lễ đường sân nho sư cũng đều cảm khái rồi Cái kia đó là bảy bộ thành thơ Lữ Dương, hắn bắt đầu làm thuật, nhanh truyền đi. Trong sân, hai tên chuyên môn sao đệ thuật Luận Bạch Long Đàm Thư Viện viện trước giả nói, vội vã vung bút chiếu Lữ Dương viết độ vật sao chép ở một tấm trên tờ giấy trắng, sau đó ống tay áo vung lên, giấy trắng bay ra sân. Đã sớm chờ ở sân ở ngoài Nho Sinh tiếp nhận sao chỉ, sau đó hoan hô một tiếng, gọi to, đây là Lữ Dương thuật luận, hắn bắt đầu làm thuật rồi. Lời này vừa ra, vẫn tụ ở sân truyền ra ngoài đệ sao chỉ Nho Sinh rối loạn tương mừng, đặc biệt Bạch Long Đàm Thư Viện Nho Sinh, bây giờ đã đem hy vọng ký thác với Tư ma quẩn.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 có thì lại kêu lên, vẫn chưa xong, lại sao lại sao, ai nha, này thuật luận trước đoạn không sai, đã che lại tư mã quẩn, lễ lấy hành nghĩa, nghĩa lấy sinh lợi, lợi lấy bình dân, chính to lớn tiết. Tào Phạm Vi, áo cơm lấy hậu dân sinh, lễ nghĩa lấy giữ tâm, lễ nghĩa sinh ở giàu có, trộm cướp bắt nguồn từ bần cùng, cũng viễn không đủ luận. Ha ha, xem ra vẫn là vị nhân huynh này lợi hạ nha, toàn lục nghệ châu so với tư cách, quả nhiên không phải thổi ra. Một vị bạch long đàm thư viện nho sinh đã lộ liu cười to lên. Xoạt Lữ Dương Tâm ngừng tay liên tục nghĩ thầm bình thường chuẩn bị, liền xem hôm nay kiến lễ, thì lại đức hiện ra, này thuật bị rồi. Trên đức không đức là lấy có đức dưới đức không thất đức là lấy vô đức. Trên đức vô vi mà không cho rằng dưới đức vô vi mà có cho rằng. Trên nhân vì đó mà không cho rằng cũng trên nghĩa vì đó mà có cho rằng vậy. Trên lễ vì đó mà mặc chi ứng vậy, thì lại sắn tay áo mà chính là rượu. Tào Đạo Nguyên không nhịn được một miệng tiêu lên, còn lại viện chủ thì lại lườm hắn một cái. Đông đảo trong ánh mắt có chính là đố kỵ, có chính là ước ao, còn có chính là sâu sắc không cam lòng tao đạo nguyên tâm tình thích ý. hắn quay đầu đối với Thọ Dương Công chúa nhỏ giọng nói: Điện hạ, lữ đái chiếu thuật luận hay lắm, mơ hồ có ra nhân ý biểu chỗ, như lại có thêm kinh người chi luận, để là thứ nhất cũng có thể. Thọ Dương Công chúa gật gù, lẩm bẩm ghi nhớ: Trên đức không đức, là lấy có đức dưới đức không thất đức, là lấy vô đức. Trên đức vô vi mà không cho rằng dưới đức vô vi mà có cho rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Công chúa Điện hạ dĩ nhiên ngây dại. Câu nói này biết bao sâu sắc, quả thực khiến người tỉnh ngộ. Trong sân, Nho sư môn tử lâu gây rối, bắt đầu trâu đầu gẹ thay, khẽ khẽ bàn luận, lữ Dương thuật luận. Quả thật có lượng điểm, phát tiền nhân chưa phát, mặc dù là bọn họ những này nho sư, cũng làm không ra sâu sắc như vậy nói như vậy, phảng phất Lữ Dương không phải thanh xuân chính thịnh thiếu niên, mà là tóc mai trắng sám trí chí giả, chính đang trình bày nhân thế cực kỳ lý. Sân ở ngoài, Lữ Dương thuật luận tâm thứ 2 sao chỉ niệm xong, Bạch Long Đàm thư viện nho sinh đã mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tuy rằng bọn họ lễ nghệ trình độ không cao, thế nhưng nhận biết tốt xấu bản lĩnh vẫn có, cho tới bây giờ, sao chỉ quẩn quật không ngừng, minh lễ đường bên trong 39 vị nho sinh thuật luận tất cả mọi người nhìn một phần, cũng chỉ có Lữ Dương thuật luận nhất là đỗ xuất. Đại gia bình thường đọc lễ thư toàn sách là sách, ánh mắt luôn luôn tương đối cao, cũng chỉ có Lữ Dương thuật luận bên trong lượng điểm mới có thể làm cho bọn họ cảm giác sáng mắt lên, sản sinh sâu sắc cộng hưởng. Đùng đùng. Một nhánh Thánh đạo bút đầu đến trên đất, lan tới Lữ Dương án thư một bên, một vị nho sinh đứng thẳng người lên, khắp khuôn mặt là vẻ vẻ vải, hắn đầu tiên là giơ tay hướng Lữ Dương bình nhấp lại triệu đình dâng thư viện viện chủ đám người lại ấp, nói: Học sinh mới sơ, xin lỗi. Này nho sinh thở dài một tiếng, cũng không giống nhau, không chờ viện chủ môn lên tiếng, xoay người đi ra minh lễ đường. Lữ Dương hơi kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ tới, người khác sẽ bởi vì nhìn chính mình viết thuật luận, tự giác không bằng, liền đầu bút lui ra, đây chính là không đánh mà thắng chi binh a. Chính mình có như vậy trình độ sao? Thiên Lân thư viện viện chủ sắc mặt tái xanh, nguyên lai vị này đầu bút lui ra chính là Thiên Lân thư viện nho sinh, cái kia nho sinh phóng khoáng ngông nên phong độ là có, nhưng không thể kiên trì tới cùng, thực sự là bị hư hỏng Thiên Lân thư viện bộ mặt. Cái khác viện chủ lại có sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy đồng cảm. Có thì lại âm thầm cười, trong này huyền diệu, người ngoài xem không hiểu, phòng trường chỉ có chính bọn hắn mới biết. Lữ Dương hơi thở dài một tiếng có người cao, liền có người thấp, có người trên, lại có người dưới. chính mình có thể, tất nhiên là giống mấy người vai cùng đầu thập cấp mà lên, không thể phòng ngừa. tuy rằng tháng ta, thế nhưng lữ dương nơi nào sẽ vì đó lay động? lữ dương chân chính là tâm lửng tay liên tục, kế tục viết cuối cùng một đoạn, viết xong đoạn này, thuật luận liền có thể kết thúc. cố thất đạo rồi sau đó đức, thất đức rồi sau đó nhân, thất nhân rồi sau đó nghĩa, thất nghĩa rồi sau đó lễ, phu lễ giả trung tín chi bạc mà loạn đứng đầu. trước thất giả, đạo chi hoa mà ngủ khởi nguồn, là lấy đại trợ phu, nơi hậu không cứ bạc nơi kỳ thực không cứ hoa mất đối phương thủ này mãi cho đến viết xong tác phẩm Lữ Dương ống tay háo vung lên cả bản thuật luận đã tung bay lên treo ở trên đầu mình như một đoàn ngũ sắc lưu ly tự tự tỏa ra ánh sáng dĩ nhiên mơ hồ cùng thư công đường đông đảo thiên địa linh văn tương ứng tâm huy không kém chút nào người viện chủ cùng sân ở ngoài nho sư môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tất cả đều bị Lữ Dương cuối cùng một đoạn thuật luận cho chấn động rồi thất đạo rồi sau đó đức thất đức rồi sau đó nhân thất nhân rồi sau đó nghĩa thất nghĩa rồi sau đó lễ mấy câu nói này tự tự châu ngọc khiến người tỉnh ngộ Như vậy lập ý, càng là trước đây chưa từng thấy. Có thể nói, đoạn văn này tác giả là đứng ở cực cao cực cao vị trí, đối xử đạo đức nhân lễ. Này lập ý cao, đã vượt qua hết thảy. Tào Hinh, ngươi thư viện vị này lữ tài tử, thực sự là danh bất hư truyền. Chúng ta bội phục a. Mấy vị viện chủ thắng ta, hướng Tào Đạo Nguyên chúc mừng. Đang ngồi viện chủ môn đều là tông sư, ánh mắt cao xa. Thế nhưng lấy bọn họ khả năng, ở lễ tự trên chưa từng làm ra như vậy chi luận. Vì lẽ đó, Tào Đạo Nguyên ánh mắt lấp lánh. Niệm hai lần Lữ Dương viết cuối cùng một đoạn liên quan với thất đạo cùng sau lễ thuật luận, không khỏi thở dài. chư Vị viện Chủ cũng không tào nào đó thiên vị, thực là người này lập ý cao, đã siêu thoát lễ chi phạm chủ, rất nhiều mạnh như thác đổ tư thế, phảng phất đạo lơ lửng ở cực cao chỗ, như thánh nhân nhìn xuống đông đảo. Ai, chúng ta chi ánh mắt còn có không kịp. Thọ Dương Công chúa cũng có chút sừng sốt, như vậy bình luận xuất từ viện Chủ chi khẩu, xác thực hiếm thấy, bởi vì Lữ Dương cuối cùng một đoạn luận thuật, xác thực lập ý cao tuyệt, nàng thực sự không nghĩ ra được, Lữ Dương đầu là làm sao trưởng, thần đình bên trong đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu trí tuệ mới có thể ngưng tụ cơ trí như vậy nói như vậy. Đùng đùng đùng. Vài tên nho sinh nhìn thấy Lữ Dương viết xong xuôi, từng cái từng cái ủ rũ đầu bút, xin lỗi lui ra mình lễ đường. Cách làm như vậy, thực sự là Lữ Dương để bọn họ làm sao chịu nổi. Công đường viện chủ môn giữ được bình tĩnh, cũng không quá lớn, mà là chuyển hướng Thọ Dương công chúa. Điện hạ, chúng ta muốn để Lữ Dương chi thuật luận là thứ nhất, làm sao? Tần Điệu thư viện, Tượng Sơn thư viện, Nam Liễu thư viện viện chủ cùng nhau bình ấp xin chỉ thị. Cái khác thư viện nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng đều giơ tay bình ấp, hướng về Thọ Dương công chúa xin chỉ thị. Hiện nhân 13 vị viện chủ, ý kiến nhất trí. Bản điện chính là hầu bối, bất tiện làm chủ, liền đều ý chư vị viện chủ tâm ý. Thọ Dương công chúa vung vung tay, mỉm cười, trong lòng kỳ thực đã nhạt hẳn rồi, cảm giác mặt mũi tăng mạnh. Chương 198, Dưỡng Ưu. Lễ Nghệ Châu so với, Lữ Dương rút thứ nhất, điều này làm cho không ít người kinh ngạc không thôi. Mùng 2 sáng sớm, trời còn mờ tối, Nam Minh bên hồ trên quảng trường liền dán ra Lễ Nghệ Châu so với kết quả, cùng với ba thiên lễ thuật. Không thể không nói, Lữ Dương lễ thuật xác thực đứng ở thánh nhân độ cao, phủ Lãm Đông đảo mới có thể viết ra thất đạo rồi sau đó đức, thất đức rồi sau đó nhân, thất nhân rồi sau đó nghĩa, thân nghĩa rồi sau đó lễ quan điểm. Người này so với người khác đến tử, hóa so với hóa đến đức, câu nói này tuyệt đối là lời lẽ chí lý, lữ dương lễ thuật cùng cái khác hai vị nhập vi so với, rõ ràng muốn cao hơn một bậc đến, điều này làm cho Hoàng Châu cái khác 12 đại thư viện nho sư nhìn thấy, chợt cảm thấy trên mặt tao đến hoàng. Ngày hôm qua lễ nghệ châu so với kết thúc, đại gia đối với châu so với kết quả là đã trong lòng hiểu rõ, thế nhưng đợi được dán thông báo công bố, tất cả mọi người vẫn cảm thấy tổn thức không lót. Nam minh trên quảng trường, thông cáo bài trước vẫn như cũ tụ tập mấy ngàn người, những người này đều là đến hỏi thăm tin tức. Có người là 13 đại thư viện nho sinh cùng nho sư, có thì lại thuần túy chính là quan tâm châu so với kết quả mặt lăng phủ nhân sĩ. Lữ kiêm gia từ trong đám người bỏ ra đến, thở ra một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, Hoàng Ngất Tất đi tới bất mãn nói, "Như thế nào, ta không có lừa ngươi đi, sư huynh đúng là cầm số 1, ta Hoàng Tất Tất ngày hôm qua liền hỏi thăm được tin tức, một mực ngươi còn không tin." Lữ kiêm gia vội vàng nói, "Tất tỷ, kiếm gia nơi nào không tin, chỉ là dù như thế nào" Kim gia hay là muốn đến xem thử, thuận tiện tướng tin đổi về Lữ Khâu huyện. Bá phụ Bá Mâu đều hẳn là thật cao hứng chứ? Hoàng Tất Kinh ngạc nói. "Ừm, cha ta cùng ta nương đương nhiên sướng đến phát rồi rồi, ta dặn dò bọn họ sáng mai đến thư viện đến." Lữ Kiêm gia không nói ra được hư vấn. Hoàng Tất Tất hâm mộ nói, "Sư Minh tham gia lục nghệ thi đấu, Bá phụ Bá Mâu thư đến viện cũng là hẳn là, vẫn để cho Bá phụ Bá Mâu ở tại đường cư đi, ngược lại còn có mấy gian phòng trọ." "Là muốn trụ đường cư, chỉ là ta nghe nhị ca nói, thán định đem Lâm Thủy Sơn trang phía tây một ngàn mẫu sườn núi cùng vùng rừng núi tất cả đều cắt xuống đến làm thành một cái ruộng sinh nơi ở nơi đó tu một tòa đại vườn để cha mẹ ta ở lại Lữ Kiêm Gia nói đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ muốn tu vườn kỳ thực rất dễ dàng này Bạch Long đàm thư viện địa rất lớn hầu như toàn bộ Bạch Long lĩnh cùng Nam Minh hồ nước vượt phạm vi 10 dặm đều là thư viện địa chỉ cần sư huynh cùng viện chủ đại nhân nói nói chuyện coi trọng nơi nào liền quyền nơi nào còn nhất định có thể bắt được khí đất còn tu vườn vẫn là xin nhờ thư viện được thư viện chuyên môn có sưởng mặt Lang phủ hoàng gia Lâm Viên có thể đều là bọn họ tu đây. Lữ Kiêm ra trận to hai mắt, còn có chuyện như vậy. Cái kia thư viện sưởng bản lĩnh cũng không nhỏ. Đó là phụ thân ta đã nói lễ nhạc sạ ngự thư sổ này ngự một trong đạo là nhất phong phú toàn diện, không chỉ có là cái kia binh pháp cùng ngự vạn vật thuật, còn bao gồm tạo vật thuật. Ngươi muốn nha, tu cung điện, tạo vườn, vậy cũng là là tạo vật thuật chứ. Chúng ta thư viện có chính là chuyên môn nghiên cứu tạo vật thuật nho sư, chỉ là bọn hắn tu nghiệp bình thường đều không cao, vì lẽ đó không lắm nổi danh thôi. Bất quá nếu nói là là tạo vườn, toàn bộ Hoang Châu bọn họ đều là kể đến hàng đầu chỉ là muốn xin bọn họ tạo vườn tiêu tốn tương đối cao, bất quá không cần gấp gấp rồi. sư minh hiện tại còn thiếu tiền sao? bất quá ta muốn thư viện nho sư môn phòng trừng càng vui với dùng linh đan thay thế bạc dòng. Hoàng ngất ngất chậm rãi mà nói, ở lữ kim gia trước mặt, nàng xưa nay đều là miệng lưỡi lưu loát, mỗi một lần nhìn thấy lữ kim gia nghe được trợn mắt mấp mồm, nàng thì có một loại không nói ra được tự hào cảm, loại này tự hào cảm ở tỷ tỷ của nàng cùng trước mặt phụ thân là không có, cũng chỉ có ở lữ kim gia như vậy tiểu bạch trước mặt mới sẽ có vẻ nàng học rộng tài cao. ai nha, tất tỷ, ngươi làm sao không nói sớm? Việc này ta đến lập tức nói cho nhị ca, nói vậy nhị ca đã đi hỏi thăm tạo vườn sự tình. Lữ Kiêm Gia vội vã không nhịn nổi. Ha ha, Kiêm Gia yên tâm, sư huynh đi nhu trang, hắn vẫn không có đi hỏi thăm tạo vườn sự tình. Phòng trưng đợi được bá phụ bá mẫu đến, hắn mới sẽ tính toán làm việc này đây. Lữ Kiêm Gia tổn thất thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta đến thương trên đường mua tốt hơn đồ vật. Ngày mai bá phụ bá mẫu đến, khẳng định cần dùng đến. Hoàng ất ất lôi kéo Lữ Kiêm Gia tay, hướng về thương ngay đi tới. Hai cái tao bao, hiện tại không thiếu tiền, chỉ cần đi dạo phố, tất nhiên muốn mua một đống lớn đồ vật. Hơn nữa nhất định là đồ vật nhiều đến dùng xe ngựa kéo mới được. Lại nói Lữ Dương ở Ngưu Trang Ngưu quyền bên trong, ngã, cũng một bình tẩy tủy đàn cùng tráng cốt đan đến Hồng Thủy trong ao, dùng văn khí tan ra, sau đó dặn dò người trong thôn tướng đầu cơ đều chạy tới, để đầu cơ dùng để uống đan thủy. Trưởng thôn Ngưu nhất quán ở một bên nhìn ra trợn mắt há mồm, hắn không hiểu nói, "Ta nói Lữ chấp sự, đây là linh đan đi, ngươi như vậy trả đạm, liền vì cho những này Nưu dùng sao, này xài hết bao nhiêu tiền?" Lữ Dương cười nói, "Ta nói trưởng thôn, ngươi ý tưởng này phải sửa lại, ta hiện tại nếu quẳng Nưu Trang cùng tấm địa Cái kia tất cả liền muốn dựa theo ta nói đến làm, đám này đầu cơ đại thể đều là châu nhé, vừa vận dùng linh đan để linh dưỡng, yêu cầu của ta kỳ thực cũng đơn giản, chính là mỗi một chu liền muốn để đầu cơ môn dùng một lần đan thủy, cho chúng nó trắng cốt trắng khí, những này như là dùng để cung phục lão long, hầu hạ chúng nó đương nhiên phải tỉ mỉ, đương nhiên, các ngươi thủ lao, tự nhiên không ít. Lữ Dương lấy ra 10 bình tẩy tủy đan cùng trắng cốt đan, đưa cho Lưu Nhất Quán, cười nói, sau này mỗi một tháng, ngươi đều đến Lâm Thủy Sơn trang lĩnh tẩy tùy đan, cốt đan cùng thanh linh đan các mười bình, một nửa cho Lưu Trang thôn dân, dân dùng. Bình thường cho Nghiêu Trường đầu cơ dụng, biết không? Lữ Dương lấy ra từng cái từng cái chiếc lọ, trong đó thanh linh đan là ẩn chứa hết một tinh hoa cẩm tú đan, màu sắc xanh tươi. Lữ Dương đem tiện tay hỏa vào một bên sông nhỏ bên trong, ống tay háo vung lên, nước sông nổ tung, dồn dập sông lên trên không, sau đó vương xuống đến, mưa phùn dồn dập, phàm là là bị thoải mái bay cỏ lập tức từ suy hoàng khôi phục sinh cơ. Mục Thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người đâm chồi sinh trưởng, chỉ chốc lát, toàn bộ trên sườn núi cỏ xanh sinh trưởng, chỉ thời gian nửa nén hương, cỏ xanh liền dài đến một người cao, xanh tươi lướt át. Toàn bộ trên sườn núi, tỏa ra nồng nặc cực kỳ cỏ xanh hương thơm, đó là chính tông ất một khí tức. Nưu Trang bên trong thôn dân sớm đã bị đã kinh động, bọn họ chạy đến, nhìn trên sườn núi thần tích bình thường biến hóa, từng cái từng cái hoan hô lên. Đứng ở Lữ Dương bên cạnh trưởng thôn Nưu Nhất quán đã sớm trợn mắt ngất mồm, mấy cái quanh năm đi theo Nưu Nhất quán bên người tiểu tử cũng đều chấn kinh đến trợn to hai mắt. Lữ Dương cười nói, hiện tại biết này ba loại linh đan dùng như thế nào chứ? Mỗi tháng đến sơn trang đến linh đi, trước tiên đem trong trang đầu cơ tất cả đều hầu hạ được, những này như nhưng là cùng phụng dùng mỗi một đầu đều phải nuôi đến phiêu béo tốt trắng, biết được. Lưu Nhất Quán quả thực không thể tin được, hắn run cầm cập một thoáng. Lữ chấp sự, này vẫn là dưỡng Như sao? Chuyện này quả thật là hầu hạ đại lão ra rồi. Lữ Dương cười to, ha ha, chính là muốn như hầu hạ đại lão ra bình thường hầu hạ chúng nó, bởi vì những này Như đó là Như trang áo cơm cha mẹ, ta nói trường thôn, ngươi muốn phát tài sao? Ngươi muốn trụ căn phòng lớn sao? Ngươi muốn cho con trai của ngươi, con gái tương lai cũng không cần bị khổ sao? Lưu Nhất Quán liếm liếm môi, kỳ vọng nói, tự nhiên là nghĩ tới, lao hủ mỗi ngày nằm cũng muốn. Lữ Dương vô vô bả vai của đối phương, Hào hùng vạn trưởng nói, vậy thì chiếu lời của ta đi làm, những kia châu ngé lại dưỡng 2 tháng, ta sẽ chọn một ít dưỡng đến tốt nhất đi ra, thế ngươi đưa đến thọ dường công chúa điện hạ quý phủ, phụ doanh phủ đệ cũng đưa một đầu, mặt lăng quý phủ rượu ngon nhất lâu, ta cũng đưa muốn qua đi, mỗi một đầu chí ít bán 22 bạc ròng, thiếu một đồng đều không bán, ngươi muốn à, toàn bộ nhu trang đầu cơ, sẽ trị bao nhiêu tiền? Một con nhu có thể bán 22 bạc ròng. Nưu nhất quán bán tín bán nghi, tầm thường nhu đương nhiên không được, dùng linh đan tỉ mỉ chăn nuôi liền trị cái giá này. Đây là cao cấp sản phẩm, chỉ bán cho mặt làng phủ tối người có quyền thế gia, loại này xa xỉ Nhu, cũng chỉ có gia sản ngàn vạn người mới có thể ăn được lên, Nhu Trang kiếm chính là như vậy tiền, người nói, Nhu Trang có thể hay không phú. Cái này tự nhiên sẽ phú, hơn nữa là phất nhanh. Nhu nhất quán kích động đến xoa xoa tay, hai mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, lữ chấp sự, chúng ta Nhu Trang Nhu có thể đều là thư viện, Nhu Trang nghĩ đến chỉ phụ trách dưỡng, có thể không tốt lấy ra đi bán nhà. Cái này ta tự nhiên biết, Nhu Trang sở gì qua nhiều năm như vậy vẫn là một cái nho nhỏ trang liên bởi vì lưu trang ràng buộc quá nhiều, trở ngại lưu trang phát triển, vì lẽ đó ta hướng về thư viện nói rồi, ta phải đem lưu trang nhận thầu hạ xuống, thư viện đã đồng ý rồi. nhận thầu. lưu nhất quán lần đầu tiên nghe nói cái từ này, hắn không quá rõ ràng nhận thầu là có ý gì, bất quá dựa theo mặt chữ, hắn cân nhắc một thoáng, mơ hồ rõ ràng một ít ý tứ. ta đem lưu trang nhận thầu hạ xuống, này một đám lớn lưu trường, phạm vi năm, 6 dặm, vài ngọn núi lở cỏ, đều là ta, hết thể đều là ta quyết định, từ nay về sau, lưu trang cùng lưu trưởng chính là ta mảnh đất nhỏ, ta nói ngưu có thể bán vậy thì có thể bán ngoại trừ cung phụng cấm địa lão long ở ngoài còn lại như ta đều sẽ cho phép các ngươi bán ta nói như vậy trưởng thôn hiểu chưa lưu nhất quán linh nhán phát sáng hắn hiện tại mới ý thức tới nguyên lai like đây chính là nhật đầu nói như vậy lưu trang người lại như là tá điển hiện tại đã tất cả đều quy lữ dương định đoạn Hưng phấn sau khi lưu nhất quán lo lắng nói chúng ta lưu trang có cần hay không cùng lữ chấp sự thiêm tá điển khế ước ha ha không cần chỉ cần đầu lươi khế ước là được này lưu trang cùng lưu trường vẫn là thuộc về thư viện chỉ là bị ta nhận tẩu hạ xuống thôi các ngươi sau này có chuyện gì đều là ta đến quản, cũng chỉ có ta mới nói toán, người khác không trải qua ta, nói cái gì đều không đếm. Lưu Nhất quán mặt mày hớn hở, hắn liền vội vàng kéo Lữ Dương tay, kích động nói, Lữ chấp sự, La Hủ biết, từ ngươi đến ngày thứ nhất, La Hủ liền cảm thấy ngươi không bình thường. Quả nhiên, lao Hủ đến trong thư viện sau khi nghe ngóng, nguyên lai like ngại nhưng dù là cái kia vì là bảy bộ thành thơ thiên tài, vẫn là liền đoạt lục nghệ thi đấu châu so với tư cách nhỏ sinh a. Ta nghe nói những linh đan này chính là ngươi luyện chế, Lưu trưởng thôn tin tức vẫn thật linh thông, ha ha, không có sai, linh đan là Lâm thủy Sơn trang luyện chế. Cái kia sơn chàng, ta có 5 phần 10 phần tử, thư viện hoàng nho sư, còn có hiện nay Thọ Dương công chúa điện hạ đều có phần tử ở chính giữa một bên, vì lẽ đó lời của ta nói, ngươi không cần hoài nghi, chiếu ta dặn dò đi làm chính là, ta Lữ Dương bản lãnh khác không có, mang theo nhưu Trang đồng thời làm giàu làm giàu vẫn là có thể. Nưu Nhất quán nghe xong hai mắt đỏ chót, hắn phụ phụ liền quỳ xuống đến, hướng Lữ Dương dập đầu, một bên mấy cái tiểu tử cũng đều quỳ xuống đến, theo dập đầu không thôi. Lên lên. Lữ Dương thực tại sợ hết hồn, nhưng người lại qua, tướng tôn Nhất quán kéo đến. Để như thế một cái số tuổi có thể khi hắn ra ra lão nhân ra dập đầu, làm sao cũng không còn gì để nói. chương 199, Luyện Trung Câu một thoáng vé mời, trên phân loại vé mời bảng còn thiếu một chút nhi. 4. Lao thôn trưởng bị rút đỡ lên, hắn hai mắt đấm lệ nói, lữ chấp sự tâm ý Lao hủ biết rồi, không dối gạt lữ chấp sự nói. Lao hủ làm Ngưu Trang trưởng thôn, đã sớm hy vọng Ngưu Trang người người giàu có mà lại có thể an cư lạc là nghiệp, làm sao vẫn không có bản lãnh. Bây giờ Ngưu Trang bị lữ chấp sự cái kia cái gì? Nha, là nhận đầu. Nhu Trang cùng Nhu Trường đều bị Lữ Chấp Sự nhặt đầu, chúng ta Trang phải dựa vào Lữ Chấp Sự mang đến giàu có rồi. Ha ha, trưởng thôn yên tâm chính là, ta bảo đảm ngày này năm sau, Nhu Trang từng nhà đều có thể tu tân phòng, người người áo cơm không lo. Lữ Dương vô vỗ lồng ngược bảo đảm, sau đó quay đầu đối với còn ở quỳ trên mặt đất mấy cái tiểu hỏa cười nói, các người đều lên, sau này cũng không cần quỳ ta, hành ấp lễ đó là, phải, các tiểu tử cười nói. Lữ Dương nhìn lại, trong đó bốn cái tiểu hỏa chính là lần trước tới gặp quá, lần lượt là Tên đều rất tốt ký, các ngươi đều cưới vợ sao? Lữ Dương cười nói, vẫn không có, bọn ta cùng, phòng trường lại muốn chờ mấy năm mới có tiền cưới vợ. Đại Nghiu sắc mặt hơi một quẫn, mấy vị khác tiểu hỏa cũng đều gật cùm, khá thật không tiện. Trường thôn Nghiu nhất quán thở dài, Lữ chấp sự, không nói gạt người, chúng ta thôn qua nhiều năm như vậy, tình huống vẫn như vậy, tuy rằng không chết đói người, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng sống qua mà thôi, tuy rằng không lo không có nhục ăn, một năm hạ xuống tiền nhàn rồi không nhiều, xả mấy thất bố, làm một thân xiêm ý, ý, có thể tích góp lại nửa lạng bạc dòng là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, người xem một chút, đại nưu năm nay đã 20, sớm mấy năm liền hẳn là tỉ vợ, nhưng là vẫn ngao đến hiện tại, không tiền chính là khó a, hiện tại nhà ai nữ tử còn có thể đồng ý gả tới chúng ta Nưu Trang đến. Trưởng thôn nói tới thê Lương, liên đối những này bổng tiểu hỏa cũng đều biểu hiện ảm đạm. Trưởng thôn yên tâm đi, đại gia cũng đều yên tâm đi, ngày này năm sau, ta không chỉ để tất cả mọi người tu trên tân phòng, còn có thể để đại gia có tiền cưới trên người vợ, nếu là không làm nổi, các ngươi có thể đến viện trưởng đại nhân nơi nào đệ cáo, bất quá lại nói ngược lại, Nưu Trang bây giờ cùng trưởng đều quy ta quyết định tất cả mọi người đều phải dưỡng cho tốt đầu cơ, ai dám thâu gian dùng mánh lưới, ta liền nghiêm nghị xử phạt hắn. Lữ chấp sự, ngươi yên tâm, ta lưu nhất quán ở đây bảo đảm, bọn họ không dám thâu gian dùng mánh lưới. Nếu là dám, ta cái thứ nhất đánh gãy chân hắn. trưởng thôn lưu nhất quán lập tức bảo đảm, những người khác thì lại gật gù. được rồi, ta tin tưởng mọi người, đi thôi, trước tiên đi đem hết thể lưu đều chạy tới uống đan thủy. lữ dương vung vung tay, lưu nhất quán dẫn người đi tới, một lát sau, hết thể lưu đều uống xong đan thủy, đặc biệt những kia tiểu châu né tất cả đều thư thư phục phục nằm ngoài lưu Quyển bên trong bắt đầu ngủ gật chuyện gì xảy ra uống đan thủy những này lưu dị như ngủ lưu Quyển bên trong hết thảy lưu đều ngã xuống ngủ gật lưu nhất quán từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy lữ dương dùng thần thức quan sát một hồi phát hiện mỗi một con trâu tuy rằng đang ngủ thế nhưng chúng nó khí huyết chính đang phát sinh biến hóa kinh người liền cười nói là đan thủy chính đang tạo tác dụng ta này đan thủy bên trong hòa tan chính là tẩy tủy đan cùng trắng cốt đan có thể ở một mức độ nào đó để những này lưu tẩy tủy trắng cốt hãy chờ xem không cần một tháng Những này nhu thì sẽ lại phiêu lại trắng, hiếm thấy nhất chính là những này nhu huyết đục sẽ vô cùng tinh khiết, thích hợp thích cốc thánh đạo bên trong người dùng ăn, người bình thường nếu là uống lâu dài, cũng có thể trắng cốt trắng khí. Hò hò hò. Đang nói chuyện, mấy con trước hết uống đan thủy đầu cơ đứng lên đến, phốc phốc phốc liên tiếp âm thanh truyền đến, lập tức một luồng phân trâu mùi thối sông vào mũi. Lữ Dương nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy con nhu chính đang kéo phân trâu, cái kia một đống đống phân trâu, khắc bên trong mang hồng, hiển nhiên sảng tạm máu đen, này rõ ràng chính là thoát thai thay máu dấu hiệu. Thật số, làm sao sẽ như vậy xú? Những này nhu chỉ ăn cỏ, lôi ra đến phần làm sao so với người thị còn muốn sú, bình thường không phải cái này vị." Nhu đại lập tức kêu lên, vội vã che lại mũi. "Cũng thật là kỳ diệu, những này nhu tựa hồ đang tướng trong cơ thể ô uế cùng độc đều kéo đi ra." Nhu nhất quán ánh mắt sáng ngời, nhất thời rõ ràng chuyện gì thế này, hắn không khỏi cao hứng lên. "Nếu thật sự là như vậy, như vậy những này nhu đều sẽ bách bệnh không sinh, hơn nữa nhu chất thịt đều sẽ tốt vô cùng, không trách lưu chấp sự dám đánh cam đoan nói tướng những này Ngư đưa đi cho Thọ Dương công chúa điện hạ cùng phủ Doãn đại nhân quý phủ đây, hóa ra là chuyện như thế." họ oh, o oh, o. Oh. Phốc phốc phốc phốc. Tựa hồ Nhu quyển bên trong hết thảy Nhu đều tỉnh rồi, tổng cộng hơn 3000 đầu, một nửa trở lên là tiểu châu ngẽ, nhìn qua hoàng FF một mảnh. Hơn 3000 con bỏ đồng thời tiêu chạy là tình cảnh gì? Phi thường chấn động, trong lúc nhất thời toàn bộ Nhu quyển bên trong tối hoắc, mặc dù là quen thuộc phân châu vị Nhu lớn, Nhu nhị đẳng mọi người không nhịn được khom lưng nôn mửa lên, thực sự là bởi vì quá thối, này đã không phải bình thường phân châu vị. Tất cả mọi người đều rời sang Nhu quyển, may nhờ hiện tại mùa lạnh giá, gió bấc thổi một hơi, trên đất phân châu lập tức đông thành một đống. Này mùi thì sẽ thu lại lên. Như vậy phân châu đã không thể dùng tới lấy hỏa, cũng không thể dùng tới làm vì. nhu nhất quán triệu tập nhu trang trên dưới mấy trăm miệng ăn, thanh lý những này có độc tố phân châu, ở phụ cận đào một cái hố sâu, sau đó tướng phân châu tập trung điển chôn xử lý. Bài độc đầu cơ môn bất kể là thành niên vẫn là châu né tử, tựa hồ khỏe mạnh hơn, hơn nữa ăn được cũng nhiều, đưa chúng nó thả ra ngư quyển, nhu trưởng vài cái núi lớn pha trên cỏ xanh đều bị gặm không ít. Lữ Dương dặn dò nhất quán, có thể mang bình thường phân châu đều thu thập lên, hỗn hợp dâm dạ, dùng nhu dâm đạm, chế tác thành phân bán cho hoàng trang, bởi vì lữ dương đã nghe nói thánh thượng chiếu kiến, cổ vũ các nơi trồng năm loại tốt đẹp ngũ gốc, hoàng trang cũng tướng đại lực khai khẩn, tương lai phân cung không đủ cầu. an bài xong lưu trang công việc, lữ dương chọn đầy đủ đầu cơ, chạy đi bạch long đàm cấm địa, hơn 200 con trâu tiến vào bạch long đàm bên bờ, liền sợ đến trực run, lão long tử lòng cung khoác ra, ở trên cao nhìn xuống, hết thảy dồn dập nổ tung, hóa thành tinh khiết nhất sinh mệnh tinh khí bị lão long một cái nuốt. lần này lão long càng thỏa mãn, hắn dĩ nhiên có một loại dư vị vô tình bể mặt, một hồi lâu, lão long mới mở mắt ra khen. Lần trước Như cũng đã đủ phi đủ phiêu, không nghĩ tới lần này Như càng tốt hơn hơn gấp 10 lần, ân, ta thưởng thức đến một luồng vui tươi khí tức, những này Như gần chứa sinh mệnh khí bù đắp được bình thường đưa tới 1000 con trâu, ha ha, không tuổi không tuổi, lão long ta liền biết, ngươi tên tiểu tử này đến cho ta đưa đồ ăn, nhất định là đưa tốt nhất, lão long ta quả. Nhiên không có thất vọng, từ nay về sau, lão long có thể có có lộc ăn rồi. Lữ Dương cũng thật là cao hứng, ngửa đầu cười nói, tiền bối thỏa mãn là tốt rồi, lần này lại đây, ngoại trừ vì là tiền bối đưa đồ ăn, còn vì là tiền bối đưa tới vạn thọ đồ ăn. Lữ Dương tướng một cái bình ngọc ném một cái, treo ở lão long đầu lâu trước. Lão long thần thức khẽ nhúc đích, bình ngọc vỡ tan, mấy hạt vạn thọ độ ách đan bay ra ngoài, rơi vào móng rồng. Lão long hưởng dụng một hồi, vết thương trên người đột nhiên bình phục, cũng không còn bất kỳ thương tích. Không nghĩ tới dĩ nhiên được rồi. Chút thời gian trước lão long ăn một nhóm linh đan, càng để lão long ta ăn no, thương thế cũng khôi phục 8 phần 10. Hiện tại lại phục rồi ngươi linh đan, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Ân, Lữ gia tiểu tử, ngươi rất tốt, ngươi nói đi, muốn cái gì, lão long ta sẽ không bạc đái ngươi. Lữ Dương vung vung tay đúng là không có đặc biệt gì cần. Lần trước tiền bối ban thưởng roi tốt vô cùng dùng, văn bối cũng không nghĩ tới tiền bối luyện khí trình độ sẽ cao siêu như vậy, vì lẽ đó văn bối muốn lại cầu tiền bối giúp ta luyện một cái đại hồng chung. Lữ Dương ống tay hào vung lên, một cái đại hồng trung từ trong tay hào ấm bầu trời bay ra ngoài, rơi xuống trên đất. Này một cái chung, chính là lần trước Lữ Dương sử dụng huyền hoàng đại hồng chung. Hồng trung bay lên đến, trôi nổi ở lão long trước người, lão long liếc mắt nhìn, cười nhạo nói, ta nói Lữ gia tiểu tử, ngươi chiếc trung này quả thực là một đống đồng nát nha. ở lão long xem ra phi thường thô giáp mặt trên một vòng lại vẫn là sao bủ, ha ha, nguyên lai like ngươi là dùng chiếc chuông này khi cài đồng. tiền bối mắt sáng như đuốc. lữ dương cười nói, lấy lão long ta luyện khí trình độ, kỳ thực không cần phá hoại chiếc chuông này cũng có thể cho ngươi sử dụng hống công, không chỉ sẽ không hạ thấp kỳ uy lực, còn có thể để ngươi hống công uy lực tăng lên tới cực hạn. mở to hai mắt xem lão long bản lĩnh đi. lão long tựa hồ vô cùng tự hào, giơ lên vớt rồng, một viên toàn thân óng ánh thiên ngoại kỳ vẫn từ trong lòng cung bay ra ngoài, rơi xuống vớt rồng trên, vớt rồng vỗ một cái, thiên thạch phân ly mở, hóa thành một đoàn óng ánh như ánh sao tinh mang vút rồng lần thứ hai vô một cái, huyền hoàng đại hồng trung lập tức phát sinh một tiếng nổ vang, hết thể tinh mang đều bị đánh vào hồng trung, một luồng vô cùng to lớn long lực nhảy vào huyền hoàng đại hồng trung, toàn diện thẩm thấu trung lớn, ở trung lớn bên trong đánh tới thương long dấu ấn, đại hồng trung lập tức biến sắc, từ huyền hoàng biến sắc thành màu vàng sớm, dáng dấp trở nên càng ngày càng cổ điện dày nặng, đùng đùng đùng đùng, đại hồng trung bay lên một đoàn long viêm, rất nhanh long viêm thu lại nhập vách trung, lữ dương liền nhìn thấy cả thanh trung lớn trên vách trung, ánh sao lấp lánh, vô số long nôn trôi nổi bơi lội. Mấy chục gần trăm, cái thương long đầu rồng lúc gần lúc hiện hiện lên ở trên vách trùng, phi thường thần bí cùng dữ tợn. Được rồi, chiếc trùng này từ hôm nay trở đi nên gọi là Rồng Gầm Đại Hồng Trùng, phẩm chất đã bị ta tăng lên tới chân luôn cấp bậc, lấy các ngươi thánh đạo bên trong người lời giải thích, chiếc trùng này đã là chân văn pháp khí. Mặt trên có ta viễn cổ long tộc dấu ấn, ngươi chỉ cần lấy tự thân lực lượng phát động, liền có thể chấn động mặt trên dấu ấn, trăm con chân long chi rồng gầm cùng phát, nguồn sức mạnh này kinh thiên động địa, đầy đủ ngươi chiến thắng tất cả tử địch rồi. Lão long móng đuôi chỉ tay, Rồng Gầm Đại Hồng Trùng bay xuống hạ xuống rơi xuống lữ dương trước người, lữ dương đưa tay vừa nhấc, dĩ nhiên vẫn không núc đích. thật nặng. lữ dương sợ hết hồn, lần thứ hai phát kình vừa nhấc, phát hiện lấy khí lực của mình dĩ nhiên nhấc chi bất động, không chỉ là nhấc bất động, mà là vẫn không núc đích. điều này nói do cái này đại hồng trung trọng lượng đã vượt xa chính mình phòng trường. đã quên nói cho ngươi, thủ một ngụm tinh huyết đi tới, dùng huyết thống đi luyện hóa nó, ngươi có khả năng sử dụng nó. lao long cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. lữ dương không chần chừ nữa, khẽ cắn đầu lưỡi, địa phun ra một ngụm tinh huyết, cuộn cuộn năm hoàng cẩm tú khí bao lấy trung vàng. Không ngừng tẩy luyện, nồng nặc năm hoàng cầm tú khí bây giờ đã dường như diễm quang như thế nồng nặc, làm cho rồng gầm đại hồng trung phảng phất ở ngọn lửa năm màu bên trong đốt cháy. Với một tiếng chấn động, lữ dương phảng phất nghe được đại hồng trung trên vô số hùng vĩ rồng gầm, trước mắt rồng gầm đại hồng trung đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, thần kỳ địa chui vào lữ dương mi tâm, thẳng vào thần đỉnh biển ý thức, a dĩ nhiên trở thành người khí hợp nhất. Lữ dương vừa mừng vừa sợ, đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, phát hiện mặt trên cũng không hề cái gì dị dạng, mà rồng gầm đại hồng trung dĩ nhiên nấp trong thần đỉnh trong không gian. Chính vây quanh năm hoàng cầm tú chùm sáng xoay chậm chậm, theo mỗi một lần hô hấp, đại hồng trung thì sẽ chấn động đồng thời, phát sinh chấn thần an hồn vang dội tiếng chuông. Cái này tiếng chuông, phản phất chống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ, có thể làm cho mình thần hồn thanh tịnh. Hay lắm. Lữ Dương cảm giác được mình và rồng gầm đại hồng trung tâm ý tương thông, chỉ cần thần thức hơi động, đại hồng trung thì sẽ bị khởi động, vận dụng tuyệt diệu, hoàn toàn tồn từ một lòng. Chương 201, đoàn viên. Lữ Dương cười nói, là như thế một cái lý, bất quá nhà chúng ta không giống di vãng, như vậy lót đường tu tiểu, hoa tiêu đạo cử, tu đỉnh kiến miếu. Ân trạch trong thôn sự là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm. Cái gì nghĩa vụ không nghĩa vụ ta không hiểu. Bất quá tu kiểu là nhất định phải. Con trai của ta nghe ta nói, mấy ngày trước cha ngươi liền ra 32 bạc dòng muốn tu tiểu đoàn trên sông cầu gỗ, hiện tại còn ở tu lắm, chỉ cần sửa tốt cái tiêu tiểu, có thể làm cho phụ thân hương lân thiếu đi không ít đường vòng Lữ Dương thị cười, nói tới cái này, nàng liền dừng không được đến, vẫn nói liên miên cảm nhận, đưa nàng mỗi ngày đều nắm cơm đi cho cái nhóm này tu tiểu thợ thủ công đưa ăn sự tình nói một lần. Lữ Kiêm gia đã sớm quẹt quẹt miệng nhỏ, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn bất quá lữ dương chỉ làm mỉm cười tùy ý lữ dương thị nói có lúc hắn chỉ thích hợp phụ họa vài câu này liền khiến cho lữ dương thị vô cùng vui sướng ba người một đường ra thư đường dọc theo sạch sẽ thềm đá trải qua tầng tầng lầu các đến nam minh ven hồ sau đó dọc theo ven hồ phiến đá đường đi đến phần cuối trải qua mai lâm cùng rừng đào đường hẻm tiến vào biệt viện đại viện ha ha trở về lữ khai thái đánh một vải thủy chính đang trong viện dọn dẹp vài con thỏ rừng cùng gà cảnh mà vũ em nô thị này ở trong phòng bếp nấu nước làm cơm hiếm thấy một ngày biệt viện nhà bếp phía trên ông khói rốt cục bước lên điểm khói bếp Lữ Dương gật gù, tiến lên cùng Lữ Khai Thái Hàn Huyên. Những này thọ là mới vừa nắm bắt. Lữ Dương hỏi, là ngày hôm qua chạm vạng nắm bắt, sáng sớm hôm nay thuận tiện tiện thể lại đây. Ta nói Dương Nhi, ngày hôm nay tỉ thí so với xong, có thể nắm ba vị trí đầu không? Lữ Khai Thái có chút trịnh trọng hỏi dò, đệ nhất không dám nói, ba vị trí đầu tuyệt không có vấn đề. Lữ Dương cười, đưa tay kéo ống tay áo, liền muốn hỗ trợ dọn dẹp thỏ rừng gà cảnh. Lữ Khai Thái ra mặt lôi kéo, không cần ngươi hỗ trợ, đi gặp Quá Hoàng Nho sư đi, hắn vừa nãy cũng quay về rồi. Chính đang trong phòng nghiên cứu học vấn đây. Cũng được, vậy ta trước tiên đi gặp Quá lão sư, quay đầu lại trở lại giúp đỡ thu thập này vài con thỏ rừng. Lữ Dương xin lỗi, tiến vào biệt viện, chỉ thấy Hoàng Tông Hi chính đang trong thư phòng cùng Hoàng Đạo Hẩn đánh cờ vây. Lữ Dương cũng không nói lời nào, tiến lên yên lặng quan sát, nhưng thấy này hai cha con trầm tư không nói, chăm chú nhìn ván, cờ cao mày suy tư, Hoàng Đạo Hẩn rơi xuống hơn 10 tử, mãi đến tận một cái góc viền bị liền ăn một mảng nhỏ, tình thế nhất thời từ thế lực ngang nhau biến thành thế yếu. Hoàng Đạo Hẩn thở dài một tiếng, đầu tử chịu thua. Vẫn là phụ thân kỳ nghệ càng cao siêu hơn con gái hoàn toàn không phải đi tủ, hoàng đạo ẩn buồn phiền nói, ha ha, đạo ẩn không cần một trí, ngươi chỉ thông minh vi phụ là biết đến, chỉ là ngươi bình thường đánh cờ vây ít đi chút, cũng không hề sâu sắc nghiên cứu kỳ đạo, cho nên mới phải dưới bất quá vi phụ. hoàng tông hi tâm tình thật tốt, quay đầu liếc mắt nhìn lữ dương, ra hiệu lữ dương cũng vàng kế tiếp. lữ dương từ chối thì bất kính, miễn cưỡng dưới trướng cùng hoàng tông hi đánh cờ, lần này hai người dưới chính là nhân kỳ, mới vừa dưới mấy chục tay, lữ dương liền nằm ở như thế. tuy nói cờ vây là lữ dương tối nói ra trước, nhưng là ở kỳ trên đường. Lữ Dương hiện tại còn thuộc về cấp trung trình độ, tự nhiên giới bất quá từng trải siêu quần đại nho. Thuần Dương, ngày hôm nay châu so với tình huống thế nào? Hoàng Tông hi dương mắt nhìn Lữ Dương một chút, tựa như cười mà không phải cười, trong con ngươi lộ ra mạnh mẽ tín nhiệm. Cũng không tệ lắm, xin lão sư chỉ giáo. Lữ Dương trong lòng có chút ấm áp, ống tay áo vung lên, một luồng dâng trảo năm hoàng cẩm tú khí tuôn ra, ở thư phòng so sánh dưới ngưng tụ ra vô số văn tự, cái kia chính là chưa hôm nay chính mình viết, Lữ thị binh pháp. Nay cố quần cuộn năm hoàng cẩm tú khí vừa ra, biệt viện bầu không khí liền có chút nghiêm nghị liền ngay cả trong khuê phòng đang luyện tập viết họa hoàng ngất tất cũng chạy ra quan sát lữ dương tả đổ vận lữ thị binh pháp hoàng tông hi khép cười một tiếng nghi thẩm chính hắn một đệ tử vẫn đúng là dám thủ như vậy tên sách đây mặc dù có chút ngông cuồng thế nhưng chỉ cần trong lời có ý sâu xa cũng không phải là không thể hoàng tông hi con ngươi lộ ra một kia kỳ quang tiếp theo xem lữ thị binh pháp chỉ chốc lát liền xem xong mấy vạn cẩm tú văn tự hoàng đạo vẩn cùng hoàng ngất tất cũng xem xong các nàng đối với binh pháp nghĩ đến không có hứng thú bất quá tốt xấu còn có thể có thể phân rõ được hai tỷ muội hướng lữ dương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên Lữ Dương thì lại hướng hai người cười cười, ngậm miệng không nói, chờ đợi Hoàng Tông Hi là bình. Hoàng Tông Hi nhắm mắt lại, thần thức hoàn toàn chìm vào thần đỉnh, ở Hoàng Tông Hi thần đỉnh bên trong, dẫm trào bên mông Hạo nhiên trinh khí ngưng tụ thành từng cái từng cái mới tinh chói mắt và chữ, những này văn tự từng cái bài bố, hình thành lưu loát mấy văn ôn. Này chính là Lữ Dương, Lữ thị binh pháp, ở đọc một lượt Lữ Dương viết Lữ thị binh pháp thời điểm, Hoàng Tông Hi ấn lại bản năng, lấy văn khí ở thần đỉnh bên trong ngưng tụ thành tương ứng văn chương, cái này cũng là thánh đạo bên trong người tu hành bên trong một câu. Không có ai biết, Hoàng Tông Hi như vậy lại nho. Thần đình bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mênh mông văn chương. Bất quá Lữ Dương có thể tưởng tượng, chỉ cần là Lữ Dương tự thân, bất quá là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai, thần đình bên trong liền có hơn một nghìn thiên văn chương, hoặc ngắn hoặc trường mà thôi. Nếu là vượt xa chính mình đạo nghiệp đại nho môn, chỉ sợ thần đình bên trong văn chương vượt xa và thiên, thậm chí là mấy vạn thiên. Hoàng Tông Hy thần thức vô số lần sệt qua thần đình bên trong hội tụ mà thành Lữ Thị Binh Pháp, mỗi một cái văn tự đều là thiên địa linh văn, dạng rỡ phát quang, mỗi một lần thần thức sẽ qua, mỗi một cái văn tự sẽ càng thêm quan minh, thần đình bên trong thần thức tốc độ hầu như là nhanh như chớp giật chỉ là một lúc hoàng tông hi cũng đã ở thần đỉnh bên trong tướng lưu thị binh pháp toàn thiên nhìn vô số lần không thể không nói đây là một quyển lượng điểm rất nhiều binh thư rất nhiều lời luận đều phát tiền nhân vị trí chưa phát hoàng tông hi ở trong lòng than thở một tiếng thần thức khẽ động lưu thị binh pháp mấy vạn văn tự liền bắt đầu lan lột, sau đó hòa vào bên ngông thần đỉnh không gian hoàng tông hi thần đỉnh không gian phảng phất một giải hào quang đan dạn tạo thành hồ lớn có lẽ có hơn mấy trăm ngàn mẫu hình thành một mảnh không gian đặc thù lĩnh vực Vô số màu thương bạch văn khí lấy lưu quang hình thức ở thần đỉnh bên trong đan dệt lưu động. Ở này một giải hào quang đan dệt giữa hồ, nghiễm nhiên chia làm một số cấp độ, mỗi một cấp độ đều ẩn chứa vô số thánh đạo văn trường. Vượt qua ra mặt hồ, cực cao trên cao không, một mảnh thanh khung phát sinh hào quang, mở mịt ánh sáng màu xanh thủy chiếu xuống đến, ánh sáng như dải lụa màu xanh, nhìn lại dường như một đạo to lớn của sáng chiếu khắp toàn bộ hồ nước. Mặt hồ cột sáng bên trong, lúc gần lúc hiện bay lượn vô số huyền văn, chân văn, thậm chí là bảo văn, càng là hướng về trên tiếp cận không thể triệt thần bí cao thiên, văn tự đẳng cấp liền càng là cao cấp ở cô sáng đỉnh cao nhất, thậm chí có ngưng tụ một ít chân văn, đó là trong thiên địa có thể bất hủ văn tự. Hoàng Tông Hi thân là đại nho, có thể ngưng tụ chính mình chân văn, này đã là cực cao trình độ. Trong thư phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh hạ xuống, Lữ Dương năm hoàng cẩm tú khí trôi nổi ở thư phòng sáng ngang dưới, vô số cẩm tú văn tự không ngừng trôi nổi lan lộn. Một lúc đầu, Hoàng Tông Hi mới mở mắt ra, hắn đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn Lữ Dương, lại ngẩng đầu nhìn phía treo ở đỉnh đầu, Lữ Thị binh pháp trong con ngươi có thêm khen ngợi thần quang. Thuyên Dương, ngươi đều là làm người mang đến kinh ngạc, ngay khi sư phụ cho rằng lục tao, đã không sai thời điểm, ngươi lại làm được, lưu thị binh pháp, như vậy thưa, không thể không nói, đây là một bộ hiếm có binh pháp, mặc dù là cùng hoàng triều hiện có mấy bộ binh pháp kinh điển khá là, nó cũng không kém chút nào, thậm chí không thiếu lượng điểm, quan trọng hơn chính là ngươi nói ra một ít chiến tranh quan điểm đủ để thay đổi hiện nay thánh đạo bên trong người đối với chiến tranh nhận thức, mặc dù là sư không có xem qua ngày hôm nay châu so với nho sinh đều viết chút gì, thế nhưng dựa theo dị vãng trình độ đến xem, sư phụ có thể chắc chắn, ngươi này, lữ thị binh pháp, không phải đệ nhất đó là đành phải đệ nhị, hoàng tông hy nói xong. Tâm tình càng ngày càng được rồi. Hoàng Ất Ất tiếp theo đề tài cười nói, nếu phụ thân có thể nói như vậy, như vậy sư minh khẳng định là sẽ bắt được điện so với tư cách, như vậy là tốt rồi, liên đối ta người sư muội này trên mặt cũng có hà quang. Ất Ất không nên hồi náo. Hoàng Đạo ẩn quá khẽ, mặt giãn ra thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng phụ thân, chúc mừng sư đệ, thành tích như vậy đến không dễ, này không chỉ là chúng ta quang vinh, càng là thư viện quang vinh, Đạo ẩn cũng không nghĩ tới, thuần dương sư đệ ở các loại nghệ nghiệp trên nắm giữ thành tựu cao như vậy. Thuần Dương đúng là kỳ tài, ngay cả ta cái này làm lão sư đều muốn rượi vào quang. Hoàng Tông Hi cười to lên, Lão sư cùng sư tỷ quá khen rồi, Lữ Dương ấp lễ, có thể ăn cơm rồi. Vú em Nô Thị đi vào, nàng cười nói, Đạo huấn, ướt ướt, mà lại đi rửa tay đi, lập tức ăn cơm rồi. Hoàng ướt ướt kinh ngạc nói, Ta đã có tốt hơn một chút tháng ngày chưa từng ăn cơm nước, bình thường thèm ăn thời điểm, nhiều nhất chính là ăn một cái thanh quả, không biết hiện tại cơm nước ta còn có ăn hay không đến quen thuộc. Hoàng đạo huấn cũng lộ ra thần sắc của quái, bất quá nàng cũng không tiện nói gì, dù sao ngày hôm nay Lữ Dương cha mẹ đi tới thư viện, tổng không cũng may khách mời trước mặt từ chối ăn cơm. Mọi người ở đây làm khó dễ thời điểm. Hoàng Tông Hi lên tiếng nói, đạo ẩn, ất ất, các ngươi có thể không ăn cơm món ăn, bất quá ăn cái thanh quả đều là có thể. Còn Vân Dương, như vậy tùy ngươi ý. Dù sao hôm nay như cha mẹ đến đây, là cái cao hứng thắng này, cùng bọn họ nhị lao ăn cơm cũng là là. đệ tử biết rồi. Lữ Dương cười, cùng ra đường cư, đi tới trong sân, chỉ thấy phía ngoài phòng bếp đã dựng lên một cái bàn trò lớn, mặt trên thả vài bàn đủ, thơm nát địa chính bước hơi nóng, hiện nhiên vừa ra hoa. Lữ Dương thị chính đang vì là hoàng đạo ẩn cùng hoàng ất ất trang cơm. Nương a. Ngươi không cần cho sư tỷ cùng sư muội trang cơm, các nàng bởi vì tu hành duyên cớ đã bắt đầu ít gốc, này ngũ cốc cùng thức ăn chín vật không thích hợp các nàng, nếu là ăn sẽ gây trở ngại tu hành. Lữ Dương cười, đoạt lấy Lữ Dương thị cái chén trong tay, tướng hết thảy cơm kẻ đều đổ về nồi cơm. Lữ Dương thị hơi sững sờ, mừng lớn, nói: Hóa ra còn có không ăn cơm. Ta nói đã bận, tất tất tiểu nương tử, các ngươi chính là đang tuổi lớn, không ăn cơm không thể được, thường nói một ngày không ăn nói bụng đến phải hoảng, ba ngày không ăn có vẻ bệnh. Lữ Khai Thái há mồm kêu lên: Ngươi này bản lương! Không biết liền không nên nói lung tung, hai vị tiểu nương tử phòng trừng là dùng Nick Cốc Đan, vì lẽ đó có thể tuyệt ngũ cốc, ngươi liền ăn cơm của ngươi đi đi, không cần lo quá nhiều rồi. Lữ Dương thị một trận lúng túng, mọi người cười ha ha, dồn dập ngồi xuống, vú em Ngô thị tướng mấy cái thanh quả dùng khay đã bưng lên, hoàng gia tỷ bội liền ăn cái này. Lữ Dương thị quay đầu hướng về Lữ Dương hỏi, con trai của ta, cái kia ít Cốc Đan phải hay không ngươi khiến người ta cho ta cùng cha ngươi sao trở về từng viên một tiểu viên thuốc? Đúng, cái kia không chỉ là X Cốc Đan, còn có cái khác một ít linh đan, lẽ nào nương không có dùng sao? Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Phục rồi phục rồi, với bắt đầu ta vẫn là dùng mấy hạt, tuy rằng có thể chống đỡ đói bụng, thế nhưng ta vẫn là thèm ăn không phải. Thời gian này đến, trong miệng không cái đổ vật tức đến tức đi liền cả người không dễ chịu, vì lẽ đó những kia tiểu viên thuốc, ta vẫn là không chúng ăn. Bất quá cha ngươi đúng là dùng, nghe ngươi cha nói hiệu quả rất tốt. Chương 202, tăng thọ. Ăn cơm xong, Lữ Dương tướng cha mẹ gọi vào tuần dương cư, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt linh đan. Lữ Khai Thái vô cùng kinh ngạc, này cùng ngươi sao trở về linh đan không giống? cái này gọi là linh đan gì? lữ dương cười thần bí, cái này gọi là làm vạn thọ đồ ách đan, ta cũng vẹn vẹn luyện chế mấy hạt, công năng điều trị khí huyết, đi tất cả uốn đau, còn có thể tăng thêm tuổi thọ. cha cùng nương mỗi người dùng một hạt, cũng làm cho ta an tâm. lữ dương tướng linh đan đưa lên, lữ khai thái cùng lữ dương thị mỗi người cầm một hạt, lữ dương thị cười nói, được rồi, này đồ chơi nhỏ còn có thể tăng thọ. dương nhi, ngươi không phải lừa gạt ta chứ? ha ha, sao có thể lừa gạt nhị lão? linh đan này dùng tới ngàn năm huyết tham, xa mãi nhục chi? các loại yêu nguyên cùng hóa tiên máu tươi của yêu thú lấy từ dương thiên hỏa luyện chế công hiệu kỳ diệu người thường ăn một hạt không chỉ tăng thọ một giáp hơn nữa đi bách bệnh tăng cường tinh lực nếu là người tu luyện dùng hiệu quả vô cùng lớn nói như vậy cũng thật là thứ tốt lữ khai thái ánh mắt lấp lóe quý giá như vậy linh đan ta cùng mẹ ngươi dùng sẽ không trả đạp chứ ha ha làm sao sẽ trả đạp? cha yên tâm là được rồi linh đan này tuy rằng hiếm có yêu thích bất quá ngày sau dù sao vẫn là có cơ hội luyện chế linh đan này các ngươi mà lại dùng tốt xấu có thể tăng thọ không phải lữ dương khuyết Tốt lắm, làm sao phục dụng? Trực tiếp ăn chưa? Lữ Khai Thái nắm bắt vạn thọ độ Ách đan nhìn kỹ lại, linh đan nóng ánh long lanh, đỏ như máu bên trong lộ ra màu vàng lưu quang, tản mát ra đan khí dường như mây tía giống như vậy, cứu trên một cái, đan khí lưu chuyển toàn thân, hãy cùng giữa hẻ bên trong ăn một đống băng tự, nhất thời toàn thân thư thái, Lữ Khai Thái có thể cảm giác được này hạt nho nhỏ linh đan dâng trào nguyên khí cùng sinh mệnh năng lượng. Cha cùng lương đều là người bình thường, nói thủy dùng đi. Lữ Dương suy nghĩ một chút, vội vã ngã hai chén thanh thủy, tướng linh đan Quang vào đi, vắt khí vọt một cái. Hai hạt linh đan phân biệt tan ra đến, hai chén thủy nhất thời biến thành màu đỏ vàng, tỏa ra từng làn từng làn bảo quang, cả gian phòng tràn ngập dị hương. Lữ Dương thị chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ai nha, Dương Nhi, linh đan này mùi thơm khỏe nghe được thần, ta cảm giác toàn thân khoan khoái, mệt nhọc cũng biến mất rồi, cả người đều tích góp tình đây. Đây chính là linh đan ảo diệu, linh đan này nguyên bản có thể trực tiếp ăn vào, bất quá đoái thủy sau khi hấp thu hiệu quả sẽ tốt hơn, phương thức này thích hợp không phải người tu hành. Lữ Dương cười, gian nhị lao mau mau ăn vào, tốt lắm. Lữ Dương thị sảng khoái nhất, đây chính là nhi tử hiếu kính thứ tốt, chính là uống sau khi sẽ đau bụng, nàng cũng sẽ chiếu uống không lầm, tụ cục cục cụ mấy lần, Lữ Dương thị uống sạch một bát đan thủy. Lữ Khai Thái cũng không chậm trễ, ngửa đầu cầm trong tay đan thủy một hơi uống cạn, quá mấy hơi thở, chỉ thấy Lữ Khai Thái vợ chồng hai người trên mặt đỏ chót, từng sợi từng sợi sinh mệnh tinh khí theo hô hấp phun ra, cả người dường như bao vây ở một mảnh trong sương mù dày đặc. Ha ha, thật bao thật quái quái, tại sao ta cảm giác khắp toàn thân có khiến không song kinh. Lữ Dương thị nói, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, bóng mỡ, ô bê ô bê. Lữ Dương Thị vội vã chạy đi rửa giấy. Lữ Khai Thái thì lại khác, tản mát ra ngoài thân thể sinh mệnh tinh khí dần dần mỏng manh, sắc mặt hắn hường hào, da rẻ mạch máu mơ hồ chập trùng, hiện nhiên là trong cơ thể khí huyết chính đang làm một loại nào đó vận chuyển. Một hồi lâu, khổng lồ sinh mệnh tinh khí dĩ nhiên từ từ thu lại lên, ở tinh trong phủ ngưng tụ thành một đoàn, phán phát một viên đại đan. Này một viên đại đan đỏ đậm như máu, lộ ra từng sợi từng sợi hào quang màu vàng, ở tinh trong phủ theo hô hấp xoay chậm chậm, cùng thân thể khí huyết vô số liên hệ cùng nhau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đan lập tức ra tốc xoay tròn. Bùng nổ ra dâng trào như lũ quét sức mạnh. Chuyện này, đây là luyện huyết thành đan. Lữ Khai Thái mở mắt ra, khiếp sợ cực kỳ, hắn trong ngày thường tu luyện ân khư luyện huyết phương pháp, qua nhiều năm như thế, cũng không thể luyện huyết thành đan, không nghĩ tới ngày hôm nay dùng vạn thọ độ hách đan, lập tức tướng toàn thân, khí huyết tinh hoa hết thể ngưng tụ, rốt cục tu luyện ra một viên người đan đi ra. Dựa theo ân khư thiên nhân võ đạo phân chia, thiên nhân võ đạo chia làm thiên địa nhân ba tầng, hiện tại hắn đã xem như là bước vào tầng thứ nhất, trước đây tu luyện nửa đời, liền tầng thứ nhất cũng không có bước vào, hiện tại được rồi. Một khi bước vào thiên nhân võ đạo người đan cảnh giới, Lữ Dương đánh giá cha của mình, cũng phát hiện Lữ Khai Thái tinh phủ ngưng tụ người đan, này liền nói rõ tuổi thọ đã ở tinh trong phủ hội tụ, tụ tập ở người đan bên trong, có người đan bảo vệ, tuổi thọ tiêu hao tốc độ đều sẽ trở nên chậm chậm. Người bình thường ở 27-28 tuổi trước đó, tuổi thọ ngưng tụ tốc độ muốn xa xa lớn hơn tiêu hao tốc độ, mà qua sinh mệnh cường thịnh kỳ hạn sau, tuổi thọ tiêu hao nhanh với ngưng tụ, vì lẽ đó sinh mệnh bắt đầu chậm chậm suy kiệt, người liền bắt đầu già yếu, mãi đến tận thọ nguyên hết, sinh mệnh thì sẽ chung kết. Nguyên bản lữ khai thái thân thể vẫn đang thông thả giả yếu, thế nhưng hiện tại cô động thành nhân đan, thọ dương tụ tập. Từ giờ khắc này, tuổi thọ của hắn tiêu hao tướng nếu so với lúc đầu nhỏ rất nhiều. Hơn nữa cô động người đan, ngoại trừ lữ khai thái bản thân khí huyết ở ngoài, còn có vạn thọ độ ách đan bên trong khổng lồ sinh mệnh khí, ở trong đó cũng ẩn chứa lượng lớn tuổi thọ, có thể bù đắp lữ khai thái bản thân tuổi thọ. Người đan vừa thành, một thành, lữ khai thái tinh khí thần đột nhiên biến đổi, trở nên kiên nghị, thận trọng, thâm thúy. Trong cơ thể khí huyết cũng phát sinh biến hóa nghiêm trời, thăng hoa thành thần túy chất khí. Mặt ngoài thân thể lỗ chân lông tất cả đều thư giãn mở, từng tia từng dòng địa hút vào nguyên khí đất trời, chỉ chốc lát, Lữ Khai Thái liền cảm giác được chân khí ở trong người từng bước lớn mạnh. Chỉ chốc lát, Lữ Dương thị đã từ táo phòng trở về, nàng mặt đỏ lử lử, da dẻ trở nên càng thêm trắng non khỏe mạnh, bước chân mềm mại rất nhiều, khí tức trở nên nhỏ bé lâu dài, Lữ Dương thậm chí nhìn thấy, mẹ mình tinh phủ bên trong đã ngưng tụ một đại đoàn khí huyết, tuy rằng còn xa không có ngưng tụ thành người đàn thế nhưng tuổi thọ đã tăng đột rất nhiều, nghĩ đến dựa theo hơn 70-80 bình thường số tuổi thọ, lại sống thêm một cái giáp. Sống đến 130 tuổi không thành vấn đề. Tình huống như vậy quả thực khó mà tin nổi, so với Lữ Khai Thái tu luyện mười mấy năm công quả còn cao hơn. Vẫn là linh đan tốt, tu luyện mười mấy năm, dĩ nhiên đổi không được một hạt linh đan hiệu quả. Lữ Khai Thái trợn mắt ngất ngụm, hắn nhưng là biết mình bà nương chưa từng có tu luyện qua, thế nhưng một hạt linh đan vào bụng, không chỉ cải thiện thể chất, thoát thai hoang cốt, hơn nữa còn gia tăng rồi chí ít một cái giáp tuổi thọ, cả người nhìn qua dường như tuổi trẻ 10 năm, tinh khí thần đều có sâu sắc biến hóa. "Lão giả, cái gì không kịp một hạt linh đan?" Lữ Dương thị cười tâm tình vô cùng thích thú. Ta nói ngươi biến tuổi trẻ rồi. Lữ Khai Thái thở dài một tiếng, cảm giác mình trước đó mười mấy năm khổ tu trở nên giá rẻ cực điểm. Ha ha, ta biết, vừa nãy ta đã chiếu quá tấm gương, không nghĩ tới cái kia linh đan như thế hữu hiệu. Ta hiện tại cảm giác thân thể mềm mại, so với lúc còn trẻ còn tốt hơn. Ngươi xem một chút, nếp nhăn trên mặt cũng không gặp, thân thể của ta còn giống như gầy đi trông thấy. Lữ Dương Thị nói liên miên cằn nhằn, tướng biến hóa trên người nói một lần, sau đó nàng mới chú ý tới Lữ Khai Thái biến hóa, sừng sốt một chút cười nói, xem ra không đơn thuần là ta biến tuổi trẻ. Lão già ngươi cũng biến tuổi trẻ, ha ha, mùi vị cũng rất dễ chịu. Lữ Dương thị xả quá Lữ Khai Thái xem ý không nhịn được ngửi một cái. Người được chính là dễ ngửi mãi mùi thơm, loại khí tức này là thoát thai hoàn cốt sau khi biểu hiện ra đặc chất. Nguyên lai like Lữ Khai Thái đã sớm dùng quá Lữ Dương sai người tiện thể về nhà linh đan, trời vừa sáng liền thoát thai hoàn cốt, thân thể huyết nhục vô cùng tinh khiết, hầu như không có bất kỳ tạp chất gì cùng độc tố, hiện tại dùng vạn thọ độ hắc đan, hiệu quả rõ rệt hơn. Vung tay, làm nhà lằng nhằng làm cái gì, cũng không xấu hổ. Lữ Khai Thái quát lớn một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Lữ Dương cười ha ha, không để ý lắm, nói, chúc mừng cha cùng nương, dùng vạn thọ độ ách đan, ngày sau bách bệnh không sinh, sống 130 tuổi không thành vấn đề, cho nên nói nhà chúng ta ngày sau còn đoàn dài. Lữ Dương thị cả kinh, vô cùng kinh ngạc, 130 tuổi, ta cùng cha ngươi có thể sống 130 tuổi. 130 tuổi vẫn là đánh giá sơ qua, tin tưởng cha cùng nương sẽ sống đến càng lâu. Ai đi à, đó cũng không đạt được, hơn 100 tuổi, người có thể sống lâu như thế sao, Lữ Khâu huyện Mười Giảm Tám Hương chưa từng có sống quá trăm tuổi, người có thể sống trăm tuổi, cũng đã là hiếm thấy rồi. Trên đời người muôn hình muôn vẻ thu có thể sống tới ngàn năm, yêu cùng tiên hoạt mấy ngàn năm, này đều là chân thực, vì lẽ đó có mấy người cũng có thể hơn một trăm tuổi thực sự không tính cái gì, nếu là tu hành thành công, sống ngàn năm cũng không là vấn đề, chỉ là như vậy người tầm thường tiếp xúc không tới. Lữ Dương giải thích lên. Lữ Dương thị gật cù, đông nhiên tình ngộ, trong truyền thuyết là có so với vương bắt còn sống được kiểu người, chúng ta tổ tông đó là, chúng ta Dương, Lữ hai nhà tổ tông nhưng là trên trời hạ xuống thần nhân, có thể trường sinh bất tử. Lữ Dương gật cù, cười nói, thiên nhân trích bụi, Thiên nhân xác thực có thể xoay chuyển sinh tử, trường sinh bất lão, cái kiết nhưng là chân chính trường sinh, không giống thánh nhân cùng tiên, số tuổi thọ lại trường, vậy cũng là có cực hạn, bất quá thiên nhân dáng lâm sau khi, chúng quy phải một lần nữa phi thăng thiên ngoại, vì lẽ đó này một mảnh thế giới, thiên nhân đều là truyền thuyết, chúng ta có thể gặp gỡ cơ hội xa vời đến mức rất. Những này thần thần tiên tiên sự ta không hiểu, bất quá chúng ta có thể sống hơn 100 tuổi, vậy cũng đã biết đủ rồi." Lữ Dương Thị cười nói. "Nương yên tâm được rồi, ta tỉ mỉ luyện chế vạn thọ độ oách đan huyền diệu phi phàm, lấy ra cùng nương hiện tại thể chất Nóng lạnh bất sâm, nếu là tu hành cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, có thời gian ta liền giáo dưỡng nương một bộ thái cực quyền, mỗi ngày sớm một luyện thời gian một nén nhang, dưỡng sinh trường thọ. Sáng sớm hôm sau, biệt viện bên dòng suối nhỏ, nước chảy dốc rách, Lữ Dương thủ lĩnh, giáo Lữ Dương thị đánh thái cực, Lữ kiêm gia cũng ở bên cạnh học theo răm giáp. Thái cực nội ngoại kiếm tu, phi thường chú ý, ý ở hình trước tiên, giá thế này muốn bãi lên, thái cực tung nhu trầm quân, khép mở có thứ tự, kết hợp cương nhu, thích hợp nhất dưỡng sinh, ha ha, trước hết luyện này 24 thức được rồi. Mỗi ngày buổi sáng đánh mấy lần là tốt rồi. Lữ Dương một lần đánh thái cực, một bên sửa lại Lữ Dương thị sai lầm, một bên Lữ Kiêm gia đã sớm đánh cho y theo dáng dấp. Chỉ thấy Lữ Dương thị một lần theo Lữ Dương làm động tác, cái kia cùng lần thứ nhất tập võ, thân không diễn ý, không một chút nào tiêu chuẩn, này nhưng là cấp hỏng rồi nàng. Không cần phải gấp, từ từ đi đi. Lữ Dương thở dài một tiếng, Lữ Dương thị bình thường làm việc rất lưu loát, nhưng là đánh tới thái cực đến hiển nhiên tư chất không tốt. Lữ Kiếm gia cười nói, này 24 chiêu thức kỳ thực rất tốt ký, nhị ca đánh một lần, ta liền ký toán, nếu là nương còn không biết có thể xem ta đánh, nhìn thêm mấy lần liền thông thạo rồi. Chương 203, quyền thuật. Lữ Dương thị nhìn thấy con gái kiêm gia thông minh như vậy lanh lợi, không chỉ không náo, trái lại cao hứng cười nói, "Kiêm gia là rất thông minh, ngươi nhị ca chỉ luyện một lần, ngươi liền học được, nhưng là mẹ ngươi chưa từng có luyện qua võ nghệ, này thái cực quyền tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là không phải lập tức liền có thể học được." Lữ Khai Thái ngồi sổm ở bên dòng suối trên nham thạch chính đánh thuốc lá rời, nghe vậy cười nói, "Thật là dần đến có thể, 24 thức, đánh chậm chậm như quy bò, nhìn ra như vậy rõ ràng còn không nhớ được." ngươi này đầu óc là làm gì ăn? Lữ Dương Thị không vui, cam tức nói, một mình ngươi đại lao ra cả ngày đánh quyền quét chân quen rồi, học lên tự nhiên dễ dàng. Ta một cái nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, lần thứ nhất tiếp xúc, có thể lập tức học được không? Lữ Khai Thái cười hắc hắc nói, học không tốt cũng đừng học, bạch trà đạp một bộ quyền thuật. Ta học quyền ít ít ít, ngươi chuyện gì, ta chính là muốn học, đây là dưỡng sinh quyền, nhìn cũng đơn giản, lại đánh một hồi, ta liền có thể học được. Lữ Dương Thị hoàn toàn tự tin. Lữ Khai Thái hừ hừ vài tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hành cái gì hừ? liên biết ở bên cạnh chế dế có bản lĩnh ngươi cũng đánh tới nhìn nếu như có thể đánh toàn ta thưởng phụ khí rồi lữ dương thị kêu lên đánh liền đánh ngươi này bà nương hoàn toàn không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng lữ khai thái đột nhiên đứng lên đến cười nói xem trọng rồi dứt lời liền đứng ở bên dòng suối trên tảng đá bãi nổi lên tư thế từ lên thức lãm tước vĩ đơn tiên vẫn đánh tới như phong tự bế thập tự tay cuối cùng thu thế coi là thật là làm liền một mạch dĩ nhiên không một sai lầm Nghiêm nhiên cùng lữ dương đánh cho giống nhau như lúc thế nào lữ khai thái cười một lần nữa đánh lên liền Lữ Dương Thị chậm chạp địa nói không ra lời. Hoàng Đạo ẩn đi ra đường cư, nhìn thấy bên dòng suối Lữ Dương một nhà chính đang đánh quyền, không khỏi nghi hoặc, tiến lên phía trước nói: đây là quyền pháp gì, làm sao như thế chậm? Lữ Dương Thị lúc này mới có bậc thang có thể dưới, nàng một cái kéo qua Hoàng Đạo ẩn tay, cười nói: đây là Thái Cực quyền, con trai của ta truyền thụ cho ta dưỡng sinh quyền. Đạo ẩn tiểu nương tử, nếu không ngươi cũng đồng thời luyện đi, này quyền có người nói có thể dưỡng sinh đây. Tốt lắm. Hoàng Đạo Hẩn ý cười dịu dàng, quay đầu nhìn về Lữ Dương nói: sư đệ, này Thái Cực quyền có thể truyền ra ngoài sao? Này có cái gì không thể, bộ này quyền dịch học khó tinh, ta hy vọng người người đều có thể học được, dù sao học như vậy quyền cũng có thể dưỡng sinh, cũng có thể di tình. Lữ Dương thích lên mặt dạy lời, lần thứ hai bãi nổi lên tư thế, bắt đầu truyền thụ thái cực quyền, 24 thức, nước chảy mây trôi, thần hình đều diệu, kéo dài không ngưng. Hoàng Tất Tất cũng từ biệt viện chạy vừa đi ra theo học, liền ngay cả Hoàng Tông Hi cũng bị đã kinh động, cũng từ trong thư phòng đi ra, xem Lữ Dương diễn dịch 24 thức thái cực quyền. Này thái cực quyền động tinh kết hợp, trong ngoài tương hàm, cần hư linh đỉnh tĩnh, hàm lực giúp bối, trầm vai truy chịu. Tùng vào sức hô, động tác triển khai, nếu là làm được nước chảy mây trôi, thần hình đều diệu, vậy thì có thể rồi. Lữ Dương Thu hồi thế, nhìn Hoàng Đạo ẩn tỷ muội đã có thể từ đầu tới đuôi tướng 24 thức đánh xong, trong lòng khoái ý liền ngay cả cái sau vượt cái trước Hoàng Tông Hi cũng theo khoa tay lên, hiển nhiên cũng có một chút tâm đắc lĩnh hội. Chờ đến Hoàng Tông Hi từ đầu tới đuôi tướng 24 thức thái cực quyền đánh một lần, lúc này mới thở dài nói, thuần dương, bộ này quyền có chút ý nghĩa, quả nhiên là động tĩnh kết hợp, trong ngoài tương hàm, này đạo lý trong đó tựa như âm dương biến hóa, cương nhu cùng tồn tại chỉ tiếp mới có 24 thức, theo ta thấy, dựa vào âm dương cực kỳ lý, này thái cực quyền nên có càng nhiều quyền thức cùng biến hóa. lão sư cơ trí, thái cực sinh lưỡng nghi, vì lẽ đó thái cực quyền diễn chính là âm dương lưỡng nghi lý lẽ, này trí lý bác đại tinh thông, nếu là dùng ở quyền thuật trên, có thể phát triển ra một môn kinh thiên động địa quyền thuật, chỉ là đáng tiếc, đệ tử trí tuệ không đủ, muốn đổi mới phát triển ám hợp thái cực quyền thuật, không phải bình thường gian nan. lữ dương ấp lễ, hoàng tông hi gật gù biểu thị hiểu rõ, hắn kinh ngạc nói, thuần dương, ngươi thật sự dự định tướng thái cực quyền truyền ra ngoài sao? Nếu là có thể, đương nhiên có thể truyền ra ngoài tốt nhất, chỉ là đệ tử người nhỏ, lời nhẹ, ở quyền thuật trình độ trên khá thấp, hơn nữa ta thánh đạo bên trong người cũng không quá yêu thích làm quyền. Hoàng Tông Hi vùng vung tay, không giống, này thái cực quyền cùng tầm thường quyền thuật tuyệt nhiên không giống, vì lẽ đó không thể quơ đúa cả nắm, đang sư phụ xem ra, này 24 thức tuy rằng đơn giản, nhưng quyền lý thâm ảo mà kỳ thú, phi thường thích hợp ta thánh đạo bên trong người tu tập, lại nói, hiện nay không ít trăm năm thế gia có bao nhiêu đời đời truyền thừa quyền thuật, ở viện so với thời điểm, liền có nho sinh xuất ra Vì lẽ đó ta thánh đạo bên trong người bao quát cũng sâu, cũng không kiên kỵ quyền cước thuận, chỉ là đại đa số người không được pháp, do đó xem nhẹ thôi." Lão sư nói chính là. Lữ Dương đột nhiên nhớ tới Vương Hưng đến, vị nhân huynh kia liền không kiên kỵ dùng quyền, liền ngay cả thân là nữ tử Trương Tuấn Sinh cũng sẽ ra truyền hồn quyền, có thể thấy được quyền thuật trên đời trong lòng người vẫn là rất có phân lượng. Nay thái cực quyền là từ dịch lý trên phát triển ra đến chứ? Ha ha, vô cùng tốt, chỉ là này 24 thức tỷ vết rất nhiều, cũng không thể nói xong đẹp, nếu là chân chính dùng ở đối địch trên, chỗ thích hợp không nhiều hiện nay dùng để dưỡng sinh dưỡng khí cùng di tình vẫn còn có thể như vậy đi sư phụ có nhàn hạ cùng mấy vị tông sư nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không hoàn thiện một thoáng nếu là thích hợp dùng với thực chiến hoặc là tăng lên gia đại uy lực vậy thì càng diệu rồi vậy thì đa tạ lão sư rồi lữ dương tâm hỷ hắn biết mình dạy 24 thức thái cực quyền là cho mèo chân chính đánh nhau lên là không dùng được không cần như vậy quyền thuật hay là ở thế giới cũ sáng lập thái cực võ thuật ra môn dùng nó đến thực chiến xác thực phát huy quá không sai uy lực bất quá vượt đuổi sao rời Lữ Dương hiện tại truyền lại Thái cực quyền đã mất đi thực chiến tinh túy, chỉ có thể cung Lão Đại Mũ cùng cụ ông môn dưỡng sinh di tỉnh. Bất quá Lữ Dương tin tưởng Thái cực quyền bất kể như thế nào truyền thừa, quá cực âm Dương lý lẽ hoạch tâm là vĩ đại, quyền lý độ cao là trí cao, chỉ hận người trí tuệ có lúc mà cùng cũng không thể tướng Thái cực quyền phát triển đến xứng đôi quyền lý độ cao cấp độ. Trước một thế giới Thái cực quyền cũng là như vậy, cũng không thần bí. Thế nhưng rất nhiều không biết người nhưng đem thần hóa đến lợi hại, này thuần túy chính là phản đoán, bởi vì lợi hại đến đâu quyền lý, do không hề công lực người xuất ra, uy năng cấp độ là cực kỳ có hạn. Bất quá thế giới này liền không giống nhau, tu hành thế gian, pháp thuật hiển thế, thánh nhân sức mạnh có thể xoay chuyển đại địa núi sông, thay đổi thiên địa vạn vật, vì lẽ đó Thái Cực Quyền ở thế giới như vậy hệ thống bên trong, chưa chắc không có phát dương quang đại khả năng. Hoàng Tông Hi tướng 24 thức lại đánh nhiều lần, cân nhắc gần nửa canh giờ, đối với Thái Cực Quyền Lý càng là cân nhắc, càng là cảm giác được bác đại tinh thông, phía trong lòng tự nhiên ngứa khó nhịn. Đây chính là Hoàng Tông Hi cân nhắc không bắt được trọng điểm biểu hiện, dù sao trí tuệ của hắn cũng không phải vô hạn, muốn làm thông Thái Cực Quyền Lý cùng Thái Cực Quyền thức cũng không có khả năng lắm cuối cùng thực sự khổ não hoàng tông hi không thể không ra ngoài thăm bạn đi tới lấy tên đẹp thăm bạn kỳ thực chính là đi chơi đi giao lưu tu hành tâm đắc đi tới từ khi hoàng tông hi đến lữ dương giảng giải quá bắt quái lý lẽ hắn ra ngoài thăm bạn thời gian liền tăng lên gấp bội có lúc đi ra ngoài mấy cái canh giờ có lúc hai ba thiên thậm chí bảy tám thiên rất nhiều thời điểm hắn là đi tìm một ít cùng trung trí hướng chi giao hảo hữu nghiên cứu bắt quái nỗ lực bù đắp cái kia tám một quái đối với này lữ dương cũng là biết đến bởi vì có lúc hoàng tông hi ra ngoài trở về thì sẽ hỏi dò chính mình liên quan với bắt quái sự tình, Lữ Dương cũng vui vẻ với tiết lộ, này chưa chắc đã không phải là một loại giao lưu, cũng chính là như vậy giao lưu, làm cho Lữ Dương thu hoạch rất nhiều. Chương 204: Quản tiền. Ngay khi Lữ Dương sáng sớm giao thái cực quyền thời điểm, Nam Minh Hồ Quảng trên sân truyền đến tin tức, Lữ Dương ở Ngự Nghệ Châu so với bên trong trích đến người đứng đầu. Châu So với hai lần đệ nhất lập tức ở thư viện cùng mặt Lăng phủ gây nên không nhỏ náo động, nguyên bản Lữ Dương ở viện so với thời điểm cũng đã ánh sáng chói mắt quan tâm rất nhiều, nhưng này là viện so với, cùng Châu So với không cùng một đẳng cấp. Châu so với là Hoàng Châu 13 đại thư viện đều tiến hành thi đấu, hấp dẫn toàn Hoàng Châu người quan tâm, cho tới nho sư, phủ doanh chờ con trước, cho tới bình dân bách tính, người buôn bán nhỏ, hoàn toàn quan tâm Châu so với kết quả. Đại khuông Hoàng triều không có cái gì đại giải trí hoạt động, lục nghệ thi đấu có thể nói là ít có loại cỡ lớn việc trọng đại. Từ trước đến giờ quan tâm độ là cao nhất, ở toàn Cửu Châu các đại phủ thành, mỗi lần đến Châu so với thời điểm, tựa hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận Châu so với ai khác, ai ai đoạt được điện so với tư cách, ai ai ai bản lĩnh cao nhất, ai ai ai là nhà ai bồi dưỡng thiên tài. Những này luôn luận đều là nương theo này to lớn vinh quang cùng tán dương hạ xuống người nào đó cùng một số gia tộc trên đầu thành tựu chính là vô số một đời anh danh mặt lang phủ giản dị công báo đã ở thư viện cùng mặt lang phủ đem bán rất lớn độ dài đều ở đưa tin lần này châu so với tình huống lữ dương tiên bị đặt ở cực kỳ bắt mắt vị trí không ít sách thương đã đến thuần dương cư trước yêu cầu có thể xuất bản lữ dương tả hai bộ binh pháp một bộ lữ thị lục thao một bộ là lữ thị binh pháp lữ dương cũng vui vẻ đến như vậy liền trao quyền đi ra ngoài cho phép thư thương xuất bản đối với loại này binh pháp thuật Lữ Dương có thể không hy vọng có thể có thật lượng tiêu thụ, chỉ cần không phải hàng đế là có thể, dù sao hắn có thể không không hy vọng ở bình pháp thư trên kiếm tiền, Lữ Dương quan tâm chính là danh vọng. Có này hai bản thuật, chí ít có thể tiến một bước cất cao giọng vọng, đây mới là trọng yếu nhất. Tướng thư thương môn phái rời đi, Lữ Dương tướng cha mẹ mời đến thư phòng. Vào lúc này nguyên nên bình tĩnh lại tâm tình đọc sách, ta nghe nói mùng sáu muốn tiến hành thương nghệ châu so với, này chính là một môn tối thử thách chân tài thực học tỷ thí. Lữ Khai Thái cau mày nói, Hắn hiện tại rất lo lắng quá nhiều tạp vụ để Lữ Dương không cách nào chuyên tâm tu nghiệp, bởi vì từ hôm qua bắt đầu, Lữ Dương liền vẫn không thể bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Lữ Dương thị cũng lo lắng nói: Cha ngươi nói đúng, Hoàng Nho Sư cũng dặn dò hạ xuống, không nên để cho người đến đây quấy rầy. Cha mẹ yên tâm chính là, ta vẫn đang chuẩn bị trâu so với công việc, sẽ không bị làm lỡ. Ngày hôm nay để cha mẹ lại đây, chỉ vì một chuyện. Lữ Dương án thư trên nắm quá một cái đàn mỏ hộp gấm, tướng hộp gấm mở ra, đẩy lên Lữ Khai Thái vợ chồng trước mặt. Đây là cái gì? Lữ Dương thị nhận lấy, sừng sốt một chút. Bởi vì nàng nhìn thấy hộp gấm bên trong là một số kim phiếu, nàng cầm lấy một tấm đến, trên đó viết hai mặt trán. Một tấm là dòng giá 12 mặt ngạch vàng dòng, Lữ Dương thị xin thề, nàng xưa nay chưa từng gặp mặt ngạch lớn như vậy kim phiếu, thậm chí nàng cả đời này liền 100 lạng mặt trán ngân phiếu đều chưa từng thấy. Dựa theo hiện tại 12 vàng dòng hối đoái 122 bạc dòng giá vàng, này một tấm hai mặt ngạch kim phiếu có thể tương đương 12.00002 bạc dòng. Đây là bao lớn của cải, Lữ Dương thị đã không có cách nào tưởng tượng. Ở đại khung hoàng triều, kim ngân đều là vô cùng quý trọng. Dân chúng bình thường, sinh hoạt hàng ngày dùng đều là một văn một văn món tiền nhỏ hoặc là xích đồng thông bảo làm lưu thông, bởi vì cái kia đã đầy đủ thanh toán bọn họ tuổi gạo dầu riêng cùng mặc quần áo trang phục. Cho tới dùng đến đồng bạc thông bảo cùng quan định bạc dòng, chỉ có ở thổ địa buôn bán, tu phòng xây phòng chờ đại sự trên mới có thể dùng được. Đương nhiên, gia đình giàu có cùng dân chúng tầm thường không giống, bọn họ hay là thường ngày chi tiêu là dùng bạc dòng kết toán, thế nhưng tùy tùy tiện tiện lấy ra kim phiếu đến cũng không nhiều. Lữ Dương thị cầm lấy một tấm kim phiếu, nàng nhìn thấy kim phiếu trên mức Tuy rằng sửng sốt một chút, thế nhưng nàng vẫn là bản năng cảm giác đây là một tấm kỳ lạ mệnh giá, hơn nữa là giả, không phải chân thực vàng giòng. Kim phiếu là hoàng triều đặc chất, mặt trên vẽ vô số màu vàng hoa văn cùng đồ án, đồng thời đóng dấu chồng hoàng triều hộ bộ chân văn đại ấn. Loại này kim phiếu là do hộ bộ ấn chế, chỉ có thượng đẳng lượng vàng dòng quy về hộ bộ, hộ bộ mới sẽ phân phát ngang nhau kim phiếu. Muốn hôi đoái kim phiếu, chỉ có thể đến cựu châu các đại châu phụ thiết lập hộ bộ đồng tiền lớn trang mới có thể hối đoái. Một tấm, hai tấm, 3 tấm, 10 tấm. Lữ Dương thị dính một thoáng nước bọt, mấy đến 9 tấm kim phiếu, cười nói, "Những này là từ nơi nào làm ra phiếu chỉ?" Mặt trên hoa văn rất nhỏ, con dấu mặt trên thánh đạo văn tự cũng rất rõ ràng, sẽ không là thật sự kim phiếu chứ. Thật sự? Lữ Dương như chặt đinh chém sắt. Thật sự? Lữ Dương thị sử xúc, Lữ Khai Thái đem trong tay kim phiếu đoạt lấy đến, nhìn thấy kim phiếu trên chân văn có con dấu, gật gù, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy chân chính kim phiếu, thế nhưng những kia con dấu, hẳn là thật sự. Mẹ nha, là thật sự. Lữ Dương thị run lặc lập, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nhiều như vậy vàng Đây là nhà chúng ta." Lữ Khai Thái cũng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, tổng cộng 10 tấm, tổng cộng là 10.000 hai vàng dòng, đổi thành bạc dòng là 12 vạn lạng. Lữ Dương gật đầu cười nói, "Không cần quá kinh ngạc, chúng ta Lữ gia hiện tại vượt xa quá khứ, cha mẹ cũng biết chớ, Lâm Thủy Sơn trang ta đã nhường ra đi 4 phần 10 phần tử, thế nhưng tiền lợi vẫn là không ít. Nơi đó hiện tại luyện chế linh đan đã ở toàn hoàng triều Cửu Châu cũng không đủ cầu, hiện tại nhà chúng ta có thể nói một ngày thu đấu vàng, này 10.000 hai vàng là cho cha cùng nương chi phí. Ta cùng mẹ nơi nào dùng đến nhiều như vậy tiền bạc?" Lữ Khai Thái cũng run lợ cập. Nhiều tiền như vậy, hắn cũng chưa từng thấy, càng không tưởng tượng ra được, hiện tại muốn hắn giấu trong lòng nhiều như vậy tiền, trong lòng liền hốt hoảng. Lữ Dương thì làm sao không phải như vậy. Nàng vội vã vung vung tay, không được không được, nhiều như vậy tiền bạc, càng đều không địa phương tàng, ngươi có thể để ta cùng cha ngươi buổi tối ngủ không yên à. Lữ Dương không tỏ do ý kiến, lắc đầu nói, cha mẹ hay là còn không biết nhà chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền, này hai vàng dòng còn chỉ là một phần, tương lai chỉ có thể càng nhiều, một ngày thu đấu vàng biết không. Ngay khi chúng ta hiện tại lúc nói chuyện liền có chân thực mấy trăm hai bạc dòng hoặc là hơn một nghìn hai bạc dòng liền như là nước chảy tiến vào chúng ta túi áo. vì lẽ đó cha cùng nương suy nghĩ thật kỹ đi sau này nhà chúng ta tình huống không giống nhau chuyện gì cũng phải có cái chính xác nhận thức tuy nói nhà chúng ta có tiền nhưng là cũng không thể loạn hoa không phải bình thường ăn dùng đầy đủ liền xong rồi lữ dương thị lắc đầu nói thực sự là cùng tháng ngày quá quen rồi này một khi có tiền cũng không biết sải như thế nào rồi lữ dương nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu ta đã đem lâm thủy sơn trang phụ cận cái kia mảnh điệu tất cả đều quyển hạ xuống có mấy cái sườn núi Mấy ngàn mẫu địa, ta dự định ở nơi đó xây dựng một tòa lữ thị lâm viên, chuyện này ta đã cùng thư viện đã nói, thư viện cũng đồng ý, Tu vườn sự tình cũng xin nhờ thư viện tới làm, hiện tại bọn họ đã động viên nhân thủ bắt đầu tham dò rồi. Tu một tòa mấy ngàn mẫu địa lâm viên, cái này cần tốn bao nhiêu bạc? Lữ Dương thị trợn to hai mắt. Bác kiếm tới làm cái gì, không phải là kiếm đến hoa sao? Nếu là chôn dưới đất là được vật chết, lại nói đó là thư viện địa, Tu vườn cũng là thư viện đứng ra, cuối cùng tiền đều rơi xuống thư viện trong túi tiền, vì lẽ đó thư viện cao hứng rất, tạm thời không có thu ta bạc nói là sẽ từ sau này mỗi tháng phần tử tiền bên trong khấu trừ một phần. Lữ Khai Thái vợ chồng há to miệng, đã không lời nào để nói. bọn họ đã ý thức được, đây là Lữ Dương tiền kiếm được, Lữ Dương có thể làm chủ số tiền này nên xài như thế nào. Hơn nữa này vẫn là xây dựng bọn họ Lữ gia vườn. Trước đây những việc này liền Nghị cũng không dám nghĩ tới, bởi vì đó là có quyền thế quan lại nhân gia, hoặc là trăm năm thế gia mới sẽ có tiền tu đại vườn. Cho tới bây giờ, bọn họ ở Lữ Khâu huyện gia cũng chính là một tòa tiểu viện, chỉ có mấy gian ra nhà, còn có mấy chục mẫu đất ruộng, ra bên trong lại có cái kia đã không sai. Không ngờ rằng này một chuyến đến thư viện đến, những kia chỉ có quan to quý nhân mới có loại cỡ lớn vẩn lữ ra cũng phải có. Lữ Khai Thái vợ chồng thoáng như trong động. Lữ Dương tiếp tục nói, cha cùng nương trước hết không nên về lữ khâu, có nhàn hạ có thể đi xem một chút chúng ta muốn tu vườn, bất quá thư viện sưởng phái ra tượng sư đều là tối chuyên nghiệp, dựa vào Lâm thủy sơn trang duyên cớ, tượng sư môn tuyệt đối sẽ bằng thật quy cách đến kiến tạo, cha cùng nương có nhàn hạ đi vòng vòng là có thể, đỡ phải kiêm ra một người không giúp được. Cái kia bên trong. Lữ Khai Thái gật gù, việc này liền như thế định ra đến rồi, Lữ Khai Thái cũng không tiện nói gì. Mười ngàn hai kim phiếu, cuối cùng Lữ Khai Thái vợ chồng chỉ miễn cưỡng cầm một tấm, Lữ Dương tại chỗ gọi tới mọi mọi Lữ Kim gia, đem những cái khác chín tấm kim phiếu cùng hộp gấm cho nàng, Lữ Kim gia mặt mày hớn hở, vui cười hớn hở ôm đàn một hộp gấm không tha. Lữ Dương ngay mặt truyền thụ Lữ Kim gia quản món nợ cơ nghi, cuối cùng định ra trong nhà một bên mỗi người tiền tháng, Lữ Khai Thái là 500 lạng vàng ròng, Lữ Dương thị 402 vàng ròng, Lữ Kim gia 302 vàng ròng, đã gả đi đi đại tỷ Lữ bèo tấm cũng không có thể thiếu, tiền tháng là 222 vàng dòng. Đây là tiền tháng, mỗi tháng có thể đúng hạn đến lĩnh ngoại trừ tiền tháng ở ngoài còn có phúc lợi lấy linh đan hình thức phân phát còn cái khác chi phí có thể thương lượng không thể không nói như vậy tiền tháng đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái con số trên trời lữ dương sở dĩ như thế sắp xếp trên thực tế chỉ là bảo đảm người nhà có thể bình thường chi phối tiền tài của chính mình bảo đảm khá giả cùng phú quý mà thôi lữ khai thái hai vợ chồng người nhìn ra trận mắt ngó muộn, phải biết lữ kim gia vẫn là tiểu nha đầu một cái lữ dương dĩ nhiên yên tâm làm cho nàng quản nhiều như vậy tiền chuyện này đây cũng quá quá yên tâm đây là thế đạo gì hóa ra Nhiều tiền như vậy con trai của chính mình đã không coi là việc to tát. Lữ Dương nhìn thấy cha mẹ trên mặt lo lắng, cười nói, yên tâm đi, kim gia tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng tâm tư quỷ lắm, từ khi nàng từ Lữ Khâu huyện đến thư viện, liền cũng không tiếp tục là cái kia chuyện gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Kim gia nói thế nào cũng là một cái thấy người thể diện quá lớn, những cái bạc, nàng sẽ quản lý rất khá. Lữ Dương nơi nào sẽ để Lữ Khai thái vợ chồng yên tâm. Bất quá tiểu nha đầu ôm vào trong ngực tiền bạc tuyệt đối là nếu không trở lại, tiểu nha đầu xoay người nhanh chân liền chạy, quá một hồi lâu, nàng liền tướng tiền bạc dấu kỹ không ai biết nàng dấu ở nơi nào, ngược lại cùng hoàng gia con gái hoàng đạo ởn như thế, tiểu nha đầu rốt cục có thể bắt đầu quản gia. Lữ Dương Kỳ thực cũng không có cách nào, trong nhà một bên có chút kiến thức cũng chính là Lữ Kiêm gia một cái, còn phụ thân Lữ Khai Thái, hay là kiến thức là có một ít, thế nhưng cách cục vẫn là quá nhỏ. Lữ Khai Thái nhiều lắm chỉ là so với bình thường hương giã thôn dân muốn khai sáng một ít, kiến thức cũng rộng một ít, nếu để cho hắn quản đồng tiền lớn, vẫn là kém chút. Cho tới mẫu thân Lữ Dương thị, làm cho nàng quản đồng tiền lớn, đó là không trông tay nổi, bởi vì Lữ Dương thị ánh mắt quá mức chợt hẹp, sẽ không dùng tiền càng sẽ không quản tiền cùng kiếm tiền. Lữ kiêm gia không giống, thư đến viện khoảng thời gian này, nàng tiếp xúc người và sự việc, cũng làm cho nàng chịu đến to lớn tư tưởng xung kích, nàng gặp Hoàng đạo ẩn làm sao quản tiền cùng bản ra, gặp gia đình giàu có là làm sao kiếm tiền làm sao dùng tiền, vì lẽ đó, Lữ kiêm gia quản tiền muốn so với bất luận người nào đều thích hợp, chí ít ở nàng xuất giá trước đó là như vậy. Chương 205, Tu viên. Lữ Khai Thái vợ chồng đứng ở trên một sườn núi, Lữ Dương cùng Lữ kiêm gia liền đứng ở một bên, ngắm nhìn trước mắt phong cảnh tú lệ, phong quang dĩ lệ thổ địa ở sau lưng của bọn họ cách đó không xa chính là Lâm Thủy Sơn Trang từ một loại ý nghĩa nào đó nói Lâm Thủy Sơn Trang cũng là bọn họ. Bất quá Lâm Thủy Sơn Trang không đơn thuần chỉ là bọn hắn lữ ra mà thôi. ở tham quan xong Lâm Thủy Sơn Trang sau khi lữ khai thái vợ chồng đã chấn kinh đến trận mắt ngó mủng bọn họ bất kể như thế nào nghĩ đều không thể nào hiểu được lữ dương là làm sao phát tài. Mặc dù nói lữ dương từ nhỏ đã biểu hiện ra khác với tất cả mọi người một mặt thế nhưng bọn họ cũng chỉ là cho rằng con trai của chính mình khá là thông tuệ cùng đặc biệt mà thôi hoàn toàn không nghĩ tới lữ dương từ khi tiến vào thư viện tu thánh đạo sau khi không chỉ có thanh danh vang dội, còn tích góp lại to lớn gia nghiệp. đúng, gia nghiệp cái từ này ở lữ khai thái cùng lữ dương thị xem ra chính là một tòa phong ốc mấy chục mẫu địa chỉ đến thế mà thôi. thế nhưng cái này nhận thức bị triệt để là đổ. lâm thủy sơn trang có từng tòa từng tòa khí thế ngất trời đan phòng, hơn một nghìn tên thư viện nho sinh cùng tôi tơ ở chính giữa một bên căng thẳng luyện quý giá cực kỳ linh đan, những kia linh đan quả thực có thể dùng nước chảy cùng núi nhỏ trồng để hình dung. đây chính là một tòa trước nay chưa từng có nhà xưởng, cũng là một tòa cuồn cuộn không ngừng móc ra vàng bảo địa, càng là thư viện coi trọng nhất tụ bà bản. Năm phần mười một phần tử mang ý nghĩa như thế một đám lớn sản nghiệp là thuộc về bọn họ lựa ra, Lâm Thủy Sơn Trang là do bọn họ lựa ra ở vận doanh, mỗi một ngày, từ Lâm Thủy Trong Sơn Trang đi ra linh đan thông suốt quá thư viện vận tế tàu cao tốc bay đi Cựu Châu các đại phủ thành, vì thế, thư viện vận tế tàu cao tốc thử quy mô mở rộng không chỉ gấp 10 lần, mỗi một ngày đều sẽ nhìn thấy không ít vận tế tàu cao tốc ở trên bầu trời lui tới. Vô số thuyền buồm ở Lâm Thủy Sơn Trang trước bến tàu ra ra vào, vào, có thể so với đại không mấy cái hải cảng, nhìn qua toàn bộ Lâm Thủy Sơn Trang phồn vinh cực kỳ. Nhìn thấy những này, Lữ Khai Thái vợ chồng cũng cảm giác được qua mắt, bọn họ vì là Lữ Dương cảm thấy cực kỳ tự hào, chưa từng có như hiện tại như vậy thắm thiết địa cảm giác được, Lữ Dương bản lĩnh to lớn như thế, âm thầm liền lập xuống như vậy ra nghiệp. Lữ Dương nhìn phía trước tảng lớn thổ địa, giơ tay lên nói, đây chính là ta quyển hạ xuống mấy ngàn mẫu địa, chỗ dựa lâm thủy, kỳ sơn tú thủy, phong cảnh dĩ lệ, hơn nữa tới gần lâm thủy sơn trang, linh khí dồi dào, rất thích hợp dưỡng sinh, vì lẽ đó đây là hiếm có bảo địa. Lữ Khai Thái gặp địa phương tốt không ít, thế nhưng thư viện này một mảnh địa, phong cảnh vẫn là rất tốt. Hắn biết Lữ Dương đối với phong cảnh tú lệ sơn thủy nơi tỉnh có chú ý, đặc biệt trước mắt này một mảnh, cũng không phải đá lởm chầm núi đá, mà là từng tòa từng tòa thanh sơn, ở gần chính là ung dung sườn núi, cây cỏ um tùm, xa xa lại là đại màu xanh núi xa. Sơn núi dưới, có bao nhiêu khâu hác cùng sông nhỏ dòng suối nhỏ, thậm chí còn có một cái mấy chục mẫu hồ nước lớn, đó là từ tiêu thủy cùng phụ cận Nam Minh hồ phân ra đến nhánh sông, làm cho trước mắt này một mảnh địa sơn thủy độc tú. Như thế một mảnh phong quang tú lệ địa, nếu là sắp xếp đến được, cũng không cần làm quá to lớn xây dựng, liền có thể làm ra một cái tốt nhất lâm viên hai đời thấy biết, lữ dương đối với truyền thống một kết cấu kiến trúc tuy rằng yêu thích nhưng tuyệt không là yêu nhất. Lữ dương tôn trọng chính là bên trong tây kết hợp kiến trúc địa phạm, đó là tương tự với viên minh viên như thế lâm viên. đương nhiên, thế giới này mọi người cũng không biết bên trong tây kết hợp là cái gì, càng không biết viên minh viên. bất quá này không trở ngại lữ dương muốn kiến thiết một tòa xa hoa lâm viên quyết tâm. phương tây kiến trúc, nhiều là tảng đá kiến trúc, trang nghiêm đại khí, dây nặng cổ điển, có cực cao xem xét tính cùng dây đặc văn hóa khí tức, hơn nữa lại được thời gian thử thách. Này muốn so với thuần tuyết chất gỗ kết cấu kiến trúc muốn rắn chắc rất nhiều, hơn nữa càng thêm loại hỏa. Lữ Dương đối với bên trong Tây kết hợp lâm viên vẫn có hiểu rõ, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền muốn xây dựng như vậy lâm viên, ở thế giới này, loại này kiến trúc tương đương tân triều. Dương Nhi, ngươi đây là muốn ở nơi nào xây dựng phòng ở, muốn tu mấy cái gian phòng? Lữ Dương thị nhìn một hồi trước mắt mấy ngàn mẫu địa, khắp nơi là núi rừng cây cỏ, cũng không biết muốn ở nơi nào xây dựng tốt. Lữ Dương ha ha cười nói, vườn chính là vườn, không phải là mấy gian gian phòng đơn giản như vậy, kiến trúc chủ đạo sẽ ở đó một bên dưới sườn núi. Diện tích có chừng 20, 30 mẫu, dựa lưng vào sơn, phía trước là trống trải nơi, có nước chảy trải qua, một chút có thể nhìn thấy sơn sơn thủy thủy. Dòng sông cùng trên dòng suối nhỏ xây dựng mỹ lệ trắng đoán cầu đá vòm cùng nhà thủy tại đình đài. Nương phòng chừng chưa từng thấy những này. Lữ Dương quay đầu quay về Lữ Dương thị cười cận, lại nói, mặt Lăng phủ ở ngoài không ít lâm viên đều xây dựng đến vô cùng tốt, thư viện xưởng ta vẫn là rất tín nhiệm, nghe nói mặt lang phủ thành ở ngoài vài nơi hoàng gia lâm viên đều là bọn họ tu." Cái kia hóa ra được. Lữ Dương thị mặt mày hớn hở, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đợi được một ngày như thế. Lữ gia không chỉ có là thể diện đơn giản như vậy, mà là thăng chức rất nhanh. Từ khi tiến vào Lâm Thủy Sơn Trang tới nay, Lữ Dương Thị liền càng ngày càng có như vậy tự giác. Hay là không có cho Nhi Tử đính dưới một mối hôn sự là đúng. Nếu là ở ở nông thôn tùy tiện tìm một cái thôn cô, chỉ sợ hiện tại phải hối hận tử. Lấy chúng ta thăng chức rất nhanh tình huống, không cần hai năm, thì sẽ ra tài bạc triệu. Nhi Tử lại là thư viện tài tử nổi danh, nếu là muốn tìm vợ, phụ thành bên trong gia đình giàu có còn không là vội vàng xin bà mối tới nói hạng. Hay là có thể cùng hoàng nho sư kết thân cũng nói không chừng lữ dương thị nhìn nhi tử trong lúc nhất thời tâm tư bay lột, nàng loại này điển hình tiểu phụ nhân tư duy lữ dương phụ tử là không hiểu vào giờ phút này lữ khai thái tuyệt không có vì nhi tử tìm vợ như vậy vô nghĩa tâm tư hắn trên thực tế là bị lữ dương tư tưởng cho chấn động rồi lữ khai thái một lúc lâu mới bình tĩnh lại hắn hít sâu một hơi nói này vườn nếu như dựng thành ta cùng mẹ ngươi đều sẽ đưa đến bên này ở ta có thể cảm giác được bên này nguyên khí đất trời muốn dày đặc nhiều lắm đặc biệt lâm thủy sơn trang bước lên đi ra đăng khí đã đang làm dịu nơi này thổ địa, cây cỏ cùng nước sông, nếu như có thể ở đây dưỡng sinh, ta võ nghệ sẽ càng trên một tầng." Lữ Dương gật gù, làm sao không biết phụ thân tâm tư. Lữ Khai Thái đã ngưng tụ người đàn, một đôi mắt đặc biệt có thần, hơn nữa có thể nhìn thấy trong tiên điệu như có như không nguyên linh khí, hắn hiện tại khát vọng chính là nguyên linh khí, loại này khí đang hấp thu sau khi có thể chuyển hóa thành chân khí, tuy rằng không có ai đan sau khi thiên nhân võ đạo bí tịch, thế nhưng hắn biết, tích lũy chân khí chuẩn không sai nhi. Đang lúc này, mấy vị chính đang khám tra địa hình xưởng nho sư đi lên. Nguyên Lai like cũng thật là lữ công tử Ta nói chỗ này thường ngày ít người, tại sao có thể có người đến đây lăng lự? Nho sư môn tiến lên đón. Chư vị tiền bối được. Lữ Dương giơ tay đập lễ, trước mắt chính là ba vị nho sư, tất cả đều trên người mặc một bộ thanh ý liễu, ba người trong tay đều cầm một cái trí biết thước, mặt trên có vô số mây khói cùng thánh đạo văn tự đang lưu động lan lột, vô cùng thần dị. Bọn họ chính là dùng trí thước đo, khám tra địa hình cùng thủy văn tình huống. Thư viện xưởng cũng là có đại nho, những đại nho này bình thường không ra tay, bọn họ có phi phàm nghề nghiệp, bình thường giáo thư dụng nhân, đạo lý thiên giới có lúc nghiên cứu tạo vật thuật, luyện chế pháp khí là bọn họ chủ nghiệp, tu tạo vườn vẹn vẹn là bọn họ nghề phụ mà thôi. bất quá tuyệt đối không thể coi thường năng lực của bọn họ, thường thường chính là những này có đạo nghiệp, có nhất nghệ tinh đại nho mới là thế giới này kiến tạo tài nghệ cao nhất trình độ. đối với những đại nho này, lữ dương từ đáy lòng tôn kính, bọn họ lại như là một cái thế giới khác có kinh người trình độ chuyên gia học giả. ba vị nho sư thản nhiên tiếp thu lữ dương ấp lễ, lại cùng lữ dương cha mẹ hàn huyên vài câu, cuối cùng mới hỏi, hiện tại khám tra đã gần đủ rồi, không biết lữ công tử chuẩn bị muốn tu thế nào vườn có yêu cầu gì không? Lữ Dương chỉ vào tảng lớn ruộng rỗng nói, trước mắt nhìn thấy này, một đám lớn đều có muốn tu sửa thành vườn, cơ bản tình huống dựa theo Thọ Dương Công chúa điện hạ Lâm Viên tới làm, đương nhiên, vượt qua chế độ vật chúng ta liền không lấy, phàm là ta quyển thổ địa phía ngoài xa nhất đều muốn có tu tường đá, tường đá tạo hình tròn cẩn vòng, nội bộ có dại loạn thụ đều muốn sửa chữa, nên trừ diệt trừ, nên tẩy ghép tẩy ghép, yêu cầu của ta không nhiều, muốn mùa phải có bất bại kỳ hoa dì thảo, bách cùng cái khác cây cao to cao lớn hơn. Lữ Dương chậm rãi mà nói, nho sư môn gặt gù đối với lữ dương yêu cầu, bọn họ cảm giác quá không rõ ràng, liền yêu cầu như thế bọn họ bất cứ lúc nào làm được thỏa thỏa. Trên thực tế bọn họ tu tạo hoàng gia lâm viên không chỉ phù hợp như vậy quy phạm, còn rất xa vượt qua lữ dương nói tới yêu cầu. Lữ dương tự nhiên biết những này không làm khó được ba vị nho sư, hắn tiếp theo cười nói, những này đều chỉ là cơ bản, trọng yếu nhất kiến trúc, ta yêu cầu kiến trúc phong cách cùng hiện nay lâm viên không giống nhau lắm. kính xin lữ công tử nói đến, chúng ta cũng thật làm. Nho sư tự tin tràn đầy nói, mặt lăng phủ lâm viên ta có thể xem qua, đại thể là chất gỗ kết cấu không biết mấy vị nho sư có thể hay không xây dựng lấy thạch tại kết cấu làm chủ loại cỡ lớn kiến trúc vật liệu đá kiến trúc nho sư vô cùng kinh ngạc đúng điều khác đến xa hoa tảng đá lớn liêu kiến trúc trang nghiêm đại khí dày nặng cổ điển tràn ngập tang thương khí tức cùng dị dạng phong cách ba vị nho sư trở nên trầm mặc một hồi lâu một vị nho sư mới nói lữ công tử có thể có phương án có kính xin ba vị nho sư chỉ giáo lữ dương xoay tay từ ống tay hào ấm bầu trời bên trong lấy ra một tấm trống không bức tranh sau đó dùng bút lông sói bút một điểm Dương Trào năm hoàng cẩm tú hóa khí thành trước ngàn vạn kia đường nét, kéo dài cũng phủ kín toàn bộ quyển sách, chỉ chốc lát, liền hình thành một bức hoàn chỉnh bức tranh. Trong bức tranh, sơn thủy thấp thoáng, một cái trong suốt hồ nước bờ bên kia, sa hoa màu trắng, cầu đá vòm, dương liễu trong yên, liêm mạc không trùng mấy, một tòa sa hoa cung điện kiến trúc xử lý, cái này kiến trúc không giống với đương thời chất gỗ kết cấu kiến trúc, mà là dùng trắng đoán cẩm thạch hoặc là vân thạch xây dựng, mặt trên điêu hội sa hoa, mà lại không phải đại khí trang nghiêm. Ba vị nho sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hình thái kiến trúc, hoàn toàn dùng tảng đá xây dựng cũng là tôi nhất làm cho người vô cùng kinh ngạc vẫn là tảng đá kiến trúc thể hiện đi ra đối xứng, chờ một bên tam giác, hình thăng, hình chữ nhật chờ kết cấu hình thái, cùng với những kia dày nặng phía trên tảng đá vô số tinh mỹ phiền phức hoa văn tráng sức, chuyện này quả là chính là những kiến trúc này linh hồn, nguyên bản tảng đá kiến trúc đều là khá là dày nặng đốc thế nhưng có những kia xa hoa hoa văn cùng điều khác, hết thảy đều trở nên không giống nhau, cương nhu cùng tồn tại, đơn giản cùng phiền phức, đối xứng cùng không đối với sương, tỷ lệ hoàng kim đặc điểm, lữ dương chỉ vào bức tranh trên kiến trúc chậm rãi nói, không đơn thuần ba vị nho sư trợn mắt ngó liền Ngay cả bên cạnh Lữ Khai Thái vợ chồng cũng đều vô cùng kinh ngạc. Nho sư đối với Lữ Dương nói ra tần kiến trúc phong cách cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cảm giác được Lữ Dương kể ra tất cả vì bọn họ mở ra một mảnh rộng lớn lĩnh vực, mà Lữ Khai Thái vợ chồng nhưng là đối với Lữ Dương quyết đoán cảm thấy cao hứng, ở trong mắt bọn họ, Lữ Dương đã không phải Lữ Khâu Lữ Dương, mà là có chính mình chủ trương, có tuyệt đại khí phách, con trai của bọn họ đã là đại nhân. Lại đến một tuần lễ mới, cầu vé mời. Vẫn không có Thu gom dư xin điểm một thoáng Thu gom. hiện nay Thu gom rất không góp sức nhà, cảm tạ. Chương 206 Mùng 6. Cầu vẽ mời 3. Lữ Dương muốn xây dựng một tòa có lữ thị đặc sắc Lâm Viên, đang vì cái này Lâm Viên định ra bên trong Tây kết hợp phong cách sau khi liền để thư viện thâm niên Nho Sư căn cư thực địa thăm dò trước tiên vẽ chỉ, không hài lòng Lữ Dương liền phủ quyết, sau đó để ý kiến cùng kiến nghị, Lâm Viên thiết kế đồ nguyên bản lấy Nho Sư môn bản lĩnh 10 ngày liền có thể hoàn thành, nhưng là vì đã tốt muốn tốt hơn, Lữ Dương lăng là để Nho Sư sửa chữa 7 lần, kéo 1 tháng mới hoàn thành bản vẽ. Bản vẽ vẫn không có cuối cùng quyết định Thế nhưng một ít trước hết xác định được kiến trúc đã bắt đầu ở thư viện các đại sưởng khởi công kiến thiết, bởi vì thế giới này là một cái luyện khí thế giới, tạo vườn như vậy việc từ trước hướng mãi cho đến hôm nay hơn 400 năm, phát triển thập phần thành tựu, rất nhiều loại cỡ lớn kiến trúc cũng có thể ở những khác xưởng xây dựng được, sau đó toàn thể di chuyển, nho sư môn có thủ đoạn như vậy. Vì lẽ đó, xây dựng một tòa vườn kỳ thực không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian, có lúc chủ thể kiến trúc một năm nửa năm là có thể, sau đó chính là chi tiết nhỏ sửa chữa, di tải cây tối cùng hoa cỏ, đối với nắm giữ văn khí nho sư tới nói kỳ thực cũng không phải việc khó chủ yếu nhất vẫn là lâm viên phong cảnh bố trí, đây mới là khiến người ta phí suy nghĩ, còn lại đều không là vấn đề. làm được rồi bạn vẽ, vườn là tốt rồi sửa chữa. Thư viện mười mấy cái xưởng gần trăm danh nho sư hành động lên, phân biệt tiếp nhận một số kiến trúc hoặc tạo cảnh công trình, trong đó có chút xưởng dĩ nhiên giảm bất người khác vườn kiến tạo, tướng thật nho sư cùng thợ thủ công điệu lại đây ưu tiên vì là lữ dương tu tạo vườn. đất khách kiến trúc, thí dụ như ở khai thác cẩm thạch vật liệu đá công trường trực tiếp tu tạo một tòa loại cỡ lớn viên đôn cầu đá vòm, sau đó di chuyển, này liền mất đi rất nhiều thời gian. diễn hai nơi tạo cảnh một cái xưởng phụ trách một đống kiến trúc hoặc một cái xưởng phụ trách một mảnh khu vực tạo cảnh các loại tạo vườn thủ đoạn cùng phương pháp tầng tầng lớp lớp hiệu suất muốn xa xa cao hơn năng lực kém lượng cấp độ hoạt động thế giới liên như vậy lữ thị lâm viên cuối cùng sau khi tu luyện thành trở thành mạt lang phủ người người xương đạo lâm viên đây chính là nói sau lữ dương căn bản không có quá nhiều tinh lực đi quản tu vườn sự tình những việc này hắn chỉ có thể giao cho hưng thú đắt đỏ cha mẹ để bọn họ đi đốc tạo mà lữ dương từ vừa mới bắt đầu liền chăm chú với lục nệ châu so với lục nệ châu so với từ trước đến giờ là một việc lớn không thể kìm được Lữ Dương không đem hết toàn lực. Mùng 6 quan thai đến muộn, lập luôn nội đường ở ngoài đều tụ tập không ít người, lập luôn đường bên trong là tiến hành tỷ thí 39 vị nho sinh cùng bình thẩm 13 vị viện chủ. Lập luôn đường sân thì lại tụ tập các đại thư viện đạo nghiệp tương đối cao nho sư, bất quá ở trong sân là không cho phép cao giọng nào để tránh khỏi ảnh hưởng đến thư nội đường nho sinh. Ở ngoài viện, nhưng là hơn ngàn người, một phần là Hoàng Châu 13 đại thư viện nho sư cùng nho sinh, còn có một chút là Mạt Lăng xem trò vui kẻ sĩ, thậm chí còn có một chút thế gia tôi tớ, bọn họ đều là đến đây hỏi thăm tin tức. Đồng thời cũng là đến sao nho sinh thư. Tiếng chuông đã gõ quá vòng thứ nhất, thư đường bên trong truyền đến điểm báo âm thanh, 39 danh nho sinh, tất cả đến đông đủ. Trong sân, Lục Thương, Hoàng Tông Hy, Diệp Túc tụ tập cùng một chỗ, xem sách đường bên trong nho sinh môn, khá là chờ mong, lễ nhạc xạ ngự thư sổ, thư giỏi nhất thể hiện thánh đạo bên trong người thư lập nói công lực. Thư lập nói chính là thánh đạo bên trong người theo đuổi một chồng, vị nào nho sinh có này năng lực, công lực làm sao là cao vẫn là thấp, từ làm văn chương liền có thể nhìn thấy một, 2. Bây giờ Tham California so với đều là hoang Châu ở thương nghệ trên tiềm lực cùng trình độ cao nhất nho sinh, bọn họ chuẩn bị kỹ càng cái gì kinh người tác phẩm, thực sự khiến người ta chờ mong. Cái này cũng là nhiều người như vậy quan tâm thương nghệ tỷ thí nguyên nhân. Thân Trung hình, người đệ tử kia sẽ làm cái gì thư? Diệp Túc Hồng Nho thấp giọng dò hỏi. Một bên Lục Thương lắc đầu cười nói, Diệp Hồng Nho, chỉ sợ thần trùng cũng không biết, hắn người đệ tử kia, được có kinh thế tài hoa, bình thường sẽ không hiện lộ với người đi, mặc dù là Lão sư cũng không biết. Hoàng Tông Hi nghe vậy cười khẽ, vẫn là Lục Tiền Bối hiểu rõ thuần Dương, ha ha. Thuần Dương hôm nay muốn biết cái gì ta cái này làm lão sư xác thực thực không biết, bởi vì hắn có thể tả đồ vật không ít. Hoàng Tông Hy trong nháy mắt nghĩ đến luyện đan thuật, đan đạo, này nhất định là một quyển vượt thời đại thuật, mở ra một cái toàn dân luyện đan phục đan thời đại. Nghe nói này bản thuật đã cơ bản hoàn bị, Lữ Dương nếu là tướng quyển sách này viết ra, nhất định có thể lại trích một cái người đứng đầu. Bất quá lấy Hoàng Tông Hy nghĩ đến, Lữ Dương còn không đến mức tướng, đan đạo, lấy ra, như vậy kinh thế chi thư, khi ở điện so sánh với khi đường viết ra, đó mới đủ náo động. Nghĩ như vậy, Hoàng Tông Hy lắc đầu một cái trong lòng lại xẹt qua khác một bộ thuật, đó là chu dịch, liên quan với bác quái. vậy cũng là một bộ kinh thế tác phẩm, chí ít hoàng tông hi là cho là như vậy. bất quá không biết lữ dương có hay không đã đem này bản làm viết xong. như lữ dương không làm chu dịch cùng bát quái, cái kia tả một bộ hoa mai dịch số cũng là thật, chí ít đó là một bộ riêng một ngọn cờ thuật số chi thư, nếu là tả đến, cũng là có thể trích đệ nhất. lữ dương có thể tả quá nhiều. hoàng tông hi tự dễu lắc đầu một cái, hắn hiện tại tâm tư vui mừng mà lại phức tạp, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đồ vật, đối với lữ dương tài hoa hắn rất là yêu thích, bởi vì lữ dương là hắn đệ tử đắc ý nhất. Những năm này hắn đã không thu đệ tử, chỉ vì lên cấp đạo nghiệp làm chuẩn bị, không nghĩ tới ở lữ khâu huyện bán ẩn cư thời điểm, lại bị một người thiếu niên hấp dẫn, quỷ thần xui khiến liền tới cửa thu đồ đệ. này ở trước đây là không dám tưởng tượng. sự thực chứng minh, ánh mắt của mình là cực kỳ sắc bén, chính mình mắt sáng thức châu, phát hiện lữ dương này viên chân châu. ở truyền thụ lữ dương lục nghệ đồng thời, hắn cũng từ lữ dương trên người học được rất nhiều. này thì có chút để hắn thẹn thùng, lữ dương một ít học thức để chính hắn một đại nho cũng vì đó thẹn thùng. có lúc. Hoàng Tông Hy không thể không tự than thở phất như, thậm chí đấu kỵ Lữ Dương, bởi vì Lữ Dương quá mức ưu tú, liền hắn người lao sư này cũng phải ảm đạm phai mở. Chính mình ở Lữ Dương tuổi tác, ở lục nghệ trên có thể không có thành tiểu cao như vậy, hay là, chỉ là châu so với còn chưa đủ lấy để Lữ Dương viết những tiêu kinh thế chi thư. Hoàng Nho Sư trong lòng xẹt qua một cái ý niệm như vậy, sau đó không thể không thở dài một tiếng, hắn người lao sư này làm được sát thực thẹn đúng à, bởi vì hắn dĩ nhiên không rõ ràng Lữ Dương cái này để tử trong đầu nghĩ tới là thời điểm thậm chí không rõ ràng Lữ Dương sắp sửa ở thư nghệ châu so sánh với sắp sửa viết cái gì. Cái khác 38 danh nho sinh lão sư phòng trừng cũng tới đi, hay là đều ở cái sân này bên trong, nói vậy bọn họ đối với đệ tử sắp sửa viết đồ vật tuyệt đối là một môn thanh đi, thậm chí có thể, những này nho sư đã đối với các đệ tử tả thuật hơn nữa lời bình chỉ đạo cùng trao chuốt quá. Đương nhiên làm văn hộ viết thay là không thể, bởi vì thánh nhân tín ngưỡng để bọn họ sẽ không làm loại này đáng tẹn sự tình, một khi làm chuyện như vậy, chính tâm dao động, đây là bất kỳ thánh đạo bên trong người không cho. Đồng thời Thánh đạo bên trong cũng có thuật số phương pháp, có thể phủ kê ra thật giả. Một khi xác nhận tham gia tỷ thí nho sinh khiến người ta làm văn hộ viết thay, đó là cũng bị cách đi công danh. Như vậy hắn này một tiếng liền xong. Trước đây còn có dối tráng người, thế nhưng bị cách đi công danh nhiều người, liền không còn có người có can đảm lướt qua này đạo lôi chỉ. Nhìn thấy Hoàng Tông Hi trầm tư, Diệp Túc kinh ngạc nói, thần trùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ngươi thật sự không biết Thuần Dương sẽ viết cái gì? Hoàng Tông Hi lắc đầu một cái, thật không biết. Lần thứ hai xác nhận, Diệp Túc tin tưởng, hắn lắc đầu một cái có chút chỉ tiếc mãi sắc không nên kim dáng vẻ. Hoàng Tông Hi a Hoàng Tông Hi, để ta nói thế nào ngươi được, là ngươi quá mức bỏ mặc thuần dương sao? Vẫn là nói ngươi không quan tâm cái này đệ tử tu nghiệp tình hình. Ngươi người lão sư này xem là như vậy xem như là khiến người ta thẹn thùng rồi. Hoàng Tông Hi cười khổ một tiếng, cũng không phản bác. Nếu là thần trùng huynh không quan tâm thuần dương, đơn giản để hắn chuyển tới môn hạ ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn, ngươi xem, coi thế nào? Diệp Đại Hồng Nho cười nói, Diệp huynh, may nhờ nghĩ ra được, ngươi hẳn phải biết, đây tuyệt đối là không thể, việc này sau này ngươi không cần nhắc lại. Hoàng Tông Hi kiên quyết từ chối, sau đó có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta không quan tâm Thuần Dương tu nghiệp? Cái kia Diệp huynh liền sai rồi. Gần nhất khoảng thời gian này, ta đều đang suy nghĩ làm sao giáo thật hắn, lại muốn cân nhắc làm sao mới có thể không làm lỡ hắn. Các ngươi không biết, Thuần Dương cùng ta dạy quá đệ tử đều không giống nhau, rất nhiều phương pháp, ta không thể dùng ở trên người hắn, như vậy sẽ ràng buộc chủ hắn. Đây mới thực sự là ngộ người con cháu. Lục Thương cùng Diệp Túc trở nên trầm mặc. Một lát, Diệp Túc mới thở dài nói, vẫn là Thần Trùng Hinh giáo chi có pháp, ta kém xa rồi. Ở ngoài viện, Hoàng đã ẩn tị Lữ Khai Thái vợ chồng cùng Lữ Kiêm ra đứng ở một gốc cây tung bách dưới, con mắt nhìn chằm chằm đại thụ thấp thoáng lập lút đường. Lữ Dương Thị quay đầu đối với Hoàng Đạo ẩn nói: sẽ không có vấn đề gì chứ? Không giống nhau, không chờ Hoàng Đạo ẩn nói chuyện, một bên Hoàng Nhất Tấc cướp lời nói: Bá mâu yên tâm đi, sư minh nói đã chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định có thể bắt được ba vị trí đầu. Một bên Lữ Khai Thái mở miệng nói: có thể bắt được ba vị trí đầu đã rất đáng ngưỡng, chỉ ít có thể đi thần cũng. Ta Lữ Thị bộ tộc mấy trăm năm qua đều chưa từng sinh ra một vị thiên tài, bây giờ phải dựa vào hắn. Hoàng Đạo Vân làm sao không biết nhị lao cấp thiết tâm tình, không khỏi an ủi, bá phụ bá mẫu yên tâm, sư đệ nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho các ngươi thất vọng, cũng sẽ không để cho cha của ta thất vọng, ngày hôm qua ta đã hỏi phụ thân rồi, hắn nói sư đệ tự tin rất đủ, ta cùng phụ thân còn chuyên môn vì thế phụ kê một lần, kết quả là cắt tinh cao chiếu. Cắt tinh cao chiếu. Lữ Khai Thái tạm ba tập đi, gật đầu liên tục, nói tiếng tốt. Không lâu lắm, Lữ Khai Thái liền nghe được có nho sinh đang bàn luận, không khỏi tâm tình thật tốt. Hoàng Đạo thính hay, cũng nghe được, đó là mấy cái nho sinh nói chuyện. Năm nay lục nghệ thi đấu thực sự là tam môn, bạch long đàm thư viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nghe nói vị kia bảy bộ thành thơ lữ công tử thậm chí ngay cả đoạt lễ ngự chi người đứng đầu, bao nhiêu tài hoa hơn người tú sinh đều bị hắn chém xuống mà dưới. Nghe nói vị này lữ công tử thật không đơn giản, sự tích của hắn hiện tại đã lưu truyền đến mức mọi người đều biết. Ai, người này thanh danh vang dội, một bước lên trời. Nghe nói đã giản ở đế tâm rồi, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Chúng ta cũng là có tài hoa nho sinh, nhưng là cùng thiên tài chân chính so với, làm sao còn kém nhiều như vậy? Huynh đài cũng nói rồi, hắn là thiên tài, là thiên bẩm tài năng, trời cao lọt mắt xanh nhân vật, nhân vật như vậy, trong thiên hạ có thể có mấy cái, ta nghe nói mặc dù là ở nhân văn tập trung thần đều, nắm giữ danh thiên tài cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng thương chúng ta những này bừa bãi vô danh tiểu nhân, vật, làm sao có thể cùng thiên tài so với? Nói là nói như vậy, lẽ nào thiên tài vẫn là thiên nhân chuyển thế hay sao? Bằng không bọn họ trí tuệ cùng tư chất làm sao như vậy khiến người ta phát điên? Khà khà, đó cũng không dễ bản. Một tên nho sinh cười, quay đầu liếc mắt nhìn mười bộ có hơn phong thái chắc việc hoàng đạo quận. Khi ánh mắt xẹt qua Lữ Khai Thái vợ chồng thì, trong lòng dùng mình nhỏ giọng nói, nhìn, đó là Hoàng Nho sư con gái, là Lữ công tử sư tỷ, đúng như họa bên trong thần nữ giống như vậy, nếu như có thể cưới đến, đó là thiếu hoạt 10 năm cũng cam tâm. Còn có hai vị kia, hẳn là chính là Lữ công tử cha mẹ, hừ, mọi người cấm khẩu, cũng không nên nói nhân gia nói xấu bị bắt được rồi. Chương 207, Đạo Đức. Lữ Khai Thái thính lực cỡ nào nhạy cảm, từ khi khuya ngày hôm trước ngưng tụ người đàn, sức mạnh của hắn so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần, đây là một loại thế nào sức mạnh? Nếu là đặt ở tiền triều cũng coi như là cao thủ. Nếu là đặt ở hiện tại, bình thường ba, bốn tên tú sinh đều không phải địch thủ của hắn. Nếu là hắn có thể tu luyện ra địa sát kim đan, cái kia liền có thể chống lại đại nho, hồng nho. Hiện tại lữ khai thái đã thoát ly chân đất tử phạm chủ, là một vị chân chân chính chính vũ nhân. Bất quá ở đại quang hoàng triều, vũ nhân tuy rằng có thể đánh, thế nhưng địa vị phổ biến không thế nào cao. Bình thường vũ nhân muốn công thành danh thoại, chỉ có tham gia quân đội một đường. ở cái này tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao thế đạo, mặc dù là ở quân đội, vẫn như cũng là nho sư ở vào đỉnh cao nhất. Bởi vì nho sư có thể vì là sói, vũ nhân tài năng chỉ có thể làm tướng. Lữ Khai Thái lúc còn trẻ cảm thấy sinh không gặp thời, quá nhi lập chi niên, chạy tuổi 40 mà đi, hắn cái gì niệm muốn đều thả xuống. Bây giờ nhi tử Lữ Dương có tiền đồ, hắn tự nhiên vui mừng phi thường. Những kẻ ô sầu thất bại nho sinh ở sau lưng lén lút nghị luận Lữ Dương, bất kể là ước ao nói như vậy, vẫn là định hót nói như vậy, cũng hoặc là bất mãn nói như vậy, cũng làm cho hắn cùng có vinh yên. Chính là đi ra với chúng, người tất không phải chi, nói chính là đạo lý này. Hoàng đạo vẫn nhìn thấy Lữ Khai Thái sắc mặt ẩn sâu ý cười không khỏi khẽ mỉm cười. những kia nho sinh nói chuyện, nàng cũng nghe được. như vậy luôn luận, nàng nghe được hơn nhiều. tuy rằng có lúc sẽ cười trộm, nhưng đại đa số thời điểm đều sẽ tới cái có thai như điếc. cong con con. vòng thứ hai tiếng chuông vang lên đến, đây là chính thức bắt đầu tỷ thí cảnh báo thành. thư đường bên trong, nho sinh môn dồn dập bắt đầu chấp bút lương thần. Tính tình cương trực dồn dập ở nho sinh môn ngồi bút lương tụ, vô số hạo nhiên chính đại khí tức tản mắt ra, hình thành mênh mông quần cuộn vô hình khí tượng, lữ khai thái trong nháy mắt liền cảm giác được, tâm thần tập trung cao độ, đó là một loại có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, nhiều người như vậy khí, dĩ nhiên hợp lại cùng nhau, tự do một người mà phát. Hạo nhiên chính đại thiên địa đến vi lực lượng, sức người có hạn, tự nhiên không thể ngang hàng. Thánh đạo là mọi người nói, quả nhiên có chỗ độc đáo, người người tu thánh đạo, người người thờ phụng thánh đạo, hay là sức lực của một người nhỏ bé, thế nhưng thánh đạo lực lượng hợp đến một chỗ, thì lại trong thiên hạ không thể ngang hàng. Không trách dân khư hoàng triều thời kỳ cuối cường giả như rừng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thánh đạo quét ngang tan tác. Vũ nhân mạnh hơn, chỉ vì tư lợi mà khu, cường đại hơn nữa cũng là tán xa một bàn. Lữ Khai Thái tựa hồ rõ ràng thánh đạo đại sự hậu thế nguyên nhân. Nha đầu, nhanh đi, ngươi nhị ca muốn viết thư, muốn đem hắn văn cầm về." Lữ Dương thị vỗ một cái con gái đầu, Lữ Kiêm gia chạy chậm đến mấy cái chép sách viện trước bên người đi tới, ở nơi đó cũng không có thiếu người làm chính lo lắng chờ đợi. "Viết, viết." Có người nhỏ giọng gọi dậy đến, Lữ Kiêm gia điểm chân hướng về thư đường bên trong phóng tầm mắt tới, liền nhìn thấy không ít hảo nhiên chính khí ngưng tụ thánh đạo văn tự ở thư đường bên trong tung bay lóng lánh. Thư nội đường, 39 danh nho sinh sớm đã có chút không kịp đợi. Tiếng chuông phương đỉnh thì có nho sư để bút viết lên, từng cái từng cái nước chảy mây trôi thánh đạo văn tự tung bay lên, dạng dỡ phát quang. Lữ Dương nhìn chung quanh một chút, phát hiện hầu như hết thể nho sinh cũng bắt đầu viết, đại thể khí định thần nhàn, viết đều là đại nghĩa vi ngôn, khá là bất phàm, cùng trên lệnh không đồng đều viện so với trình độ so với không thể giống nhau. Cái kia liền nhìn vào thực lực đi. Lữ Dương tràn ngập tự tin, khoe miệng khẽ nít, lộ ra một tiêu ý cười, hắn cũng không giống nhau, không chờ, liền hư không làm chỉ, giơ tay rồng bay phượng múa viết ba chữ đạo đức kinh. đạo khả đạo, không vẫn còn hiền khiến dân không tranh không mắc hiếm thấy chi hóa, khiến dân không đạo không gặp có thể mớn, khiến tâm không loạn. Thánh nhân chỉ, hư tâm, thực phúc, nhược ý chí, cường cố hốt. Thường khiến dân vô chi không muốn, khiến biết giả không dám vì là, thì lại hoàn toàn chỉ. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơm. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì là chó dơm. Bên trong đất trời còn thắt được hư mà bất khuất, động mà du ra. Nhiều lời mấy cùng, không bằng thủ bên trong. Thiên trường địa cửu, thiên địa vì lẽ đó có thể dài cửu giả, lấy không tự sinh, có thể lâu dài là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước tiên, ở ngoài thân mà thân tổn, lấy vô tư có thể thành tư, trên thiện như thủy, thủy thiện lợi vật vật, lại không tranh. Nơi mọi người vị trí ác, cố mấy với nói, cư nơi tốt lành, thiện tâm nguyên, cùng người lương thiện, nôn thiện tin, chính thiện chỉ, sự thiện có thể, động thiện thì, Phu duy không tranh, cố không ưu. Lữ Dương khí định thần nhàn, hạ bút như có thần trợ. Trang này đạo đức kinh ở Hoa Hạ sán lạn văn hóa bên trong nằm ở một cái cực kỳ vị trí trọng yếu. Lữ Dương ta đến, hứng thú tung bay. Đạo Đức Kinh chia làm đạo kinh cùng Đức kinh hai bộ phần. Ban đầu Đức kinh là đặt ở phía trước, đạo kinh đặt ở mặt sau. Sau đó nho sư thẳng thán tướng hai bộ kinh thư hợp đặt ở cùng một chỗ. Trong đó trùng ở luận đạo có thể cho rằng là đạo kinh, còn lại nội dung là ở đạo cơ sở trên giải thích trị quốc tu thân tư tưởng, có thể coi như Đức kinh. Vì lẽ đó, đạo đức hai kinh thư hợp lại cùng nhau là có đạo lý. Lữ Dương sở dĩ viết này bộ kinh thư, bởi vì này bộ thư ở một cái thế giới khác là một bộ ảnh hưởng cổ kim huy hoàng tác phẩm lớn, tư tưởng hào quang long ánh, vạn cổ bất hủ. Lữ Dương thực sự không nghĩ ra chính mình không làm đạo đức kinh nguyên nhân, mặc kệ là người xuyên việt vẫn là cái gọi là thiên bẩm, hay là càng thêm mịt mờ thiên nhân chuyển sinh, cũng phải có một loại giác nộ, vậy thì là tướng biết đổ vật từ trong đầu khu đi ra, lan truyền ra ngoài, mặc kệ đây là không phải ban đầu sứ mệnh. thế nhưng đến khu này thế giới, những thứ này đều là vô hình sứ mệnh. tướng đạo đức kinh viết đi ra, tướng hoa hạ văn minh hảo quang óng ánh tư tưởng cùng tinh hoa đi qua tay của chính mình truyền bá đến thế giới này, lữ dương không có bất kỳ bất xúc cảm, thay vào đó chính là cực kỳ phấn chấn, trách nhiệm cùng với chờ mong. thân là hoa hạ chi hồn nếu là không đem hoa hạ chi tinh thần lan truyền tứ phương, vậy thì hưởng làm người tử. Lữ Dương vô cùng chờ mong, nay một quyển thuật sẽ ở đại khung hoàng triều cái này lấy thánh đạo làm đầu quốc gia khuấy động lên thế nào bằng nước. Thiên địa bất nhân, trên thiện nhự thủy, Tào Đạo Nguyên ở Lữ Dương viết thời điểm, liền đưa mắt chuyển tới Lữ Dương bên này, làm châu so với lớn nhất chờ mong nhân vật, Lữ Dương để rất nhiều nho sư phi thường chờ mong. Trên thực tế, không ngừng Tào Đạo Nguyên, 13 đại thư viện viện chủ cùng hết thể nho sư đều sẽ ánh mắt đầu đến Lữ Dương trên người, đạo đức kinh ba chữ vừa ra, liền để không ít nho sư trong lòng khẽ chấn động có nho sư nghĩ thầm ba chữ này phạm vi quá lớn, quá rộng lấy một vị thư viện nho sinh trình độ khó có thể tả lớn như vậy mệnh đề nếu là không thể trong lời có ý sâu xa sẽ rơi vào trống rỗng nếu là không có sâu sắc đồ vật thì sẽ bị trở thành giả văn lớn không giả chính là loại này thiên mệnh đề trí mạng thiếu hụt đạo cung đức vật như vậy hẳn là cơ trí tông sư cùng thánh nhân suy nghĩ cùng viết đồ vật thế nhưng sự tình thường thường chính là như vậy một cách không ngờ ở ngoài thường thường làm cho người ta mang đến chính là khiếp sợ cùng kinh hỉ ngay khi hết thề nho sư lòng sinh xem thường thời gian Lữ Dương dùng một loại phân chấn, trách nhiệm cùng với chờ mong tâm tình viết lưu loát năm ngàn luôn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Câu thứ nhất liền làm cho tất cả mọi người sững sở. Tiếp theo đó là có đạo, dẫn ra trị quốc tu thân tư tưởng, không vẫn còn hiền. Thủ bên trong, trên thiện ngự thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Một câu câu có hảo quang tư tưởng thánh đạo văn tự tung bay lên, khiến người ta đọc đến bông cảm thấy phân chấn, lại như là buồn ngủ người. Đột nhiên một chậu nước đá lâm đầu, cả người từ đang ngủ mê man tỉnh táo. Ha ha, rượu, hay lắm rồi. Như vậy văn tự. Tự tự như tinh thần, kiến giải như vậy siêu cao. Thọ Dương công chúa cầm trong tay phong nha phiến, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, giầm một tiếng mở ra cây quạt, thật nhanh vì chính mình quạt gió. Cái khác nho sư cũng là kinh ngạc phi thường, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được những kia chàng ngập trí tuệ cùng bất phàm khí độ rượu nôn sẽ ra tự một vị học trò nhỏ tay như vậy văn tự, chính là tông sư cũng không viết ra được đến a. Trong sân, mấy trăm nho sư đã bắt đầu xì xào bàn tán lên, bọn họ nghị luận tất cả đều là Lữ Dương viết đạo Đức Kinh, hiện tại tuy rằng Lữ Dương vẫn chưa hết, thế nhưng chỉ nhìn hiện nay viết. Chân thực là tự tự châu ngọc, những câu đạo lý thơ ảo, tràn ngập trí tuệ cùng triết lý. Sân ở ngoài đã có người ở làn truyền từng cái từng cái sao chỉ, nhiều nhất vẫn là Lữ Dương viết Đạo Đức Kinh. Trên căn bản sao chỉ người đều là Bạch Long Đàm thư viện viện chức giả, bọn họ tự nhiên sẽ thiên hướng với quyển sách viện nho sinh, Lữ Dương mới viết viết, bọn họ liền theo sát chép lại đến, sau đó ném ra ở ngoài viện, tự nhiên có người tiếp nhận làn truyền. Lữ Kim gia chính mình cũng chuẩn bị bút, nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng ăn cắp mấy chục câu Lữ Dương viết Đạo Đức Kinh, chạy chậm về cha mẹ bên người, hấp tấp nói, nhị ca đã bắt đầu viết. Đạo bẩn tỷ, ngươi mau nhìn xem nhị ca tả đến như thế nào, có thể hay không ba vị trí đầu. một bên lữ khai thái cùng lữ dương thị đã sớm suốt sáng lên đến, bọn họ nhìn sao chỉ cũng không dám đi nắm, chỉ có thể để hoàng đạo ẩn cẩm. nơi này liền nàng tối có học vấn, nếu là nói hoàng đạo ẩn cho rằng tả đến được, có thể nắm ba vị trí đầu, cái kia liền có hy vọng. đúng đúng đúng, đạo ẩn tiểu nương tử, ngươi nhanh nhìn một cái, nhìn nhà ta dương nhi phải hay không viết ra thật văn trường đến, đến rồi, cũng không biết có thể hay không nhập những kia nho sư pháp nhãn. mau nhìn, mau nhìn, tỷ tỷ không nhìn liền để ta đến. Hoàng Ngất Tớt quả thực là không giống nhau, không chờ tỷ tỷ lấy hơi, trực tiếp liền muốn đi cướp. Hoàng Đạo ẩn là ai cơ chứ? Tay chấn động, một luồng hạo nhiên trinh khí tuôn ra. Tướng Hoàng Ất tay nhỏ đánh văng ra. Sao chỉ đã đến trước mắt, Hoàng Đạo ẩn không khỏi nhìn chăm chú nhìn lại. Không vẫn còn hiền, khiến dân không tranh không mắc hiếm thấy chi hóa, khiến dân không đạo không gặp có thể mớn, khiến tâm không loạn. Thánh nhân chỉ, thư tâm, thực phúc, nhược ý chí, cường cố hốt. thường khiến dân vô chi không muốn, khiến biết giả không dám vì là, thì lại hoàn toàn chỉ. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm thánh nhân bất nhân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 Thế chi trên luôn. Này này chuyện này. Hoàng Đạo vẫn vừa nhìn, đôi mắt đẹp mở thật lớn, liên tục nói rồi mấy cái không có ý nghĩa tự, người đã trợn mắt quát mồm. Làm sao, phải hay không tạ thất bại? Hoàng Ngất Tất thôi thôi chính mình tỉ tỉ, sau đó lóp chen lại đây, nàng cũng phải nhìn. Hoàng Đạo vẫn hoàn hồn, vội vàng hướng Lữ Kim gia hỏi, Kim gia, ngươi xác định đây là ngươi nhị ca tại sao?" Lữ Kim gia không rõ vì sao, sốt sáng nói, "Đúng đấy, không sai nha, đây chính là ta tự mình sao? Kim gia sao thời điểm cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là có chút không quá lý giải." Làm sao? Ta nhị ca tả đồ vật không tốt sao? Chương 208, tranh luận. Nhìn thấy Hoàng Đạo Hưởng căng thẳng mà quái lạ giang dấp, mọi người tâm hơi hồi hộp một chút. nhắc tới cũng họng, chỉ lo Hoàng Đạo Hưởng nói ra văn chương tả đến dám chó không đều. Hoàng Đạo Hưởng tâm tình thật tốt, khít sâu một hơi cười nói, đều không cần xuất sắc. Sư đệ văn viết không chỉ là tả đến được, hơn nữa là phi thường tốt vô cùng. Tuy rằng còn không biết người khác tả đến làm sao, bất quá theo ta thấy, không còn có người có thể so với bản này văn tả đến càng tốt hơn rồi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kim Gia liền biết. Nhị ca là tốt nhất. Lữ Kiêm Gia mặt mày hớn hở, Lữ Khai Thái gật gù, vui mừng nói: Ta Lữ gia muốn ra thiên tài, phải lớn hơn Phong Quan rồi. Lữ Dương Thị thôi thôi Lữ Kiêm Gia, nha đầu, ngươi nhị ca không có viết xong đi, mau đi xem một chút, đem mặt sau cũng sao trở về, lại cho Đạo Ẩn tiểu nương tử nhìn một cái, tuyệt đối không nên nhìn nhầm rồi. Ta biết rồi. Lữ Kiêm Gia xoay người nhanh chân liền chạy. Hoàng Đạo Ẩn cười nói: Bám mẫu, Đạo Ẩn sẽ không nhìn nhầm, không cần nhìn phía sau, liền xem trên tay này bộ phận, đã là cực kỳ hiếm thấy, lấy sư đệ tài năng phía sau thành thật không thể so với hiện tại kém, không đơn thuần là hoàng đạo ẩn bên này hưng phấn không tên, không ít người cũng bắt đầu hưng phấn nghị luận sôi nổi, có càng là cao giọng gọi dậy đến, chỉ lo người khác không biết. Ha ha, ta bạch long đàm thư viện muốn ra một vị tài tuyệt thế, này văn chương tả đến hay lắm. Đại gia nghe ta đọc đến, có vật thuần thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì là thiên địa mẫu, ta không biết kỳ danh, tự chi viết đạo, cường vì đó tên là miệng lớn đại viết thệ, thệ viết xa, viên viết phản, đường xưa lớn, thiên đại địa lớn người cũng miệng lớn vực bên trong có tứ đại mà người cư một trong số đó yên người pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên hay lắm hay lắm nha đối với đạo lý giải sâu sắc cuối cùng người pháp địa chi cầu có thể vì là kinh điển nói như vậy vượt qua cái kia trăm nghìn bã có người đã tụ tập cùng nhau nghị luận cũng không phải mỗi người trên tay đều sao có lữ dương văn trường liền ngay cả hoàng đạo huấn trên tay sao chỉ cũng không có câu này nàng không khỏi to mày vừa nãy tên kia nho sinh niệm sắp thực hiện diệu hơn nữa rất như là lữ dương tại đạo kinh bộ phận đất Mau đi xem một chút, vừa nãy cái kia niệm đến là vị nào nho sinh tả. Nếu là những khác nho sinh viết, người sư đệ kia liền gặp phải đối thủ rồi." Hoàng đạo bận vội vàng nói. "Ta biết rồi." Hoàng Tất Tất cũng có chút sốt sáng, vội và chạy lên trước, kêu lên, "Chư vị, nhường một chút, nhường một chút." Tu tập cùng một chỗ nho sinh không thể không tránh ra một con đường đến, nguyên lai Hoàng Tất Tất là một vị tiểu nữ tử, thanh âm chắc chúa, người khác đương nhiên sẽ không làm có nhục nhã nhặn cử động, rất có phong độ tránh ra một con đường, chỉ thấy mọi người xuống lại trung gian, một cái bạch y nho sinh cầm trong tay một tấm giấy bản nhẹ giọng ghi nhớ, đại đạo hiện ra hề, có thể khoảng trường, trái phải. Vạn vật thị chi lấy sinh mà không chối tử, công thành mà không có. Ý dưỡng vạn vật mà không làm chủ, có thể tên với tiểu vạn vật quy yên mà không làm chủ, có thể tên là miệng lớn lấy chúng không tự mình lớn, có thể thành to lớn. Hoàng Ất Tất vội vã ngắt lời nói, vị sư huynh này, xin hỏi đây là người nào tả? Cái kia nho sinh nhìn thấy Hoàng Tất Tất một thân nho y y, trên đầu đai khăn vuông, biết đây là hoàng nho sư hai con gái, không khỏi kinh ngạc nói, hóa ra là hoàng hiển đệ, ngươi không biết đây là người nào ta sao? Đây là sư huynh người tả. Ngươi xác định là sư huynh của ta Lữ Dương tại sao? Đúng, ngươi xem một chút đi. Này văn gọi là đạo đức kinh. Nho sinh tướng sao chỉ đưa tới? Hoàng ất tất tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là Lữ Dương viết đạo đức kinh. Phía trước bộ phận là như thế, mặt sau thì lại nhiều sao chép không ít. Đa tạ rồi. Hoàng ất tất lui ra ngoài, mau mau trở lại Hoàng đạo hẩn bên người. ất tất như thế nào? Là sư đệ ta sao? Hoàng đạo hẩn liền vội vãn hỏi. Đúng. Hoàng ất tất gật củ. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Dương thị cười nói, cũng còn tốt cũng còn tốt. Con trai của ta văn tài quả nhiên gây gớm, người khác đều tán dương. Xem ra lần này nắm ba vị trí đầu không có vấn đề. Ha ha. Thánh đạo lục nghệ, nếu là có một nửa có thể bắt được điện so với tư cách, vậy còn không quang tông diệu tổ. Hoàng đạo ẩn cười nói, quan tông diệu tổ hay là còn không đến mức vinh quang trong thôn nhưng là có thể rồi. Đến rồi, đến rồi, ta nhị ca cũng đã viết xong. Trong viện nho sư đều đang bàn luận đạo đức kinh, chép sách viện trước sư huynh nói đây là bọn hắn gặp hoàn mỹ nhất đạo đức kinh thư, có thể cùng thánh nhân kinh thư sánh vai. Lữ Kiêm gia chạy chậm trở về cầm trong tay dưới bán đoạn đạo Đức Kinh Sa Văn Hoàng đạo ẩn mau mau nhận lấy một bên nhìn xuống một bên đọc lên đến Thánh nhân thường vô tâm lấy bách tính tâm vì là tâm thiện giả ta thiện chi không quân giả ta cũng thiện chi được thiện tin người ta tin chi không tin người ta cũng tin chi được tin Thánh nhân ở thiên hạ hấp ít tiên, vì thiên hạ hồn tâm bách tính đều chú thay mắt Thánh nhân đều hải Trường Giang đại hải vì lẽ đó năng lực bách cốc vương lấy thiện dưới chi có thể vì là bách quốc vương là lấy Thánh nhân muốn thượng nhân tất lấy nuôn dưới chi muốn tổ tiên tất lấy phía sau là lấy thánh nhân nơi trên mà người không nặng, nơi trước mà người không hại, là lấy thiên hạ nhạc thôi mà không nề, lấy không tranh, cố thiên hạ mạc cùng với tranh, thiên chi đạo còn cây cung cao giả ức chi, dưới giả nâng chi, có dư giả tổn chi, không đủ giả cùng với thiên chi đạo, tổn có dư mà bù không đủ nhân đạo thì lại không phải vậy, tổn không đủ, phụng có dư, Thục có thể có dư lấy phụng thiên dưới, chỉ có đạo giả là lấy thánh nhân vì làm mà không thị, công được không nơi, tư không gặp hiển, một câu câu phản phất thế chi trên Tràn ngập trí tuệ cùng khoáng đạt tình cảm, đó là một loại tương tự thánh nhân tình cảm, nằm ở chỗ cao. đạm xem thế gian chúng sinh sướng vui đau buồn cùng nhân thế hương suy vinh lục. Hoàng đạo huyền độc cảm giác được đạo đức kinh loại kia chấn động tâm linh đồ vật, đó là một loại tiềm tàng ở lòng người nơi sâu xa nhất, dễ dàng nhất cũng khó khăn nhất kích thích đồ vật. Thánh nhân vô thường tâm lấy bách tính tâm vì là tâm. Đây là cỡ nào tình cảm? Nguyên lai bất chi bất giác, lữ dương đã có như vậy thâm thúy suy nghĩ cùng cao xa tình cảm, mà chính mình nhưng hồ đồ không biết. Hoàng Đạo ẩn cảm giác mình tâm bị những này tràn ngập trí tuệ cùng triết lý thánh đạo văn tự mạnh mẽ va chạm một thoáng tâm linh, bị một loại không thể gọi tên đồ vật lập tức cảm hóa. Sư huynh thực sự là gay gớm. Hoàng Tất Tất cũng nhìn thấy sao trên giấy một câu câu trên ôn, nàng tuy rằng tuổi nhỏ đi một chút, thế nhưng tài tình không thể so Hoàng Đạo ẩn thấp bao nhiêu, Lữ Dương viết đạo đức kinh nàng hoàn toàn nhìn ra rõ ràng, nàng cũng bị trong đó sâu sắc triết lý cho chấn động rồi, trong đó rất nhiều đồ vật cũng làm cho nàng có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đó là một loại đưa tay làm tan mây thay ánh trăng cảm thụ, loại này cảm thụ không phải một lần hai lần mà làm mười mấy thứ, mấy chục lần. Đạo Đức Kinh bên trong mỗi một câu nói, tựa hồ cũng là một cái đạo lý, nỗ lực biểu đạt một loại sâu sắc tư tưởng, khiến người ta đi rõ ràng, đi tìm hiểu. Lập luôn đường trong sân, mấy trăm nho sư môn đã sớm lớn tiếng nghị luận, bọn họ cũng đều bị Lữ Dương viết Đạo Đức Kinh cho chấn động rồi. Đối với Đạo Đức Kinh mà nói, một ít trị quốc tu thân sự, sự tư tưởng cùng lập tức thánh đạo chính thống tư tưởng có chút là tương tự tương thông, thế nhưng có chút nhưng hoàn toàn không hợp. Một ít cấp tiến nho sư đã chỉ vào Lữ Dương viết kinh văn tức đến nổ phổi nói, hoang đường, thực sự là quá hoang đường một cái học trò nhỏ tiểu nhi cũng dám to mồm phét lác như vậy, chị quốc có thể vô vi mà chỉ sao? hắn đây là muốn ngộ quốc nộ dân. một ít nho sư thì lại phụ hòa nói, hắn đây là ngụy biện tà tuyệt, ta thánh đạo lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, mà này kinh văn nhưng rõ ràng chán trường rất nhiều, cái gì tự nhiên, cái gì vô vi, không đủ thủ vậy, là cực kỳ cực. ta thánh đạo bên trong người nên có gây nên, khi ôm ấp thiên địa, việc đáng làm thì phải làm, lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, vì là dân cầu chỉ, này vô vi chi chỉ có thể nói là kinh bên trong một đại nét bước hỏng, còn lại mà đúng là có không ít hiểu biết chính xác, sắp thực khiến người tỉnh ngộ. Không đúng không đúng, bọn ngươi ánh mắt đều thấp, chúng ta trong mắt hay là cảm thấy này chủ trương người phần sai, thế nhưng thánh nhân trong mắt đây, chư vị đều biết, thánh nhân chi nhãn quan cùng chúng ta rất khác nhau, nằm ở cao, thấy chúng sinh không gặp, người nghe sinh không nghe, bách thánh thái miếu, các thánh nhân thường thường coi mà không vì là, này chính phù hợp thánh nhân vô vi chi chỉ, mà không phải nói trong triều đỉnh trị quốc không chỗ nào vì là, cũng không phải, cũng không phải, chỉ sợ ta chờ đều cao mang tới một tên học trò nhỏ viết đồ vật, hắn thuần túy là ở nói hưu nói vượng mà chúng ta cũng phải ở đây theo nói hưu nói vượn hay sao? Nói hưu nói vượn, kha kha, ta xem ngươi đây là đấu kỵ người tài, như vậy văn tự làm sao là nói hưu nói vượn? Nếu là nói hưu nói vượn, ngươi cũng cho ta nói hưu nói vượn nhìn. Nho sư môn cãi vã lên, có chút mặt đỏ tới mang thai tức đến nổ phổi, Nghiêm nhiên đã quên ghê gớm lớn tiếng ồn ào quý cũ. Thư đường bên trong, thời gian còn chưa kết thúc, thế nhưng đại đa số nho sinh cũng đã đem chính mình muốn viết viết xong, từng chương từng chương thánh đạo văn chương ở thư công đường dạng người rực rỡ, lẫn nhau chiếu rọi. Thư đường thực sự là quá nhỏ chứa đựng không được nhiều như vậy thánh đạo văn trường rất nhiều thánh đạo văn tự đã đan sen vào nhau chồng chết như mây cẩm tốc như vậy lữ dương viết đạo đức kinh liền cảm giác rất xuất chúng năm hoàng cẩm tú khí cùng cẩm tú văn trường ở đông đảo hạo nhiên chính khí vây quanh dưới càng có vẻ khác với tất cả mọi người tham dự tỷ thí nho sinh nhìn thấy lữ dương viết đạo đức kinh từng chữ một câu câu ngắn gọn sâu sắc ẩn chứa sâu sắc triết lý sắc thực khiến người tỉnh ngộ bọn họ sắc thực cảm thấy áp lực lớn lao cùng bất an có nho sinh đã sắc mặt trắng bệnh cảm giác được có chút không đất dung thân bất quá bọn hắn đều không có khí bút mà đi. Thưa công đường 13 vị viện chủ đại nhân cùng Thọ Dương công chúa cũng sớm đã ngồi không yên, cũng ở tinh thần trò chuyện, không tiếng động mà nghị luận. Thọ Dương công chúa nhìn thấy 39 danh nho sinh, tuy rằng tạ đồ vật cũng không tệ, nhưng là cùng Lữ Dương viết đạo đức kinh so sánh, lập tức phân cao thấp, trong này chênh lệch sát thực quá xa. Thọ Dương công chúa tâm tình thích trí cực điểm, nàng nhanh chóng tướng đạo đức kinh tạ ở mười mấy tấm giấy viết thư trên, gọi tới thượng quan nghi, phân phó nói, lập tức đem này kinh thư dùng bản điện chuyên môn chương, truyền hình trực tiếp trong cung. Bản điện muốn cho phụ hoàng trước tiên tự mình xem. Thượng quan Nghi trần chờ một thoáng, "Điện hạ, đây là không phải có chút không thích hợp. Điện hạ chuyên môn tấu chương thường ngày không thể tùy tiện sử dụng, nếu là đưa tới thánh thượng bất mãn, nhưng là sẽ bị thủ tiêu." "Ha ha, yên tâm chính là, phụ hoàng nhìn thấy này kinh văn, tối nay là sẽ ngủ không yên, hắn làm sao có khả năng sẽ bất mãn." Thọ Dương công chúa cười khẽ, dục Thượng quan Nghi lập tức đi làm. Thượng quan Nghi gật gù, xoay người ra thư đường, đi tới Vân Tiên Thự, dùng Thọ Dương công chúa chuyên môn tấu chương lấy Vân Tiên truyền hình trực tiếp hoàng cung, lại nói một canh giờ không tới cách xa ở vạn giảm xa hoàng cung đại nội tấu trương liền nhanh chóng hiện đến văn đế ngự thư phòng văn đế vừa bắt đầu còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc thế nhưng mở ra tấu trương vừa nhìn chỉ nhìn đạo đức kinh phía trước không đủ ba đoạn cũng đã vô bàn đứng dậy đợi được xem xong năm ngàn nói đức kinh văn đế cũng không còn tâm tư phê duyệt ngày hôm nay tấu trương mà là giấu trong lòng năm ngàn luôn tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ nghiên cứu vẫn đến buổi tối vẫn như cũ không đành lòng thích quyển sáng sớm ngày thứ hai văn đế có chút hề vào chiều các đại thần hiếu kỳ hỏi thăm dưới thế mới biết nguyên do Nguyên lai hoàng đế hôm qua xem qua thọ giường công chúa đưa ra năm ngàn nói đức kinh, buổi tối dĩ nhiên ngủ không yên. Trường 209, tâm tư.